ai nha, ta cái gì đều không nhìn thấy, hào chói mắt ta. tiểu thư rít gào lên che lên con mắt. năm tần lang không còn gì để nói, nhìn dáng dấp muốn chính mình tự mình tìm kiếm một phen mới được. núi nhỏ bao lên không đáng chú ý, không nghĩ tới phía dưới nhưng có một cái vô cùng khổng lồ mà phức tạp thế giới dưới lòng đất. vô số cái quanh qua khúc hiệu tiểu đường hầm nhằng nhịt khắp nơi, so với mê cung còn muốn mê cung. nếu không phải tần lang dựa vào thần niệm mạnh mẽ ở bên trong xuyên hành, đã sớm vây chết ở bên trong. này mị nó là địa phương nào? tần lang xoay chuyển nửa ngày cũng không chuyển ra cái nguyên cớ đến phi thời điểm còn kém điểm đụng vào đầu, có chút tức giận. Tất tất tốt tốt ba. phía trước đột nhiên truyền ra một trận mạc danh âm thanh, tần lang lông mi run lên, lập tức rút lên thân hình, kề sát ở đường hầm cao nhất trên, liếm khi hiểm tức, bắt đầu trốn. một đám to lớn con kiến mênh mông cuồn cuộn bò tới, mỗi một con kiến đều có tần lang đầu to nhỏ, hiện lên màu đen đỏ. con kiến trên lưng khiên một đống lũ thị như thế đồ vật, mà nhàn nhạt mùi hôi thối, chính những đồ vật này tàn mắt ra. nguyên lai là tiến vào con kiến tổ, lão tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy to lớn như vậy con kiến. tần lang trong lòng nói thầm đạo. Con kiến tổ bên trong có thể có bảo bối gì? Con kiến tổ bên trong bảo bối có thể đạt được nhiều rất đây. Động linh tần lang lông mi jun jun tần xuất liền biết trong lòng hắn tại nói thầm chút gì, chỉ có thể cho cái này vô chi gia hỏa nói rằng, nhìn thấy những này con kiến khiêng những này thì như thế đồ vật không. Đó cũng không phải là thị, đó là kiến chúa sản xuất trứng. Những này kiến thợ chính đem trứng chuyển qua trứng trong phòng đi. Những này nghĩ trứng có thể đều là đại bổ đồ vật ta. So với thế tục những này tổ yến cá mối mạnh hơn vô số lần. Dựa vào nghĩ trứng, tiểu tứ phát hiện bảo bối sẽ không phải những này chứ. Ngươi làm cho ta cầm đốn a?" Thần Lang chuyển người lại khinh thường, không nói gì nói. "Đương nhiên sẽ không." Những này cự nghĩ chứng tuy rằng chân quý, nhưng cũng không xưng được bà bối. Động Linh nhìn phía đường hầm nơi sâu xa, đối với Tần Lang nói rằng, bà bối hẳn là tại kiến chúa trong sào huyết đi, dù sao một con kiến tổ hạt nhân là được rồi kiến chúa. "Kiến chúa?" Tần Lang nhìn những này đầu to nhỏ kiến thợ, không thể nào tưởng tượng được kiến chúa sẽ là cỡ nào to lớn. Chờ những này kiến thợ sau khi rời đi, Tần Lang cẩn thận từng ly từng tí một kề lấy đường hầm định chốc chậm rãi đi tới dọc theo đường đi gặp được nhóm lớn tiểu quần kiến thợ mỗi một người đều khiêng thỉ như thế trứng chôn đầu hướng trứng phòng bỏ tới đều không có phát hiện tránh né đến đỉnh bộ thần lang không biết đi tới bao lâu phía trước đột nhiên trở nên trống chạy lên một con to lớn màu trắng nhuyễn trùng trạng sau đó nằm nhòi xào huyệt trung gian phần sau không ngừng vụt lên ra thì như thế trứng mỗi phun ra một cái đều bị kiến thợ tiếp được vận xuất ra kiến chúa xào huyệt thật buồn nôn thật lợi hại thần lang ra mặt co quắp một thoáng trực bái đầu buồn nôn chính là này kiến chúa thật sự là quá xấu quá là ác tâm bụng liền chiếm toàn bộ thân hình 2 phần 3 còn nhiều hơn Còn có một cùng hỗn lượn khẩu khí, thấm buồn nôn nhâm dịch. Lợi hại chính là, này kiến chúa thật sự là quá có thể sinh dưỡng, liên tiếp không ngừng chứng từ phần sau phún phún ra, cùng thổ phao phao nhi tựa như, một điểm dừng lại xu thế đều không có. Động, động, phiền phức ngươi nói cho ta biết, bảo bối ở nơi đâu? Thật sự là buồn nôn, Thần Lang không đành lòng nhìn thẳng. Mà động linh cũng là những mày, nó cũng là tìm không gian nơi nào có bảo bối gì? Sẽ không phải này kiến chúa chứ? Có muốn hay không đem nó thu được trong động tiền đến? Làm một con kiến tổ vui đùa một chút nhi. Tần Lang sợ hai mấy đạo, hắn lập tức để trong động tiên bầu không khí khẩn trương lên, còn không chờ động linh nói chuyện, những yêu thú kia đầu tiên là mặc kệ. Đại thú, việc này tuyệt đối không thể a. Đại thú a, ngài có thể nào để buồn nôn như vậy đồ vật tới đây đến ăn cư? Đại thú, ngài thật sự là quá nặng khẩu vị điểm. Các yêu thú liễu diễu nói không ngừng, để Tần Lang không còn gì để nói. Lao tử nói một chút mà thôi, các ngươi chố đến nhiều như vậy phí lời. Những yêu thú này đảm nhi phỉ vẫn là sao nhỏ, lại dám cười nhạo Lang đại thú. Liều linh sáng mù mắt cho uy hiếp, Tần Lang nhìn về kiến chúa cẩn thận từng ly từng tí một lan ra thân nghiệm, từ đầu tới đuôi đem kiến chúa quan sát một phen, rốt cục thì tại kiến chúa trong cơ thể phát hiện bánh khỏe. kiến chúa thân thể cùng kiến thợ không giống nhau, toàn thân không có tiết đoạn, nhìn qua tựa như một con nhuyễn trùng như thế, bụng vô cùng phồng lên, như là ăn nhiều chết no như thế, mà ở bụng bên trong có một cái nhọt thứ tầm thường, cái này nhọt tựa hồ cũng không phải là kiến chúa tự thân ngọc ra, giống như là nuốt vào giống như vậy, theo kiến chúa bụng dường như mà ở trong bụng lăn qua la lại, thần kỳ nhất chính là nay nhọt giống như là vô hình đồ vật giống như vậy. Kiến chúa trong cơ thể bộ phận đối với về căn bản không có bất kỳ ngăn cản tác dụng, mà ở này nhọt lăn quá địa phương, hết thảy bộ phận dĩ nhiên đều tránh qua một đạo bạch quang, bàng trướng mấy phần sau khi vừa mới khôi phục bình thường, mà trong quá trình này, bộ phận trên đều đều thô to mấy phần, đặc biệt là tại nhọt lơ đãng lăn quá sau đó loăn xào vị trí lúc loăn xào trong nháy mắt bàng trướng, thì như thế chứng cùng tiêu chạy tựa như lập tức liền nổ đi ra ngoài, số lượng tăng lên dữ dội. Mị nó, đây mới là bảo bối a Cái đồ chơi này đem ra làm cho ta lăn một thoáng, mẹ nhà nó. Tần Lang mắt nổ đom đóm, nhìn một chút cái kia nhọt lại nhìn một chút chính mình, chính mình hạ thân có chút ra hỏa, một cái cực kỳ tà ác ý nghĩ thăng lên. Dựa vào, thiện nhân. Động linh nhìn Tần Lang Dâm, tiện dáng vẻ, hận không thể thính hắn. Một bên yêu thú tiểu đệ môn cũng từng cái từng cái gật đầu tán thành, nghĩ thầm này đại thú thật sự là quá tiện. Bất quá, muốn làm sao làm ra đây? Lẽ nào ta muốn đại khai sát giới? Tần Lang trong ánh mắt tránh qua một vẻ hung quang, trên mặt cũng trở nên dữ tợn lên. Ai biết biểu tình này vẫn không duy trì một giây đồng hồ, Tần Lang ngay lập tức sẽ mân mê miệng lẩm bẩm lên. Vì đoạt bảo liền giết lung tung sinh có phải hay không có chút quá tàn nhẫn, đại thú, giao cho chúng ta đến đây đi, chấp cái nhan thời gian là đủ rồi. Hát dược cương vương cực kỳ tích cực, cái thứ nhất đứng dậy, những này cự nghĩ tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng vẹn vẹn là cấp hai yêu thú liền tính là lợi hại nhất kiến chúa, cũng bất quá là cấp 3 yêu thú mà thôi, đối với nó căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Liên tính cùng nhau tiến lên, cũng chỉ là thiêm điểm phiền phức mà thôi. Không sai, loại này việc nhỏ, cũng không cần đại thú ra tay rồi. Để tránh khỏi mất đại thú thân phận, các yêu thú chủ động tình chiến chúng nó còn tưởng rằng là tần lang không bỏ xuống được cao quý thân phận, xem thường đối với những này run rẩy ra tay, từng cái từng cái tranh tranh chấp lấy biểu hiện cơ hội. nhị hằng chút, cho lão tử cướp miệng. vừa nay ai hắn, mu kinh bị ta. tần lang thở phì phò nói rằng, chỉ vào phi ngựa nuôi nói rằng, lão tử muốn đem lộ mũi của ngươi lớn lên. ngươi, lão tử muốn đem ngươi đầu lớn lên. ngươi, lão tử muốn đem ngươi cái mông trở nên so với eo còn lớn hơn. còn ngươi nữa, lão tử đem ngươi thân thể lớn lên, nhìn ngươi còn có thể hay không thể bay lên những yêu thú này hiện tại thực sự là phản. Lúc trước bị chính mình sợ đến không dám thở mạnh một cái, hiện tại cùng động linh huấn lâu, lại dám khinh bị lão tử. Một đám yêu thú thiếu chút nữa đoàn điệu, đặc biệt là hát dược tương vương, những năm này nó vốn là có chút phát tướng, bay lên liền so sánh với lao lực, này nếu như lại đem thân thể của mình biến thành lớn hơn, cái kia phòng trường thật liền không bay lên được. Không bay lên được cương vương. Sau đó vẫn sao hốn. Hừ. Trần Lang hừ lạnh một tiếng, ngược lại đối với động linh nói rằng, "Động, động, cái kia dài đến cùng nhọn tựa như đồ vật là cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, đây hẳn là chướng đô thú trứng." Trứng đỗ thú. Tần Lang chưa từng có nghe nói qua loại này quỷ dị yêu thú, nhưng là trong động thiên các yêu thú nhưng từng cái từng cái kinh hô lên. Trứng đỗ thú? Dĩ nhiên là chướng đỗ thú. Chơi ạ, không ngờ rằng ta lão Nưu dĩ nhiên có thể nhìn thấy chướng đỗ thú trứng. Đây là ta đời trước đã tu luyện phúc phận sao? Phi Nưu dĩ nhiên kích động lệ nóng doanh trong lên. "Mi nó, đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Các ngươi kích động như vậy làm gì?" Chương 287, Diệt tộc. Trứng đỗ thú a. Động Linh thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, trứng đỗ thú là một loại rất thần kỳ yêu thú. Cũng bình thường yêu thú không giống nó xưa nay đều không có chính mình bản thể mà là quyết định bởi cho nó ký túc đối tượng nếu như nó ký túc tại một con cự long trong cơ thể ấp sau khi là được rồi một con cự long ký túc tại con chuột trong cơ thể như vậy ấp sau khi sẽ là một con chuột nếu như là ký túc tại nhân loại trong cơ thể ấp sau sẽ thêm một cái sinh đôi bất kể là hình thể hoặc là khí tức trên đều sẽ không có bất kỳ khác nhau nói động linh chỉ chỉ trước mắt kiến chúa nói rằng này con trứng đô thú ấp sau khi là được rồi một con kiến chúa còn có thần kỳ như vậy yếu thú Tần Lang liếc mắt một cái, chân chối ngoác mồm nói rằng, cái này cũng chưa tính cái gì, ngươi cũng thấy đấy, cái kia nhọt tựa như trứng lăn quá địa phương, đều sẽ bị kín một tầng màu nhũ bạch vầng sáng. Đây là thu trứng đô thú chứng tại đối với hắn ký túc thể tiến hành ưu hóa cùng cải tạo. Theo lý mà nói, cự nghĩ kiến chúa nhiều nhất bất quá cấp 3 yêu thú, thế nhưng chiếu hiện tại cái này xu thế xuống, trứng đô thú gấp thời điểm, kiến chúa chỉ ít có thể đi vào hóa thành tứ cấp yêu thú. Vạn sở bốn Tần Lang thở dài nói, hơn nữa bốn động linh tựa hồ còn chưa nói hết, còn có, thần Lang đều sắp muốn hôn mê. Trứng đô thú ấp sau khi sẽ cùng bản thể có ngàn vạn tia quan hệ, đến nơi với chướng đô thú sẽ thủ hộ tại bản thể bên cạnh, cho đến bản thể tử vong sau khi mới sẽ rời đi. Mà ở chướng đô thú nhanh muốn chết thời điểm, nó mới sẽ tìm ký chủ, sản thêm một viên tiếp theo trứng. Mẹ nhà nó, này không tương đương với một cái hộ vệ. Tần Lang quay đầu, Tàn Bạo nhìn kiến chua trong cơ thể nhỏ, híp mắt nói rằng, lão tử muốn đem đem này loạn nhét trong bụng của ta. Ừm, vô cùng tốt ý nghĩ. Bất quá ngươi biết tại sao nó sẽ được gọi là chướng đô thú sao? Động Linh cười xấu xa nhìn Tần Lang. Trứng đô thú Tần Lang nói thầm một thoáng, nhìn một chút kiến chúa cái kia dài rộng cái bụng, lập tức bắt đầu kinh khủng. Nghĩ tới đi, chính như ngươi nhìn thấy như vậy, trứng độ thú chứng nhập thể sau khi, trước hết thay đổi là được rồi cái bụng. Cho nên, nếu là ngươi nhét vào trong bụng của ngươi, sẽ cùng 10 tháng hoài thai như thế là. Độc Linh nhìn một chút Tần Lang cái bụng, cười nói: "Dựa vào, vậy còn là quên đi, này mị nó cái nào ngu ngốc sẽ đem này trứng nhét chính mình trong bụng." Tần Lang buồn nôn nói rằng, ai biết lời còn chưa nói hết, một đám yêu thú cái này tiếp theo cái kiệu lên lên. Ta không bằng địa ngục ai như địa ngục Nhét trong bụng của ta đi, ta không sợ." Phi như cái thứ nhất gầm rú nói, "Dẹp đi đi, ngươi cái kia cái bụng đã to lớn như vậy, nhét vào đi còn không nổ nhà. Nhét trong bụng của ta đi, bụng ta sẹp, trứng điểm đẹp đẽ. Ha cánh, bụng ngươi trương to lớn như vậy ngươi vẫn phi được lên mà ngươi. Lao tử cùng lắm thì 100 năm đều không bay trồng địa. Không được a. Trứng đô thú trứng đều vẫn tại kiến chúa trong bụng là lắm, Này một đám tử gia hỏa đã bắt đầu tranh đấu, phản phất hai tranh thắng Tần Lang sẽ đem trứng nhét hai trong bụng. Tần Lang trợn mắt ngoác mồm nhìn Tranh được mặt đỏ tới mang thai các yêu thú, cổ họng bên trong kèn kẹt một ở không nói gì ngưng nẹn thấy được chưa chỉ cần là biết trứng đô thu thần kỳ bất kể là nhân loại cũng hoặc là yêu thú coi như là cái bụng trứng thành bụng bự bà, đều không tính là gì động linh cười nói ách quên đi thôi giống ta như thế chú trọng hình tượng người là sẽ không cho phép như vậy tổn hại hình tượng sự tính phát sinh tần lang dứt khoát kiên quyết lắc lắc đầu nhiều như vậy muội tự chờ đợi mình đi thông đồng đến cái bụng lớn làm sao đi nhân gia còn không coi chính mình là yêu quái a trang điểm liền như ngươi vậy nhi dù thế nào giữ gìn cũng vẫn là như vậy động linh hào không theo kiệt đả kích tần lang Hừ, ngươi cái không phải nhân loại, ngươi không hiểu." Tần Lang không thèm để ý động linh, đem lực chú ý đặt ở kiến chúa trên người. Hay là trên một con trướng đô thú muốn chết thời điểm hành động bất đắc dĩ, dĩ nhiên sẽ chọn kiến chúa làm ký chủ, thế cho nên hiện tại Tần Lang thật sự là cảm thấy buồn nôn cực kỳ. "Ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi vận may quá tốt rồi, yêu trách thì trách ngươi sinh quá xấu." Tần Lang quyết định, vì cái viên này trướng đô thú trứng, hắn muốn giết kiến chúa. Nói thật, Tần Lang thật sự là có chút không đành lòng, này kiến chúa cái mông vẫn đang không ngừng lên ra nghĩ trứng, Tần Lang lén lút tìm thấy kiến chúa trên đỉnh trên tay nắm bạch kim kiếm, quay về kiến chúa cái bụng một trận so tài, nhưng chậm chạp không có cắt xuống đi. cái kia, động, động có biện pháp nào hay không đem trứng lấy ra lại không cần này kiến chúa liều mạng mà biện pháp. thần lang lắc bạch kim kiếm hỏi, ngươi không phải thánh nhân, ngươi là người tu tiên, lòng dạ đàn bà, ngươi vẫn là trở lại đem tô lê cưới sinh con dưỡng kê. đi, động linh thật sự là không nói gì, gia hỏa này có đôi khi lòng lang dạ sói, so với ai khác đều âm hiểm, có đôi khi lại cùng cái đàn bà nhi tự như lòng thông cảm bảo lẻo. ngạch, được rồi một vẹn kim quang từ trên xuống dưới sẽ qua, trực tiếp đem kiến chúa thân thể cắt thành hai nửa, kiến chúa thậm chí còn không có cảm giác đến đau đớn, lại là một vẹn kim quang tránh qua, đem kiến chúa tinh hạch trực tiếp chém nát, vô số màu ngũ bạch huyết thanh phun ra ngoài, cùng tương bạo, kiến chúa không hề phát hiện dưới tình huống, liền lên tây thiên. tội lỗi tội lỗi, ngươi cũng đừng trách ta. Tần Lang nói thầm nói thầm, như là tại cùng chết đi kiến chúa xin lỗi tựa như. Vội vàng đem trứng đô thú trứng thu rồi. Động Linh nhắc nhở. Từng. Tần Lang gật đầu. Đưa tay một đạo nguyên khí màu vàng kim đem từ kiến chúa trong bụng lăn ra trứng bao vây lại, thu vào trong động tiên. Hầu như tại cùng thời khắc đó, con kiến tổ bên trong hết thảy kiến thợ toàn bộ phát điên, kiến chúa cùng bọn hắn có chính và phụ quan hệ, kiến chúa chết rồi, những này kiến thợ trước tiên liền cảm ứng được. Mà Tần Lang bao vây trứng đô thu trứng vện kim con kia, nhưng là làm cho Tần Lang bại lộ vị trí của mình, vài con kiến thợ cơ cái kìm sông về Tần Lang, hầu như trong nháy mắt, vô số đầu kích cỡ tương đương kiến thợ từ mỗi cái trong thông đạo tràn vào kiến chúa sao huyện, tùy tung giả phía trước kiến thợ, đem Tần Lang bao quanh bao vây lại. Tần Lang phản ứng phi thường cấp tốc, hầu như tại kiến thợ nhào lên trong nháy mắt, liền tại bên ngoài thân bày ra một tầng nguyên khí màu vàng kim lồng, vô số kiến thợ gục nguyên khí lồng trên, cái kìm giống như miệng dĩ nhiên như là tại nhai, nghiền ngẫm đồ ăn bình thường lập lại Tần Lang nguyên khí lồng. Mẹ nhà nó, những này con kiến có gì đó quái lạ a? Tần Lang kêu quái dị một tiếng, nhanh chóng lùi về sau, đồng thời không ngừng đem nguyên khí truyền vào nguyên khí lồng bên trong. Động, động, được rồi không. Tần Lang kiếm trong tay không ngừng vung ra, từng con từng con con kiến như dưa hấu bình thường bị chém nát, kiên trì một chút. Động Linh nói rằng hai tay dường như như ảo ảnh, trong phút chốc liền kết ra hơn trăm cái thủ ấn, trứng đô thú trứng bị từng cái từng cái thủ ấn nâng lên, hướng về đóng chặt hai mắt to nhỏ bày tứ phía đi. Tiểu tứ, há mồm ra. Động linh lớn tiếng hô. Tiểu tứ mặc dù không biết muốn nàng há mồm làm gì, bất quá vẫn là ngoan ngoãn há hốc miệng ra. Sau một khắc, thủ ấn kéo trứng đô thú trứng bay vào tiểu tứ miệng. Trứng đô thú trứng đến hai quyền to nhỏ, đem tiểu tứ miệng no đến mức tràn đầy, lại bị động linh mạnh mẽ đẩy một cái, vẫn cứ để tiểu tứ nuốt xuống. Ô, ô, ô, tiết hầu đều nổ tung, đồ vật gì a? Thật khó ăn tiểu tứ hai con móng vuốt nhỏ che miệng lại, oan ứ hô. Đến thời khắc quan trọng nhất, Động Linh cũng chút nào không dám thất lễ, không ngừng đem từng đạo từng đạo linh khí đánh vào tiểu tứ trong cơ thể. Trứng đô thú trứng nếu là ở ấp trước đó rời khỏi tốc thể chẳng mấy chốc sẽ sinh cơ tiêu tán, biến thành một viên tử trứng. Muốn rời đi tốc thể càng là khó càng thêm khó. Bất quá Động Linh tự nhiên có biện pháp của nó, chỉ bất quá nó hết thể tâm thần đều phải tập trung ở trứng đô thu trứng rời đi bên trên, không dành điều khiển Động Tiên. Đóng. Cho nên, Thần Lang chỉ có thể chính mình diện với trước mắt khó khăn. Kiến thợ tuy rằng phần lớn đều là cấp hai yêu thú, thực lực không cao, thế nhưng nghĩ nhiều đều có thể cắn chết tượng, huống chi Tần Lang chỉ là một người, không phải một con tượng. Kiến thợ cũng đã phát điên tự như, liền tính phía trước kiến thợ bị chạm thành mạnh vụn, mà sau như trước liều mạng đánh về phía Tần Lang. Tại trong đàn kiến, chỉ có kiến chúa mới có sinh sôi nảy nở để chứng năng lực, mà một cái đàn kiến chỉ có một con kiến chúa. Tần Lang giết kiến chúa, đó chính là đứt đoạn rồi toàn bộ bộ tộc đường, đem toàn bộ đàn kiến đẩy tới tuyệt lộ. Này diện tộc đã không có bao nhiêu khác nhau, mặc kệ Tần Lang công kích làm sao mạnh mẽ một lần cũng chỉ có thể chém giết một phương hướng trên nhảo tới kiến thợ, mà bây giờ tần lang đối mặt, nhưng là khắp toàn thần tử trên xuống dưới không có khe khích công kích, toàn bộ kiến chúa xào huyệt, hầu như đều bị kiến thợ cái đổ đấy. đồng thời còn có càng nhiều kiến thợ từ mỗi cái trong thông đạo chen chúc lại đây. tần lang hét lớn một tiếng, trong cơ thể nguyên khí bỗng nhiên nổ tung, đem thân thể bốn phía kiến thợ toàn bộ đập vỡ tan, lập tức một ánh kiếm đánh tại xào huyệt trên vách tường, nổ ra một cái lỗ thủng to. tần lang thân hình hơi động, hóa thành một vệt kim quang xuyên tiến vào. toàn bộ nghĩ tổ bên trong đường hầm nhàng nhị khắp nơi, quanh quẩn khúc hiệu đường hầm không biết đi thông nơi nào. Tần Lang đương nhiên không thể theo đường hầm chạy trốn, từng đạo từng đạo ánh kiếm không ngừng đánh ra, đem đường hầm bích đánh nát, thẳng tắp hướng về bên ngoài chạy đi. Phía sau, trước người, hai bên, vô số kiến thợ nhắm phía Tần Lang. Còn có bao lâu a? Tần Lang kêu lên lên. Kiên trì một lúc, ta phải đem trứng đô thú trứng cùng tiểu tứ trong cơ thể tuần hoàn liên tiếp lại, quá trình này hết sức phức tạp, không có cách nào phân tâm. Động Linh gấp gáp sau khi nói xong liền không còn âm thanh, hiển nhiên là tiến hành đến một cái thời khắc mấu chốt. Người muội. Tần Lang thầm mắng một tiếng, cũng không có biện pháp. Lại hắn quyết định đem chướng đô thu trứng trồng vào tiểu tứ trong cơ thể lúc, Động Linh liền đem tình hình này báo cho hắn. Không có Động Linh hiệp trợ, chỉ có thể dựa vào Tần Lang chính mình đảm bảo rồi. Không được, đến mau chóng rời đi lòng đất, đến trên mặt đất liền dễ làm. Những này kiến thợ đều không biết bay hành, chỉ muốn rời đi con kiến tổ phạm vi, liền đối với Tần Lang không tạo được bất cứ uy hết gì. Tần Lang thay đổi phương hướng, do thẳng tắp đi tới đã biến thành thẳng tắp tăng lên trên, trong chớp mắt gãy truyện, đối với Tần Lang thân thể mà nói, cũng không phải là cỡ nào khó có thể chịu đựng cái nặng, mà lượng lớn kiến thợ nhưng là không kịp biến hướng người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh vào đường hầm trên vách. Sắp rồi, sắp rồi, sắp lao ra mặt đất lần thứ hai nhìn thấy dương quang, tần lang trong lòng cũng là có chút kích động, hắn thật sự là rất không thích tại nhỏ hẹp như vậy trong thông đạo dưới lòng đất bả mạng. Bất quá tần lang nhưng đụng vào thiết bản, mấy đạo kiếm khí màu vàng kim đánh về phía đỉnh đầu đường hầm, trong tưởng tượng bùn đất tung tóe đường hầm vỡ vụn cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là tại đen kịt trong thông đạo khơi dậy một trận đấu lửa, phảng phất là chém tươi cứng rắn thiết bản trên. Mẹ nhà nó! Tần lang tức thì trợn to hai mắt, hoa cúc căng thẳng đã không kịp dừng lại, một con chặt chẽ vững vàng đụng phải đi tới, cả người cùng bánh nướng tựa như kề sát ở không biết cứng rắn vật thể bên trên. Tần Lang chỉ cảm thấy một trận mê muội Buổi sáng ăn đuổi gà đều suýt nữa phun ra, trà sát đụng phải có chút phát bể mặt, còn đến không kịp mắng ra âm thanh đến, một đống kiến thợ nhất thời nào lên Tần Lang thân thể, sắc nhọn cái kìm trong khoảnh khắc liền đem Tần Lang quần áo lôi kéo đến không còn một nỗng, gật liên tục mảnh vỡ không còn sót lại một chút cặn. Ngay sau đó vô số há mồm kìm liền cắn về phía Tần Lang thân thể mỗi cái vị trí, những này kiến thợ cũng mặc kệ chỗ có thể cắn không thể cắn, há mồm liền đến vài há mồm tiềm đều là hướng về tần lang trên người chí mạng nhất một cái nào đó vị trí mà đi đại gia ngươi tần lang hai chân dùng sức một giáp khẩn vài con kiến thợ lập tức bị đùng đùng bóc nát cái mông ngốn một cái đem treo ở cái mông trên chuẩn bị hạ miệng kiến thợ bỏ qua thập tự do xoay chém tần lang hét lớn một tiếng hai tay duỗi thẳng cả người hiện lên một cái hình chữ thập hình nhanh chóng xoay tròn tạo thành một đạo loại nhỏ do xoáy sắp tới thân kiến thợ toàn bộ gãy trở lại mà càng nhiều nhưng là bị đánh nổ vào lúc này tần lang mới vừa có thời gian đi thăm dò xem rốt cục là đụng phải đồ vật gì Thần niệm tìm kiếm, dĩ nhiên là một khối đen kịt vật thể không rõ, dường như nắp nồi bình thường che ở con kiến tổ phía trên trong đất bùn, ứng rắn không thể phá vỡ. Dám cản ta đường, cho ta thu. Tần Lang vung tay lên, muốn đem này chặn đường Hắc qua nắp thu lấy, nhưng ngạc nhiên phát hiện căn bản không cách nào lay động mảy may. Cái gì đồ chơi? Tần Lang thầm mắng một tiếng, va cũng va bất quá, thu cũng thu không được, con đường này là không thông, nhanh chân liền muốn hướng về những phương hướng khác bỏ chạy, nhưng mà, hết thảy đường đều bị kiến thợ cho lấp kín. Ngoại trừ đỉnh đầu ở ngoài, hết thảy phương hướng tất cả đều là kiến thợ đem tần lang gắt gao vây quanh ở trung gian, tần lang cũng không thèm đang gọi mắng, chửi đến lại hung những này kiến thợ cũng sẽ không có ai đi ra đáp lời. Hiện tại duy nhất thủ đoạn là được rồi giết. sát quăng những này run rế, dĩ nhiên là có lối thoát. nhân hoàng phụ thể, địa hoàng tới người. tần lang lạnh quát một tiếng, cả người kim long lánh, một đạo bóng người màu vàng kim tự thân sau hiện hiện sau khi, dần dần cùng tần lang thân thể trùng điệp ở chung một chỗ. bạch kim kiếm đạo hóa thành một đạo cầu vồng vàng ló ánh, đạo đạo kiếm khí màu vàng kim tại đen kịt con kiến tổ bên trong bệnh thành một tấm tấm vong lớn màu vàng kim, vong lớn ở dưới. Vô số người trước ngã xuống, người sau tiến lên kiến thợ bị chém thành mảnh vỡ, đem con kiến tổ đường hầm đều đổ đầy. Đến nỗi với mặt sau đuổi tới kiến thợ tại công kích tần lang trước đó, vẫn tất phải đột phá một đạo do kiến thợ thi thể xây phòng tuyến. Tần lang một bên tàn sát tự nghĩ, một bên di động thân hình. Tuy rằng hắn bây giờ phương hướng cảm như trước triệt để rối loạn, thế nhưng tối thiểu muốn rời khỏi trên đỉnh đầu cái kia bát tô nắp bao phủ phạm vi. Coi như là thái rau cũng sẽ có một vài thời điểm, chúng chi là tàn sát như vậy số lượng cấp 2 yêu thú. Mặc dù đối với tần lang mà nói, khả năng này so với thái giao còn dễ dàng hơn thế nhưng tần lang như cũ là cảm giác thấy hơi buồn bực hắn giết chết cự nghĩ ngẫu độc có thể xếp thành một ngọn núi thế nhưng những này cự nghĩ phảng phất là không có cuối cùng giống như vậy giết đều giết không sạch sẽ không muốn sống đánh về phía tần lang đem tần lang huyên nào nóng lòng bất quá bất kể là cỡ nào khổng lồ số lượng chung quy sẽ có một cái cực hạn tại tần lang điên cuồng tàn sát dưới con kiến tổ bên trong cự nghĩ đã càng ngày càng ít từ vừa mới bắt đầu che ngập bầu trời đến bây giờ đã chỉ còn lại linh tinh cự nghĩ nhằm phía lên cuối cùng một con cự nghĩ từ sơn bình thường cự nghị trong thi thể bỏ ra vớt vẹt hai con kiếm miệng Trở về tần lang đánh tới, không có do dự chút nào cùng sợ hãi. Tần Lang hơi nhướng mày, cũng không hề một chiêu kiếm bổ về phía cuối cùng này một con cự nghĩ, mà là chỉ tay một cái, một đạo nguyên khí màu vàng kim xông vào cự nghị trong cơ thể. Cự nghĩ thân thể chấn động, từ không trung rơi xuống, rơi xuống núi nhỏ bình thường cự nghĩ trên thi thể, lăn hai vòng, dừng lại bất động. Đây là duy nhất một chỉ để lại toàn thây cự nghĩ. Tần Lang thu liễm trên người kim quang, trên mặt cũng không hề thoát khỏi sau vui sướng cùng vui sướng, trái lại mơ hồ có chút trầm trọng. Đây rốt cuộc là thế nào một cái bộ tộc? Bất luận cái nào bộ tộc Tại đối mặt thai hỏa ngập đầu thời điểm, đều là sẽ nghĩ biện pháp lưu lại một kia huyết mạch, vì làm bộ tộc bảo lưu hy vọng. Mà này sinh tồn tại địa hạ một cái cấp thấp yêu thú bộ tộc, nhưng lại như thế dũng mãnh không sợ chết. Biết rõ không địch lại, nhưng không có một con cự nghĩ rất sợ chết, lấy một loại gần như cố chấp cùng đáng sợ dũng cảm chiến đấu đến cùng, cho đến toàn tộc đều diệt vong. Nhìn một chút bị quấy nhiễu hỗn loạn tưng bừng con kiến tổ đường hầm, cùng với vô số xây như núi cự nghĩ thi thể, tần Lang thật lâu không nói gì. Một lát sau khi, thân hình hơi động, hướng về bầu trời bay đi, dừng lưu lại nơi kia nắp nổi bình thường vật thể phía dưới này rốt cuộc là thứ gì? Tần Lang nhíu mày, động Linh không hề trả lời lời của mình. Hiện nhiên là cái ghép trứng Đô Thu trứng làm cho hắn không giành hắn cố. Tần Lang lùi lại mấy bước, quay về màu đen nắp nổi là được rồi một chiêu kiếm, kiếm khí màu vàng kim đánh tới mặt trên, không có ngoài ý muốn, ngoại trừ kích thích một trận đốn lửa ở ngoài, không có để lại chút nào vết tích. Hiện nhiên, nay vật thể cứng rắn trình độ đã vượt qua Tần Lang phá hoại năng lực. Tần Lang buộc phát ra thần niệm, phân tán ra, hướng về bốn phương tám hướng mạn lan tràn ra, vẫn lan tràn đến bên ngoài mấy dặm vừa mới tham tìm được này màu đen nắp nổi bên lối. Đó cũng không phải một cái nắp nồi, mà là một cái bán kính đạt đến mấy rằm mũ rơm như thế vật thể, vành nón bẹp bẹp kéo theo vươn đi ra. Cái này màu đen mũ rơm có vô cùng nhiều vết rách, có nhiều chỗ thậm chí đã không tròn vẹn, xuất hiện to to nhỏ nhỏ lỗ thủng, vành nón trên chỗ hổng cũng vô cùng nhiều. Thật liên cực kỳ giống một cái rách tả tơi mũ rơm. Mà lòng đất cái kia con kiến tổ, liền vừa lúc bị cái này màu đen mũ rơm nắp ở bên trên, mà màu đen mũ rơm một lỗ hổng, vừa vận thành này còn kiến tổ cửa động. Mũ, to lớn như vậy một cái mũ, ai có thể mang được với? Thần Lang hít vào một ngụm khí lạnh một cái mũ bán kính đều dài đến mấy dặm, cái kia mang cái này mũ nhân vật chẳng phải là cũng là một cái hình thể đạt đến mấy chục dặm cử nhân. Tần Lang hít sâu một hơi, bình phục một thoáng trong lòng chấn động. Lần thứ hai nhích tới gần này màu đen mũ rơm. đứng ở mũ rơm trước mặt, Tần Lang chậm rãi đưa tay phải ra, thiếp ở bên trên. một tia hàn ý thấm vào Tần Lang da rẻ, giống như là một khối lạnh leo khối thép. vớt nhẹ một phen, mũ rơm hoàn chỉnh địa phương vô cùng bồng loáng, mà có nhiều chỗ lại có tóc tia bình thường lít nháy lít nhít nhợt nhạt hoa văn. vớt những ngày hoa văn, Tần Lang không biết cái nào gần xảy ra vấn đề cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì, thuận bàn tay, quỷ thần xui khiến liền đem một đạo nguyên khí truyền vào rách nát mũ rơm bên trong. Cứ như vậy vừa kéo phong, đánh xảy ra vấn đề tới. Chương 288, đoạn trưởng. Ngay Tần Lang động kinh tựa như đem một đạo nguyên khí truyền vào rách nát mũ rơm bên trong sau, hầu như ngay cùng thời khắc đó, rách nát mũ rơm bên trong truyền ra một cỗ to lớn hấp lực, đem Tần Lang bàn tay gắt gao hấp thụ tại lạnh lẽo vành nó trên. Dựa vào, có gì đó quái lạ. Tần Lang muốn đưa tay trưởng rút ra, thế nhưng bàn tay liền dường như bị niêm dẻo ở giống như vậy tay bị đều muốn xả nát đều xả không ra nếu như vẹn vẹn là niêm trụ ngã cũng cũng không thể gọi là để tần lang sợ hết cả hồn chính là mũ rơm hấp xả lực càng ngày càng mạnh mẽ chính mình trước đây động kinh truyền vào đạo nguyên khí kia đã cùng chính mình mất đi liên hệ biến mất không thấy hình bóng mà mũ rơm tựa hồ là một cái đói bụng hán giống như vậy tại nếm trải mỹ vị sau khi đã xảy ra là không thể ngăn cản gây go mũ rơm này dĩ nhiên đang hút trong cơ thể ta nguyên khí tần lang sợ hãi hô tình hình như thế hắn không phải chưa bao giờ gặp năm đó ở viễn cổ khoáng sản bên trong chữa trị chính khí bảo tháp thời điểm Tần Lang thiếu chút nữa bị bão tháp hấp thành thịt khô tử. Bất quá khi đó có Động Linh ở một bên thủ hộ chính mình, bất kể là ngộ đến bất cứ cái gì tình huống đều có thể bảo đảm không có sơ hở nào, ít nhất là tính mạng không lo. Mà bây giờ thì lại không giống nhau. Trước tiên không nói Động Linh hiện tại toàn bộ cả người đều đặt ở cấy ghép trứng Đô Thú trứng trên, căn bản không dành bận tâm Tần Lang bên này. đương nhiên, nếu là Tần Lang thật sự có sinh tử nguy hiểm, Động Linh nhất định sẽ hào không chậm trễ thả xuống trứng Đô Thú trứng, trước tiên thủ hộ Tần Lang. Bất quá nói như vậy, trứng Đô Thú trứng cấy ghép liền thất bại hơn nữa này rách nát mũ dơm cùng chính khí bảo tháp không giống nhau cái kia thật sự là tử mệnh liều mạng hấp à hận không thể đem tần lang cả người đều cho hút đi vào tần lang đương nhiên không thể để cho này những thứ không biết dễ dàng thực hiện được nếu thật là theo tâm ý của nó đến nói không chắc thật có thể đem chính mình hấp thành nhân kiên nhi tần lang tử mệnh liều mạng chống đỡ ngăn lại tay mình trưởng không cho chút nào nguyên khí tiết ra ngoài đồng thời đem trong cơ thể hết thể nguyên khí đều hội tụ đến trong đan điền tại loại nhỏ kim sắc bảo tháp trên đã ngưng tụ bốn viên hoàn chỉnh nguyên khí chi tinh nếu là ở bình thường Này mấy viên nguyên khí chi tinh đều là không quy luật nhẹ nhàng lay động, dường như linh đàng. Mà lúc này, nhưng là toàn bộ bị một cổ lực lượng vô hình hấp dắt vai hướng về phía rách nát mũ rơm phương hướng. Tần Lang lúc này mới phản ứng lại, luôn luôn cẩn thận nhát gan mình tại sao sẽ quỷ thần xuôi khiến trong chiều truyền vào nguyên khí. Hắn căn bản không có một điểm nhỏ ý nghĩ như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình cứ làm như vậy, chuyện gì thế này? Dâm dâm ẩm. Tần Lang tả quyền không ngừng mà đập về phía rách nát mũ rơm, không bí mật mang theo một tia nguyên khí, toàn bằng mạnh mẽ lực lượng cơ thể tại hoành kích, hoành hướng về phía trước đồng thời hai chân cũng là không ngừng mà đập đạp, mượn lực phản chấn, tần lang liều mạng nỗ lực thoát đi rách nát mũ dơm hấp xả. tại tần lang điên của ngang kích hạ, đáp lễ hắn nhưng là rách nát mũ dơm vẫn không nhúc nhích cùng với càng cường liệt hơn hấp xả lực. đồng thời lấy tần lang bàn tay làm trung tâm, mũ dơm trên sợi tóc hoa văn dĩ nhiên bắt đầu di động, hội tụ tại tần lang bàn tay chu vi, quy tích vô cùng huyền diệu, tựa hồ hợp thành một cái kỳ diệu đồ án, cũng hoặc là một cái loại nhỏ chất pháp. đóng. ngay sau đó, những này làm người tê cả da đầu màu đen sợi tóc hoa văn dĩ nhiên leo lên tần lang bàn tay. Dường như bé nhỏ màu đen kia trùng bình thường tại trên mu bàn tay ngọ ngoại, càng là hướng trên cánh tay lan tràn. Những nảy sợi tóc giống như màu đen hoa văn càng ngày càng dày đặc, trong khoảnh khắc, liền đem Tần Lang toàn bộ bàn tay che kín, nhìn qua tựa như mặc nhiễm. "Này, chuyện gì xảy ra?" Tần Lang kinh hãi, vào đúng lúc này, bàn tay của hắn dĩ nhiên mất đi chi giác, phản phất đã không lại là bàn tay của mình, mà là này rách nát ngũ rơm một bộ phận. Tần Lang có một loại không ổn dự cảm, nếu để cho những nảy sợi tóc giống như màu đen hoa văn kế tục lan tràn, chính mình bộ thân thể này e sợ không lại thuộc về mình. Tần Lang cẩn trương của tay, không thể bị những này hoa văn ăn mòn. Động linh em thanh rốt cục truyền ra, hắn vừa thành công đem chướng đô thu trứng tay ghép đến tiểu tứ trong cơ thể, đồng thời cùng với huyết mạch liên kết, mới vừa thở ra một hơi, liền phát hiện tần lang bẽ cảnh. Tần lang cũng không do dự, chính hắn là không có bất kỳ biện pháp nào, vốn là hắn cũng đã chuẩn bị xong, cho dù là từ bỏ chướng đô thu trứng tay ghép cũng phải đem động linh gọi tới trợ giúp chính mình. Thế nhưng hiện tại động linh dĩ nhiên cái gì đều không nói, trực tiếp làm cho mình của tay, cái kia đã nói lên, liền động linh cũng không có biện pháp nào khác. kiên quyết kiên quyết, tần lang hơi suy nghĩ cánh tay phải trên cổ tay kiếm văn lóe lên hoặc làm một đạo kiếm khí màu vàng kim hướng về cổ tay của mình nơi là được rồi một chiêu kiếm Soạn. tần lang gần như là không có cảm nhận được một tia đau đớn thân thể liền cùng bàn tay ngăn hai địa đoạn trưởng nơi còn chưa tới kịp phun ra máu tươi liền bị tần lang đem tĩnh mạch huyết quản triệt để đóng kín bưng đoạn trưởng tần lang sợ hãi lùi về sau hắn nhìn bàn tay của mình không cần thiết chốc lát liền bị những này sợi tóc màu đen hoa văn triệt để thôn phệ sau đó liền dần dần tiêu tán dung nhập đến rách nát mũ giơ bên trong bàn tay của mình liền như vậy biến mất không thấy Tần Lang hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng tránh thoát một kiếp, thế nhưng là thành một người tàn phế. Tu hành đến nay, đây là Tần Lang tải đến thảm nhất một lần. Nhìn Minh Đoạn trưởng nơi, đỏ tươi huyết nhục để Tần Lang thật lâu không nói gì, đứt tay trái cũng tốt à, tại sao phải đứt tay phải? Chính mình không phải là thuận tay trái, sau đó tay trái cầm chiếc đũa cái kia nhiều không được tự nhiên a. Không quan hệ, Đoạn trưởng ta có thể giúp ngươi một lần nữa nối liền, hiện tại trước tiên rời nơi này, ẩn nốt điểm đi, không lại muốn đi bính đồ vật này, ngươi thực sự là bạch lăn lộn lâu như vậy, không rõ ràng nội tình đồ vật ngươi cũng dám đi bính. Động Linh liếc mắt một cái rách nát mũ rơm, thấp giọng nhiều tần lang nói rằng: "Vừa nghe chính mình đoạn trưởng dĩ nhiên có thể nối liền, tần lang thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên, cũng không thèm đi theo động linh giải thích, ngoan ngoãn chiếu động linh, xa xa ở nút, nho nhỏ cẩn thận rời khỏi. Ở dưới mặt đất qua lại khoảng 10 dặm, trên đỉnh đầu rốt cục thì thổ ngưỡng tần lang thở phào nhẹ nhõm, hướng xuống đất mà đi. Chui từ dưới đất lên mà ra sau khi, nhìn thấy chói mắt dương quang, tần lang có một loại giành lấy tân sinh cảm giác. Bất quá, chân chính cần giành lấy tân sinh là bàn tay của mình. Động ra ngài mới vừa nói có biện pháp đem bàn tay của ta một lần nữa mọc ra. Tần Lang lúc này cũng không dám lại gọi lỗ nhỏ. Động, đây chính là có thể làm cho mình không tàn phế động ra. Ngươi đây không phải là thụ thương, mà là triệt để chia liệu là không thể nào là tái sinh. Trừ phi ngươi có thể tu luyện tới tiên tâm cảnh giới. Động Linh lắc đầu một cái nói rằng, à, vậy ta này ba Tần Lang khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ mình sau đó liền muốn khi cột một tay đại hiệp? Tiên Tâm, tuy rằng không có biện pháp giải ra lại, bất quá ta có thể cho ngươi một lần nữa tiếp một bàn tay, bất quá cũng không biết ngươi có dám hay không muốn. Động Linh tựa hồ cũng là do dự, trong ánh mắt lóe lên một tia xoắn xuýt, bất quá chung quy thoải mái. Muốn, sao không dám muốn, chỉ cần có thể làm cho ta không phải tàn phế là được. Nhanh cho ta nối liền đi, động ra. Tần Lang trong mắt hàm chứa nước mắt, đem chính mình đoạn đoạn đưa về phía Động Linh. Hành, ngược lại bày đặt cũng là lãng phí, ta cũng muốn nhìn một chút ác ma tay phải đến cùng có thể cường hãn tới trình độ nào, hơn nữa, e sợ chỉ có ngươi mới có biện pháp điều động cái tay này rồi. Động Linh thật dài hô một hơi, tựa hồ cũng là không thèm đến sự. Ác ma tay phải. Chương 289. Ta tôn tay phải, ta làm sao nghe đi tới thâm đến hoảng. Chỉ là nghe cái tên này, Tần Lang cũng cảm giác cả người tóc gáy dựng đứng, đánh rùng mình một cái. Còn nhớ rõ ta nói với ngươi quá cái kia chẳng khoáng thế đại chiến sao? Động Linh hỏi. Ừm, nhớ tới a, đồ vật này làm sao có khả năng vong được? Cái tay phải này đó là ở trong trận đại chiến đó, bị ta đợi trước chủ nhân từ dị tộc trên người chặt bỏ đến. Động Linh trầm rãi đối với Tần Lang nói rằng, dị tộc tay phải. Tần Lang biết hầu run núp nhích một chút, từng ngụm từng ngụm nước suýt nữa đem chính mình nghẹn trụ. Ta cái ánh ngoan ngoãn, ngươi không phải tại theo ta nói đùa sao? Ngươi thấy ta giống là tại với ngươi nói dỡn sao? Động Linh nhìn tần Lang một chút, thần tình nghiêm trọng, hai tay tạo thành chữ thập, sau đó chậm rãi tách ra. Theo Động Linh hai tay tách ra, trong động thiên thiên địa bắt đầu bắt đầu run rẩy, bên cạnh động thiên duyên hôn độ chỗ, dần dần nứt ra rồi một cái không gian thật lớn khe nước, khe nước bên trong, vô số phù văn lập loè chói mắt hào quang, những này phù văn hoặc màu tím hoặc màu đỏ hoặc màu xanh, hoặc là bất động, hoặc là luân vòng, hoặc là chậm rãi bồng bềnh, mà ở những này phù văn ở giữa nhất là một con mang theo màu xám bàn tay lớn, vết nứt không gian vừa mở ra, cái bàn tay lớn này nhất thời bắt đầu sao động, phảng phất từ trong ngủ say bị thức tỉnh, năm ngón tay dĩ nhiên nắm lên nắm đấm, không ngừng chung quanh chung kích. Những này phù văn nhất thời hào quang bắn ra bốn phía, đem cái kia màu xám bàn tay lớn gắt gao niêm phong lại, mặc cho làm sao điên cuồng cũng không cách nào di động mảy may. Mặc dù như thế, trong cả động thiên cũng là bị một cấu ngập trời khí ta áp tập kích, thiên địa đều bị kín một tầng màu xám, hết thảy yêu thú đều run như cầy sấy phủ phục ở trên mặt đất, không dám thở mạnh một cái. Tần Lang nhìn vết nước không gian bên trong cái kia dường như một ngọn núi kích cỡ tương đương tay phải, trong lòng bay lên một cỗ phi thường cảm giác không phải mái. Trong cơ thể nguyên khí màu vàng kim cũng bắt đầu dao động, phản phất cùng cái kia khí tà ác đối chọi gây gắt giống như vậy, bất quá so với cái kia đoạn trưởng ngập trời ta ác, Tần Lang trong cơ thể nguyên khí màu vàng kim có vẻ hơi yếu kém. Đây cũng là dị tộc kia tay. Tần Lang cố nén không khỏe, gian nan nói rằng. Không sai, cái tay phải này chính là ta đời trước chủ nhân cùng một cái tà tôn cấp bậc cường giả đại chiến, đem nó tay phải chặt bỏ sau phong ấn ở trong đầu tiên bất quá ta trên nhậm chủ nhân lại vì này bỏ ra đau đớn thê thảm cái giá phải trả, hắn cũng không phải là cái kia tà tôn đối thủ, nếu không phải là có những nhân loại khác cường giả trợ giúp, nói không chắc ngay cả ta cũng khó khăn trốn bị cướp đoạt điều xấu. Độc Linh nhìn vết nứt không gian bên trong bàn tay lớn, trong đôi mắt tuôn ra một đạo vô cùng phẫn nộ đống lửa. Đóng. ngươi cũng là vào lúc kia bị phong ấn. Thần Lang tự hồ rõ ràng cái gì. Không sai, dị tộc kia tà tôn muốn cướp giật ta, cho ta đặt xuống chín tầng phong ấn, may mà nhân loại cường giả đúng lúc ra tay giúp đỡ, nếu không thì hậu quả khó mà lường được mà chủ nhân của ta cũng ở đây thứ đại chiến sau trọng thương, sau đó cũng là chết đi. Mà ta thì lại lâm vào trong ngủ say, cho đến gặp được ngươi. Động Linh trầm rãi hồi ngữ nói. Tần Lang thật lâu không nói gì. Đối với Động Linh, cái này trải qua vô số năm, trải qua nhiều cái kia chẳng khoáng thế đại chiến lao giả, hắn lần thứ nhất có một loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Cái kia tà tôn là cấp bậc gì? Dĩ nhiên so với người đời trước chủ nhân đều muốn lợi hại. Ta đời trước chủ nhân là siêu việt tiên tâm tồn tại, là một phi thằng không lầu tiên nhân. Vì đối phó tà tôn. Hắn liên hiệp bốn vị thực lực sắp xỉ bạn tốt, tại bỏ ra vừa chết bốn thương cái giá phải trả, vừa mới làm cho cái kia tà tôn trọng thương trở ra. Động Linh cũng không hề chính diện trả lời Tần Lang vấn đề, mà là đem cuộc chiến đấu kia thực lực của hai bên so sánh nói cho Tần Lang. Tần Lang chỉ cảm thấy đầu một trận mê muội, có chút hoán bất quá lên. Trình Cán nguyên phụ thân để hắn tiết thân lĩnh hội quá thiên tâm cường giả cường đại, mà siêu việt thiên tâm tồn tại cái kia lại cường đại đến trình độ nào? Hùng Chi vẫn là năm cái, dĩ nhiên chỉ có thể làm cho tà tôn trọng thương trở ra, hơn nữa còn bỏ ra cỡ này đau đớn thê thảm cái giá phải trả nhìn vết nước không gian bên trong con kia màu xám bàn tay lớn, tần lang trong lòng có chút phát lạnh. động linh là phải đem cái tay này chuyển qua trên người của mình sao? mình có thể lại làm gì được cường đại như vậy quái vật sao? tựa hồ là nhìn thấu tần lang lo lắng, động linh chậm rãi nói rằng, ngươi không cần lo lắng, ta tôn tuy rằng cường đại, bất quá đây cũng chỉ là một con đoạn trưởng mà thôi. chúng chi ta trên nhiệm chủ nhân đem sinh mệnh ra trả giá bố trí phủ văn đại trận đã đem này bàn tay tả khí tiêu diệt hầu như không còn. tuy rằng hiện tại này bàn tay lực lượng vẫn cứ xa xa vượt qua ngươi, bất quá. Ngươi nhưng là có có thể khắc chế trấn áp cái bàn tay lớn này pháp bảo. A, ta có pháp bảo như vậy sao? Tần Lang sửng sốt, không rõ nhìn Độc Linh, hắn chính mình cũng không biết mình còn có pháp bảo cường đại như vậy. Không sai, ngươi nguyên khí màu vàng kim hẳn là thuộc về Hạo nhiên chính khí một nhánh, hơn nữa vô cùng thuần khiết, là những dị tộc này tà ác thiên địch. Mà bên trong cơ thể ngươi kim sắc bảo tháp bản thể, chính là chính khí môn trấn tông chí bảo chính khí bảo tháp, đối với dị tộc tà ác có cực kỳ cường đại khắc chế chấn áp lực. Năm đó chính khí môn tông chủ, cầm trong tay chính khí bảo tháp, không biết diện sát bao nhiêu dị tộc cường giả. Lập xuống chiến công hiển hách, sau đó lại đột nhiên mất tích, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở Tử Dương Tinh xuất hiện. Động Linh nói rằng, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy thân phận. Tần Lang quan sát bên trong thân thể trong đan điền kim sắc bảo tháp, không nghĩ tới nó dĩ nhiên cũng tham dự quá cái kia tráng khoáng thế lại chiến. Cho nên ta sẽ kể cả phù văn đại trận cùng nhau đem này tả ta tồn tay phải chết cây đến trên người của ngươi, ngươi lấy kim sắc bảo tháp phụ trợ phù văn đại trận đem nó chấn áp, lại lấy nguyên khí màu vàng kim ngày đem dội rửa bên trong ta khí. Nếu là ngươi có thể đem nó hoàn toàn khống chế, ngươi đem phải nhận được lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu là ngươi ngược lại bị nó tà khí ăn mòn, ha ha Nam động linh cười cười, không hề nói tiếp, bất quá nội dung nó cùng Tần Lang đều trong lòng biết rõ ràng. Như thế nào? Có hay không can đảm thử xem? Năm Tần Lang không nói gì, trong lòng hắn cũng tại so sánh, này tà tồn tay phải thật sự là quá cường đại, nếu thật là giá nhận được trên người mình, có thể tưởng tượng chính mình đều sẽ thu được lực lượng chính là cường đại đến mức nào, cho dù lần thứ hai đối mặt Lưu Tuấn Huy, hắn đều có lòng tin cùng với một trận chiến. Bất quá đối lập, phiêu Lưu cũng cực đại. Cứ việc đây chỉ là một cái tay phải cứ việc lực lượng lớn không bằng lúc trước, cứ việc chính mình có kim sắc bảo tháp, cứ việc mình còn có thuộc về hạo nhiên chính khí một nhánh nguyên khí màu vàng kim. thế nhưng cái kia dù sao cũng là tà tôn tay phải, một cái so với siêu việt thiên tâm tiên nhân càng cường đại hơn dị tộc tay phải. mình nếu là hơi bất cẩn một chút, liền có thể có vạn kiếp bất phục. đây cũng là một hồi đánh cược a, đánh cược thắng liền một đêm phát nhanh, thua cuộc chính mình phòng trường phải nấu lại lúc lại. động linh không nói gì, mà là lặng lặng nhìn tần lang, nó đem chỗ tốt cùng khả năng nguy hiểm báo cho tần lang, còn lựa chọn như thế nào, liền mặc kệ chuyện của hắn. Bất quá tần lang xưa nay đều không phải một cái quá độ xoắn xuýt người, đối với hắn mà nói, nhị tuyển một cũng không phải là một cái rất gian nan lựa chọn, dù sao đều là một đao, hoặc là đụng một cái, hoặc là sau đó liền làm một cái người tàn tận. Hiển nhiên, không có cái gì so với làm người tàn tật càng đáng sợ hơn. Liên thủ đều không có, làm sao đi thông đồng mọi tử? Trái ôm phải ấp cũng không được, dù sao tay trái chỉ có thể khiên một cái a. Không thèm đến sửa, động. Động, lên cho ta móng nuốt Chương 290, 9 hoa. Đem đoạn đoạn nơi Niêm Phong lại huyết quản kinh mạch toàn bộ giải phóng. Ta phải đem tà tồn tay phải cấy ghép đến trên người của ngươi." Động Linh nghiêm túc đối với Tần Lang nói rằng. "Ừm." Tần Lang thấp ứng một tiếng, tay trái nắm chặt kết thúc quản, phất một tiếng, giải phóng sau khi, máu tươi nhất thời từ đoạn đoạn nơi phun ra ngoài, máu đỏ tươi bên trong dĩ nhiên mang theo màu vàng kim nhạt nhạt. "Được." Động Linh hét lớn một tiếng, đưa tay hướng về vết nứt không gian bên trong tàn nhẫn mà một chảo, phảng phất có một tấm vô hình vong lớn, đem tà tồn tay phải kể cả phù văn đại trận toàn bộ bao vây lại, từ vết nứt không gian bên trong lôi kéo đi ra. Vừa đi vết nứt không gian, Tà tôn tay phải lại bắt đầu cáo kính lên. Tà tôn chính là dị tộc đại năng, cứ việc đây chỉ là hắn đã từng đoạn trưởng, thế nhưng như trước không thể khinh thường. Bất quá tại phù văn đại trận cùng động linh không chế hạn, Tà tôn tay phải không lật nổi bất kỳ song gió, động chơi mặc dù chấn động, thế nhưng không gian kết cấu như trước vững chắc cực kỳ, Tà tôn tay phải bị vững vàng giá cố trụ, hướng về tần lang đoạn đoạn nơi bay tới. Tà tôn tay phải tới gần, dường như núi nhỏ bình thường khổng lồ cực kỳ, một khối ngón tay giáp đều so với tần lang thân thể còn cao to hơn. Tần lang đứng ở trước mặt, trên gáy qua một vệt đen. Xin chuyện này làm sao tiếp? người cái gì cấp, chuẩn bị công tác vẫn không có làm xong đây. động linh trắng tần lang một chút, cố tự động làm, đem từng đạo từng đạo màu nhũ bạch linh khí đánh vào phù văn bên trong đại trận, toàn bộ phù văn đại trận bắt đầu áp suất lên. tiện thể, phù văn bên trong đại trận tà tồn tay phải cũng bắt đầu áp xúc biến nhỏ lại. phảng phất là đã nhận ra cái gì, này con màu xám bàn tay lớn bắt đầu điên cuồng xông tới lên. hoặc quyền anh, hoặc trừ phách, hoặc chỉ kiếm, hoặc trảo hoa, đem hết toàn lực dây rủa. bất quá động linh tuyệt đối sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội nào, nhanh chóng đánh ra linh khí, vận chuyển phù văn đại trận. Tà tồn tay phải không ngừng thu nhỏ lại, mãi cho đến cùng tần lang đoạn đoạn nơi to nhỏ vừa vặn phù hợp vừa mới đình chỉ. Được, đón lấy là được rồi thời khắc quan trọng nhất, ngươi nhất định phải trước tiên lấy kim sắc bạo tháp đem nó trấn áp, nguyên khí dội rửa tuyệt đối không thể dừng, nhất định phải đem nó gắt gao trấn áp, tuyệt đối không thể để cho này đoạn trưởng bên trong tà khí xâm nhập trong cơ thể của ngươi, thành bại hay không ở đây một lần. Động linh nghiêm thanh cũng là có chút gấp gáp. Không thành vấn đề. Tần Lang sảng khoái đáp ứng nói, kỳ thực trong lòng cũng khẩn trương cực kỳ. Tới. Động linh khẽ quát một tiếng đột nhiên hướng về màu xám bàn tay lớn bên trong đánh vào một đạo linh khí, bàn tay lớn đoạn trưởng nơi đột nhiên phun ra một đạo dòng máu màu xám, vừa tiếp xúc với không khí ngay lập tức sẽ bắt đầu cháy rừng rực, dĩ nhiên là quỷ dị vô cùng ngọn lửa màu xám. Ngay sau đó, tại động linh điều khiển hạ, tả tôn tay phải đoạn trưởng chỗ cấp tốc cùng tần lang đoạn đoạn đối với tiếp đến cùng một chỗ, dòng máu màu xám cùng tần lang mang theo màu vàng kim đỏ tươi huyết dịch dung hợp đến đồng thời, nhất thời kích thích một trận thử thử thử âm thanh, một cỗ xâm nhập linh hồn gai đau làm cho tần lang mặt lập tức dây dưa lên, đóng kinh liền mạch tiếp thì dung kết hợp động linh hét lớn dưới phù văn đại trận tại đoạn đoạn nơi cấp tốc vận chuyển vô số đạo màu sắc khác nhau phù văn cùng đoạn đoạn nơi kinh mạch cốt nhục tương dung hợp thúc đẩy màu xám bàn tay lớn cùng tần lang đoạn đoạn huyết quản kinh mạch cốt nhục đều nối liền lại cùng nhau màu xám bàn tay lớn lúc này đã không có ở vùng đây bất quá quỷ dị kia màu xám nhưng là tại dọc theo tần lang đoạn đoạn hướng cánh tay lan tràn đã sắp muốn leo lên đến cánh tay tay nhanh rồi tà khí để trưởng khống tay phải động linh cẩn trương hét lớn lên tần lang không dám thất lễ trong cơ thể hết thể nguyên khí đều vận chuyển Điên cuồng hướng về tay phải tụ lại, điên cuồng hơn nữa rội rửa từ đoạn trường bên trong xâm nhập tà tạ khí. Tại tần lang điên cuồng rội rửa hạn, trên cánh tay phải màu xám dần dần tiêu tán, hướng đoạn trường nơi tối lui, cuối cùng triệt để lui trở về đoạn trường bên trong. Cánh tay phải thủ đoạn đoạn tiếp chỗ, vô số bảy màu phù văn tại da rẻ mặt ngoài hiện hiện, dường như đeo lên một cái thủ liên. Phù văn hai bên, màu xám bàn tay lớn cùng khỏe mạnh màu da tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tần lang thử trưởng khống này con nối liền tay phải, hơi suy nghĩ, màu xám năm ngón tay nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy vẫn không cách nào dường như tay phải của mình linh hoạt như vậy như thường, xem ra vẫn phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng một thoáng. cảm giác thế nào? động linh cấp thiết nhìn tần lang, trong lòng cũng là có chút thất vọng. hoạt động có chút sáp sáp cảm giác, giống như là trần phong đã lâu cơ khí giống như vậy, còn phải thích ứng một thoáng. bất quá, ta có thể mơ hồ cảm giác được, này tà tôn trong tay phải ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Tần lang nhìn màu xám tay phải, chậm rãi nói rằng, đó là đương nhiên, chủ nhân của cái tay phải này nhưng là siêu việt bình thường tiên nhân dị tộc, mình đồng ra sát, có thể so với vô thượng pháp bảo. Sau đó ngươi tay không liền có thể chém sắt như chém bùn. Đây tuyệt đối là ngươi mạnh mẽ nhất lá bài tẩy, bất quá tại ngươi hoàn toàn trưởng không trước đó ngàn vạn không thể dễ dàng vận dụng, để tránh khỏi bị tà khí phản vệ. Động Linh đang trầm tư nói rằng. Đó là đương nhiên, bất quá ta tuyệt đối sẽ làm cho này tà tôn tay phải triệt để biến thành ta tần lang tay phải. Ha ha ha. Tần Lang khoái ý nở nụ cười, tâm thần thôi thúc dưới, càng nhiều nguyên khí màu vàng kim trào vào cánh tay phải, đem bàn tay phải trên màu xám tà khí áp sát đến lòng bàn tay, trên bàn tay màu xám rốt cục không gặp, cùng Tần Lang tự thân màu da không khác. Lòng bàn tay nơi hết thể tà khí đều tụ tập ở chỗ này, dường như một viên màu xám miếng đồng khắc tại trên lòng bàn tay. Tần Lang đỗng nhiên nắm tay, đối với tay phải không chế thành thục hơn mấy phần. Đoạn trường tiếp hảo sau khi, Tần Lang rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít sau đó không cần làm một cái người tàn tật. Trướng Đỗ Thú chứng quyết định, ừm, đã thành công tay ghép đến tiểu tứ trong cơ thể, hiện tại tiểu tứ tựa như mang thai như thế, bất quá đây chỉ là tạm thời. Tại động thiên ôn dưỡng hạ, rất nhanh Trướng Đỗ Thú chứng là có thể ấp đôi này, chuyện này đối với tiểu tứ mà nói là một hồi tạo hóa. Động Linh nói rằng. Vậy thì tốt, nếu không phải như vậy có thể sẽ thua lô lớn, mạng của lão tử đều thiếu chút nữa khai báo. Tần Lang đại thở ra một hơi, xả ra một cục tức, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, cái kia nát mũ rơm là vật gì vậy, quá là đáng sợ. Mẹ nhà nó, ngươi này nói chuyện ta ngược lại thật ra nghĩ tới, ngươi là gan cũng quá lớn đi, cái gì đồ vật ngươi đều dám đi bính, ngươi biết đó là cái gì sao? Đó là thiên nắp a. Nếu không phải phía ta bên này vừa vặn cấy ghép hoàn thành, hơi chút chậm một chút, ngươi sẽ như ngươi đoạn trưởng như thế, biến thành tiểu thiên nắp. Thiên nắp? Đó là cái gì ngọn ý? Thần Lang lúc này là cực kỳ may mắn a. Tương truyền viễn thời kỳ cổ, trong thiên địa có 9 thanh thần hoa, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, có thể phanh lục vạn vật, càng là luyện chế đan dược chí bảo, nếu là 9 hoa một đường, càng là có thể phanh thiên lục địa. Mà này 9 thanh hoa mỗi người có 9 đỉnh nắp nổi, tương tự cũng là vô cùng tương đại. Ngươi còn nhớ rõ Thanh Hải Tông linh mạch sao? Nàng khẩu này Cửu Âm Minh sát hoa là được rồi 9 hoa một trong, lục cái kia yêu soái còn bị ngươi cho ăn đây. Động Linh nói rằng, ta cái ngoan nguẩn, không ngờ rằng như vậy hoa thậm chí có 9 thành, ta ở nơi này vẫn có thể gặp được một nắp nổi. Vận khí của ta cũng quá xong chưa? Thần Lang tấm tắc trực lắc đầu. Ngươi vận may sát thực được, trước đây ta cho rằng đây chỉ là một nghe đồn, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự gặp được, chỉ là không biết này đỉnh nắp nổi là cái nào. Thần oa nắp nổi. Được rồi, lại là một cái làm không đi bà bối. Thần Lang không nói gì nói. Chương 291, bí cảnh hiện địa. Chó sói Kaka, ngươi để động Kaka cho ta đem cái bụng làm tiểu đi, điều này thật sự là quá khó nhìn, ta bước đi đều không tiện, mọi người xem ánh mắt của ta đều đặc biệt quá dị. Tiểu tử à, không có chuyện gì à? rất nhanh bụng của ngươi sẽ tiểu xuống, chúng nó đó là ước ao đấu kỵ hận. Thần Lang vô vô tiểu tứ đầu, an ủi. Tiểu tứ hủy khuất gật đầu, bò ở trên mặt đất, cái bụng lớn hơn, bước đi rất vất vả, hơn nữa rất dễ dàng buồn ngủ. Này không, vừa mới ngã xuống, liền vù vù ngủ thiết đi. Tiểu tứ cái bụng thật cao phồng lên, giống như là mang thai giống như vậy, này để cho yêu thú của hắn vô cùng ước ao. Tuy rằng chỗ tốt này xuống dốc đầu mình trên, bất quá từng cái từng cái trong lòng cũng tràn đầy hy vọng. Tiểu hồ Ly này mới theo Lang bao lâu, phải có được trứng Đỗ Thú trứng, sau đó chính mình chỉ cần trung tâm cảnh cảnh. Chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Tân Lang không có chuyện gì liền nắm một nắm tay phải, thủ đoạn xoay chuyển mấy lần, này con tả tồn tay cũng cùng mình càng ngày càng phù hợp, chỉ là tại linh hoạt trình độ trên xa xa không bằng tay trái của mình, bất quá đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Các ngươi ai đối với yêu vực khá là quen thuộc, nói với ta đạo nói rằng. Tân Lang đối với yêu thú tiểu đệ môn nói rằng, đại thú, tại chúng ta những này thú nhỏ bên trong, chỉ sợ cũng chúc ta muốn biết được nhiều một ít, chúng ta hương tộc trời sinh là được rồi bay trung tộc, ngoại trừ có chút hiểm ác cảnh giới, toàn bộ nam bộ yêu vực đều trải rộng ta giấu chân. Hắc Giữ Cương Vương bay nhảy một thoáng cánh, đối với Tần Lang nói rằng: "Ừm, vậy ngươi nói một chút, Nam Bộ yêu vực đều có cái nào thế lực phân bố, thực lực làm sao? Những địa phương nào có bà bối?" Tần Lang hai tay không ngừng tại kết các loại thủ ấn, cũng không ngẩng đầu lên nói rằng: "Toàn bộ yêu vực Nam Bộ to to nhỏ nhỏ có mười mấy cái vực, như trước đó Tuyết vực, chính là băng tuyết bộ tộc lãnh địa, còn có Thủy vực, đó là thủy yêu bộ tộc phạm vi thế lực, Hoang vực, chính là đại hoang bộ tộc địa bàn. Cái khác còn có như là Man vực, Thiết vực, Phong vực vân vân. Những này vực bên trong, muốn chúc ngũ hành chi vực cường đại nhất." vậy chính là kim một thủy hỏa thổ ngũ vực, cái khác như man vực, thiết vực thực lực cũng không thể khinh thường. tuyết vực loại hình, bất quá là lót đáy thế lực mà thôi. ồ, không ngờ rằng vẹn vẹn là yêu vực nam bộ liền có loại này nhiều thế lực, vậy các ngươi là cái gì cái gì tộc? thần lang cười đối với hắc dực ưng vương nói, đại thú, ta là phong vực, phi ngựa phi lưu phi lưu phi loa bọn họ nhưng là man vực, tam đầu huyện là xếp vực, hỏa quỷ là hỏa vực bốn hắc dược ưng vương từng cái giới thiệu. đóng, ta là cái đi, các ngươi tới tự không giống vực, hẳn là cách tuyết vực khá xa chứ. Làm sao sẽ nhanh như vậy ngay Tuyết vực tập hợp cùng nơi? Kha kha, bẩm đại thú, chúng ta những ngày thú nhỏ hầu như đều đạt đến cấp 6 đỉnh cao, nằm ở hóa hình bên dưới, cho nên chúng ta mới có thể trùng quanh du lịch, tìm kiếm hóa hình có thể cùng thời cơ. Thử kim tuyết báo hống một tiếng, chúng ta liền tất cả đều chạy tới. Hắc Dực cương vương nói rằng, nguyên lai là như vậy, chờ ta đem huyết liên đảo tạo được rồi sau đó lại phân một ít cho các ngươi, các ngươi ở chỗ này tu luyện, hóa hình cũng không phải là việc khó gì. Tần Lang hảo phong nói rằng, ngược lại có động linh tại, huyết liên bổ xuống tới lại có thể dài trở lại. Đa tạ đại thú, đa tạ đại thú. Hết thể yêu thú đều kích động vô cùng, đây là cùng đối với Thu A, chúng nó đã sớm nghĩ ở trong lòng tượng chính mình hóa hình sau sẽ là hình dạng gì, lần này rốt cục có cơ hội mộng tượng trở thành sự thật. Có thể tùy tùng đại thú thực sự là chúng ta phúc khí a. Hắc Dực Cương Vương đập nổi lên vút đôi, cười lên thực sự là khó coi. Còn về bà bối, vậy cũng liền có nhiều lắm, năm đó yêu tộc đỉnh tịnh thời gian, liền ngay cả nhân loại môn phái đều muốn túi đầu thần phục. Sau đó yêu tộc cùng nhân loại buộc phát đại chiến, vô số nhân loại tu sĩ tại yêu vực vẫn lạc. Tu luyện của bọn hắn pháp bảo cũng là gì rơi vào yêu vực bên trong, mà bản thân tại yêu vực một ít bí cảnh bên trong, thì có vô số thiên tài địa bảo, hiểm địa bên trong, càng là tồn tại viễn cổ tự nhiên linh bảo. Yêu vực là được rồi một tòa to lớn bảo khố, chỉ bất quá bây giờ yêu vực gầy yếu, đều bị trở thành nhân loại săn bắn bảo nơi. Một ít yếu tộc huynh đệ, càng là thảm bị nhân loại sát hại bị cho rằng luyện chế đan khí tài liệu. Hắc dự Cương Vương cực kỳ bi thong nói rằng, yêu thú của hắn đều là tâm tinh hạ, ly, n tiếp thở dài, bí cảnh, hiểm địa, Tần Lang trong lòng thầm nói. Bí cảnh là một loại cùng loại cùng động thiên loại nhỏ không gian song song. Cái kia hiểm địa lại là cái gì? Ngươi biết cái nào bí cảnh hiểm địa? Tấn Lang hỏi. Bí cảnh ta biết không nhiều. Dù sao bí cảnh không chỉ có hiếm thấy hơn nữa đều vô cùng bí mật khó có thể tìm. Ta biết chỉ có hoang vực thao thiết bí cảnh cùng hỏa vực hỏa thần bí cảnh. Còn hiểm địa, loại hiểm áp kia địa phương tại yêu vực tùy ý có thể thấy được. Bất quá rất ít sẽ có thú hoặc là nhân loại đi thám hiểm. Thật sự là quá mức nguy hiểm. Thao thiết bí cảnh. Ta tại cái loại này yêu vực trên bản đồ ngược lại là thấy qua bí cảnh này là cách chúng ta gần nhất một chỗ bí cảnh. Nói vậy Nam Cung Sư tỷ bọn họ hẳn là trở lại tìm kiếm một phen. Tần Lang đang suy tư đến cùng là đi thao thiết bí cảnh vẫn là Hỏa Thần bí cảnh, nếu là đi thao thiết bí cảnh vô cùng có khả năng sẽ cùng Nam Cung Mộ Lam đoàn người gặp nhau, hắn kỳ thực càng muốn một người hành động. Một nhớ tới này, Tần Lang liền quyết định đi trước Hỏa Thần bí cảnh tìm kiếm một phen lại nói. "Tần Lang, đi thao thiết bí cảnh." Động Linh nhưng là đưa ra không giống cái nhìn. "Ồ, tại sao?" Thao Thiết là trong truyền thuyết Long Đệ ngũ tử, Dương thân, con mắt tại dưới nách, hồ sĩ nhân trảo, có một cái đầu to cùng một há to mồm vô cùng tham ăn, nhìn thấy cái gì liền ăn cái gì, bởi ăn quá nhiều, cuối cùng bị căng hết cỡ. Nếu như bí cảnh này thật sự cùng thao thiết có quan hệ, cái kia bí cảnh này bên trong bảo bối hẳn là không ít. Mà cái kia cái gì hỏa thần bí cảnh, vừa nghe liền biết tất cả đều là hỏa, ngươi đi sẽ không sợ bị khảo thành lợn sữa. Dựa vào, ngươi làm ta sợ a? Tần Lang trừng mắt lên, bất quá ngươi nói man có đạo lý, vậy chúng ta liền đi thao thiết bí cảnh, còn muốn gần một ít hỏa thần bí cảnh quay đầu lại lại đi. Tần Lang cũng không phải là thật sự sợ bị đớn, trừ phi là chính bản thân hắn đã có quyết đoán. Bằng không đối với động linh kiến nghị, Tần Lang bình thường đều sẽ nghe. Hắc Dực Cương Vương, dẫn đường, đi thao thiết bí cảnh. Tần Lang đối với Hắc Dực Cương Vương nói rằng, nói xong, đem Hắc Dực Cương Vương ném ra đầu tiên, chính mình nhưng là ngồi ở rộng lớn trên lưng. Kha kha, đại thú ngài ngồi xong. Hắc Dực Cương Vương hưng phấn cực kỳ, đại thú dĩ nhiên có thể đem mình làm vật cưỡi, đây chẳng phải là nói minh đại thú đối với mình đã vô cùng coi trọng. Hắc Dực Cương Vương nhanh chóng hướng về hoang vực bay đi, dọc theo đường đi hấp tấp, thế nhưng cần phải vô cùng vững vàng, trên lưng Tần Lang hầu như không cảm giác được chút nào lay động. Không cần thiết đã lâu. Dưới thân cảnh tượng dần dần biến ảo, một mảnh hoang vu nơi xuất hiện ở tần lang trong tầm mắt, đại địa đều là một mảnh ám hoàng, gần như là không có một mảng cỏ, từng trận cuồng phong phất quá mặt đất cuốn lên một trận cuồng sa phong bạo. Nơi này chính là hoang vực sao? Cũng thật là xứng đôi cái tên này. Tần lang thấp giọng nói rằng, đại thú nói không sai, hoang vực cùng man vực hoàn cảnh rất tương tự, bất quá man vực vẫn còn có sinh cơ ám tổn, mà hoang vực thì lại là chân chính hoàn toàn hoang lương. Chính vì như thế, hoang vực bên trong yêu thú so với cái khác vực yêu thú nhiều hơn mấy phần táo kỉnh. Chương 292: Hiệp phong gốc. Nhìn dưới thân hoàn toàn hoang lương đại địa, Tần Lang trong lòng bay lên một cỗ bi thương cảm giác, cuốn phong gào thét mà qua. Tần Lang cô đơn thân ảnh cũng có vẻ hơi hiệu quạng, thực sự là đáng sợ. ở nơi như thế này chờ lâu, tâm tình đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Tần Lang ổn định tâm thần, thở dài nói, là, vâng đúng, à, bởi hảo cảnh ác liệt, hoang bực yêu thú đều hung ác vô cùng, chiến đấu với nhau cũng là dũng mãnh không sợ chết, cùng có thâm cựu đại hận tựa như, cho nên chúng ta bình thường đều không sẽ chủ động đi trêu chọc. Hát Dược cương vương đối với Tần Lang nói rằng, thao thiết bí cảnh tại cái gì vị trí? Thao Thiết Bí Cảnh ở vào Hoang vực trung ương Hoang trống cốc, nơi nào tụ tập hoang vực nhiều hơn phân nửa yêu thú, còn có hoang vực bá chủ Thứ Hạ tộc. Thứ Hạ tộc? Ừm, cái này bộ tộc vô cùng hung hãn, hơn nữa xưa nay đều là kết bè kết lũ hành động, thành niên Gai hạt là được rồi cấp cao cấp 5 yêu thú, cường đại Gai hạt có thể đạt đến cấp 6 đỉnh cao trạng thái. Đâm đuôi bỏ cả bộ độc câu phi thường đáng sợ, ta đã từng cùng một con cấp 6 đâm hạt chém giết quá, cuối cùng lưỡng bại câu thương, thiếu chút nữa không chạy trốn. Hắc Dực Dương Vương nói rằng, Thao Thiết Bí Cảnh sẽ không phải tại Thứ Hạ tộc phủ địa chứ? Không có hay không? Thao thiết bí cảnh là vì không nhiều mở ra tính bí cảnh, và miệng, lối vào liền nên ngang đặt ở đằng kia, ai cũng có thể tiến vào thám hiểm, mà thứ hạt tộc lãnh địa liền cách bí cảnh vào miệng, lối vào không xa. Những này đâm hạt tổng thể yêu tàng ở dưới mặt đất, tùy thời đánh lén đi ngang qua nhân loại hoặc yêu thú. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức đi trung ương hoang cốc. Hắc dự Cương Vương mang theo Tần Lang, tại hoang vực bên trong cấp tốc qua lại, dọc theo đường đi thấy được rất nhiều mang theo đại hoang khí các loại yêu thú trên mặt đất chầm giết, cực kỳ thảm liệt, thậm chí Tần Lang còn chứng kiến vài cái nhân loại tại một đám hoang thú vây công hạ bị cho rằng con mồi bình thường lôi kéo, xa xa nhìn thấy ngồi ở hắc dược ưng vương trên lưng tần lang, liều mạng cầu cứu. Nhưng mà tần lang cũng không phải là cái gì người tốt, không thể nào gặp người liền cứu, cuối cùng, những người kia bị hoang thú tất cả săn bắt, đã biến thành món ăn trong bụng. Đây chính là hiện thực săn cốc, nhân loại đem yêu vực cho rằng săn bắn bảo nơi, tổ đoàn tổ đội đi tới nơi này, tùy ý tàn sát yêu thú. Thế nhưng nếu là thực lực không đủ, như vậy thợ săn cùng con mồi nhân vật sẽ triệt để thì ngược lại. Trung ương hoang cốc là hoang vực bên trong to lớn nhất một mảnh yêu thú tụ tập địa, nơi này là một cái khổng lồ vô cùng hẻm núi lớn là hoang vực vì làm không nhiều lục châu nơi, cho nên nơi này tụ tập hoang vực nhiều hơn phân nửa yêu thú, một ít loại cỡ lớn bộ tộc càng là ở chỗ này phân chia phạm vi thế lực, vì làm tranh đoạt sinh tồn tài nguyên, bộ tộc trong lúc đó thường xuyên bạo phát đại chiến. Thứ hạt tộc làm hoang vực bá chủ, chiếm đoạt trung ương hoang trong cốc to lớn nhất một chỗ ốc đảo. Khi Tần Lang tới gần trung ương hoang cốc thời điểm, còn chưa tiến vào, một trận rung trời tiếng oanh minh đó là truyền vào Tần Lang lỗ tai, chính là hai cái bộ tộc bởi vì lãnh địa tranh cái phát đại chiến. Chẳng trách hoang vực yêu thú hung ác như vậy, so với nơi này cái khác vực tháng ngày đều quá an nhàn, điều kiện tương đương nhau, nhân loại tu sĩ nếu là không dựa vào pháp bảo, tuyệt đối không phải hoang vực yêu thú đối thủ. Tần Lang trong lòng một trận thở dài nói, vòng qua đại chiến hai cái bộ tộc, Tần Lang lặng lẽ lẻn vào hoang trong cốc, nơi này so với hoang vực những địa phương khác sát thực tốt hơn nhiều lắm, tuy rằng hoàn cảnh vẫn như cũ ác liệt, nhưng tối thiểu không hướng bên ngoài như vậy hoang vu, trước mặt mà đến trong gió nhẹ, dĩ nhiên có thể cảm nhận được một tia nhàn nhạt bệnh thấp. Tiến vào trung ương hoang cốc sau khi, Tần Lang cũng không dám nên ngang đi tới, dù sao nơi này chính là hoang vực phúc địa, quá nhiều yêu thú cường đại nói không chắc còn có cấp bảy hóa hình yêu thú, đến thời điểm không treo chọc nổi vẫn làm một thân phiền phước. Cho nên Tần Lang có thể nói là cẩn trọng đến cực điểm, liễm khí thu tức, chỉ cần phía trước có yêu thú, dù cho vẫn là mông muội kỳ yêu thú, Tần Lang cũng sẽ xa xa đi trốn. Sát trời chậm rãi tối xuống, hoa mạc bên trong ôn kém vô cùng đại, buổi trưa có thể là 40, 50 độ nhiệt độ cao, tới buổi tối, trên đất thạch đầu đều có thể kết trên một tầng băng xương. Bất quá chính là bởi vì có Hắc Ám miệm hộ, trái lại làm cho Tần Lang có thể hơi chút tăng nhanh đi tới tốc độ. Đại thú, phía trước là hiệp phong cốc chúng ta muốn đi thao thiết bí cảnh nhất định phải đi qua từ nơi này nếu là đi vòng đến từ giữa hoang cốc một đầu khác đi vào sẽ lãng phí rất nhiều thời gian trong động thiên hắc dược ương vương đối với tần lang nói rằng tiểu hắc ngươi đối với này hoang vực ngược lại là ngưỡng lên giải a trước đây đã tới tần lang tùy ý hỏi kha kha đại thú chúng ta tại hoang vực cũng là có ương tộc giống chúng ta trước đó nhìn thấy hoang thiếu là được rồi ương tộc một nhánh hoang vực kền kền bộ tộc cùng chúng ta hắc dược ương tộc quan hệ không tệ ta trước đây cũng đã tới hoang cốc làm khách cho nên đối với nơi nào còn quên đi giải hắc dược ương vương nói rằng ừm Nơi này là Hoang vực Phúc địa, có vài thứ là tránh không khỏi, liền tính từ những địa phương khác đi vòng cũng có thể có sẽ gặp phiền toái của hắn, liền từ hiệp phong cốc vào đi thôi." Tần Lang tự hỏi một chút, liền có quyết đoán. Giống như là Tần Lang chính mình nói tới như thế, có vài thứ là không cách nào tránh khỏi, cứ việc Tần Lang đã rất cẩn thận ẩn giấu thân hình, thế nhưng như trước bị tại hiệp phong trong cốc lắc lư yêu thú phát ra xuất hiện. Sa điệu bên trong truyền ra một trận tất tất tốt tốt âm thanh, hiển nhiên là phát hiện Tần Lang yêu thú chính đang lẫn nhau truyền lại tin tức, có một nhân loại tiến vào hoang cốc, thì còn đến đâu. Nơi này chính là Hoang vực Hã có thể để một nhân loại tùy tùy tiện tiện tiến vào. Đáng chết! Tần Lang lập tức cảm thấy được sa địa động tinh bên trong, thầm mắng một tiếng, vừa nhưng đã bại lộ, cũng không thèm lại che giấu thân hình, nguyên khí ầm ầm bạo phát, đi tới tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội. Tần Lang ý nghĩ rất đơn giản, lấy tốc độ nhanh nhất thông qua Hiệp Phong Cốc đến những yêu thú khác trong lãnh địa, lập tức che giấu hào thân hình, những này truy kích yêu thú nói vậy cũng sẽ không tại nhân ra trong lãnh địa rong chống khuya chiên truy tìm. Bất quá Tần Lang còn chưa kịp lao ra Hiệp Phong Cốc, liền bị một đám yêu thú chặn lại đi tới con đường. Nhân loại, ngươi thật to gan a! lại dám xông vào trung ương hoang vực, là cái gì cho ngươi như vậy tự tin? Nói chuyện yêu thú thân rắn nhân thủ, trên tay nắm một đôi ba xích tam xoa kích, trên lưng còn đeo một thanh đại đao, một tấm trắng bệnh mà người, khỏe miệng niết lên một cái quỷ dị độ cong, xa tín nhi còn bất chợt phun ra nuốt vào. Đây là cái quỷ dị đồ vật, dài đến cũng quá khó nhìn. Thần Lang cao mày, trong lòng hỏi: Đại thú, đây là xa nhân xà, là hiệp phong trong cốc một cái cường đại bộ tộc. Xa nhân xà giết nhân loại chết sau khi sẽ đem thi thể nuốt chửng, sau đó thì sẽ tiến hóa ra nhân loại hình dáng đặc Này xa nhân xà đã có toàn thể nhân loại nửa người trên, xem ra có không ít nhân loại bị chết ở trong tay nó. Hắc Dực Cương Vương lạnh lùng nói, giọng nói mang vẻ một kia ý, nhìn dáng dấp cùng cái này bộ tộc có chút gึก mắc. Tần Lang nghe vậy nhìn tới, trước mắt này một đám xa nhân xà tất cả đều tiến hóa xuất ra một phần nhân loại thể trinh, đặc biệt là cái kia nói chuyện, nhân loại thể trinh nhất là hoàn chỉnh, đã đạt đến cấp 6 đỉnh cao, hiện nhiên là này quần xa nhân xà bên trong cường đại nhất, hẳn là đầu lĩnh cấp ở. "Nhân loại, không nghe thấy ta sao?" Xa nhân xà đầu lĩnh phun ra xả tín nhi nói rằng. "Ồ, Ngươi tại sao muốn cản ta đường đi? Đối với Tần Lang mà nói, những này xa nhân Xả cũng không thể tạo thành bao lớn uy hiếp, chẳng qua là có thêm chút phiền phức mà thôi. Cản ngươi đường đi? Ngươi có biết nơi này là ta xa nhân xà tộc lãnh địa? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là muốn đi thao thiết bí cảnh thám hiểm tầm bảo chứ? Bất quá coi như ngươi không may gặp được ta. Xa nhân Xả thủ lĩnh lạnh lùng cười nói, "Thoại thật nhiều, ngươi muốn thế nào a?" Tần Lang trợn khóc dở cười, tại sao những giá hỏa này đều là nhiều như vậy phí lời, muốn đánh liền đánh muốn cái gì liền giết chứ, trước đó đều là muốn bô bô một trận. Hừ, không biết bao nhiêu hóa thần kỳ đại thành viên mãn nhân loại tử ở trong tay ta, trở thành ta hóa hình đá kê chân. Ngươi một cái hóa thần kỳ tiểu thành nhân loại lại dám như thế nói chuyện với ta, cũng thật là không sợ chết ta. Sa nhân xả thủ lĩnh giận dữ mà cười. Nếu là ngươi sớm mấy ngày nay gặp ta, khi đó ta còn là luyện thần kỳ viên mãn nhi, lão tử như thường với ngươi nói như vậy, ngươi cái thân rắn nhân thủ biến thái. Tần Lang trắng Sa nhân xả thủ lĩnh một chút, hắn xác thực mới vừa đột phá đến hóa hình kỳ không lâu, cái thiên hay là đang động linh cho hắn núi liền tả tôn tay phải chuyện sau đó. Đóng. Tần Lang hiện tại mỗi thời mỗi khắc cũng phải tiêu hao lượng lớn nguyên khí đi khắc chế trong tay phải tà khí, mà những này tà khí trái lại kích thích Tần Lang làm cho hắn đột phá đến hóa thần kỳ. Hiện tại Tần Lang trong đan điền bảo tháp trên đã treo lên năm viên kim long lánh nguyên khí chi tình. Ai nha nha, tức chết ta mất. Sa nhân xả thủ lĩnh tức giận đến mặt đều sai lệnh, nó tiến hóa đến còn chưa đủ hoàn chỉnh, tuy rằng có nhân loại mặt, thế nhưng vẻ mặt cực kỳ cứng ngắc, dưới sự phân nộ cả khuôn mặt đều trở nên có chút dị dạng. ta muốn nuốt sống đại an người, xương đều không thổ một cái. Sa nhân xả thủ lĩnh cơ trong tay tam xoa kích trên người buộc phát ra mãnh liệt yêu khí, phẫn nộ hướng về Tần Lang vào tới. Cái khác Sa Nhân xả trái lại thoáng lùi về sau mấy phần, xem kịch vui bình thường xa xa bằng quan. Tần Lang ánh mắt đều là mang theo một tia nhàn nhạt đồng tình, xem ra là đối với thủ lĩnh của bọn họ rất có lòng tin. Hừ, Tần Lang hừ lạnh một tiếng, nhẹ tay trái khinh một phen, bạch kim kiếm thoáng hiện ở trong tay, mũi chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, đón Sa Nhân xả chậm rãi bước qua. Hiện tại Tần Lang tay phải không tốt lắm khiến, liền hắn đã biến thành tay trái kiếm khách. Gặp Tần Lang dĩ nhiên đi dạo trong sân vắng tựa như đón chính mình đi tới. Sa nhân xả càng là phẫn nộ đan xen, nó vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy xem nhẹ. TTT, Sa nhân xả phẫn nộ hí, lóe hàn quang tam xoa kích quan trường, trái phải giao nhau, hướng về tần lang đầu đánh xuống. Tần lang mãi đến tận tam xoa kích sắp bổ tới trên đầu, tần lang mới chậm chậm rãi vung vẩy nổi lên bạch kim kiếm, quay về tam xoa kích quét qua. ầm! Trong bóng tối hai binh đụng vào nhau, kích thích một trận lóe sáng đốt lửa. Sa nhân xả thủ lĩnh trong tưởng tượng một đòn giết chết cũng chưa từng xuất hiện, nó hai thanh tam xoa kích bị tần lang một chiêu kiếm bộ ra, suýt nữa có chút chảo nắm mất ổn. Dưới sự kinh hãi thân hình chật lui. Sa nhân xà thủ lĩnh kinh ngạc nhìn Tần Lang, hai tay hổ khẩu đều hơi tê tê, nó ánh mắt lấp lóe, không làm rõ được trước mắt cái này chỉ là hóa hình kỳ tiểu thành nhân loại tại sao có thể ngăn trở chính mình vừa nhanh vừa mạnh vừa bổ. Ngươi ngã, cũng là có chút môn đạo ma. Sa nhân xà thủ lĩnh lạnh lùng cười nói, nó rõ ràng chính mình có chút khinh định. Tần Lang không nói gì, hắn thần niệm lan ra, phát hiện tại xa địa bên trong, hiệp phong trong cốc vẫn cất giấu yếu thú của hắn, những yếu tố kia tọa bảng quang đồng thời, cũng tại lẫn nhau truyền lại tin tức, này động tĩnh bên trong tuy rằng không lớn, thế nhưng đã đã kinh động toàn bộ hiệp phong cốc những này xa nhân xả uy hiếp không lớn ngược lại là những này che giấu gia hỏa uy hiếp càng to lớn hơn nếu là bại lộ nội tình để chúng nó đem tin tức truyền ra ngoài đối với tần lang sau đó hành động vô cùng bất lợi tuy rằng tần lang có thể thả ra yêu xoáy khí tức đem những gia hỏa này tất cả đều chấn áp bất quá cứ như vậy nhất định sẽ kinh động hoang trong cốc yêu thú cường giả những gia hỏa kia không phải là tần lang có thể lắc lư được đến thời điểm tuyệt đối sẽ phi thường phiền phức về phần tà tôn tay phải không phải vạn bất đắc di thời điểm tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng trước tiên không nói động tĩnh quá to lớn, riêng là tà khí phản vệ đều rất là nguy hiểm. Tần Lang, phải cẩn thận một chút. Ta luôn cảm thấy có người tại nhìn bọn ta chằm chằm. Động Linh nói khẽ với Tần Lang nói rằng, ừm, ta cũng có cảm giác như vậy, chỉ là ta không cách nào cảm ứng được giá hỏa kia vị trí. Cẩn thận một chút, không muốn bại lộ nội tình. Tiến vào hoang vực nhân loại cũng không chỉ có ngươi một cái, nó không thể nào vẫn chú ý ngươi. Động Linh cẩn thận nói rằng, muốn biết rõ nội tình của ta, chỉ bằng những này Sa Nhân Xả còn chưa đủ tư cách. Tần Lang cười lạnh, xa Nhân Xả vẫn đang kiếp sợ đã thấy tần lang lộ ra vẻ nụ cười quỷ dị, còn tưởng rằng hắn là tại thị uy, này nhưng là chân chính chọc giận tới xa nhân xà thủ lĩnh. Xem ra, không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự, ngươi còn tưởng rằng ta không trị được ngươi. Xa nhân xà cười lạnh nói, đem tam xoa kích kẹp ở bên hông, đưa tay hướng về sau lưng chụp tới, đem sau lưng đại đao cầm ở trong tay. Chui này đại đao chui đao dĩ nhiên là từng cây từng cây bạch cốt tạo thành, cùng thân đao liên tiếp nơi, là một cái to bằng nắm tay xương sọ, toàn bộ thân đao dĩ nhiên cũng là một cây to lớn xương chế tạo. Ta bạch cốt đao đã lâu không gặp nhân huyết. Hôm nay có thể chết tại dưới đao của ta cũng coi như ngươi vinh hạnh. Sa nhân xả thủ lĩnh duỗi ra màu đỏ tươi xả tín nhi liếm liếm xâm bạch cốt đao. Ôn ảo. Tần Lang vô tâm ham chiến bị ngươi nhìn chằm chằm tư vị thật sự là không thoải mái. Bạch kim kiếm quét qua một đạo màu xanh ánh kiếm bổ về phía Sa nhân xả thủ lĩnh. Đây là hắn tận lực ngụy trang hạ thi triển. Thanh Vân kiết quyết hắn nguyên khí màu vàng kim thật sự là quá mức chói mắt. Tại này mãn là địch nhân địa phương vẫn là thiếu thi triển vi diệu. T chết đi. Sa nhân xả thủ lĩnh nộ tê một tiếng vung lên đại đao một đao bổ về phía tần lang màu xanh ánh kiếm bạch sa nhân xả thủ lĩnh một đao đem màu xanh ánh kiếm đánh tan mừng thầm dưới chính chuẩn nhắm phía tần lang một giây sau lại phát hiện tần lang thân hình dĩ nhiên từ nó thực hiện bên trong biến mất rồi Người quá chậm tần lang tiếng cười lạnh từ xa nhân xả thủ lĩnh sơn phía trên văng lên lời còn chưa dứt bạch kim kiếm đó là gào thét mà xuống chém về phía xa nhân xả thủ lĩnh cái cổ xa nhân xả thủ lĩnh chỉ cảm thấy trên cổ lánh phong từng trận đầu cũng không kịp nhất cấp tốc đem cốt đao đứng ở trên cổ chặn lại rồi bạch kim kiếm bình Sa nhân xả thủ lĩnh lảo đảo một cái, bị tần lang phách đến không vững vàng thân hình, lực lượng khổng lồ để thân thể của nó hướng về một bên ngoài đi, cũng còn tốt nó thân rắn uốn một cái, trên mặt cắt trận đi một cái quỷ dị quy tích, tại rời xa tần lang đồng thời cũng ổn định thân hình. Sa nhân xả thủ lĩnh trong mắt bắn ra hàn quang, tráng kiện thân rắn hướng về trên đất bắn ra, cả người đều là bính xạ lên, nghe răng trận mắt trực tiếp hướng tần lang bay nhào mà đến. Sa nhanh, tần lang càng nhanh hơn, thân hình trên không trung di chuyển đổi ảnh giống như đột nhiên một cái gầy hướng về, để sa nhân xả thủ lĩnh vô hụt, sau đó giả tựa hồ sớm đã có chuẩn bị giống như vậy. Vừa hụt sau khi thân thể một nình cong quá một góc độ, vung lên cốt đao quay về Tần Lang là được rồi một đao phết lại đây, một đao sâm bạch ánh đao ở trong trời đêm sẽ qua, càng có chứa thấp giọng gào thét tiếng âm tà đổ vật mà thôi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, tay không liền hướng về xa nhân xà thủ lĩnh chém ra ánh đao chọt tới, dĩ nhiên là muốn lấy thân thể mạnh bạo hám xa nhân xả thủ lĩnh toàn lực một khảm. Không biết sống chết ra hỏa, bất kỳ dám xem thường nhân loại của ta đều trốn không thoát vừa chết. Xa nhân xả thủ gặp Tần Lang lại muốn tay không cứng rắn chống đỡ, lạnh lùng cười nói ở trong mắt của nó, Tần Lang đã là một người chết. Quan chiến cái này một đám Sa nhân xà cũng rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Trước đây gặp Tần Lang dĩ nhiên đang cùng thủ lĩnh đối chiến bên trong hơi chiếm thượng phong, vẫn dẫn đầu lính lau một vệt mồ hôi. Hiện nay cái này tự đại nhân loại rất nhanh liền phải biến thành một bộ thi thể. Hừ, Tần Lang sao có thể không biết những này động vật máu lạnh trong lòng suy nghĩ cái gì? Bất quá hắn chính là muốn bằng hám lòng người phương thức đến đánh tan Sa nhân xà thủ lĩnh. Quay về bí mật mang theo gạo khóc thảm thiết ánh ao, Tần Lang một trưởng hám đi tới. Tại Sa nhân xà khiếp sợ đến gần như sắp muốn đụng tới trong ánh mắt sinh sôi nắm chặt rồi đạo ánh đao kia mạnh mẽ ánh đao thế đi im bặt đi cắt chém tại tần lang trên bàn tay phát sinh một trận chói thay rằng có âm thanh đốn lửa tung tóe mà tần lang thân hình vững như núi thái vị nhưng bất động liên điểm ấy trình độ cũng dám cản đường của ta nếu là không có những thủ đoạn khác ngươi cũng có thể đi chết rồi tần lang một tay đột nhiên nắm chặt đem trong tay ánh đao lập tức bóc nát như miệng thủy tinh bình thường tung tóe ngươi ngươi khái ách xa nhân xả thủ linh phảng phất ngăn chặn giống như vậy nói thật nó đương nhiên không thể nào liền điểm ấy hạnh nếu như bính lên mệnh đến cũng có chút thủ đoạn thế nhưng đạo ánh đao kia nó tự nhận là tuyệt đối không tiếp được, mà tần lang dĩ nhiên nhẹ nhàng như vậy tay không đem nó đánh tan, bực này thực lực đã không phải là nó có thể lại làm gì được. e sợ chỉ có xa nhân xà tộc trưởng mới có thể có này thực lực, tốt nhất trên đều lên cho ta. xa nhân xà thủ lĩnh rốt cục không lại như vậy bình tĩnh, quay về vây xem xa nhân xà giống to kêu to lên. xa nhân xà rối loạn tương mừng, đối với thủ lĩnh không thể không tử, thế nhưng trước mắt nhân loại này thật sự là quá hung hãn, liền thủ lĩnh cũng không là đối thủ, chính mình đi tới chẳng phải là chịu chết. một nhô tới này này quần xa nhân xả do dự lên đến a ngươi không phải muốn nuốt trưởng ta sao? Tần Lang lạnh lùng cười nói, xa nhân xả thủ lĩnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tần Lang thân hình biến biến mất rồi, sau một khắc dĩ nhiên đã xuất hiện ở phía sau của nó. Ta chỉ là muốn đi thao thiết bí cảnh mà thôi, cũng không muốn cùng ven đường yêu thú phát sinh xung đột. Nếu ai trở lại cản ta, hãy cùng này buồn nôn xả một cái kết cục. Tần Lang lạnh lùng nói, lời này là hắn tối những này ẩn nút trong bóng tối yêu thú nói. Lời còn chưa dứt, trong tay bạch kim kiếm ánh kiếm lói lên. Sa nhân xả thủ lĩnh để nhanh chóng lên chống đối bạch cốt đao trong nháy mắt liền bị cắt thành hai đoạn kiếm thế không giảm một chiêu kiếm đem Sa nhân xả thủ lĩnh lại chém ngang hông thành hai tiết màu xanh lục huyết dịch tung tóe mà ra Sa nhân xả thủ lĩnh nửa thân trên ẩm ẩm rơi xuống trên mặt đất hai tay chống đỡ mặt đất liều mạng sau này nà nửa người dưới thân rắn thống khổ trên mặt đất vật mèo người không thể giết ta thúc thúc ta Sa nhân xả thủ trưởng nếu là ngươi giết ta nó nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi Sa nhân xả thủ lĩnh nhìn chậm rãi hướng về chính mình tới gần tần lang sợ hãi kêu to nói không giết ngươi nó liền sẽ bỏ qua ta sao? cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc thúc thúc của ngươi muốn tới tìm ta thì tới đi ta không ngần ngại liền nó giết hết tần lang lạnh lùng quát lên tay lên kiếm lạc xa nhân xả thủ lĩnh đầu liền từ nửa thân thể trên rơi xuống đến trên mặt đất cùng ngủ cùng ngủ xoay chuyển vài vòng ai còn muốn ngăn ta tần lang đưa lưng về phía hiệp phong cốc phương hướng lạnh lùng nói chương 293, rắn đuôi chung. xa nhân xả thủ lĩnh cư như vậy bị tần lang thế đầu còn lại một đám xa nhân xả tiểu đệ động cũng không dám động báo thủ không dám chạy trốn càng không dám hơn từng cái từng cái sợ đến nhân thân đều lập không đứng lên Sá thể càng là cứng ngắc cực kỳ. Các ngươi còn có việc sao? Tần Lang thu hồi Bạch Kim kiếm, xoay người lại hướng về hiệp phong cốc đi vào, đi ngang qua xa nhân Xả quần thời điểm, cố ý dừng lại nhẹ giọng hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta không có chuyện gì." Một cái xa nhân xá hoàng không ngừng nói rằng. "Ha ha, có danh rối vậy ta liền đi trước." Tần Lang như là tại cùng người quen chào hỏi bình thường cười nói. "Ngài, chậm, chậm, chậm bốn xa nhân Xả nuốt từng ngụm nước bọt, lắp bắp nửa ngày nói không ra lời. "A, ngươi muốn làm à? Không cho ta đi. Ngươi có việc Tần Lang sử suốt, này nát xà còn dám cản chính mình hay sao? Không, không, ta là, là nói, ngài, chậm, đi thông thả. Sa nhân xà đều sắc khóc, nó nào dám cản Tần Lang à? Chỉ trách nó sợ đến nói năng lộn xộn, đầu lưỡi thắt. Ôi, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có việc đây. Ta đi đây, các ngươi không cần tiễn. Tần Lang mũi chân điểm một cái, bay lên, không chút hoang mang hướng về Hiệp Phong Cốc bay đi. Ngược lại hiện tại cũng đã bại lộ, không cần thiết tại lén lén lút lút che che đậy đậy rồi. Tần Lang thẳng thắn nên ngang bay về phía Hoang Cốc Phúc Địa, dọc theo đường đi trái lại thông suốt. Không thú ngăn cản. Vu Vu đã rời xa xa nhân xả quần, Tần Lang cũng là thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy hắn cũng là tại đánh cược, đánh cược cái kia ẩn núp trong bóng tối lén lút nhìn mình chằm chằm giá hỏa sẽ sẽ không xuất thủ. Nếu là nó không có ra tay, cái kia đã nói lên cũng không phải là có mục đích có ý thức nhìn mình chằm chằm, hay là hết thảy tiến vào hoang cốc nhân loại nó đều muốn quan sát một phen. Nếu là ra tay ngăn cản Tần Lang, cái kia phòng trừng sẽ không hay, cái kia trên căn bản có thể khẳng định chính mình bị theo dõi. Tuy nhiên vẫn may, Tần Lang thắng cược, nhân vật kia cũng không phải là cố ý đến thăm chính mình. Hẳn là trung ương Hoang Cốc một vị đại nhân vật nào đó đối với mỗi một cái tiến vào Hoang Cốc nhân loại đều muốn thẩm tra một phen. Trừ phi là có thể đối với hoang vực sinh vật tạo thành tồn vong nguy hiếp, bằng không thì những này lao yêu cấp bậc là sẽ không xuất thủ. Xuyên qua hiệp phong cốc sau khi, cách trung ương Hoang Cốc phúc địa lại gần mấy phần, hoàn cảnh nơi này so với hiệp phong ngoài cốc lại muốn tốt hơn rất nhiều, tại một ít khe nham thạch bên trong, thậm chí mọc ra cỏ nhỏ trồi non. Xem ra càng là nằm gần trung ương Hoang giữa cốc, sinh tồn hoàn cảnh liền càng tốt, bất quá, phòng trường cũng chỉ có mạnh mẽ nhất bộ tộc mới có tư cách chiếm lấy ở trung tâm nhất vị trí đi. Tần Lang cảm nhận được trong không khí nhàn nhạt, nhạt bệnh thấp, ngồi trôn hổm trên mặt đất cầm lên một nắm bùn đất, nản nạn. Trong đất bùn đã có chút lượng nước, mà không hướng bên ngoài lớn như vậy gió thổi qua liền mang theo một mảnh cát bụi. Tần Lang xuyên hành ở trong bóng tối, cái loại này cả người không dễ chịu bị người nhìn chằm chằm cảm giác đã biến mất không thấy. Điều này cũng làm cho Tần Lang thoáng dễ dàng đã phân. Tiểu Hắc, cách thao thiết bí cảnh có còn xa lắm không? Cái này, ta lúc đó đến kền kền bộ tộc làm khách lúc chỉ là tiện đường mà thôi, cho nên đối với thao thiết bí cảnh vị trí cụ thể cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ bất quá chỉ cần chúng ta hướng về hoàng cốc trung tâm đi tới nhất định sẽ tìm tới bí cảnh hắc dược cương vương lúng túng nói rằng ngươi muội ngươi dĩ nhiên không biết ngươi có phải hay không nằm vùng a tần lang hết trô nói rồi đều xông đến nhân ra xảo huyệt ngươi cùng lao tử nói không biết ngoạn lao tử hay sao đại thú, ta đối với ngài tuyệt đối trung tâm a hắc dược cương vương cuốn quít biểu trung tâm vội vàng nói thao thiết bí cảnh là một tòa mở ra tính bí cảnh và miệng lối vào vào chỗ với trung ương hoàng cốc trung tâm chỉ cần chúng ta đến nơi đây tuyệt đối có thể tìm tới bí cảnh và miệng lôi vào hừ Tần Lang hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng hất dự cương vương, hắn bây giờ hận không thể đem giá hỏa này một thân lông đen cho nó rút. Hoang cốc diện tích vô cùng lớn, Tần Lang cũng không biết ở bên trong xuyên hành bao lâu cũng không có đạt đến trung tâm vị trí, mà lúc này sắc trời đã sáng, Tần Lang tốc độ cũng không thể không chậm lại. Con đường phía trước trên yêu thú bộ tộc cũng là càng ngày càng nhiều, Tần Lang tại rắn đuôi trung tộc lãnh địa ở ngoài ngừng lại. Rắn đuôi trung tộc cũng là hoang trong cốc một cái đại tộc, vô cùng hung tàn, hơn nữa độc tính phi thường hung mãnh. Bất luận là nhân loại nào hoặc là động vật nếu là bị rắn đuôi chuông cắn tới một cái, muốn không được bao lâu liền sẽ chết kiểu kiểu, sau đó trở thành rắn đuôi chuông đồ ăn. Rắn đuôi chuông bộ tộc phân bố vô cùng phân tán, thế cho nên Tần Lang hiện tại trên căn bản không có khả năng tại không kinh động bất kỳ một cái rắn đuôi chuông điều kiện tiên quyết thông qua nên lãnh địa. Tiểu Hắc, ngươi làm sao dẫn đường? Làm sao này một con đường lại đây tất cả đều là sa tộc? Tần Lang thở dài một hơi, hắn từ hạ chỉ sợ sà, nếu là có thể, hắn thật sự là không muốn cùng những này động vật máu lạnh đối chiến chúng ta loài chim nhưng là những ngày loài bò sát thiên địa, cho nên khi lúc ta mới dọc theo con đường này đi vào, hắc dược cương vương nhỏ giọng nói, bị ngươi lừa thảm rồi. tần lang lắc đầu một cái, xem ra lại chỉ có xông vào, tuy nhiên vẫn may, rắn đuôi chuông cũng không phải là quần cư loại yêu thú, chỉ là hy vọng tại rắn đuôi chuông trong tộc không muốn xuất hiện quá nhân vật lợi hại, lại dám khinh đại thú, các minh đệ, đánh nó. trong động thiên yêu thú căn phấn sụp sôi giống lên, mười mấy con yêu thú phong cũng tựa như xông về hắc dược cương vương. a, các đệ, ta không có a a đại thú a. hắc cương vương sợ đến không nhẹ bay nảy cánh liền muốn trốn, bất quá những gia hỏa này cái nào không biết bay. trong cả động thiên náo nhiệt, tần lang liếc mắt nhi, để những gia hỏa này náo đi, chính hắn cũng chuẩn bị náo loạn. mở rộng một thoáng thân thể, tần lang hưu một thoáng sông ra ngoài, một đạo kim sắc lưu quang tại hoang mạc bầu trời sẽ qua. rắn đuôi trung tộc lãnh địa không phải là tốt như vậy thông qua, coi như là từ không trung, cũng sẽ gặp phải vô số rắn đuôi trung ngăn cản. Hưu. một cái rắn đuôi trung tự sa địa bên trong phóng lên trời, đây là một cái màu vàng xanh rắn đuôi chuông, phần lưng có hình thoi hắc no ban, đuôi cuối cùng vĩ hoàng cấp tốc đông đưa. Phát ra một trận vang rội tê hí lên, nghe đi tới khiến người sợn cả tóc gáy, cái miệng lớn như chậu máu bao lớn mở ra, lộ ra hai cái lóe hàn quang độc nha. Dựa vào, Tần Lang thầm mắng một tiếng, những này động vật máu lạnh nhất làm người ta đau đầu là được rồi dũng mãnh không sợ chết, biết rõ không địch lại còn muốn xông lên. Tay trái cầm bạch kim kiếm hướng về dưới thân vung lên, một chiêu kiếm liền đem này màu vàng xanh rắn đuôi trông chém thành hai đoạn từ không trung rớt xuống. Tần Lang còn đến không kịp thở một hơi, càng nhiều tê tê tiếng vang từ xa địa bên trong truyền ra, từng cái từng cái rắn đuôi cùng phát điên bình thường vọt lên bầu trời. Tần Lang khe nhíu mày, động tác cũng nhanh đến mức cực hạn, liên tiếp vung ra mấy kiếm, đem có vài rắn đuôi trùng chém thành vài đoạn. Thân hình đột nhiên dừng lại, một trận, đột nhiên sau này phiên ngã nhào một cái, tránh thoát một cái nào tới trước mặt rắn đuôi trùng, một chiêu kiếm đem xả từ đó bộ ra. Tay phải hướng xuống đất một quyền đánh ra, một cái to lớn quyền ảnh đột nhiên hiện ra, đem một cái sông lên rắn đuôi trùng cho đập phá xuống. Hai chân lang không hư đạp, Tần Lang hình thể dường như đạn pháo tựa như sông ra ngoài, lưu lại một chỗ rắn đuôi trùng thi thể. Phía trước không xa, là một cái to lớn liên miên của các xa xa vọng quá cồn cắt mặt sau là một mảnh lớn lạc đà gai vượt qua mảnh này cồn cắt hẳn là liền rời đi rắn đuôi chuông lãnh địa tần lang vung kiếm chém giết một cái rắn đuôi chuông mừng rỡ nói rằng hừ ngươi nhân loại này thật lớn mật lại dám tàn sát tộc nhân của ta ngươi có biết ngươi đã phạm vào tội chết sao ngay tần lang may mắn sắp xông qua rắn đuôi chuông lãnh địa lúc một cái thanh âm lạnh như băng vang lên cái thanh âm này cực kỳ lạnh lẽo âm trầm mang theo một chút tức giận kèm theo một trận vĩ hoàng tiếng hí một cái to lớn nâu rắn đuôi chuông từ xa địa bên trong phóng lên trời bàn ở tại tần lang trước mặt hừ Tần Lang không nói một lời, quay về này nâu rắn đuôi chung là được rồi một chiêu kiếm bổ ra, hắn biết, mặc kệ nói không có thứ gì dùng, cuộc chiến đấu này căn bản không cách nào tránh khỏi, cùng với nói nhiều như vậy phí lời, còn không bằng xuất xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ. Đóng. Lâu rắn đuôi chung sừng sốt, không ngờ rằng Tần Lang dĩ nhiên nói cái gì đều không nói, trực tiếp tới liền đấu võ, phẫn nộ đồng thời cũng là đuôi quét qua, dĩ nhiên mang theo một ngọn gió xa, cuốn về Tần Lang bạch kim kiếm kiếm. Ầm ầm ầm. Bạch kim kiếm chém tới trong báo cát, dĩ nhiên là dường như chém tới một mảnh sắt xa khoáng bên trong giống như vậy vang lên một trận sắt thép và chạm âm thanh. bất quá bạch kim kiếm nhưng là thượng phẩm bảo khí, chém sắc như chém bùn, sắc bén vô cùng. trên không trung tránh qua một đạo không đáng chú ý bạch hào quang màu vàng kim, hào không trở ngại liền đem hương vị sắt mang theo báo cắt đánh tan. nâu rắn đuôi chuông hơi sững sờ, nó một chiêu này báo cắt một đòn không biết săn giết bao nhiêu nhân loại, đây cũng không phải là phổ thông báo cắt, từ đó nhưng là pha này rắn đuôi chung lột ra hạ xuống vậy, so với một ít pháp khí đều còn lợi hại hơn, nhưng không ngờ bị tần lang một chiêu kiếm từ đó đánh tan. nâu rắn đuôi bé nhỏ mắt tam giác nhìn tần lang trong tay bạch kim kiếm. Nhìn đấu thanh kiếm này bất phàm, bất quá vẻn vẹn như vậy cũng không thể để rắn đuôi chung tối lui. Rắn đuôi chung xả thể cấp tốc bắn lên, sau đó dường như lò xo bình thường đột nhiên bắn ra, đầu ngựa ra sau, mang theo toàn bộ thân rắn dĩ nhiên trên không trùng phiên xoay một cái, xoay chuyển đồng thời, đuôi nhanh chóng run run, dĩ nhiên từ phần sau bắn hai cái màu vàng xanh độc đâm ra, gai độc phát sinh thử thử âm thanh, tựa hồ đem không khí đều thiêu đốt ăn mòn giống như vậy, có thể thấy được độc tính chi mãnh liệt. Dựa vào, ngươi là xà vẫn là áo mật, lại vẫn sẽ sạ. Tần Lang chửi nhỏ một tiếng, không dám thất lễ này hai cái gai độc nhìn qua vô cùng doan người, hơn nữa nhìn này phá xà tựa hồ còn có hậu chiêu nhi, tần lang cũng không dám vững vàng đó đỡ. Tần lang sử dụng ngự kiếm thuật, thao túng bạch kim kiếm trên không trung bắt đầu lượn vòng, hóa thành một đạo lưu quang kiếm ảnh, xa xa chém về phía cái kia hai cái gai độc, mà cái kia gai độc tựa hồ cũng là bị rắn đuôi chuông điều khiển giống như vậy, dĩ nhiên phân ra khoảng trừng trái phải dắt công, đối với bạch kim kiếm tạo thành vây quanh tư thế. ôi, biết pháp thuật a, này xà muốn thành tinh. Tần lang yêu a một tiếng, đối với này rắn đuôi chuông đánh giá cao mấy phần. Yêu thú phương thức chiến đấu xưa nay đều rất chỉ một, đại thể đều là đấu đá lung tung. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải sẽ ngự kiếm thuật xả bất quá không phải ngự kiếm, mà là ngự gai, không phải pháp thuật. Này hai cái gai độc cùng này rắn đuôi trung tinh huyết liên kết, đương nhiên có thể tùy ý thao túng. Độc Linh lập tức đối với Tần Lang nói rằng là, vâng đúng, sao? Vậy ta liền đứt đoạn rồi nó liên hệ, nhìn hắn làm sao thao túng. Tần Lang cười lạnh một tiếng, phất tay trái, bạch kim kiếm tạo phách hữu thiểm sau khi trở lại Tần Lang trong tay, hai cái gai độc không còn ngăn cản, lao thép hướng về Tần Lang bay tới. Tần Lang cũng không né tránh, trực tiếp đưa tay phải ra, quay về hai cái gai độc liền tổng tới. Ha ha ha, không muốn sống ra hỏa, ta Vĩ Hoàn Gai Độc nhưng là kịch độc cực kỳ, so với Đâm Hạt Vương độc câu cũng cha không đi đến nơi nào, ra hỏa này lại dám dùng tay tới bắt. Ha ha ha. Gặp Tần Lang Dĩ Nhiên đưa tay chảo gai độc, gián đuôi chung trong lòng lạnh cười lên, Vĩ Hoàn Gai Độc cùng nó tinh huyết liên kết, tâm thần thôi thúc dưới, gai độc lấy càng nhanh hơn tốc độ, quay về Tần Lang bàn tay liền đâm tới. Lên can nhi. Vĩ Hoàn Gai Độc đâm tới Tần Lang trên tay, dĩ nhiên không có đâm phá bàn tay ra rẻ. Hai cái gai độc trái lại như là va hôn mê giống như vậy, Lang Không vẫn phiên vài vòng. Tần Lang khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, đem hai cái gai độc cầm ở trong tay. Lúc này rắn đuôi chuông mới phản ứng lại đây, thân rắn trên không trùng không ngừng mà xoay chuyển, vĩ hoàn kịch liệt run, run run, tại nó thao tung dưới, hai cái vĩ hoàn gai độc tại Tần Lang trong tay kịch liệt vùng vẫy lên. Bất quá Tần Lang gắt gao nắm rừng tay phải, hai cái gai độc vừa không cách nào đâm thủng Tần Lang da rẻ, càng không cách nào tránh thoát Tần Lang lòng bàn tay. Trái lại bị Tần Lang càng nắm càng chặt, có chút không thể lộng đậy. Tần Lang cười lạnh một tiếng, tâm thần hơi động lòng bàn tay nơi miếng đồng to nhỏ màu xám ấn ký đột nhiên khuyết tật ra, Tần Lang giải trừ tay phải phong ấn, tà khí mạn lan tràn ra, toàn bộ tay phải cấp tốc đã biến thành màu xám. Tại tà khí xâm nhập dưới, vĩ hoàn gai độc bắt đầu rung rẩy, cực kỳ sợ hãi. Tà khí xâm nhập gai độc bên trong, trong khoảnh khắc liền đem rắn đuôi trung tinh huyết tấn ký cho ăn mòn xóa đi. Sau đó Tần Lang lần thứ hai thôi thúc trong cơ thể nguyên khí, đưa tay phải tà khí phong ấn đến trong lòng bàn tay, tay phải khôi phục bình thường màu da. Đây chính là của ngươi vĩ hoàn gai độc, sát thực rất độc a. Tần Lang trương mở tay ra trưởng ngón tay đem hai cái gai độc gián lên, tại rắn đuôi chuông trợn mắt ngoác mồm bên trong so tài. Ngươi, ngươi, ta vĩ hoàn gai độc. Rắn đuôi chuông sợ hãi phát hiện, mặc kệ nó làm sao tôi thúc. Tần Lang trong tay gai độc một điểm phản ứng đều không có, mình cùng gai độc liên hệ đã hoàn toàn đoạt tuyệt, có thể nói, cái này hai cái gai độc hiện tại đã không thuộc về mình. Rắn đuôi chuông thiếu chút nữa thổ huyết, mất đi hai cái gai độc, liền tương đương với rút chính mình nửa cái độc nha, vậy cũng là của mình đón sát thủ một trong a. Này gai độc không sai, cho rằng ám khí ngược lại là độc cát cực kỳ, ta liền không khách khí. Tần Lang càng xem càng yêu thích nhẹ nhàng ném đi, đem gai độc thu vào. Ngươi, đưa ta vĩ hoàng gai độc. Nâu rắn đuôi chuông vĩ hoàng điên cuồng run rẩy lên, tiếng hí vang vọng đất trời, thân rắn kịch liệt bành trướng lên, chỉ chốc lát sau hóa thành một cái dài đến trăm trượng cự xà. Đây chính là của ngươi bản thể sao? Tần Lang cười lạnh một tiếng, chút nào cũng không có kinh ngạc. Yêu thú theo tu vi tăng trưởng, hình thể cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Những này cấp sáu đỉnh, cao yêu thú, hình thể tự nhiên sẽ khổng lồ cực kỳ. Như trong động tiên bị quần đầu hắc rựa tương vương, nếu là triển lộ hoàn toàn thể, hắc cánh dương ra, hoàn toàn có thể che ngợp bầu trời. Bất quá nếu là cấp 6 yêu thú hóa hình thành công, ngược lại sẽ phát sinh nổ sắc, khổng lồ hình thể áp xúc đến mức tận cùng, phản phát quy chân, lấy hình người trạng thái tổn với thế gian. Đây chính là lượng biến gợi ra biến chất. Tại cự sạp trước mặt, tần lang nhỏ bé vô cùng, bất quá về mặt khí thế, ngược lại là nhỏ bé một phương chiếm cứ ưu thế. Buồn máu đại độc nha, thưởng vĩ hai cái gai, chính là rắn đuôi chung hai đại đòn sát thủ. Bây giờ tần lang thu rồi nó vĩ hoàn gai độc, uy hiếp trình độ giảm nhiều. Chỉ là không biết nếu là dùng hai cái gai độc đến công kích rắn đuôi chuông sẽ có hiệu quả như thế nào. Tần Lang trong lòng xấu xa nghĩ đến, thân hình hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát rắn đuôi chuông to lớn đuôi, mang theo gió to đem Tần Lang thổi đến có chút trong gió ngột ngang. Vừa nãy lần thứ nhất vận dụng tà tôn tay phải, dẫn đến tà khí bốc lên, cứ việc đem tà khí lại áp sát đến lòng bàn tay trên, bất quá Tần Lang xuất hiện nơi tay phải vẫn như cũ hơi tê tê. Vừa nãy chỉ là thí nghiệm một thoáng, phản ứng đều to lớn như vậy, xem ra cái đồ chơi này vẫn đúng là không thể dễ dàng vận dụng. Tần Lang hoạt động một chút tay phải, một bên né tránh rắn đuôi chuông đánh kích, một bên tư thảo nói, rắn đuôi chuông khôi phục bản thể. Tuy rằng nhìn qua thanh thế giò người, thế nhưng tốc độ cùng sự linh hoạt nhưng là mất giá rất nhiều. To lớn quét ngang cự vĩ, tại Tần Lang xem ra cũng là ngốc cực kỳ. Yêu thú là được rồi yêu thú, thân đại ngốc điếc. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên một trận biến ảo, giẫm đạp tại cự xà thân rắn trên, tránh thoát độc nha công kích, nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng lơ lửng trên không, cùng cự xà chính diện đối lập, bốn mắt đối diện. rắn đuôi chung mắt Tam Giác bên trong bắn ra hàn quang, mà Tần Lang trong đôi mắt nhưng là mang theo một tia trêu tức, mà này trêu tức ánh mắt, để rắn đuôi chung sự phẫn nộ dường như núi lửa bình thường bạo phát ra. Cự xa mở ra huyết phun miệng lớn, màu đỏ tươi xả tín nhi đông đưa, to lớn độc nha tại ban ngày cũng lập loè hàn quang, màu vàng xanh nọc độc từ hàm răng chảy nhỏ giọt mà xuống che kín cả cây độc nha. Quay về tần lang, rắn đuôi chung một cái cắn đi, rất nhiều đem nó nuốt sống tư thế. Bất quá tần lang nơi nào sẽ để nó như nguyện, tay trái đột nhiên hướng về rắn đuôi chung cái miệng lớn như chậu máu vung một cái, đem một đạo lục ảnh vứt ra sau khi lập tức xa xa lách mình tránh ra. Xa, cắn cái không, khép lại sau khi đang chuẩn bị lần thứ hai nhắm phía tần lang, to lớn thân rắn nhưng là bỗng nhiên dừng lại, một trận mắt tam giác lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc sau khi bắn ra bi vẫn cùng sợ hai ánh mắt tttt ba rắn đuôi chuông đột nhiên há miệng ra thống khổ kêu thảm lên tại nó xà tiến đỉnh thình lình chát hai cái hoàng lục gai độc không phải chính nó vi hoàn gai độc lại là cái gì chính mình gai độc lại bị kẻ địch đem ra công kích chính mình kịch độc đâm nhói rắn đuôi chuông thân thể này không chỉ là thân thể trên thống khổ càng chính là rất nhiều đối với về tinh thần giản và ta. nó đau lòng a cự sa không có tay chỉ có thể mãnh liệt suy đầu rắn lấy này đến đem đâm vào xà tiến nhi hai cái gai độc bỏ qua phốc phốc hai tiếng Gai độc rốt cục bị cự xà vứt ra, lại bị Tần Lang với tay, lại trở về Tần Lang trong tay. Chính mình độc mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Tần Lang treo tức nói rằng, ta muốn giết ngươi. Gián đuôi chuông muốn điên cuồng, nó so với ai cũng biết chính mình độc có bao nhiêu nguy mánh. Chỉ là lúc này thưởng thức này kịch độc dĩ nhiên là chính mình. Tuy rằng này độc cũng sẽ không đối với mình tạo thành tính thực chất uy hiếp, thế nhưng tinh thần kia trên đau nhất nhưng là chân thực đâm chọc linh hồn của nó. Loại này đau, so với thân thể trên đau đớn mãnh liệt vô số lần. Nói ra đều là một loại chuyện cười. Hừ, nhìn là ai giết hay mà cũng chơi đủ rồi, Tần Lang đã không có tâm tư lại cùng này ngốc xà chiến đấu, hắn muốn tốc độ giải quyết nó. Nhân hoàng phụ thể, địa hoàng tới người. Tần Lang ánh mắt lạnh lẽo, cả người lập lòe kim quang, dường như hèn mọn thiên hạ hoàng giả bình thường lăng không đứng nặng nề. Phúc Vũ, Phiên Vân, Thanh Vân kiếm. Chương 294, hóa hình kỳ yêu tố. Bạch kim kiếm liên tiếp lấp lóe, vô số đạo kiếm khí phun ra mà ra, dường như mây đen nằm dậy đặc bình thường che kín bầu trời, tại bầu trời bảy một tấm liêm mạc, sắc trời đều tối sầm mấy phần. Thường vị cự xà nhìn che ở đầu mình trên đỉnh kiếm vân. Trong ánh mắt phẫn hận dần dần tiêu tán, cướp lấy chính là sâu sắc vẻ hoảng sợ, nó không nghĩ tới cái này chỉ có hóa thần Kỳ tiểu thành nhân loại, đang đùa bỡn chính mình một phen sau khi, dĩ nhiên có thể thi triển ra thanh thế như vậy hùng vĩ chiêu thức. Tại này kiếm vân che đậy dưới, hưởng vĩ cự xà linh hồn đều có chút một tia sợ run, thật cao vung lên đầu rắn không tự chủ rụt trở về, to lớn thân rắn cũng quẩn thành một bản, trong ánh mắt sợ hãi cũng chuyển hóa thành không cam lòng. Nó là rắn đuôi trung bộ tộc bên trong thiên tài, tu luyện hơn 200 năm, bây giờ đã là tiến hóa đến cấp 6 đỉnh cao, còn kém một bước liền có thể thoát ly thú thể hóa làm hình người. Ở trong chiến đấu tử vong cũng không kỳ lạ, chết vào cường giả tay vậy cũng không hề nguyên nhân. Mà bây giờ, lại muốn bị chết ở một cái vẹn vẹn là hóa thần kỳ tiểu thành nhân loại trong tay, vậy cũng vẹn vẹn tương đương với cấp thấp cấp 6 yêu thú a. Chết ở nhân loại như vậy tay, nó thực sự không cam lòng. Bất quá bất luận nó cỡ nào không cam lòng, cái kia nắp ở trên đỉnh đầu nó trên kiếm vân tại tần lang khí thế thôi thúc giới, như trước dường như mưa rào tầm tã bình thường chút xuống. Đi. Ba ba ba. Từng đạo từng đạo kiếm khí màu xanh, như từng chuôi sắc bén mũi kiếm không chút lưu tình đâm xuyên qua hưởng vĩ cự xà to lớn thân rắn. Trong đáy mắt, khổng lồ thân rắn đã bị nổ thành cái dạng giống như vậy, máu tươi bắn nhanh mà ra, còn chưa lạc chấm đất diện liền bị liệt nhật bức hơi rồi, hoang mạc bên trên hoàn toàn đỏ ngầu bầu trời. Thường vị cự xà ầm ầm rơi xuống đến mặt đất, trên mặt đất đập ra một cái sâu sắc khe, thân rắn khảm vào lòng đất, liền một kia dãy rủa khí lực cũng không có. Chỉ có từ cái kia như trước mở to mắt tam giác bên trong toát ra không cam lòng tâm tình, cùng với theo tần lang thân thể di động mà hơi chuyển động con người mới có thể biết được, này hung ác rắn đuôi chuông chưa bốn truyện. Tần Lang cũng đang phập phồng, vừa nãy một kích kia cũng tiêu hao hắn không ít nguyên khí nếu không phải hắn nguyên khí hùng hồn, hiện tại đã sớm đặt mông cố định lên, dù sao trong cơ thể hắn phần lớn nguyên khí đều tại dùng để chấn áp tả tôn tay phải, hít sâu một hơi, tần lang giơ tay lên bên trong bạch kim kiếm, nhắm ngay hưởng vĩ cự sa bảy tấc vị trí, nơi nào mới là nó chân chính mệnh môn vị trí, hưởng vĩ cự sa thật sự là sợ, nhân loại này quá là đáng sợ, nó không muốn chết a, hưởng vĩ cự sa đem hết toàn lực muốn di chuyển một thoáng thân rắn, thế nhưng mới vừa vừa dùng lực, trên người bị đâm xuyên vết thương liền phun ra máu tươi đến, đem hoang mạc đều là nhuộn thành hoàn toàn đọa nó đúng là thương thế quá nặng, cần lực. Tần Lang sắc mặt lãnh đạm, hoàn toàn lạnh lẽo, trong tay bạch kim kiếm đang muốn âm, một thanh âm từ sau lưng vang lên, làm cho kiếm trong tay hắn không cách nào đang tiến lên một phần, động tác cứng ngắt trên không trung. Nhân loại, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hưởng hưởng nhưng là hưởng vĩ tộc thiên tài, vẫn chưa thể để ngươi giết. Một cái bình thản không có gì lạ, không mang theo bất luận là tâm tình gì âm thanh âm vang lên. Tần Lang cả người đều ngây ngẩn cả người, thanh âm này liền từ sau lưng của chính mình vang lên, như vậy tới gần, chính mình dĩ nhiên một điểm đều không có nhận thấy được. Các hạ là ai? Tần Lang mồ hôi lạnh ứa ra, Bất quá nhưng là không chút biến sắc, một cách tự nhiên thu hồi bạch kiếm kiếm, cũng không quay đầu lại nói rằng: "Ngươi ngược lại là đỉnh trấn định a." Cái thanh âm kia lại văng lên, mang theo một tia tán thưởng, từ Tần Lang bên cạnh đi qua, đi tới Hưởng vi cự giả thân thể khổng lồ trước mặt. Tần Lang rốt cục thấy rõ, cái thanh âm kia dĩ nhiên đến từ một nhân loại, hắn vóc người cao to, mái tóc dài màu đen buộc ở sau góc, một thân quần áo màu đen, nhìn qua làm cho người ta một loại thần bí thâm thúy cảm giác. Hắc ý nhân đưa tay đặt ở Hưởng vi cự giả trên trán, trong lúc đó hắc quang lóe lên, to lớn thân biến mất không còn tăm hơi chỉ để lại trên đất một đạo sâu sắc khe. trong cơ thể tự thành không gian, ý tâm cường giả, không, này không phải chân chính nhân loại, hắn là hóa hình kỳ yêu thú. Tần Lang ánh mắt ngưng lại, thấy lạnh cả người thăng lên trong lòng, khó tự trách mình chút nào đều không có nhận thấy được sự xuất hiện của hắn, dĩ nhiên là một con hóa hình kỳ yêu thú, đây chính là tương đương với nhân loại ý tâm cường giả. Lần này phiền phức lớn rồi, Tần Lang trong lòng nghĩ như thế nói. Hắc ý Nhân thu hồi gần chết hưởng Vi Cự xà, xoay người nhìn Tần Lang, trên mặt vẻ mặt gì đều không có, trên dưới đánh giá Tần Lang một phen. Ngươi là Hóa Thần Kỳ Tiểu thành. dĩ nhiên có thể một thân một mình xông qua trung ương hoang cốc khu vực bên ngoài. Nếu để cho ngươi giết hưởng hưởng, ngươi thậm chí có thể đi vào đến hoang cốc khu vực hải tâm. Ngươi thật sự là có chút bản lĩnh. Ta ngược lại thật ra có chút đánh giá thấp ngươi. Hắc Y Nhân thẳng như nói, tựa hồ là đã sớm biết Tần Lang như thế. Người này là được rồi trước đây nhìn chằm chằm vào ta người kia. Tần Lang trong lòng nghĩ đến, trước đây chính mình tại Hiệp Phong Cốc giết xa Nhân xà thủ lĩnh, người này đều chưa từng xuất hiện. Hiện nay chính mình muốn giết hưởng vĩ tự xà thời điểm hắn dĩ nhiên ra tay ngăn lại xem gian này rắn đuôi trông so với kia sa nhân xả thủ lĩnh địa vị muốn cao hơn nhiều ở tiền bối trước mặt ta nào dám để bản lĩnh gì cứ việc tần lang trong lòng khiếp sợ muốn chết thế nhưng ở bề ngoài như trước làm làm ra một bộ không có gì lo sợ giá vẻ, tại hóa hình kỳ yêu thú trước mặt hắn cũng không có không đúng ngươi đã vậy còn quá trấn định ngươi sẽ không sợ ta ra tay giết ngươi hắc y nhân ánh mắt lạnh lẽo lạnh lẽo âm trầm nhìn tần lang sợ làm sao không sợ ở tiền bối trước mặt trở lại mười cái ta cũng không đáng chú ý tiền bối nếu là muốn giết ta liền tính ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngươi cũng sẽ không lưu tỉnh. Nghe Hắc Y nhân nói như thế, Tần Lang ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, tựa như hắn nói, yêu thú này nếu là muốn giết mình, căn bản sẽ không cùng mình nói nhiều như vậy phí lời. Hắc Y nhân cười lạnh một tiếng, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tần Lang, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, ánh mắt rời đến Tần Lang trên tay phải, con mắt cũng là mị lên. Thủ đoạn của ngươi, không hề tầm thường a. Hắc Y nhân ánh mắt đột ngột, từ vừa nãy Tần Lang cùng rắn đuôi trong đối chiến bên trong, hắn liền đã nhận ra Tần Lang tay phải bất phàm, bên trên lấy hắn kiến thức Đương nhiên không thể nào biết Tần Lang tay phải nội tình, chỉ cho là Tần Lang tu luyện loại công pháp nào đó mà thôi. Ha ha, chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn dĩ nhiên có thể được đến tiền bối giải tán, cái kia vẫn thật là vinh hạnh của ta. Tần Lang căng thẳng trong lòng, không chút biến sắc nói rằng: "Không biết tiền bối đại gia Quang Lâm, có thể có sự." Tần Lang đối với Hắc Y nhân nói rằng: "Ngươi vừa nãy khiến chính là Thanh Vân kiếm quyết chứ? Ngươi là Thanh Hải Tông đệ tử?" Hắc Y nhân đột nhiên chuyển đề tài, hỏi: "Ách, tiền bối nói không sai, Văn bối chính là Thanh Hải Tông đệ tử." Tần Lang đàng hoàng nói rằng: Tại trước ngươi cũng có mấy người thanh hải tông đệ tử tiến vào khu vực hải tâm, nói vậy cũng là hướng về phía thao thiết đi. Hắc Y Nhân nói rằng, Ồ. Tần Lang ánh mắt sáng lên, đoán được Hắc Y Nhân trong miệng những người kia hơn nửa là được rồi nam cung mộ làm đám người, bất quá cũng không bài trừ có cái khác tông nội đệ tử. Tần Lang tâm niệm cấp chuyện, cũng không biết Hắc Y Nhân kia đến cùng có chủ ý gì, ngươi cũng là muốn đi vào thao thiết bí cảnh chứ? Văn Bối xác thực có ý nghĩ này, vậy ta muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Hắc Y Nhân nói rằng, chuyện gì? Tần Lang hơi nhướng mày, thao thiết bí cảnh bên trong có thật nhiều gián đoạn không gian, ta muốn ngươi tại gián đoạn không gian bên trong giúp ta tìm kiếm một thứ. Hắc Y Nhân nói, xoay tay đưa cho Tần Lang một cái sâm bạch xương thú. Tần Lang tiếp nhận xương thú vừa nhìn, cây này xương thú xem ra bình thản không có gì lạ, thế nhưng nắm trong tay nhưng là mơ hồ tỏa nhiệt, tựa hồ là mới từ trong lò lửa mò đi ra như thế. Ngươi tu vi tuy rằng không cao, bất quá thực lực của ngươi nhưng so với bình thường hóa thần kỳ đại thành thậm chí đỉnh cao nhân loại đều cường đại hơn, ta rất yêu quý ngươi. Hắc Y Nhân nhìn Tần Lang, mang theo tán thưởng nói rằng, nếu là ta không đáp ứng ngươi đây. Tần Lang nhíu mày. Hắn rất không thích Hắc Y nhân kia nói chuyện khẩu khí, đây căn bản không phải tại xin nhờ chính mình, mà là ở mệnh là mình. Ha ha, ngươi nhất định phải đáp ứng, bởi vì chỉ có như vậy ngươi có thể mà sống. Hắc Y nhân đưa tay hướng về Tần Lang một chảo, một đạo màu đen dấu móng tay đánh út về phía Tần Lang ngực. Tần Lang thay đổi sắc mặt, đang muốn lùi về sau, lại phát hiện thân thể căn bản không cách nào di động, chỉ có thể trợn mắt nhìn đạo kia màu đen dấu móng tay khắc ở lồng ngực của mình. Đóng. Tần Lang chỉ cảm thấy ngực đau xót, cái kia dấu móng tay dĩ nhiên xuyên thấu qua quần áo tại ngực lưu lại một cái màu đen móng vuốt thân ký. Ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ cần tâm thần ta hơi động, là có thể lập tức bóp nát trái tim của ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đàng hoàng làm theo lời ta bảo, ta đương nhiên sẽ không qua cầu rút ván. Hắc Ý Nhân cười lạnh một tiếng. Thực lực ngươi cường đại như vậy, chính mình đi tìm chẳng phải là dễ dàng hơn nhiều. Thần Lang nắm chặt xương thú, lạnh lùng nói: "Hừ, vậy ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta là được. Cầm cây này xương thú, nếu là gián đoạn không gian bên trong có đồng dạng xương thú, nó sẽ tỏa nhiệt, đến thời điểm ngươi liền muốn đi vào gián đoạn không gian, vì ta đạt được xương thú." Hắc y nhân nói rằng, bí cảnh bên trong có bao nhiêu như vậy sương thú? Tần lang hỏi, không biết, hẳn là tại 10 cái khoảng trường, trái phải 4 hắc y nhân còn chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên mặt liền biến sắc, một đạo hắc gió thổi qua, biến mất không thấy, chỉ chờ câu nói tiếp theo chuyển vào tần lang lỗ thai. Ngươi đừng hòng nghĩ chạy trốn, ta sẽ ở bí cảnh vào miệng, lối vào chờ ngươi. Hắc y nhân rời đi sau khi không lâu, lại là một đạo thần niệm mạnh mẽ tự tần lang trên người đảo qua, thoáng dừng một thoáng, đó là rời đi. Động, động, ngươi xem một chút, đây là vật gì? Thần Lang đem xương thú ném vào động tiên, đối với động linh nói rằng, nay xương thú thật là quỷ dị, lại vẫn sẽ tỏa nhiệt. Động linh cầm xương thú quan sát lên, một lát sau khi mới chậm rãi nói rằng, đây hẳn là một vị yêu thú cường đại vẫn là sau lưu lại xương thú, bất quá ngay cả cốt nục đều tiêu tán, tại sao vẫn như thế quỷ dị? Đến tột cùng là yêu thú nào? Liên ngươi cũng không biết. Tần Lang sững sờ nói, ta xác thực chưa từng thấy qua như vậy yêu thú, bất quá yêu thú này khi còn sống khẳng định vô cùng cường đại, vị này hóa hình yêu thú khẳng định có mưu đồ. Động linh khẳng định nói, phí lời. Này lao yêu quái đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Hắn tự thân cường đại như vậy, lại muốn ta đi giúp hắn tìm đến sừng thú. Đến cùng là bởi vì sao? Tần Lang nghĩ mãi mà không ra. Bộ ngực ngươi hấn ký có muốn hay không cho ngươi xóa đi? Động Linh cảm ứng một thoáng khắc ở Tần Lang ngực giấu móng tay. Không cần, để nó ở lại nơi đó đi, trước tiên ổn định lão già này, ta muốn nhìn hắn đến cùng đang đùa chút trò gì, dám mạo ta, lão tử không đem ngươi lông rút ta cũng không phải là làm ca." Tần Lang tàn bạo niệm đến. Hắc ý yêu thú lưu lại dấu móng tay với những người khác mà nói hay là rồi bâu lấy mật. Thế nhưng đối với Tần Lang mà nói cũng là cùng bị thuốc màu bôi lên không khác nhau lớn bao nhiêu, thân thể của hắn tự thành đầu tiên, so với luyện tâm cảnh cường giả không gian trong cơ thể còn muốn kỳ diệu nhiều lắm, chỉ cần không phải thiên tâm cấp bậc cường giả lưu lại dấu ấn, động linh bất cứ lúc nào có thể mang gì trừ. Tần Lang hướng trên mặt đất phi từng ngụm từng ngụm nước, mũi chân mở rộng dẫm, bay lên trời, bay qua mảnh này to lớn quần cát, từng mảng từng mảng lạc đà đâm từ dưới thân lướt qua. Nơi này chính là trung ương hoang cốc khu vực hạch tâm sao? Cấp 5 yêu thú tùy ý có thể thấy được, cấp 6 yêu thú cũng không phải là đặc biệt hiếm thấy thậm chí liền cấp 7 yêu thú cũng không còn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Lang hạ xuống mặt đất trên, vận khí của mình không tốt lắm, đã va phải một vị hóa hình yêu thú, ở chỗ này vẫn là biết điều một ít tốt hơn. Đối với yêu thú mà nói, từ cấp 6 tiến hóa đến cấp 7, là yêu thú một đời lần thứ hai lột xác, cũng là làm mấu chốt nhất một lần lột xác. Hóa làm hình người, đại diện cho thoát khỏi yêu thú thể xác hạn chế, chân chính tử thú đã biến thành nhân. Bất kể là hình thể trên, vẫn là trí tuệ trên, đều là khác biệt một trời một vực. Hóa hình thành người loại yêu thú thậm chí có thể giống nhân loại như vậy tu luyện võ học công pháp còn có thể cùng nhân loại đồng thời sinh sôi đời sau. Bất quá sinh ra đến đời sau đại thể đều là dị dạng trở thành nhân thú hợp thể bán thú nhân. Bán thú nhân tuy rằng tướng mạo quái dị xấu xí, thế nhưng là cường đại vô cùng, bởi vì chúng nó người nắm giữ trí tuệ của nhân loại cùng tư chất vẫn có yêu thú cường đại thể chất. Không quá nửa thú nhân nhưng là gặp phải nhân loại cùng yêu thú cộng đồng xa lánh, hai bên cũng không chiếm được tán thành, thế cho nên bán thú nhân đại thể đều sinh tồn tại rất ít người đặt chân tới hoang dã tùng lâm. Tại yêu vực, cấp 7 yêu thú cũng không hiếm thấy. Mỗi một cái vực bên trong đều có nhất định số lượng hóa hình ký yêu thú. Bất quá những yêu thú này đại thể đều rất ít đi ra yêu vực, mà là chấn thủ tại lãnh địa của mình bên trong, lấy uy hiếp những này luyện tâm cảnh nhân loại cường giả. Nếu không phải như vậy, nếu để cho nhân loại cường giả quy mô lớn tiến vào yêu vực, đem đối với yêu vực tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Bất quá liền tính như vậy, yêu vực như trước tại nhân loại trước mặt giật gấu vá vai, khổ sở chống đỡ, khổ không thể tả. Chỉ cần lấy Thanh hải Tông làm thí dụ, luyện tâm cảnh trở lên đệ tử thì có gần trăm người, hơn nữa môn bên trong mỗi cái cao tầng, trưởng lão các loại Luyện tâm cảnh cường giả liền nhiều đến hơn 100 người. Nay so với yêu vực bên trong vài cái khu vực hóa hình kỳ yêu thú gộp lại còn nhiều hơn. Mà Thanh Hải Tông chẳng qua là một người bình thường loại cỡ lớn môn phái mà thôi, mà như Tử Dương Tông bên trong siêu cấp môn phái, cao tầng sức chiến đấu càng là khủng bố. Nhưng là loại người cũng không hề đối với yêu vực chém tận giết tuyệt, đó cũng không phải nhân làm, là nhân loại lòng dạ mềm yếu, mà là bởi vì tại yêu vực bên trong, cũng có làm cho nhân loại cường giả cực kỳ kiên kỵ tồn tại, nếu là không tới bị bất đắc dĩ, coi như là nhân loại đệ nhất cường giả. Tử Dương Tông Tông chủ Tử Dương chân nhân cũng không muốn đi được vào. Hiện tại Tần Lang trước mặt thì có cái cực kỳ khổng lồ bộ tộc tụ tập điện. Đây là một cái tên là Đại Tù Hoang Ngưu bộ tộc. Tù Hoang Lưu hình thể to lớn, mình người đầu châu, bên ngoài thân mọc ra lông châu, tứ chi để hình, đứng thẳng cất bước. Có người nói Tù Hoang Lưu có bán thú nhân huyết mạch, bộ tộc lãnh tụ là được rồi một con nửa thú, tự xưng vì làm Tù Hoang Ngưu Ma Vương. Mặc dù là một vị hóa hình kỳ yêu thú, thế nhưng vẫn như cũ lấy bán thú nhân trạng thái gặp người. bất quá, đó cũng không phải Tần Lang vì đó đốn bộ nguyên nhân, hắn dĩ sẽ dừng lại chẳng qua là bởi vì tần lang tại đại tù hoang lưu bộ tộc bên trong phát hiện mấy con hồ ly, không sai, vài con mọc đầy màu vàng sẫm ra lông sa hổ. Này vài con sa hổ cũng không phải là tại tù hoang lưu trong đám làm khách, ngược lại, ngược lại giống như bị nô dịch. bởi vì tần lang tại này vài con sa hổ trên cổ đều bộ một cái màu đen bộ xáo, bột tròng lên đổi một cái thô, đen xích sắt, mà xích sắt một đầu đang bị một con hình thể to lớn tù hoang lưu nắm. Này con tù hoang lưu lôi kéo vài con sa hổ đi tới một hang động trước mặt, hô một tiếng từ trong hang động chạy ra mấy con hình thể hơi nhỏ hơn tù hoang nưu. đem này vài con sa hổ giam lại, rất trông giữ, tuyệt đối không thể có chút sai lầm. các loại, chờ đại vương trở lại sau khi, đây cũng là muốn hiến cho đại vương. vài con tiểu tù hoang nưu gật đầu tán thành, không núm nhận lấy xích sắt, đang chuẩn bị đem này vài con sa hổ kéo vào trong hang động, con kia hình thể to lớn tù hoang nưu nhưng là đột nhiên đoạt quá một cái xích sắt, nay chỉ để lại, ta có lời muốn hỏi, trước tiên đem cái kia vài con giam lại. dạ dạ dạ, vài con tiểu tù hoang cung kính tán thành. Đại tù hoang lưu lôi kéo con kia xa hồ sau khi rời đi. Này vài con tiểu tù hoang lưu một bên đem xa hồ kéo về hầm động, một bên nhưng là bắt đầu bàn luận. Hừ, còn có lời muốn hỏi, cho là ta ngốc à, còn không phải là muốn chính mình trước tiên vui đùa một chút. Một con tiểu tù hoang lưu nói rằng, cái kia thì thế nào? Nhân gia tù phách đại thú nhưng là đại vương thủ hạ người tâm phúc, nó nếu thật là mở miệng, coi như là hết thảy xa hồ, đại vương cũng đều sẽ ban thưởng cho nó. Khác một con tù hoang lưu thấp giọng nói rằng, nếu như ta cũng có thể vui lùa một chút này xa hồ là tốt rồi này vài con cô nàng nhi thực sự là mỹ vị nhi à nhìn ra ta đều lòng ngưỡng ấy cho ngươi ngoạn ngươi dám ngoạn sao những này hồ nữ nhi nhưng là lưu cho đại vương hy vọng đại vương ngoạn xung xung có thể bàn cho chúng ta là tốt rồi mỗi ngày bảo vệ này không có thiên lý lao quật ta đều sắp biến thành tiểu bạch kiếm vài con tù hoang nhu nghị luận đem xa hồ nhốt vào một gian lao quật bên trong đem cửa lao tỏa lao sau khi ở một bên trong một cái hang động cầm lên trên người con giận bắt được sau khi vẫn bỏ vào trong miệng nhai trên một nhai giòn bất diệt nhạc hồ tần lang ẩn núp tại lao quật bên cạnh Hàn đại bộ tộc bên trong cũng không hề phát hiện lưu ma vương khí tức, không có hóa hình kỳ yêu thú, Tần Lang cũng có thể yên tâm sử dụng động thiên năng lực. Những ngày ngốc nhưu, trầm điệu nặng như vậy khẩu vị. Nhìn một chút vài con màu vàng sấm sa hồ lại nhìn những này đứng thẳng cất bước ngốc nhưu, Tần Lang thật sự là khó có thể tưởng tượng, này vượt qua chủ tộc, làm sao có thể cái kia cái gì cái kia cái gì. Hơn nữa tựa hồ đang tù hoang nhưu trong mắt, này vài con sa hồ tựa hồ là xinh đẹp không gì tả nổi đại mỹ nhân nhi a. Lang vừa nghĩ tới có chút chàng cảnh liền cả người tê dại, nổi ra gà đều đi đấy đất mà trong động thiên cái này một đám yêu thú càng là từng cái từng cái ngoác to miệng ngụ nước đều sắp nhỏ đến trên đất kinh hô lên và, hồ tộc quả nhiên mỗi người đều là đại mỹ nhân nhi mẹ nhà nó yêu thú thẩm mỹ quan sát thực là không tầm thường thần lang cầm đều sắp tiếp không được bị vị trí lao cột bên trong vài con sa hổ đều là bò ở trên mặt đất nhìn qua vô cùng suy yếu xác thực là một bộ ta thấy mà yêu dáng vẻ tiểu tinh bị mang đi nàng sẽ không có nguy hiểm gì chứ một con sa hổ hơi ngẩng đầu về phải nói rằng nguy hiểm đều sẽ không có chỉ là e sợ sẽ chịu chút rạn chỉ là khổ tiểu tình. Có một con sa hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, đâu chỉ là tiểu tình, chúng ta e sợ đều chạy không thoát ma trường, thật không bằng chết rồi quên đi. Khóc cái gì khóc, tử cái gì tử. Một con sa hồ nói rằng, chỉ cần hình tiểu thư trốn thoát, chịu to lớn hơn nữa khổ cũng là đáng đến. Một con sa hồ kiên cường nói rằng, không sai, tuy rằng chúng ta rơi vào ma trảo, thế nhưng chỉ ít hình tiểu thư trốn thoát, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Tần Lang nghe này vài con tiểu sa hồ đối thoại, trong lòng đại thể có cái bài. Này vài con sa hổ chắc là vì hiểm hộ chúng nó trong miệng hinh tiểu thư mà rơi nhập tù hoàng nhiều trong tay. Lúc trước gặp phải tiểu tứ thời điểm, tần lang trong đầu chữ thứ hai có thể nói là phản ứng vô cùng mãnh liệt, thế nhưng này vài con sa hổ nhưng cũng không hề khiến cho quá động tinh lớn, cái kia màu vàng kim quang đoàn chỉ hơi hơi lấp lóe mấy lần. Xem ra này vài con sa hổ huyết mạch cũng rất bình thường, không biết cái kia hình tiểu thư huyết mạch làm sao. Tần lang trong lòng âm thầm nói rằng, tần lang trong lòng đã có quyết đoán, nếu chính mình người muốn tìm cùng hồ tộc có quan hệ, cái kia chính mình thì không thể ngồi yên không để ý đến, bất kể như thế nào. Trước tiên đem này vài con tiểu sa hổ cứu lại nói. Chương 295, Châu biết diễn kịch. Tiểu hồ ly, ta có thể cứu các ngươi." Tần Lang âm thanh truyền vào vài con tiểu sa hổ trong hai. "Ưm. Ai? Là vị nào đại thú? Ngài có thể cứu chúng ta?" Một con sa hổ ánh mắt sáng lên, tăng điệu một thoáng đứng lên. "Ngã xuống, ngã xuống, đừng kích động, đừng làm cho bên ngoài ngốc như phát hiện." Tần Lang nhẹ giọng nói rằng, ra hiệu sa hổ không muốn làm ra quá động tĩnh lớn. "Dạ dạ dạ, đại nhân." Tiểu sa hổ lại bắt xuống, khum núc, nhỏ giọng nói, "Đại nhân" Ngài thật sự có thể cứu chúng ta sao? Ừm, bất quá ta cứu các ngươi, các ngươi đến mang ta đi tìm tới các ngươi hình tiểu thư. Thần Lang chịu đến. Hình tiểu thư. Sa hồ nhất thời cảnh giác lên, người này càng lại muốn tìm hình tiểu thư, không thể không phỏng, lắc đầu một cái nói rằng, đại nhân ngài cũng nhìn thấy, chúng ta bị nắm tới nơi này, đã sớm cùng hình tiểu thư phân tán, làm sao có thể tìm tới? Ách ba tần Lang thiếu chút nữa tát mình một bật hai, những này tiểu Sa hồ mới vừa rồi còn đang nói hy sinh chính mình nghiệm hộ chúng nó hình tiểu thư thoát đi, hiện tại chính mình liền muốn chúng nó mang chính mình đi tìm, thiên tài nguyện ý đi tìm được rồi, không tìm được coi như xong đi, ta trước tiên đem các ngươi cứu ra, tránh cho các ngươi đụng phải những này ngốc như bất nạn. Tần Lang nói rằng: đa tạ đại nhân, chỉ là bên ngoài những này tù hoang lưu rất là lợi hại, đại nhân ngài phải cẩn thận à. Tiểu Sa hầu ngược lại là đĩnh Tiết Lương, chính mình tại lao cột bên trong vẫn thế cứu người của mình lo lắng. Bất quá nó lo lắng hoàn toàn là dư thừa, này mấy con tiểu tù hoang lưu mạnh nhất mới bất quá là cấp 5 cấp cao, đối với Tần Lang mà nói căn bản là không đáng chú ý, tùy ý vài đạo nguyên khí đánh ra, liền để này mấy con tù hoang lưu ngủ thiết đi. Trừ phi là Tần Lang nguyện ý để chúng nó tỉnh lại, bằng không chúng nó hoàn toàn có thể ngủ cái một năm nửa năm. Sau đó, Tần Lang bó chặt lấy lao quật trên xích sắt màu đen, chặt đứt sáo tại sa hồ trên cổ bột sáo sau, đem vài con tiểu sa hồ thả ra lao quật. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Vài con tiểu sa hồ phủ phục ở trên mặt đất, vốn là rơi vào tù hoang lưu ma quật, chúng nó đã làm tốt ngọc nát chuẩn bị, nhưng không ngờ thậm chí có nhân sẽ tới cứu mình. Không quan hệ, ta với các ngươi hồ tộc cũng coi như có chút ngọn nguồn vừa vặn gặp cũng không có thể mặc kệ. Tần Lang như trước trốn ở trong động thiên không có hiện thân tại tiểu sa hồ xem ra lao của tòa trên cổ bộ sáo đóng dưng liền phá tan rồi đây quả thực là thần tích đa đại nhân chúng ta còn có một cái tỷ muội bị tù phép mang đi hy vọng đại nhân có thể đem tiểu tình cứu ra vài con sa hồ tất cả đều nằm sấp trên mặt đất không chịu lên trong đôi mắt hàm chứa nước mắt trước mắt vị đại nhân này là chúng nó hy vọng duy nhất chúng nó không thể bỏ xuống tiểu tình một mình bị khổ các ngươi yên tâm nếu phải cứu ta khẳng định liền sẽ không hạ xuống bất luận cái nào tần lang vốn là không muốn cùng cái kia tù phép trực tiếp va chạm thế nhưng hắn không chịu nổi những tiểu hồ ly này thần cầu ánh mắt nhẹ dạ, quản hắn, cùng nhau cứu đi, bất quá động tác phải nhanh điểm, bằng không thì va phải cái kia chuyện tốt ta phỏng trừng liền muốn mắt ngủ Tần Lang nghĩ đến đây ngốc như tiểu hồ ly ánh mắt trên người liền muốn lên nổi ra gà. Tần Lang tâm thần hơi động, đem vài con tiểu sa hồ nhận được trong động thiên, ngược lại chính mình trong động thiên đã đủ náo nhiệt, cũng không nhiều này vài con tiểu tử. Hoan nên tiểu mỹ nữ, trong động thiên một đám khát khao yêu thú đã sớm dừng lại đội hình, chỉ đợi vài con tiểu sa hồ xuất hiện ở trong động tiên liền đồng thanh hô to nên, ngược lại là đem vài con tiểu sa hồ sợ hết hồn. Nơi này. Nơi này là địa phương nào? Vài con tiểu sa hồ sai biệt nhìn bốn phía, nàng thở nhỏ sinh hoạt ở hoang vực bên trong, cùng hoang mạc làm bạn, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy thực vật xanh. Nơi này tần đại thú địa bàn a, tiểu mỹ nữ yên tâm, ở chỗ này không có ai có thể tổn thương đến ngươi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Hắc Dực Ưng Vương bay nhảy bay nhảy cánh, hào sảng nói. Hắc Dực, các ngươi loài chim là đẻ trứng chứ? Ngươi đối với nhân gia nhiệt tình như vậy làm gì? Phi Ngựa để sát vào Hắc dược Ưng Vương bên hai, nhỏ giọng nói rằng. Ừ, theo tần đại thú, sớm muộn có thể hóa hình thành công đến thời điểm tên to xác đều là hình người, đến lúc đó, kha kha, hắc dược cương vương xấu xa nói rằng, vẫn là hắc dược cao chiêm viễn trúc ca, tiểu đệ bội phục. phi ngựa đông nhiên tỉnh ngộ, chợt nhưng là nói rằng, bất quá ngươi không cơ hội, ngươi biến thành hình người khẳng định cũng là một lông đen xỉu nhân, mà ta nhất định là trắng non mỹ nam. phi ngựa mở rộng một thoáng trắng như tuyết thân thể, cất tiếng cười to. vài con tiểu xa hồ nghe được hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, mặt đỏ tới mang hai, chỉ là trên mặt đều là màu vàng sẫm da lông, nhìn chưa ra mà thôi. tần, tần đại thú xin ngươi cứu cứu tiểu tình đi. Một con tiểu sa hổ đối với tần lang nói rằng, ừm, ta lập tức đi ngay cứu hắn. Tần lang một bên hướng về tủ phách hang động bay đi, vừa nói, tiểu mỹ nữ, các ngươi tên gọi là gì a? Phi ngựa đánh một cái phí mũi, lấy tự cho là rất ôn nhu khẩu khí hỏi, ta gọi hồ vận, ta gọi hồ duyệt, ta gọi hồ lăng, chúng ta còn có một cái tỷ muội gọi hồ tình, bị tủ phách mang đi. Vài con tiểu sa hổ rụt rè nói rằng, yên tâm, đại thú ra tay, xưa nay đều chưa từng bị thua, tiểu tình mỹ nữ nhất định có thể không chút tổn thương. Phi Ngự Ôn Nu nói, Tần Lang hoàn toàn là được rồi bay tới tủ phách trong hang động, mới vừa vào đi, liền nghe được tủ phách vang dội mà dâm. Đãng tiếng tê, đã sớm nghe nói hồ tộc sản xuất nhiều mỹ nữ, Thiên tiểu Bá Mỹ, ngày hôm nay lão tử rốt cục có thể nếm thử tiên nhi. Chỉ là đáng tiếc, cho các ngươi hồ tộc đệ nhất mỹ nữ đào tẩu, nếu không phải như vậy, bắt được trở về, nhất định phải hào hào hưởng thụ một phen. Tủ phách phóng đẳng hô lớn, một con tiểu xa hồ dựa tại góc tường, run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn cường tráng tù phách. Ngươi, ngươi, ngươi không muốn đi qua? cái kia gọi là tiểu tình xa hồ lập ca lập cờ hồ, bất quá nàng càng là tiêu gạo, trái lại làm cho tù phách càng là hư vấn. quả nhiên nghe được tiểu tình tiếng kêu, tù phách trong đôi mắt nhất thời phun ra đốm lửa, nó cũng lại không kiềm chế nổi, lập tức nào tới dưới thân con kia tiểu nhưu chính liều lĩnh nóng hởi nhiệt khí cực kỳ dữ tợn. yêu, đây không phải là muốn hiến cho đại vương sao? làm sao ngươi đều chuẩn bị lên? trong hang động đột nhiên truyền ra một cái kỳ dị âm thanh, này thanh âm không lớn, lại làm cho tù phách động tác trong nháy mắt đình trệ. ai ở chỗ này? lan ra đây cho ta. tù phách đầu tiên là cả kinh ngay sau đó đó là nộ giống lên, bất quá mặc dù là giống giận, vẫn là nhỏ giọng. Sự tình này nếu là chuyến đi, dù sao không tốt lắm. Nhưng mà khi Tu Phách đem trong hang động mỗi một góc đều tìm tòi một bên, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào chỗ thời điểm, nó có chút biến sắc. Ngươi xác định muốn ta đi ra? Lúc này, Thần Lang Treo tức nói rằng, ngươi là ai? Tu Phách ánh mắt lấp lóe, tiết hầu run nhúc nhích một chút, nuốt ngụm nước miếng, thanh âm này rõ ràng liền từ chính mình trong hang động truyền ra, có thể chính mình hết lần này tới lần khác liền cái quỷ ảnh tử cũng không tìm tới. Lẽ nào thật sự chính là cái quỷ hay sao? Ta là ai? Người đó nha." Tần Lang cười hì hì, Tuần Âm thanh nhìn tới, Tu Phách đột nhiên phát hiện, ở trong hang động trên đế, đột nhiên nhiều hơn một nhân loại ngồi ở chỗ đó, trong tay vẫn loay hoay một cái sâm bạch xương thú. Nhìn thấy Tần Lang trêu tức vẻ mặt, Tu Phách sững sờ một chút, mà khi hắn nhìn thấy Tần Lang trong tay loay hoay xương thú lúc, nhưng là lộ ra một bộ cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. "Đóng! Dậm!" Cường tráng Tu Phách dĩ nhiên lập tức cho Tần Lang quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất, âm thanh đều đang run rẩy. "Đại, đại thú, thú nhỏ biết sai." Mong rằng đại thú tha mạng a. Tu Phách không dám ngẩng đầu lên, cái chán đập trên mặt đất, đập ra một cái hô to. Tu Phách phản ứng ngược lại là đem Tần Lang sợ hết hồn, Tu Phách vẻ mặt biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt, chi sợ dĩ như vậy sợ hãi, song tất cả đều là bởi vì trong tay cây này xương thú. Cây này xương thú đến cùng là lai lịch như thế nào? Tần Lang trong lòng âm thầm đạo, bất quá bây giờ không phải truy cứu cái này thời điểm, nếu này Tu Phách sợ hãi như thế, cái kia Tần Lang đương nhiên sẽ không bỏ qua đầu tệ dừng lại, một trận cơ hội. Tu Phách đúng không, ngươi tiếp tục làm ngươi chuyện muốn làm, đừng để ý tới ta ta cũng là đi ngang qua xem trò vui mà thôi. Tần Lang lây hoay sương thú, tùy ý nói rằng, lời này lại làm cho tù phách càng là thấp thỏm lo âu lên, hoàng không ngừng nói rằng, thú nhỏ không dám, thú nhỏ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị này hồ cô nàng câu hồn phách, nhờ có đại thú đúng lúc đó, bằng không làm ra không cách nào bù đắp đánh nhầm rồi. Tù phách nhìn qua đầu góc đơn giản, khi nói chuyện nhưng là dòng suy nghĩ rõ ràng, mấy câu nói không chỉ có thừa nhận sai lầm, càng là đập nổi lên Tần Lang nước đôi. yêu, nói như vậy, ngược lại là này hồ cô nàng thiếu chút nữa hại người. Tần lang nhướng mày một cái. Trừng tù phách một chút, tù phách kinh hoàng nằm sấp trên mặt đất, trong lòng trực kêu khổ, đồng thời cũng may mắn, vẫn hào động tác của mình chậm chưa ra tay, nếu không phải như vậy liền thật sự thảm. Nay đại thú đến cùng là lai lịch như thế nào, đến đại tù hoang lưu tộc làm gì? Chẳng lẽ là tìm đến đại vương? Nhưng là đại vương rõ ràng không ở a vậy hắn lại là vì chuyện gì? Ngược lại chắc chắn sẽ không chuyên môn vì mình đến, cũng định sẽ không phải đi ngang qua xem trò vui đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là vì này xa hồ? Xa hồ bộ tộc có cường ngạnh như vậy hậu thuẫn sao? Mình tại sao không biết? Mặc kệ thế nào. Này đại thú trong tay xương thú chắc chắn sẽ không có sai, chính mình đã từng thấy qua, đại vương trong tay cũng có như thế một cái xương thú, có người nói có thể có loại này xương thú đều là tuyệt đỉnh đại thú. Tuyệt đối không trêu chọc nổi. Đêm này hồ cô nàng cho ta mang tới nhìn một cái. Tần Lang nhìn thoáng qua trốn ở góc tường sa hồ. Thú nhỏ tuân mệnh. Tu phách túi đầu nói rằng, cẩn thận từng ly từng tí một đứng lên, đi tới hồ tỉnh bên người, cũng không dám bính nàng, hạ thấp thân thể nói rằng: "Mau tới đây bái kiến đại thú." Hồ tình đánh run lên một cái, dựa vào góc tường na lên, đi từ từ đến Tần Lang trước mặt. Quỳ xuống, nhỏ giọng nói, thú nhỏ hồ tình, khấu kiến đại thú, Quỳ gối tần lang trước mặt, hồ tình trong lòng cũng là thoáng an tâm, nàng tự nhiên biết, trước mắt cái này đại thú, có thể làm cho tú phách sợ hãi như thế, tất nhiên là một đại nhân vật, là chính mình hy vọng duy nhất. hồ tình, tú phách nói là ngươi câu dẫn hắn, việc này coi là thật. tần lang treo tức nhìn thoáng qua tú phách, nhẹ giọng hỏi hồ tình, bẩm đại thú, này tú phách hoàn toàn là tại đổi trắng thay đen, liền tính ta hồ tình muốn câu dẫn, cũng sẽ không câu dẫn nó ra hỏa như vậy. này tú phách vẫn khi dễ chúng ta hồ tộc, trước đó vài ngày càng là ham muốn chúng ta hồ tộc công chúa khuôn mặt đẹp, may mà chúng ta trước đó phát hiện, tiểm hộ công chúa thoát đi, ai biết này tù phách lòng dạ ác, dĩ nhiên chu diệt hồ tộc trên dưới, vẫn đem chúng ta bắt được trở về. Vừa nãy nếu không phải đại thú hàn lâm, tiểu tình é e sợ đã gặp nó độc thủ. Hồ tình than thở khóc lóc lên án đạo, nói xong lời cuối cùng, càng là khàn cả giọng. Đại thú, này hồ cô nàng dảo hoạt cực kỳ, tuyệt đối không nên đợi tin nàng ăn nói linh tinh, ta tù phép vì làm thú chính trực, chắc chắn sẽ không như nàng nói như vậy. Tù phép nghe vậy, này con phải, lúc này phản bác nói. Tù phép ta để nói chuyện với ngươi sao? Tần Lang liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua thú phách, lạnh lùng nói, lập tức đối với Hồ tình nói, nói tiếp, đại thú, ta còn có ba cái tỷ muội bị giam tại lao quật bên trong, mong rằng đại thú có thể quá độ thiện tâm, cứu cứu ta tỷ muội đi. Ngay sau, liền tính ta làm nô tỳ, cũng sẽ báo đáp đại thú đại ân đại đức. Hồ tình nói, liền hướng về Tần Lang khái nổi lên đầu, nhà đầu này, chính mình thân hãm nhà tù, lại vẫn không quên tỷ muội của mình, thật sự là cực thiện lương. Trong động Thiên bà Con tiểu Sa Hồ từ lâu là than thở khóc lóc, bây giờ nhìn thấy Hồ tình tâm hệ nhóm người mình càng là cảm động nước mắt rơi như mưa đại thú, cứu cứu tiểu tình đi ô ô ô đại thú, chỉ cần có thể cứu tiểu tình chúng ta nguyện làm nô tỉ hầu hạ hạ vài con sa hồ khẩn cầu lên tần lang liếc mắt trong lòng niệm đến muốn hầu hạ ta chờ các ngươi hóa làm hình người rồi nói sau hiện tại chứ chính mình vẫn không nặng như vậy khẩu vị Tù phách ngươi nói ngươi đi chu diệt hồ tộc kỳ thực cũng không cái gì ngươi ham muốn tiểu sa hồ khuôn mặt đẹp cũng vô khả hậu phi thế nhưng ngươi đều chuẩn bị đem sa hổ hiến cho lưu đại ca ngươi còn muốn chính mình trước tiên lén lút tình Ngươi nói ngươi đây là làm ra sự tình gì a ngươi? Ngươi nói làm cho ta xử trí như thế nào ngươi hảo đây? Thần Lang lắc đầu một cái, vô cùng đau đớn nói rằng: Tù Phách vừa nghe, Ngưu Đại Ca, nay Đại Thú dĩ nhiên cùng Đại Vương lấy huynh đệ tương xứng, cái kia chính mình chẳng phải là va số cướp chó, bực này chuyện hư hỏng, dĩ nhiên để Đại Vương huynh đệ bắt gặp, nay có thể thiếu chút nữa đem tù Phách sợ đến thì liệu đều đi ra, nước mắt nước mũi một đám lớn, than thở khóc lóc khóc lên. Đại Thú à, là tù Phách nhất thời hồ đồ A ta đáng chết a ta thật có lỗi Đại Vương à. Ta thật có lỗi ngài a kính xin đại thú tứ ta vừa chết, bằng không thì ta không mặt mũi tại gặp đại vương a. Tu phách gào khóc đạo, dưới cái nhìn của hắn, chính mình dù sao sai lầm lớn chưa gây thành, nếu là mình vô cùng đau đớn biểu đạt hối hận chi tâm, quỷ cầu vừa chết, đại thú nói không chắc ngược lại sẽ hạ thủ lưu tình tha thứ chính mình. Bất qua ý tưởng của nó hiển nhiên là rơi vào khoảng không, đối với nó quỷ cầu vừa chết, thần lang biểu đạt độ cao tản thưởng. Ừm, rất tốt, dám làm dám chịu, là cái hắn tử. Vậy ta liền như ngươi mong muốn, thứ ngươi vừa chết, việc này ta cũng sẽ thế ngươi bảo mật định để Nưu đại ca đưa ngươi phòng quang đại mai táng. Tần Lang điểm gật đầu nói, "Tu phách nhất thời sửng sốt, chính mình cũng không phải thật muốn chết à, này đại thú làm sao không theo, đệ con đường quen thuộc ra bài a chẳng lẽ là mình nói quá thành khẩn, dẫn đến đại thú coi chính mình thật sự không muốn sống. Này có thể không được a?" Đại thú a, "Tu phách phục sát đất, thân thể cường tráng toàn bộ bò ở trên mặt đất, than thở khóc lóc, một cái nước mũi một cái lệ khóc lên, bất quá lần này, hắn khóc tố đối tượng cũng không phải là Tần Lang, mà là đối với Hồ Tình. Tiểu Tình cô nương a, ta hối không nên lúc trước a." Ta làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh, đợi tin người bên ngoài lời rẻm pha đây. Hại các ngươi hồ tộc, đều là làm bậy a cũng còn tốt đại thú đúng lúc xuất hiện, ta mới không có những hạ sai lầm lớn, đây thực sự là vận hạnh. Ngươi yên tâm, ta lập tức tha cho ngươi mấy người tìm muội, phái người tìm ngươi tộc nhân, ngày sau chúng ta đại tù hằng lưu tộc chính là các ngươi hồ tộc cô dù, cũng không còn bất kỳ thú dám đến bắt nạt các ngươi. Tù phách khóc giống nói. Đại thú? Hồ Tinh gặp Tù Phách tựa hồ là thật sự an ăn, năn, tâm cũng là có chút mềm nún. Biết sai liền cải, là được rồi một con hảo thú. Trong động tiên các yêu thú dồn dập khen ngợi. "Tần Lang, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng a." Động Linh cũng là có chút cảm động, bưng cánh tay đối với Tần Lang nói rằng. Tần Lang trợn mắt ngất mộm, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế có thể nói yêu thú, mị nó khẩu tài cũng quá tốt rồi đi, hơn nữa quá sẽ đóng kịp đi, này không phải một con còn chưa hóa hình yêu thú à, quả thực là được rồi diễn kịch thiên tài a, cũng bất luận cái nào trà trộn giang hồ nhiều năm lão bánh quậy so với đều không kém đến nơi đâu. Nếu không phải Tần Lang liền là một thanh hào thủ, nhất định bị này lão như lắc lư sững sốt sững sốt. Như vậy trong mắt thật sự có như vậy trong nháy mắt, tần lang tại tủ phách trên người tìm được cảm giác đã từng quen biết, càng là nổi lên một tia ái tài chi tâm. bất quá cũng thật sự chỉ có như vậy trong nháy mắt mà thôi, ái tài chi tâm mới vừa lên, tần lang liền mạnh mẽ khinh bỉ nhìn chính mình một phen. khái khái, cái kia cái gì, ta thứ ngươi bất tử. tần lang lung túng khái hai tiếng, đối với tủ phách nói rằng, đa tạ đại thú ân không giết, tủ phách sau đó ổn thỏa thay đổi trên đề, một lần nữa làm thú vật. tủ phách nhất thời đại hỉ, xem ra này đại thú cũng chỉ có như thế chứ, bị chính mình hành động hốt sửng suốt sửng suốt. bất quá. Ngươi diễn thật sự là quá kém, tuy rằng nhìn qua rất chân thành, gạt được tiểu tình, nhưng không gạt được ta. Tâm tình biết không, ngươi khiếm khuyết là một loại tâm tình. Tần Lang nắm trong tay sơn thú, mạnh mẽ tại tù phách trên đầu tới một côn, tù phách chỉ cảm thấy mắt nổ đom đóm, thiên địa đều chuyển lên, bất quá trong miệng vẫn là nguyên lành nói rằng, đại, đại thú giao hơn chính là, tù phách sau đó sẽ tiếp tục cố gắng, tàn nhẫn chào tâm tình. Tàn nhẫn bắt ngươi muội a, đánh choáng váng hay sao? Tần Lang thiếu chút nữa cười sặc sụa, này tù phách phá miệng, nhân loại bình thường cũng không sánh nổi, nhìn vẫn quỳ trên mặt đất hồ tình Tần Lang lần thứ hai lắc lắc đầu, hắn vẫn cho là hồ tộc giả dối. Thế nhưng hắn gặp phải đều là một ít vô cùng đơn thuần thiện lương tiểu hồ ly. Hồ tình, đi cùng ngươi bọn tỷ muội gặp lại đi. Tần Lang vung tay lên, đem hồ tình thu vào trong động tiên. Hồ tình chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên biến đổi, chính mình mấy cái hảo tỷ muội dĩ nhiên liền đứng ở trước mặt của mình. Trong nháy mắt không nóng lên, khóc buôn chạy tới, vài con hồ tộc cô gái nhỏ ôm nhau mà khóc, bên cạnh một đám hán tử yêu thú cũng không nhịn được một trận xấu não. Lần này được rồi, rốt cục đoàn tụ. Phi ngựa đánh một cái phí mũi lau một cái nước mắt, nói rằng lại thêm một người muội tử. Tu phách thoáng vài vòng, đông nhiên phát hiện hồ tình dĩ nhiên không thấy, mà đại thú như trước ngồi ở chính mình trước người, tựa hồ không có rời đi ý tứ, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Đại thú a, lão gia ngài thế nào mới bằng lòng đi a? Tu phách trong lòng gào lên. Ai nói ta phải đi? Ta vẫn chờ nhưu đại ca trở về, đưa ngươi làm sự công bố với chúng. như đại ca làm sao xử lý ngươi đây? Thần lang nứt lên hai chân, cười nói. Ôi ta mà ơi, ta nước mắt đều chảy khô. Lão gia ngài có thể bỏ qua cho ta đi. Tu phách trong lòng gào thét đạo, nước mắt nhắm trong bụng thôn, cổ họng đều có chút khàn khàn, đại thú a, ta thật sự là không còn mặt mũi đối với đại vương a, việc này truyền đi, đại vương không, đại tù hoàng lưu tộc cũng là mất hết mặt mũi a. Vậy ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi hãy đây. Chương 296, Nư Ma Vương Tù Thiên. Đại thú, ta tại càn quét hồ tộc thời điểm, cướp đoạt rất nhiều tài bảo, lại kể cả những năm gần đây ta hết thể dự trữ, toàn bộ kính dâng cho ngài. Đại thú khẽ cắn răng, trong lòng một phát tàn nhẫn, quyết định xuất huyết nhiều. Ồ, đem ra ta xem một chút. Tần Lang nghe vậy, nhất thời hỉ trên đôi lông mày, chính là chờ đợi ngươi câu nói này. Đại thú, ngài đi theo ta. Tu Phách đứng lên, đi tới hang động một mặt vách tường trước mặt, đem trên tường một khối lồi ra thạch đầu đè xuống. Hang động nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, vách tường dĩ nhiên nứt ra rồi một cái khe nhỏ. Đại thú, ngài đi theo ta. Dứt lời, Tu Phách từ nhỏ khe trong xuyên tiến vào, Tần Lang cũng không sợ hắn ngoạn hoa chiêu gì, theo sát tại Tu Phách mặt sau đi vào. Đại thú, ta Tu Phách cả đời gia sản đều ở nơi này, chỉ hy vọng đại thú có thể cho ta một lần một lần nữa làm thú vật cơ hội. Sau đó ta định đem hết toàn lực vì làm đại vương hiệu lực. Tù phách cho rằng Tần Lang là Ngưu Ma Vương huynh đệ, nghĩ cùng đại vương biểu trung tâm vậy chính là đối với Tần Lang biểu trung tâm. Ừm, ta xem trước một chút người già sản lại nói, Tần Lang rất hiện thực, lại nói dễ nghe hơn nữa cũng vô dụng, đến lấy chỗ tốt đổ ta miệng mới được. Cũng không lâu lắm, nhỏ hẹp khe hở đột nhiên trở nên rộng rãi lên, một hang động khổng lồ hiện ra ở Tần Lang trước mặt. Trong cả hang động, chất đầy đủ loại vật phẩm, có đen như mực không biết tên tròn vo thạch đầu, còn có mấy thổn xanh mượt đống cỏ khô, còn có chút đủ mọi màu sắc yêu thú tinh hạch vẫn có mấy người làm bằng đá hộp, không biết bên trong chính là chút gì, đương nhiên còn có kim lóng lánh kim khối, vàng không sai, thạch đầu hộp bên trong chính là cái gì? Tần Lang vung tay lên, đem trong hang động kim khối tất cả đều thu vào, chỉ vào thạch đầu hộp hỏi, Tu Phách mí mắt vậy một cái, những này vàng đối với nó mà nói tuy rằng không có tác dụng gì, thế nhưng nó từ nhỏ đã rất yêu thích vàng rực rỡ đồ vật, lần này tử sẽ không có, đau lòng đến muốn chết, bất quá vậy cũng không có biện pháp, có nhược điểm tại này đại thú trên tay, chỉ có thể cắt tỉa. gặp đại thú văn hóa, Tu Phách lập tức cung kính hồi đáp này mấy cái thạch đầu hộp là được rồi tại hồ tộc bên trong tìm tới lúc đó hồ tộc trên dưới vì bảo hộ này mấy cái hộ từng cái từng cái dũng mạnh không sợ chết ta nghĩ bên trong nhất định là cực kỳ quý trọng bảo bối chỉ là ta chiếm được sau khi vẫn mở không ra liền liền vứt tới đây mở không ra tần lang đưa tay sờ mò này mấy cái thạch đầu hộp, thử một thoáng xác thực mở không ra lúc này cũng không nghĩ nhiều trước tiên thu lại mà nói cỏ này cũng là bảo bối của ngươi tần lang chỉ vào cái kia mấy khổn nụ thảo liếc mắt nhi đại thú đây cũng không phải là phổ thông nụ thảo Đây là vạn niên thanh a, trừ tận gốc ra sau khi mãi mãi cũng sẽ không khô héo, hơn nữa ăn trên một cái, liền có thể quản no một tháng, đây là ta trải qua thiên tân vạn khổ, mới từ một chỗ bí cảnh bên trong tìm được. Ngài cũng biết, tại Hoang vực, loại này màu xanh lục đồ vật vốn là cực nhỏ, này mấy khổn vạn niên thanh, nhưng là đại vương đều muốn đạt được bảo vật ta. Tu phép nói, rũ ra móng bọ tử, nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng nộn thảo, cực kỳ không muốn. Kia chính ngươi giữ đi, ta liền không cần. Thần lang quay về cỏ xanh không có hứng thú. Thật sự, đa tạ đại thú, đa tạ đại thú. Tù phách hưng phấn hô, một tay lấy vạn niên thanh ôm vào trong lòng, lúc này nó không có diễn kịch, là chân chính vui vẻ. Những này tinh hạch cũng không phải sai, ta liền thu nhận. Đủ mọi màu sắc yêu thú tinh hạch cũng không phải thiếu, tần lang cũng không khách khí, tất cả đều thu rồi. Tần lang đi tới cái kia mấy cái tròn vo hắc thạch đầu trước mặt, một cước đá đi tới, một tiếng trống vang lên, hắc thạch đầu vẫn không nhúc nhích, tần lang chân nhưng là có chút phát đau. Tên này hát thạch đầu là cái gì đồ chơi? Tần lang giật giật ngón chân, hỏi: "Không biết, đây là ta trước đây tại thao thiết bí cảnh vào miệng, lối vào nhà được." lúc đó ta tại bí cảnh bên trong bị một nhân loại đánh cho chạy chối chết, chạy ra bí cảnh sau khi nắm này mấy lũ thạch đầu xì dĩ nhiên đánh không nát, ta phỏng chừng cũng là bảo bối, liền giang trở lại. tù phách nói rằng, ừm, tần lang lầm bầm một tiếng, cũng mặc kệ nhiều như vậy, đem tảng đá kia cũng thu rồi, cứ như vậy một chút công phu, ngoại trừ cái kia mấy khổng vạn niên thanh bên ngoài, tù phách trong hang động bảo bối toàn cũng bị mất. tần lang cao mày nói thầm lên, ngươi giàu gì cũng là như bên cạnh đại ca người tâm phúc của cải chỉ có ngần ấy điểm. đại thú ngài cũng nhìn thấy, nơi này liền tương đương với chính là ta bà khố ngoại trừ này mới thổn thảo bên ngoài, sắp thực cái gì cũng không có. Tu Phách vẻ mặt đưa đám nói rằng, ta vừa nãy nhìn ngươi giải lai lưng thời điểm, giống như có cái túi nhà. Tần Lang cười nói, túi, cái gì túi, không có nha. Tu Phách ánh mắt né tránh, ấp úng nói rằng, ai nha, là được rồi cái này nha, ngươi còn chưa giả thực. Tần Lang với tay, một cái túi tử từ Tu Phách bên hông bay lên, bị Tần Lang nắm ở trong tay. Yêu, nguyên lai là cái bao chữ vật nha. Tần Lang tay từ bao chữ vật trên mặt quá, đem bao chữ vật trên Tu Phách yêu thức xóa đi sau khi. Thần niệm tham tiến vào, tìm tòi một phen, ngược lại là có không ít đồ tốt. Này mấy cổn thảo vẫn là lưu cho ngươi, thế nào, ta đối với ngươi được rồi. Tần Lang đem trong bao chứa vật mấy cổn nộn thảo ném cho Tù Phách, đem bao chứa vật xui lên. Vâng, đại thú đúng là đối với ta quá khỏe. Tù Phách khóc cũng không phải là, tiêu càng là cười không nổi. Được, cái tiêu nhi sự liền như vậy bỏ qua, nói không chắc ta còn có thể tại đại ca trước mặt thế ngươi nói tốt vài câu. Tần Lang vô vu Tù Phách vai, đang chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm ầm âm thanh. Đại vương trở lại. Tu phách mặt liền biến sắc, khẩn trương nhìn Tần Lang, trong lòng thấp thỏm. Ừ, ngươi cứ đợi ở chỗ này đừng lúc đích, ta đi ra ngoài thấy đại ca. Tần Lang chấn an một thoáng tu phách, ra hiệu hắn liền chờ ở trong hang động. Phí lời, nếu là nó đi ra ngoài còn phải a, cái kia chính mình không phải làm lộ. Ừ, hai ngày này ăn nhiều lắm, vị bộ thoải mái, ta liền không ra. Tu phách gật đầu một cái, nó chột dạ, lúc này cũng không muốn đi ra ngoài, bằng không thấy như Ma Vương, chính nó đều sẽ lộ ra sơ sót. Ừ, ngoan, hảo hài tử. Tần Lang vô vụ tủ phép khuôn mặt, trở lại tủ phép gian phòng sau khi lại ấn ấn trên vách tường lồi ra thạch đầu, khe hở hợp lại lên. Tần Lang cũng không hề lập tức trốn vào trong động thiên, mà là lấy thần niệm bao trùm tự thân, tiềm khí thu tức ngay tại chỗ núp ở tủ phép trong phòng. Hiện nay như ma vương trở lại, đây chính là hóa hình kỳ đại thú, chính mình tiến vào động thiên lúc sản sinh không gian song chấn động vô cùng có khả năng bị phát hiện. Xuyên thấu qua cửa phòng trên khe nhỏ, Tần Lang nhìn về bên ngoài, một con khổng lồ vô cùng tu hăng từ trên trời ra xuống, rơi xuống mặt đất trên, đại địa đều chấn động một chút. Này con tù hoang lưu hình thể to lớn, từ ngoại hình liền là một nhân loại đại hán, thế nhưng tại trên đầu có hai cái con con cự giác, chính là đại tù hoang lưu tộc Như ma đại vương, Như ma vương trên đầu mang đỉnh đầu mài nước sáng trắng thép tôi khôi, mặc trên người một bộ nhung xuyên cẩm tú hoàng kim giáp, dưới chân đạp lên một đôi quyển tiêm phấn để kỳ ủng ra, bên hông buộc một cái tích góp kia ba cỗ sư man mang, trên tay nắm một cái hôn thiết côn, một đôi mắt quang như gương sáng, hai đạo mi diễm tựa như hồng nê, như bồn máu, xỉ bay miếng đồng, trên mặt dữ tận đống lên từng cái từng cái khe, nhìn qua vô cùng hung ác. Niu Ma Vương sau khi rơi xuống đất, mấy con tiểu tù hoang như liền tiến lên đây liên tiếp trong miệng hô Đại Vương trở lại, Đại Vương trở lại. Như Ma Vương đem trong tay hôn thiết côn ném cho tù hoang Niu tiểu đệ, xài bước đi tới một cái to lớn trên bình đái trên bảo tọa ngồi xuống. Đại Vương, uống chén rượu. Một con tù hoang Niu tiểu đệ cho Như Ma Vương bưng tới một đại bát rượu ngon. Như Ma Vương tiếp nhận sau khi miệng lớn mở ra, trực tiếp từ trong cổ họng ngã xuống, sau đó mạnh mẽ đem bát ngã nát trên mặt đất. Khí chết ta rồi, đáng chết này gai hạn, hoàn toàn không có lao tử để vào trong mắt một ngày nào đó lao tử muốn cọn kẹt ngay hắn. Như Ma Vương hô to một hơi, hai quyển bạch khí nhi tử trong lỗ mũi phun ra ngoài. đóng. Đại Vương, cái tên nát hạt tử không biết phân biệt, sớm muộn sẽ hối hận. một con tù hoang lưu tiểu đệ khả khà liếm cười nói. tù phong đây. tù phong ở nơi đâu? lan ra. Như Ma Vương nổi giận đùng đùng quát, bên cạnh một con hình thể ít hơn tù hoang lưu trà sát chạy đến Lưu Ma Vương bên người. Đại Vương, ngài tìm ta. tù phong con người thấp giọng nói rằng. trước ta cho ngươi đi dẫn nhân mã, ngươi đi tấn công Mạc Đa Tộc, kết quả ra sao? Cướp được vật của ta muốn không?" Nưu Ma Vương hỏi. "Đại vương, ta dẫn dắt 300 trong tộc Dũng sĩ, ban đêm lén lén giết đến Mạc đại tộc Lạc Hoa lưu thủy, Mạc đại tộc tộc trưởng Nhi tử cũng bị ta trầm giết, Đại vương muốn điếu Lạc đà tiểu nhân, nhỏ bé cũng là cho ngài đoạt trở về." Nói, Tu Phong xuất ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Ngưu Ma Vương. Nưu Ma Vương năm quá vừa nhìn, trên mặt nhất thời đống nổi lên nụ cười, lớn tiếng khoa đến, "Không sai, làm ra rất tốt, lần thứ nhất một mình mang binh xuất chiến liền khải toàn công về, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Đa tạ Đại vương dày tán ngày sau, tù phong ổn thỏa đem hết toàn lực vì làm đại vương hiệu lực, hiệp trợ đại vương, nhất thống hoang vực. Tù phong cung kính đối với lưu ma vương nói rằng, phía dưới tiểu đệ thừa cơ lớn tiếng nột hô lên, đại vương uy vũ, nhất thống hoang vực. đại vương uy vũ, nhất thống hoang vực. lưu ma vương giơ lên hai tay đi xuống để ép ép, rất là vui vẻ. tiểu đệ môn cũng rất hiểu chuyện im tiếng, chính như những tiểu đệ này từng nói, thống nhất yêu vực, là lưu ma vương cho tới nay tâm nguyện, mà thứ hạt tộc chính là hoang vực bá chủ, là Ngưu ma vương hoàn thành thống nhất đại nghiệp to lớn nhất trở lại, nhất làm cho lưu ma vương buồn bực chính là. Thứ hạt tộc tựa hồ là nơi trốn cùng chính mình nỗi nghịch, chút nào không nể mặt chính mình. Gần nhất thao thiết bí cảnh bên trong có chút không tầm thường động tĩnh, lần này Như Ma Vương đi vào thứ hạ tộc, vốn là muốn liên hợp thứ hạt tộc thủ lĩnh thành lập liên quân, đồng thời tiến vào thao thiết bí cảnh, kết quả lại bị thứ hạt tộc giải một. Từ chối. Không theo ta liên hợp, muốn độc chiếm bảo vật. Hừ, ta Tổ Thiên mới là hoang vực bá chủ, luôn có một ngày ta muốn san bằng đâm hạt trại. Như Ma Vương tủ Thiên bay về bầu trời điên cuồng nộ giống lên. San bằng yêu vực, san bằng đâm hạt trại. Tiểu đệ môn đồng thanh hô to lên. Nghe Tù Thiên giống giận, Tần Lang trốn ở khe cửa bên trong, cũng cảm thấy một trận tâm thần dung chuyển, này Như Ma Vương rất cường đại. Như cùng nó giao chiến, Tần Lang tự thảo một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Coi như là mạo hiểm sử dụng động thiên năng lực, cũng sẽ phải chịu cực đại hạn chế, dù sao hóa hình kỳ yếu tố, cũng là nắm giữ không gian lực. Tù Phách đây, Tù Phách ra hỏa kia chạy đi đâu? Lão tử trở lại dĩ nhiên không tới đó tiếp, lão tử cho nó đi sao hồ tộc xảo huyện, lẽ nào nó tổ không sao thành, chính mình cấp lại tiến vào. Ha ha ha ha. Tù Thiên phá lên cười. ha ha ha bốn. Tù hoang lưu tiểu đệ môn cũng là một trận cười to, một cái tiểu đệ sống ra, đối với Tù Thiên nói rằng: "Đại vương, Tù Phách nó sớm sẽ trở lại, không chỉ có đem hồ tộc xào huyệt tịch thu, trả lại cho đại vương ngài dẫn theo vài con xinh đẹp tiểu hồ ly trở về đây." Là, vâng đúng, à." "Vậy ta có thể muốn hào hào khao thưởng khao thưởng Tù Phách." Tù Thiên nghe vậy một nhạc, sảng khoái phá lên cười, chỉ là còn có chút buồn bực, gia hỏa này từ đi nơi nào. "Đại vương, lúc đó ta tuần tra đi ngang qua lao cột thời điểm, nghe được Tù Phách nói muốn dẫn một con cáo nhỏ đi hỏi thoại." Sau đó liền tiến vào phòng của nó, đến bây giờ còn chưa có đi ra đây. Ha ha ha, nguyên lai like là như vậy, cái kia mặc kệ nó, người đến a, cho ta rượu ngon hảo thịt bị được, đêm nay chúng ta uống thật sảng khoái. Tu Phách phá lên cười. Trốn ở Tu Phách trong phòng tần lang lướt mắt, không ngờ rằng này Tu Thiên đã vậy còn quá khai sáng, Tu Phách muốn động hiến cho hắn tiểu hồ ly, dĩ nhiên không, có chút nào sinh khí, ngược lại là chính mình đi uống rượu. Này nếu là Tu Phách biết rồi, không biết muốn cảm động thành hình dáng ra sao, kỳ thực ngẫm lại thì cũng tôi, một con cáo nhỏ mà tôi, coi như là Tu Phách thật sự động. Tù Thiên cũng không trở thành vì vậy mà thiên nộ. Bất quá Tù Phách có tật giận mình, hơn nữa Tần Lang nguyên nhân, nó thật sự là có chút bận tâm chịu sợ, thế cho nên bị Tần Lang mạnh mẽ làm thịt dừng lại, một trận, bây giờ càng là trốn ở trong hang động, không dám ra. Vẫn chờ Tần Lang tại đại vương trước mặt vì đó nói ngọn. Đại Tù Hoang Nưu tộc lựa trại dạ hội vẫn kéo dài đến đêm khuya, phần lớn Tù Hoang Nưu đều uống cái say như chết, Tù Thiên cũng là có điểm chóng tử, tại địa bản của mình bên trong, nó uống rượu xưa nay đều là không cố kỹ chút nào. Sắp xỉ rồi, nhân cơ hội này, Khẩn Trương chạy trốn. Tần Lang hướng về ngoài phòng nhìn một chút, ngã, cũng đầy đất nhu nhị, lúc này không chạy càng trở khi nào. Tần Lang lấy ra một tờ miếng vải đen, đem mặt che lại, cùng cái tật như thế, đem cửa phòng mở ra một cái khe nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí một chen ra ngoài, kể lấy góc tường, hướng về lãnh địa ở ngoài đi đến. Một con say khất tù hoang như hai con chân bưng chảy lớn rượu, đột nhiên từ một góc bên trong xông tới, đứng ở Tần Lang trước người, đem rượu bôi đưa cho Tần Lãng, "Hô, chạy đi đâu, lại uống một chén." "Được, uống trước rồi nói." Tần Lang xoay tay một cái, càng là lấy ra một cái chén lớn, làm bộ uống rượu giống như vậy ngửa đầu một cái, sau đó đem chén lớn đảo ngược, sàng khoái, tù hoang lưu một cái đem rượu bôi bên trong tiểu làm thịt, đánh cái ợ, loạn trào loạn trạng, một con ngã chồng vó trên mặt đất, đánh tới khỏa khẻ. Tần Lang đưa chân thử thăm dò đá đá này con như phát hiện thật sự là túy đã qua, mới vừa rồi là một cước đạp ở tù hoang lưu trên bụng, nhẹ tới. Mị nó nha, làm ta sợ muốn chết. Tần Lang một bên nói thầm, một bên đi ra ngoài, dọc theo đường đi nằm lườn ngang say thướt như nhì các loại tư thế đều có, thậm chí còn có hai con tù hoang lưu ôm nhau ngủ, lẫn nhau tựa sát khung cảnh kia làm cho Tần Lang không đành lòng nhìn thẳng, rốt cục muốn rời khỏi đại tù hoang lưu tộc lãnh địa. Tần Lang trong lòng mừng thầm, đang muốn phi thân rời khỏi phía sau, nhưng là truyền đến một trận giết đạo, nơi nào đến ra hỏa, lại dám lẫn vào ta đại tù hoang lưu tộc. Ngươi chưa tới, âm thanh tới trước, theo sát phía sau là được rồi một trận ngập trời yêu khí phóng lên trời, kèm theo giống giận một cái to lớn thân ảnh đuổi hướng về phía Tần Lang. Không tốt, bị phát hiện. Tần Lang nói thầm một tiếng không ổn, cũng không quay đầu lại, trực tiếp bay lên trời, lấy tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài. Cũng là Tần Lang không may vốn là tù thiên cũng uống đến chóng tử nơi nào vẫn lo lắng lãnh địa mình bên trong có phải hay không nhiều hơn một nhân loại bất quá chính là bởi vì uống nhiều lắm cái bụng cũng trướng đến lợi hại tù thiên đi giải quyết khẩn cấp sau khi đánh một cái cực kỳ sảng khoái dùng mình trong óc cũng là thanh minh mấy phần cũng bởi vì này mấy phân rõ ràng mình tù thiên lập tức cảm thấy được tần lang tung tích tần lang chạy trốn tốc độ cực nhanh thế nhưng tù thiên tốc độ càng nhanh hơn gần như là chớp mắt thời gian đó là đuổi chạy tới tần lang phía sau trong tay nắm một cái đen kịt hôn thiết côn diều quay về tần lang phía sau lưng là được rồi một côn côn thế dọa người. Quả thực để Tần Lang phía sau lưng tê dại, nếu để cho một côn này đánh vướng vàng, bất tử cũng phải tàn phế. Hết lần này tới lần khác đòi mạng chính là, một côn này đã đem Tần Lang gắt gao tập trung, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tránh né. Tu Thiên một côn đánh ra, truy đuổi thân hình thoáng đốn xúc, dưới cái nhìn của nó, một côn này không nghi ngờ chút nào có thể mang phía trước thân ảnh lưu lại. Bất quá để nó mở rộng tầm mắt chính là, nó một côn này, dĩ nhiên đánh cái không. Tu Thiên trước người chống rỗng, hôn thiết côn một côn đánh đánh vào trong không khí, một mảnh kia không gian hầu như đều vạt mèo trên mặt đất cũng bị hôn thiết côn côn thế đánh ra một đạo thật dài khe, không gian lực, tu thiên ánh mắt mọi người lập tức rõ ràng là xảy ra chuyện gì, trong khoảnh khắc đó, nó cảm nhận được không gian dị thường sóng chấn động, sau đó đạo thân ảnh kia liền từ dưới mí mắt biến mất rồi, ta nhìn ngươi hướng về chỗ trốn, tu thiên vung lên hôn thiết côn, không ngừng mà quơ, mỗi một côn đánh ở trong không khí, đều sẽ hôn thiết côn mang quá một mảnh kia không gian chấn động đến mức bắt đầu vằn mèo tại hôn thiết côn côn ảnh trong phạm vi thiên địa không gian bắt đầu chấn động lên, đáng chết, trốn ở trong động tần lang tức giận mắng, đang bị tu thiên phát hiện một khắc kia. Hắn liền chuẩn bị tàng tiến vào trong động thiên, lập tức vận dụng xuyên qua lực đào tẩu. Nhưng là tù thiên động tác thật sự là quá nhanh, thần lang còn chưa kịp trốn vào đi, một côn là được rồi đánh lại đây. Miễn cưỡng trốn vào động hôm sau, còn đến không kịp phát động xuyên qua lực, tù thiên hôn thiết côn liền quấy nhiều không gian dung chuyển, đừng nói xuyên qua, thậm chí liền trốn ở trong động thiên đều vô cùng vất vả. Không tốt, không gian quá bất ổn định, không chịu được nữa. Động linh lời còn chưa nói hết, thần lang chỉ cảm thấy một đạo to lớn sức xoắn đè ép tại trên người mình, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị cố lực lượng kia mạnh mẽ từ trong động thiên đè ép đi ra ngoài chỉ là hóa thần kỳ nhân loại lại có thể thi triển không gian lực trên người định là mang có không gian loại pháp bảo nếu như có thể đạt được không gian pháp bảo ta tiến vào thao thiết bí cảnh sau khi liền có thể cấp trước tiên cần phải kỳ, thực sự là trời cũng giúp ta tu thiên trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam một côn gò hướng về phía tần lang mặt không gian dung chuyển muốn lại trốn vào động trời đã không thể nào đối mặt to lớn côn ảnh tần lang muốn tránh cũng không được chỉ có thể kiên trì giang liêu mạng tần lang hừ lạnh một tiếng trên người kim quang lấp lóe Nhân hoàng phụ thể, địa hoàng tới người. Cùng lúc đó, tà tôn tay phải triệt để giải phóng, không chỉ là bàn tay, toàn bộ cánh tay phải đều đầy dây một mảnh màu xám. Nay vẫn chưa xong, tần lang liên tiếp tự bạo hai viên nguyên khí chi tinh, lực lượng trong nháy mắt tăng lên dữ dội bốn lần. Tất cả những thứ này, hầu như ngay cùng một thời gian hoàn thành, trong một tăng cường dưới, tần lang lực lượng đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao. Đón tủ thiên hôn thiết côn, tần lang sử dụng bú sữa thoải mái, xoay tròn cánh tay, một quyền đánh ra, một cái khổng lồ vô cùng. Mơ hồ mang theo điểm quỷ dị màu xám kim hoàng sắc quyền ảnh cùng côn phong lăng liệt hôn thiết côn đánh đánh ở cùng nhau một sát nát kia thiên địa biến sắc chương 297, giải phong tả tôn tay phải ầm ầm ầm ầm ầm quyền côn kết nối trong thiên địa không ngừng mà chấn động lên như cùng một cái cự vô phách bít ma bom ầm ầm nổ tung giống như vậy ngập trời sóng khí cuồn cuộn mà lên hóa thành lăng liệt phong bạo bao phủ đại tù hoang lưu tộc lãnh địa biên giới một ít nghe tiếng mà đến tù lưu bị hiên đến người ngã ngửa đổ phong bạo lui sau khi một cái kim quang bóng người quỳ một chân trên đất hữu quyền lên thật cao. Dĩ nhiên đem Tù thiên vừa nhanh vừa mạnh một côn chống đỡ được hạ xuống. Tù thiên hơi run run, tay phải vừa nhấc, giơ lên hồn thiết côn, to lớn côn hành tan đi trong trời đất. Ngươi là ai? Dĩ nhiên có thể ngăn hạ ta một côn." Tù thiên lạnh lùng đối với Tần Lang nói rằng. Tần Lang tay phải như trước thật cao giờ, không phải hắn không muốn thu hồi đến, hắn toàn bộ cánh tay phải đều nằm ở tê bên trong, kia không thể động đậy chút nào, xương cốt muốn gãy vỡ, ngũ tạng lục phủ một mảnh phi đãng, một hơi nhắc tới, nhấc lên, nhưng làm sao cũng hoán bất quá cục tức này. Nếu là vào lúc này tù thiên ra tay, Tần Lang căn bản một tia năng lực phản kháng đều không có, bất quá Tu Thiên cũng rất tò mò, Hóa Thần ký nhân loại, không chỉ có có thể thi triển không gian lực, thậm chí còn có thể ngăn hạ chính mình 5 phần mới lực đạo một côn, vậy cơ hội là không thể nào dự. Tần Lang hít sâu một hơi, cuối cùng là có thể hơi chút nhúc nhích một chút, chậm rãi thu tay phải về, túi tại bên hông. Toàn bộ tay phải đã hoàn toàn bị màu xám tổn phệ, không gặp một tia màu máu, trong cơ thể cũng là trống rỗng, xương cốt phảng phất dị sắt cơ khí giống như vậy, hơi có động tác liền chua đau cực kỳ. Vừa nãy một quyền kia, hầu như để Tần Lang đèn cả rầu. Nhìn về Tu Thiên, Thần Lang trong đôi mắt tránh ra chưa bao giờ có cẩn thận từng ly từng tí một, tâm thần liền tại còn sót lại hai viên nguyên khí chi tinh, tùy thời chuẩn bị bạo phát. Ngưu Ma Vương, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, cũng không phải là có ý định lẫn vào lãnh địa của ngươi. Thần Lang thở hổn hển, chậm rãi nói rằng: Hừ hừ, ta mặc kệ ngươi là có ý định xông vào vẫn là vô ý đi ngang qua, nói cho ta biết, ngươi là thế nào đỡ ta một côn? Tu Thiên đem hồn tiết côn giang ở tại trên bả vai, lạnh lùng nói: Gia tộc tiền bối ban tặng bảo mệnh pháp bảo, có thể buộc phát ra ý tâm cường giả lực lượng, cho nên mới có thể ngăn hạ ngươi một côn. Bất quá đó là một lần phát bảo, hiện tại đã phá hủy. Tần Lang cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt bất tiện, lời nói dối nói cùng thật sự tựa như bảo mệnh phát bảo. Tu Thiên híp mắt nói rằng, sâu sắc nhìn Tần Lang một chút, tựa hồ muốn từ Tần Lang trên mặt nhìn ra chút vấn nghe. Bất quá Tần Lang sắc mặt bất biến, sợ hãi bên trong mang theo chút sợ hãi, không có khiến cho Tu Thiên hoài nghi. Tần Lang cũng không phải là nói bừa, tại nhân loại một vài gia tộc lớn bên trong, vì bảo hộ có tiềm lực hậu bối, gia tộc cao thủ thông thường đều sẽ ban cho một ít bảo mệnh phát bảo. Cho nên Tần Lang hợp tình hợp lý, nếu không thì. Tần Lang có thể ngăn hạ Tu Thiên một côn, đây căn bản là không cách nào giải thích sự tình. Nói cho hắn biết, ta đem hết toàn lực, lấy hóa thần kỳ thực lực, đỡ hóa hình kỳ yêu thú 5 phần 10 lực đạo một đòn. Tu Thiên trái lại không thể nào tin tưởng. Vào lúc này, một đoàn tù hoang lưu tiểu đệ ủng lại đây, dĩ nhiên đem tấm kia to lớn lưu đầu bảo tọa cũng mang tới lại đây. Tu Thiên nghiêng thân thể ngồi lên, đem hôn thiết côn cắm ở một bên, lạnh lùng nói, đem trên người của ngươi không gian loại pháp bảo giao ra đây, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Ừm, cái gì là không gian pháp bảo? Tần Lang trợn to hai mắt, Đinh Nhi trên đầu bước lên một cái dấu chấm hỏi. hư, dạng ngươi giả dại là vô dụng, nếu bị ta Lưu Ma Vương phát hiện, ngươi cũng chưa có một tia chạy trốn khả năng. còn không bằng đàng hoàng giao ra pháp bảo, bằng không thì ta đã có thể chính mình động thủ đoạn. Tu Trời đã nhận định Tần Lang trên người có pháp bảo, lạnh lùng nói: đại thú, ta thật sự là không biết cái gì không gian pháp bảo, ta một chỉ là hóa thần kỳ nhân loại, trên người pháp bảo cũng cũng nhiều như vậy, nếu là Lưu Ma Vương ngài để ý, cầm là được rồi. Tần Lang trên mặt lóe lên một tia cay đắng, từ bên hông lấy một cái túi đựng đồ đi ra, vứt ra ngoài một cái tù hoang lưu tiểu để lại đây tiếp được bao chữ vật, hai vó câu nâng, một đường chạy chậm giao cho tù thiên, tù thiên nắm quá bao chữ vật, thần niệm thăm dò vào quét mắt một phen, đem bao chữ vật mạnh mẽ ném ở trên mặt đất, ngươi đã không biết phân biệt, cái kia cũng đừng trách ta lòng dạ gắt, chờ ta đưa ngươi giết chết, ngươi hết thể pháp bảo tự nhiên chính là ta, tù thiên ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, tướng ưu đầu trên bảo tọa đứng lên, nhấc tay là được rồi một côn, to lớn quân ảnh, quay về tần lang bên hông, quét ngang mà đi, động động, ngươi muội a, chúng sao làm, này lao yêu quái phát cuồng. Tần Lang trong lòng vô cùng lo lắng, xuất hiện ở trong đan điền vẫn còn lại hai viên nguyên khí chi tinh, liền tính toàn bộ phát cũng không nhiều lắm tác dụng, căn bản không thể đỡ được Tù Thiên Hôn Tiết Côn bị bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể là lần thứ hai chui vào trong động tiên. Tần Lang thân hình lần nữa biến mất, Tù Thiên nhưng nét miệng nở đủ cười, vẫn không thừa nhận, xem ta đưa ngươi từ pháp bảo bên trong đuổi ra. Hôn Thiết Côn không ngừng quét ngang, phong bạo nổi lên bốn phía, Tù Hoang Lưu Tiểu đệ môn tất cả đều sợ hãi bỏ ở trên mặt đất, che lại đầu tránh né phong bạo, một ít phản ứng chậm, trực tiếp bị gió bạo bao phủ mà lên, trên không trung dương nhanh múa vớt rít gào lên bên trong đất trời lần thứ hai kịch liệt dung chuyển lên, động thiên cũng giống như động đất giống như vậy, ngọn núi đất lỡ, đại điệu từng tấp từng tấp ra nước, vô số che trời đại thụ sụp đổ, dòng sông chảy ngược, các yêu thú sợ hãi nhìn lên bầu trời, không làm rõ ràng được xảy ra cái gì, thế nhưng cũng có thể đoán được là tần lang chính đang cùng kẻ địch chiến đấu, dẫn đến không gian trong cơ thể hứng chịu ảnh hưởng. động động ta lại muốn bị chen đi ra, tần lang gục trên mặt đất, ôm lấy một cái đại thụ gốc rễ, thân thể bị một cỗ cường đại không gian lực lôi kéo mà lên, sẽ bị bài xích xuất đầu tiên. ta đang suy nghĩ biện pháp, ngươi kiên trì một lúc động linh lớn tiếng quát kiên trì bốn lời còn chưa nói hết tần lang đã bị chen ra ngoài vừa mới hiện hình to lớn côn ảnh liền từ tần lang nguy trước mặt quét ngang qua đem tần lang dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người ngươi muội a tần lang cuối cùng đem còn chưa nói ra miệng ba chữ phun ra cái mông ốm một cái trả sát thẳng trượt lui lưu toan tránh tù thiên hôn thiết côn tù thiên cười lạnh một tiếng lộ ra vẻ trêu tức vẻ mặt cũng không có từng bước ép sát vừa vặn cho tần lang hoán một hơi cơ hội dung chuyển thiên địa không gian cũng thoáng bình phục mấy phần nghỉ ngơi tốt tù thiên mắt cười nói trong tay hôn thiết côn lần thứ hai quét về phía tần lang thân thể tần lang nét miệng đang chuẩn bị gọi không liền gặp một cái to lớn côn ảnh đổ gập xuống quét lại đây hoa cúc căng thẳng hưu một thoáng lần thứ hai chui vào trong động thiên sắt này lao yêu quái đang đùa ta tần lang mắng to một tiếng vì duy trì động thiên vận chuyển bất đắc dĩ dưới tần lang lần thứ hai buộc phát một viên nguyên khí chi tinh chống dông thân thể lần thứ hai rồi dào lên tại lượng lớn nguyên khí ủng hộ động thiên năng lực lần thứ hai vận chuyển tần lang có thể đang bị hôn thiết côn quét chúng lần thứ hai chôn tiến vào tần lang vừa tiến vào động thiên Liên bắt đầu tìm kiếm lên động linh thân ảnh. Giờ khắc này Động Linh, chính ôm hai người kia thạch đầu hộp, nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì, tại thạch đầu hộp mặt ngoài, một tầng màu nhũ bạch vầng sáng lúc cần lúc hiện, đó là động linh đặc biệt lực lượng. Lao tử đều sắp bị cái kia lão yêu quái đùa chơi chết, ngươi vẫn còn ở nơi này nghiên cứu này tảng đá vụn hộp làm gì? Tần Lang khí không đánh một chỗ đến, vài bước chạy đến Động Linh trước mặt. Lao tử không đem cái này nghiên cứu tấu, ngươi liền thật sự bị cái kia lão yêu quái cho đùa chơi chết. Động Linh con mắt đều không chợt một thoáng, âm thanh dị thường nghiêm túc. Ừ. Tần Lang biết động linh xưa nay không làm vô dụng việc, đặc biệt là tại nguy cấp thời khắc, động linh mới là Tần Lang duy nhất đáng tin lá bài tẩy. Vậy ngươi Nghiên Cứu rõ ràng không, ta này đều ai nha, lại muốn bị đuổi đi ra, ta. Thảo. Tần Lang làm kêu một tiếng, mất thăng bằng, đại địa chấn động mạnh một cái động, đem Tần Lang rũ ra. Lần này vận may sẽ không tốt như vậy, mới vừa lấy hiện hình, tủ thiên to lớn móng bò từ đó là trước mặt đã tới. Tần Lang cuống quýt trong lúc đó thân thể một bên, né tránh mặt, hai tay ôm chặt, mặt bên nên đón hướng tủ thiên chân. Ầm. Đóng. Tần Lang thân thể bị đạp đến bay ra thật xa, may mà là đã đến trên cánh tay phải, cánh tay bên trong tràn ngập tà khí hóa giải không ít lực lượng. Nếu là đã chúng thân thể cái khác vị trí, không phải gây xương không thể. Bất quá một cước này đồng dạng để Tần Lang chịu khổ sở, Tu Thiên lực lượng là kinh khủng đến mức nào, coi như là tùy ý một cước, cũng căn bản là Tần Lang không thể nào tưởng tượng được. Tần Lang khắp toàn thân xương cốt đều sắp muốn rời ra từng mảnh giống như vậy, nội tạng càng là chấn động đến cực hạn, tinh lực lăn lộn dâng lên, tiết hầu một ngọn, một ngụm máu tươi phuột lên mà ra. Trong cơ thể nguyên khí màu vàng kim nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng tu bổ tổn hại kinh mạch chữa trị vết thương đầy giấy bắp thịt xương cốt chạy như liên mấy ngụm máu tươi sau khi thương thế bên trong cơ thể cũng nhận được một ít chút xuống trái lại để tần lang cảm thấy dễ chịu chút chỉ là trong ánh mắt kiêng kỵ càng sâu mấy phần càng làm cho tần lang đau đầu chính là trong cánh tay phải tà khí lại đang làm ở mỹ theo cánh tay liền muốn hướng về trong thân thể ăn mòn tần lang không thể không phân ra một bộ phận nguyên khí đến chân áp đem tà khí bước lui tới tay cánh tay bên trong tần lang vừa hoan một hơi tụ thiên hôn thiết côn một điểm to lớn côn ảnh gào thét quét về phía tần lang đáng chết lão tử liệu mạng với ngươi Tần Lang nộ quát một tiếng, xưa nay đều chỉ chính mình ngoại người khác, đời này vẫn không như thế bất tức quá, lúc này cũng là nội trùng trong lòng lên. Đến nơi đi, ta tôn tay phải, để ta xem một chút lực lượng của ngươi đến cùng cường đại đến mức nào. Tần Lang quyết tâm liều mạng, động linh chậm chạp không có động tĩnh, liền tính nó có biện pháp, Tần Lang đã không thời gian đợi thêm. Tần Lang trên người hào quang màu xám lóe lên, trên cánh tay phải trên màu xám cấp tốc che kín toàn thân, cả người đều đã biến thành màu xám, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Tần Lang trong đôi mắt sợ hãi đã triệt để tiêu tán không gặp, cấp lấy chính là cực kỳ lạnh lẽo quỷ dị màu xám con ngươi không có một chút nào tình cảm, không mang theo bất luận là nhân loại nào tâm tình. ầm, hôn thiết côn mạnh mẽ cứng rắn tạo ở tại tần lang trên người, đem tần lang thân thể thật cao đánh lên, trên không trung không ngừng xoay chuyển, phun ra tung tủa máu tươi, dĩ nhiên cũng là màu xám. tu thiên mặt liền biến sắc, tần lang trên người lộ ra khí tức để hắn vô cùng không thoải mái, loại khí tức này, tựa hồ cùng chỗ ở mình vùng thiên địa này có chút hoàn toàn không hợp. tu thiên có thể cảm giác được rõ ràng, bên trong đất trời lực lượng tự nhiên tại khí tức này quét dưới, dồn dập tránh lui bị đánh bay tần lang chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy cả người cứ như vậy chất phát đứng màu xám dại ra con ngươi thẳng tắp nhìn tù thiên tù thiên tại cái kia màu xám con ngươi nhìn thẳng dưới cảm giác trên người lồng châu đều dựng đứng lên quỷ dị tóc gáy dựng lên đánh một cái cũng khó chịu nhanh dùng mình gia hòa này quá là quỷ dị tù thiên hơi nhướng mày trong lòng mạc danh bay lên một cỗ sởn cả tóc gáy cảm giác cũng không phải bởi vì sợ hãi tuy rằng tần lang quỷ dị thế nhưng lực lượng kia còn chưa đủ lấy để tù thiên thay đổi sắc mặt để nó kinh dị chính là tần lang tản mát ra khí tức càng ngày càng tà dị trên đất tù hoang lưu tiểu đệ đã không chống đỡ nổi từng cái từng cái ngã trồng vó trên mặt đất trên mặt tre kín quỷ dị màu xám ngã xuống tù hoang lưu tiểu đệ càng ngày càng nhiều tu thiên trong lòng cũng là có chút cũng lên hắn không thể chơ mắt nhìn tiểu đệ của mình không hiểu ra sao ngã xuống chết đi cho ta tu thiên nộ quát một tiếng thân thể cường tráng đống nhiên nhảy lên thật cao hai tay nắm hôn thiết côn nhắm ngay tần lang đầu là được rồi một côn bổ xuống tần lang chậm rãi ngẩng đầu lên chất phát nhìn tu thiên chờ hôn thiết côn sắc bắn trúng đầu lúc mới chậm rãi sai lệch một thoáng đầu cơ thể hơi lệch đi lại là quen thuộc cầm một tiếng đen kỳ hôn thiết côn chặt chẽ vững vàng bổ tới tần lang vai phải trên này vừa nhanh vừa mạnh một côn chỉ là để tần lang cơ thể hơi hún lượn một thoáng ổn như bàn thạch vị nhưng bất động tần lang hoạt động một chút cái cổ chậm rãi vai qua đầu nhìn đánh tại chính mình trên bả vai hôn thiết côn đột nhiên giơ tay phải lên một phát bắt được hôn thiết côn trên bàn tay khí sám bốc lên cấp tốc cuốn quanh lên hôn thiết côn hôn thiết côn vốn là một cái đen kỳ vậy thế nhưng tại tần lang tay nắm lấy bộ phận dường như nhộn màu bình thường diện cấp tốc trở nên hôi hác tu thiên trợn mắt ngó mồm nhìn mình hôn thiết côn một côn này hắn nhưng là sử dụng 8 phần lực đạo, đừng nói là một cái hóa thần kỳ nhân loại, coi như là cùng mình cùng cấp bậc hóa hình kỳ yêu thú cường giả, cũng muốn nhắc lên 12 phần tinh thần tới đối đãi. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này nhỏ yếu nhưng tản ra quỷ dị khí tức nhân loại, mạnh mẽ dùng vai chống đỡ chính mình một côn, không chỉ có như vậy, vẫn một phát bắt được hồn thiết côn. Hồn thiết côn cùng Tù Thiên huyết mạch liên kết, là Tù Thiên trọng yếu nhất vũ khí. Tù Thiên cảm giác được rõ ràng, một tia quỷ dị khí xám xâm nhập hồn thiết côn ở giữa, điều này làm cho Tù Thiên trong lòng cảm giác không thoải mái rũ tăng cường liệt, cái loại cảm giác này để hắn hận không thể đem hôn thiết côn ném đi. Cái quỷ gì đồ vật! Tu Thiên thầm mắng một tiếng, hai tay bỗng nhiên lôi kéo, đem hôn thiết côn từ tần lang trong tay kéo ra ngoài. Yêu khí mạnh mẽ truyền vào hôn thiết côn ở giữa, như bẻ cảnh khô giống như sẽ đem một tia khí xám đổi ra. Khí xám bị bức ép ra hôn thiết côn sau khi dĩ nhiên không có tiểu tam, mà là đồng bể vài vòng sau khi, lần thứ hai trở lại tần lang trong tay. Giờ khắc này tần lang đã hoàn toàn bị tà khí xâm nhiễm, hắn không ngờ rằng trong tay phải tà khí dĩ nhiên sẽ cường đại như vậy. Cánh tay phong ấn vừa mới mở ra. Tà khí tựa như cùng vỡ đê Hồng Thủy bình thường trào vào trong thân thể. Tà khí như bẻ cảnh khô giống như chiếm cứ tần lang thân thể phần lớn khu vực, chỉ có có tần lang đan điển cùng bộ nao vững vàng nắm giữ ở tần lang trong tay của mình. Ở đan điển ở ngoài, mãnh liệt khí xám vây quanh đan điển, phản phất một con cường đại quân đội, điên cuồng tiến công đan điển, nỗ lực ăn mòn tiến vào trong đan điển. Mà trong đan điển nhưng là kim quang một mảnh, kim sắc bảo tháp điên cuồng xoay tròn, còn sót lại một viên nguyên khí chi tinh treo ở tháp rắc trên kịch liệt đung đưa. Toàn bộ đan gió thổi không lọn đem màu xám tà khí vững vàng chặn ở đan Điền ở ngoài một tia cũng không được xâm nhập trong đầu đồng dạng là màu vàng kim một mảnh tại bộ não bên dưới bay lên một đạo kim sắc lồng ánh sáng đem bộ não gắn vào bên trong từ bộ não nơi sâu xa hôn đụn chỗ từng đạo từng đạo kim quang phun ra mà ra dòng dã chín cái to lớn màu vàng kim quang đoạn tự hôn độn nơi sâu xa hiện hình mà ra chấn thủ tần lang bộ não chín cái phương vị bộ não cực kỳ vững chắc hơn nữa đối với tà khí có cực đại khắc chế màu xám tà khí chỉ cần đụng vào chạm được màu vàng kim lồng ánh sáng lập tức thì sẽ thử thử hóa thành vân yên tiêu tán màu xám tà khí tựa hồ có hơi sợ hãi Cứ việc quẩn quận như hư thủy, nhưng là chỉ có thể đem bộ não hoàn toàn vây quanh, nhưng một kia cũng không dám trêu chọc. Chính là bởi vì đem bộ não cùng đan điền nắm giữ trong tay bên trong, tần lang tình huống còn chưa tới bết bắt nhất trình độ, dù sao đan điền là võ lực căn bản, mà bộ não nhưng là tinh thần căn bản, chỉ cần đem này hai nơi nắm giữ trong tay bên trong, như vậy thì có trở mình khả năng. Bất quá thân thể cái khác vị trí sẽ không may mắn như thế, khắp toàn thân, mỗi một khối bất thịt, mỗi một cái xương cốt, mỗi một cái kinh mạch, thậm chí mỗi một hạt tế bào, đều bị màu xám tà khí xâm nhiễm, đã biến thành tà dị màu xám. Bất quá chính vì như thế, Tần Lang thân thể biến đến mức dị thường cứng rắn, lực lượng cơ thể cường đại đến mức cực hạn, đến nỗi với Hồn Thiết Côn trực tiếp đánh đánh vào người, Tần Lang thân thể cũng không có quá nhiều chi giác. Nhưng kỳ thực Tần Lang tinh thần vẫn có chi giác, bất quá đã mất đi thân thể trưởng không quyền, Tần Lang có thể cảm giác được rõ ràng, Hồn Thiết Côn đánh bên phải trên vai, trực tiếp dẫn đến Hữu xương bả vai vỡ vụn, mà tay phải giơ lên nắm lấy Hồn Thiết Côn sau khi Tu Thiên Mánh Liệt rút ra Hồn Thiết Côn, lại là để Tần Lang cánh tay phải chợt khớp gãy xương. Nhưng mà thảm như vậy trọng tương thế, tại ta khí dội rửa hạn trong khoảnh khắc đó là khôi phục lại, vợ vụn xương bả vai không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa trở nên càng cứng rắn hơn cường đại. cánh tay phải gãy xương vị trí cũng tự động nối liền, xương cốt càng là thô to mấy phần. đây chính là tần lang hiện tại trạng thái, trước nay chưa từng có cường đại, cũng là trước nay chưa từng có suy yếu, bởi vì đây căn bản không phải tần lang lực lượng của chính mình, cũng không bị tần lang khống chế. tu thiên trên mặt đều nhăn lại từng đạo từng đạo khe, nó xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy quỷ dị đối thủ, thế này sao lại là một con người? quả thực là được rồi một cái quái vật. nếu là thay đổi những người khác sớm đã bị chính mình cho đập bẹp, nhưng bây giờ đối mặt nhân loại này lại vẫn dám đưa tay chảo chính mình hôn thiết côn, màu xám quỷ dị khí tức lại vẫn có thể không nhìn chính mình yêu khí phòng ngự trực tiếp xâm nhập hôn thiết côn, quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Thần lang hiện tại cũng là khóc không ra nước mắt. động động lần này tử f tử fa xong đời không bị cái kia lão yêu quái đánh chết cũng muốn bị chính mình cho làm tử. Thần lang gào khóc cùng Đông Linh nói rằng, lao tử không phải cho ngươi kiên trì một chút chứ, ngươi hiểu rõ trừ tay phải phong ấn làm gì. Lao tử từng nói với ngươi này tà ta tôn tay phải không tới bước ngoặt sinh tử, tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng. Động Linh đương nhiên đã nhận ra Tần Lang thân thể tình hình, gào lên: ngươi này không phí lời chứ, đây không phải là đã đến bước ngoặt sinh tử chứ? Nếu không phải cái tia lão yêu quái ý định mà ta, lão tử hiện tại đã sớm chết. ép vẫn kiên trì cái len sợi a. Tần Lang cũng đang gầm thét, bảo vệ tâm thần, không nên bị tà khí lây dính. Động Linh ngưng trọng nói rằng, đem trong tay hai cái thạch đầu hộp thả ở trên mặt đất, chậm rãi đem nó mở ra. Ta cho ngươi kiên trì một lúc, chính là vì mở ra cái này thạch đầu hộp Hiện tại. Tất cả đều giao cho ta đi. Động linh ngẩng đầu, đối với Tần Lang nói rằng, trong ánh mắt, tránh qua một đạo tinh quang. Chương 298, khủng bố tà khí. Tại Tần Lang nhìn kỹ dưới, Động linh trên người bắn ra một đạo màu nhũ bạch vầng sáng, truyền vào hai cái thạch đầu hộp. Hai cái thạch đầu hộp đột nhiên bắt đầu run rẩy, tựa hồ bên trong có cái gì hoạt đồ vật đang hoạt động. Động linh tay trái tay phải đồng thời mở cung, một tay một cái, mở ra thạch đầu hộp cái nắp. Động linh bên tay trái thạch đầu hộp bên trong là một cây không biết tên thực vật, gốc rễ vô cùng dài rộng, xem ra như cây búa như thế. Hành cần có thật nhiều phân nhánh, khá tựa như nhân đầu, tay, đủ cùng tứ chi. Đây là nhân sâm. Tần Lang tại Thanh Hải quốc trong vương cung gặp gỡ bảy đồ cúng nhân sâm, cùng trong cái hộp này thực vật dáng vẻ gần như. Đây không phải là người tham, đây là hồ tộc trí bảo, nhục hồ quả." Độc Linh Kích động nói. "Thì, hồ quả." "Không sai, đây là cấp 8 trở lên hồ tộc cường giả lấy huyết nhục ngưng tụ mà thành trái cây, đối với những chủng tộc khác mà nói là kịch độc đồ vật, thế nhưng đối với hồ tộc mà nói, nhưng là tuyệt thế Chí bảo." Hóa hình kỳ hồ tộc ăn vào nải viên trái cây sau khi có thể rút lấy trái cây bên trong lực lượng mạnh mẽ tại cực trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt đặt đến ngưng tụ này viên trái cây hồ tộc đại năng cấp độ hơn nữa không có bất kỳ tác dụng vụ này có chút tương tự với quán đỉnh phương pháp động linh nói rằng mẹ nhà nó mạnh như vậy à tần lang kinh hô điều này thật sự là quá nguy thiên tương đương với tạo ra được một vị cấp 8 trở lên cường giả A. nếu như suy đoán của ta không có sai như vậy có biên trong cái hộp này chuyên trở hẳn là là được rồi vị tiên ngưng tụ nhục hồ quả hồ tộc đại năng động linh tay phải sốt lên thạch đầu hổ ồ Động Linh cùng Tần Lang đồng thời kinh hô một tiếng. Cái này thạch đầu hộp bên trong cũng không hề một bộ hồ tộc hải cốt, mà là chỉ có một cái sâm bạch cốt chảo, ngũ chảo dài nhỏ mà sắc bén, toàn bộ vi cong, mà móng đuốt gốc dê thì lại liên tiếp này một cái gãy vỡ xương đóng chân. Làm sao chỉ có một con móng đuốt? Động Linh nhíu mày, chỉ chốc lát sau trầm rãi nói rằng, ngẫm lại thì cũng thôi, nhỏ như vậy một cái hộp, làm sao có khả năng chuyên trở một bộ hoàn chỉnh hồ tộc cốt hải? Này con sâm bạch móng đuôi vừa xuất hiện, trước đó cái kia hắc ý hóa hình yêu thú, giao cho Tần Lang cái tia dễ, cái bạch cốt lập tức nóng bỏng lên dường như thiêu hồng lạc như sắt thép, lẽ nào đây chính là hắc ý nhân kia muốn tìm xương cốt? Thần Lang kinh ngạc kêu lên, hẳn là không sai được. Động Linh cầm lấy cái kia dễ, cái đỏ chót xương, dần dần tới gần hộp bên trong móng nuốt, càng tới gần, xương nhiệt độ lại càng cao, sắp tới đem đụng tới móng nuốt thời điểm, băng liệt thành mảnh xương vụ tử, hóa thành cho cốt, bám vào ở tại móng nuốt gốc dễ cái kia gãy vỡ xương ống chân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nương tụ thành một cái hoàn chỉnh xương ống chân. Ta hiểu, cái kia hắc ý lão yêu quái nhất định là muốn tìm đến hết thể xương, bính thành một bộ hoàn chỉnh cốt hải. Thần Lang kinh hô lên, tất cả những thứ này thật sự là quá mức thần kỳ, đây mới thực sự là đại năng a, cho dù chết đến như thế chớ để, xương đều có thể trở thành những cường giả khác tranh đối tự cướp. Nay cụ cốt hải chủ nhân, khi còn sống hẳn là so với luyện thần khe yêu xoáy còn cường đại hơn. Động Linh chậm rãi nói rằng, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy hưng hực. Lần này ngươi được cứu rồi, cái kia tù thiên cũng lại không làm gì được ngươi. Động Linh bàn tay lập loè màu nhũ bạch vân sáng, một tay tóm lấy cái kia dễ, cái liền với xương ống chân mong mướt, ta đều sắp bị đánh thành bánh bao thịt. Thần Lang vẻ mặt đưa đám khóc không ra nước mắt. Như Ma Vương Tù Thiên hiện tại càng đánh càng kinh hãi, trước mắt cái này cả người tản ra quỷ dị khí tức nhân loại, hoàn toàn là được rồi một con đánh không chết con rán. Rõ ràng một côn đem nó trên người xương đánh gãy, tạp sát tạp sát gãy vợ Âm thanh nghe được Tù Thiên chính mình rằng ba đều có chút cay cay, thế nhưng nhân loại này dĩ nhiên như lợn chết như thế, không sợ nước sôi nóng. Tần Lang cánh tay, chân không biết bị cắt đứt bao nhiêu lần, mỗi lần đều là tại Tù Thiên trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt từ trên mặt đất bò dậy. Lèo sau khi thức dậy, chân ngắn cụt tay càng nhưng đã khôi phục như lúc ban đầu ngược lại tần lang liền đứng ở nơi đó, mặc cho tù thiên làm sao đánh, cũng không phản kháng cũng không trốn. đánh tới cuối cùng, tù thiên lấy lòng đều có chút phát lạnh. này, đến cùng phải hay không một nhân loại, tù thiên lại là một côn đem tần lang đánh bay ra ngoài, trong lòng âm thầm nhận đến, nghĩ thầm có phải hay không liền quên đi như thế, nhân loại này thật sự là quá là quỷ dị. bất quá lần này tần lang cũng không hề ngã rơi xuống mặt đất trên, mà là tự không trung chuyển người lại, hướng về xa xa liền bay ra ngoài. tù thiên sửng sốt, bản năng liền truy đuổi đi tới, thân hình loáng một cái, liền đuổi tới tần lang phía sau. Hôn Thiết Quân lần thứ hai đánh về phía Tần Lang. Lần này Tần Lang không có tùy ý Tù Thiên công kích, phía sau lưng đột nhiên bạch quang lóe lên, một con sâm bạch móng đuốc từ Tần Lang trên người lộ ra, móng đuốc đột nhiên lóe lên bạch quang. Phía chân trời trong lúc đó, một con to lớn cực kỳ xương móng đuốc đột nhiên xuất hiện, vồ một cái về phía Tù Thiên Hôn Thiết Quân. Nhìn phía trước cái kia to lớn cuốc chảo, Tù Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó con mắt càng chừng càng lớn, đột nhiên sợ hãi húng lên. Này, này dĩ nhiên là năm Tù Thiên nói năng lộn xộn, sợ hãi đến thoại đều cũng không nói ra được, cũng bất chấp truy kích Tần Lang hai tay ôm chặt hôn thiết côn, côn thành một cái cầu tạo hình, to lớn cốt chảo bắt được tù thiên trên người, cũng may có hôn thiết côn chống đỡ lấy, cốt chảo mới không có bắt được tù thiên trên người. Tức là như thế, tù thiên thân thể cường tráng như trước bị cốt chảo nổ đến trật lui, trên mặt đất cút khỏi một đạo dài đến mấy dặm khe. May mà lần này truy kích đã xuất ra đại tù hoang lưu tộc lãnh địa, bằng không thì nếu để cho tù hoang lưu tiểu đệ môn nhìn thấy, tù thiên mặt mũi đã có thể mất lớn. Bất quá tù thiên hiện tại căn bản không có tâm tư đi tự hỏi vấn đề mặt mũi, cuốn quít từ trên mặt đất bò dậy, nhìn dần dần đi xa to lớn cốt chảo cũng không quay đầu lại bay trở về lãnh địa của mình. Trở lại lãnh địa sau khi phát hiện cái kia móng vuốt cũng không hề truy kích mà đến, tù Thiên mới vừa rồi là thở dài một cái, suýt nữa không đứng thẳng được, cũng còn tốt dưới thân liền là của mình ưu đầu bảo tọa, bằng không thì liền đặt mông cố định lên. Quá, quá là đáng sợ, làm sao có khả năng sẽ có như vậy hoàn chỉnh xương cốt, không phải nói tất cả đều là mảnh vỡ sao? Tù Thiên lòng vẫn còn sợ hãi niệm đến, lật bàn tay một cái, lấy ra một cái khoảng chừng đốt ngón tay to nhỏ sơ màu trắng xương. Nhìn trong tay bạch cốt, Tu Thiên hoán một hơi. Trong đôi mắt sợ hãi dĩ nhiên dần dần chuyển hóa thành tham lam. Nhân loại kia, không chỉ có nắm giữ không gian pháp bảo, càng là có như thế hoàn chỉnh xương cốt, nếu để cho ta chiếm được." Tu Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, hiện tại hắn cực kỳ hối hận, không có như lôi đỉnh đem Tần Lang đánh giết, nếu không phải như vậy, những đồ vật này tất cả đều là nó được. Nhân loại kia chắc chắn đi tới thao thiết bí cảnh, nếu là ở nơi nào thiết kế mai phục, chắc chắn 100% tự tin. Tu Thiên trong đôi mắt càng ngày càng hưng hực, đột nhiên từ nưu đầu trên bảo tọa đứng lên, thân hình hơi động, hướng về thao thiết bí cảnh phương hướng bay đi. Nam Thao thiết bị cảnh bên trong, một cái không gian đứt gãy bên trong, một người Hắc Y bóng dáng chính ở bên trong qua lại, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, Hắc Y bóng dáng thân thể vừa dừng lại, ngừng lại. Chuyện gì thế này? Ta lưu đưa cho nhân loại kia nam tử xương làm sao đột nhiên biến mất rồi? Hắc Y nhân thì thảo niệm đến, hắn cảm giác được, chính mình ở lại tần lang trên người dấu ấn vẫn còn, mà hắn lưu lại nơi kia cái đầu lâu trên thần niệm đã biến mất rồi. Lẽ nào, nhân loại kia nam tử tìm được còn lại bộ phận xương cốt, cùng với dung hợp? Hắc Y nhân suy đoán nói, như là nếu như vậy, cũng quá tốt. Đi thôi đi thôi. Dung hợp xương cốt càng nhiều càng tốt, đến cuối cùng tất cả đều là ta. Hắc Y Nhân Kiệt Kiệt nở nụ cười, tại gián đoạn không gian bên trong, qua lại lên. Nam, Tần Lang thân thể không thể động đậy, hoàn toàn là dựa vào động linh nâng lên đang phi hành, không biết bay ra bao xa, gặp mặt sau không có truy binh, mới vừa rồi là thở phào nhẹ nhõm. Động linh lực lượng vừa thu lại, Tần Lang thân thể lập tức dường như diệu đứt dây bình thường tại đi. Một tiếng vang ầm ầm, trên mặt đất đập ra một cái hình người hố to, bao cắt tuổi một hơi, đem Tần Lang thân thể che đậy tại hoa mặc dưới. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Liên tiếp hảo mấy ngày trôi qua, hoang mạc trên một điểm động tĩnh cũng không có, đại gió thổi qua, cuốn lên từng trận bão cát, vài con tiểu hạt tử tử trên sa mạc bỏ qua. Tần Lang vùi lấp hạ sa tử phía dưới, thân thể một nửa màu xám, một nửa màu vàng kim, dường như hai quân đối chọi một nửa, dáng co. Từ tình thế trước mắt đến xem, thế lực ngang nhau. Đóng. Dựa vào, những này tà khí ngươi rất lợi hại, là muốn tại trong cơ thể ta cắm dễ sao? Tần Lang thống khổ chu lên, dùng hết toàn lực, cùng tà khí triển khai kịch liệt đấu tranh. Ngày đó chạy trốn sau khi Tần Lang lập tức buộc phát cuối cùng một viên nguyên khí chi tinh, tổ chức lên nguyên khí màu vàng kim đại bộ đội, bắt đầu thu thập những này xâm nhập trong cơ thể màu xám tà khí. Nguyên khí màu vàng kim cùng màu xám tà khí liền dường như một với thiên địch giống như vậy, một chính một tà, lẫn nhau dây dưa, không ai nhường ai, như nước với lửa. Tần Lang hao hết sức của chín châu hai hổ, vừa mới đem bao vây ở đàn điền cùng bộ não ở ngoài tà khí tách ra, cứ như vậy, Tần Lang mới có thể cho hấp thụ trong thiên địa nguyên khí, lấy tiếp liệu tự thân nguyên khí thiếu thốn. Mà màu xám tà khí nhưng là không nguyên chi thủy. Toàn dựa vào tà tồn tay phải tà khí đến chống đỡ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thần Lang dần dần nắm giữ trận này đánh rằng có quyền chủ động. Mà ở động thiên bên trong, động linh từ lâu đem cốt chảo thả lại thạch đầu hộ bên trong, nó bằng vào này con cốt chảo đem tủ thiên đẩy lùi. Thế nhưng nó cũng bỏ ra không nhỏ cái giá phải trả. Này con cốt chảo quả thực là được rồi một cái linh vũ khí, trừ phi là có lượng lớn linh thạch đến tôi thúc, mới có thể phát huy ra lực lượng cực kỳ cường đại. Mà động linh cũng không hề linh thạch, chỉ có thể lấy hy sinh tự thân bổn nguyên làm tiền mua, đến thôi thúc này con cốt chảo. Hiện tại động linh tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, tại Tần Lang cùng tà khí đánh rằng co thời điểm, nó cũng là rơi vào nông tầng trong ngủ say, để khôi phục bổn nguyên. Lại qua mấy ngày, Tần Lang rốt cục đem tà khí bức trở lại trong cánh tay phải, mà Tần Lang trong cơ thể nguyên khí đã khôi phục tối sơ rồi đảo trả thái triệu tập toàn thân nguyên khí nhất cổ tác khí đem tà khí bức trở lại bàn tay bên trong. A, Tần Lang sảng khoái mở rộng một thoáng thân thể, lâu lắm không có hoạt động, thân thể tựa như bị rỉ giống như vậy, nhẹ nhàng hơi động, liền nghĩ tới bùm bùm âm thanh. Quan sát bên trong thân thể dưới. Tần Lang phát xuất hiện thân thể của mình dĩ nhiên so với trước kia lại cao lớn mấy phần, trong cơ thể kinh mạch cũng mở rộng mấy phần, xương cốt thô. lớn hơn mấy phần, bắp thịt cũng so với trước đây muốn rắn chắc chút. Nay toàn dựa vào tà khí công lao, tà khí xâm nhiễm hạ, Tần Lang thân thể đã biến thành bất tử con rắn, đang bị tù thiền cuồng ngoan lạm nổ mà dẫn đến xương cốt kinh mạch tận toái sau khi, tà khí lại thúc đẩy miên nát kinh mạch xương cốt một lần nữa ngưng tụ. Cứ như vậy, tương đương với là cố tìm đường sống trong chỗ chết, đánh vỡ làm lại, giúp hỏa chúng sinh. Bất quá như vậy trải qua, Tần Lang nói cái gì cũng không muốn trở lại một lần. Tuy rằng sự phát là không cảm giác được bất kỳ đau đớn, vậy thì cùng đánh thuốc tê như thế, các loại chờ khôi phục tri giác sau khi, cái loại này xót ruột giống như thống khổ, để Tần Lang thiếu chút nữa chết đi sống lại. Một thân mồ hôi, liền sa mạc đều thấm ướt. Trong cơ thể nguyên khí mãnh liệt mà ra, hoang mạc trên đột nhiên nổ tung một cái hô to, một bóng người từ trong hầm phóng lên trời, thang thế không giảm, trực vào mây trời. Tại trên trời cao vạn trượng bên trong, Tần Lang ngồi xếp bằng, cứ việc hoang vực khí hậu khô giáo, nhiệt độ cực cao, thế nhưng tại hoang vực trên trời cao vạn trượng bên trên, vẫn là băng tức hàn phong lang liệt. Tần Lang ngưng thần nhắm mắt, cùng Tù tiên một trận chiến, để hắn có rất nhiều cảm nộ. Loại cảm giác này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, thế nhưng là lại chân thực. Hắn bây giờ muốn làm, là được rồi tiêu hóa đi những ngày cảm nộ, đem nó chuyển hóa trở thành tự thân lực chiến đấu. Nếu là lần thứ hai gặp phải Tù tiên, định sẽ không như lúc trước chật vật như vậy. Đối với hắn tà khí, Tần Lang nhưng là càng quen thuộc hơn mấy phần. Đó là một loại cùng thiên địa nguyên khí tuyệt nhiên không giống khí tức, dễ, cái bản không thuộc về mình vị trí này một thế giới. Ta khí đặc điểm lớn nhất là được rồi tà ác, cực kỳ tà ác tại ta khí xâm nhập tần lang trong cơ thể thời điểm tần lang tâm tư bay tán loạn một ý tẩn dấu ở đáy lòng ý niệm không ngừng thoát hiện những này tất cả đều là bị tần lang che giấu hình người mà tâm ám trước đây đắc tội quá tần lang người tần lang cực kỳ muốn giết chết bọn họ dù cho vẹn vẹn là ngôn ngữ trên xung đột tần lang cũng muốn bọn họ để mạng lại đền. những nữ nhân kia lâm vũ thỉnh Mạc yên linh nhi tô lê nam cung mộ lam còn có nhược đồng phàm là tại tần lang trong cuộc sống từng xuất hiện có chút tư sắc nữ nhân tần lang dĩ nhiên muốn đem bọn họ toàn bộ trưởng không tại chính mình dưới khố thực lực danh lợi của cải, địa vị, nữ nhân, những đồ vật này, tần lang so với bất cứ lúc nào đều muốn khát vọng. đây chính là tà khí xâm nhập trong cơ thể lúc, tần lang trong đầu bay lên tà ác ý niệm, chờ tần lang đem tà khí toàn bộ đẩy vào bàn tay phải sau khi, những này tà ác ý niệm mới bị tần lang trong lòng chính nghĩa cùng thiện niệm chấn áp ở tại đáy lòng. vừa nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sinh ra những ý niệm này, tần lang liền kinh xuất ra một thân mồ hôi lạnh. cho tới nay, tần lang chính mình cảm thấy, chính mình tuy không tính là một người tốt, thế nhưng tại phải trái rõ ràng trước mặt, tần lang hay là đối với nổi trời đất chừng dám có thể nói là không thẹn với lương tâm, thế nhưng hiện tại chính mình dĩ nhiên bay lên như vậy tà ác ý niệm, vậy còn là chính mình sao? lẽ nào những ý niệm này liền thật sự tồn tại ở chính mình trong lòng sao? nếu là những này tà ác chiếm cứ thượng phong làm sao bây giờ? cái kia chính mình có phải thật vậy hay không liền đã biến thành một cái không trở thủ đoạn nào tà ác đồ? Thần lang trong lòng đang dấy rủa, hắn cho rằng ta khí đối với mình, vẹn vẹn chỉ là thân thể trên sông chiếm cùng ăn mòn, không nghĩ tới đối với mình về tinh thần, nhân tính trên cũng sẽ tạo thành khổng lồ như vậy ảnh hưởng. tuy nhiên vẫn may. Tần Lang đúng là vẫn còn đem những này tà ác ý niệm trấn áp ở tại đáy lòng. Thế nhưng, những người này tính trên tà ác, thật sự có thể trấn dằn xuống đáy lòng sao? Tần Lang yên tâm bên trong tâm tư, đem tâm tư đặt ở trong động thiên. Xuất hiện ở trong động thiên hỗn loạn tương bừng, ngọn núi đất lỡ, đại địa giạt nước, dòng sông chảy ngược, toàn bộ là được rồi một chỗ chấn động thai họa hiện trường. Duy nhất may mắn chính là, không có phong ốc sụp đổ, cũng không có cái gì đại thương vong, trong động thiên yêu thú đều không kém, hơi chút nhỏ yếu vài con tiểu hồ ly, tự nhiên có thú muốn cấp bảo hộ. Động linh hay là không có động tĩnh, Tần Lang cũng không đi gọi nó. Tần Lang biết chỉ cần động linh khôi phục, trong động tiên tự nhiên có thể khôi phục. Hơn nữa trong động tiên những này sụp đổ ngọn núi, dạng nước thổ địa chính đang nhanh chóng khôi phục bên trong, dòng sông vỡ đê sau khi lại tạo thành mới dòng sông, cây cối tại sụp đổ sau khi, cây nhỏ cũng đang nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Bởi vậy có thể thấy được, động linh khôi phục vô cùng thuận lợi. Lần thứ 2 thẩm tra một thoáng thân thể, tại xác định không có bất cứ dị thường nào sau khi, Tần Lang mới yên tâm hạ thấp độ cao, hướng về hoang giữa cốc gai hạt lánh địa bay đi. Thứ hạt làm hoang vực bên trong thực lực cường hoành nhất bộ tộc, chính cứ trung ương hoang cốc trọng yếu nhất khu vực cũng là cả hoang vực bên trong, sinh tồn hoàn cảnh nhất là thích hợp khu vực. Nơi này trên căn bản đã tìm không ra hoang mạc bóng dáng, tuy không nói là non xanh nước biếc, nhưng là cây cối lâm lập, sông nhỏ dốc rách, tương đối khá. Thứ hạt lãnh địa trái lại không giống những yêu thú khác lãnh địa như vậy nghiêm phòng tử thủ, cấm chỉ bất luận là nhân loại nào hoặc yêu thú tiến vào. Bởi nơi này tiến vào thao thiết bí cảnh chạm kế tiếp, cho nên thứ hạt lãnh địa đã phát triển trở thành gần như loại nhỏ thành trấn. Các loại yêu thú tại thứ hạt trong lãnh địa qua lại, háo sát vội vã, có người nói chỉ cần nhân loại chịu giao nộp lượng lớn bảo hộ phí thậm chí cũng có thể tại thứ hạt lãnh địa ra vào. đây chính là thứ hạt lãnh địa, có thực lực cường đại làm làm hậu thuẫn, liền tính làm cho nhân loại tiến vào, cũng không sợ ngươi hiên sóng gió gì. phản cũng có thể từ đó thu được không ít lợi ích. cho nên đến thứ hạt lãnh địa, tần lang phản cũng có thể không cần né tránh, nên ngang hạ xuống mặt đất, đi vào thứ hạt trong lãnh địa. mới vừa gia nhập lãnh địa phạm vi không xa, liền có mấy con thứ hạt đem tần lang ngăn lại. nay vài con thứ hạt cùng một màu thanh nâu, ba đối với tiểu nhân, nhỏ bé hạt chân, tại thêm vào một đôi to lớn ao, một cái mang theo gai độc đôi dơ lên thật cao chá sát thẳng bỏ đến tần lang trước người nhân loại như muốn tiến vào thứ hạt lãnh địa trước tiên giao nộp bảo hộ phí dẫn đầu một con thứ hạt lạnh giọng quát lên thực lực của nó đạt đến cấp 6 trung dài tại thứ hạt tộc dĩ nhiên vậy chính là cái chặn đường tay bảo hộ phí có thể tưởng tượng đây là một cái bao nhiêu cường đại bộ tộc ừ bảo hộ phí cái này có thể có chỉ là không biết làm sao thu lấy tần lang gật đầu nở nụ cười nói rằng mỗi ngày một viên yêu tinh xin miễn trả giá dẫn đầu thứ hạt vung lên to lớn song ngao cao dọn quát lên cái gì yêu tinh Yêu tinh còn có luật viên. Tần Lang cái cổ duỗi một cái, có chút không làm rõ ràng được tình hình. Làm sao? Hiền quý. Vậy thì cút khỏi thứ hạt lãnh địa, nếu không thì liền đừng trách chúng ta không khách khí. Dẫn đầu gai hạt hét lớn một tiếng, đem song ngao nhắm ngay Tần Lang. Mặt khác vài con thứ hạt cũng là hướng về trước bỏ vài bước, song ngao nhắm ngay Tần Lang, rất nhiều một lời không hợp liền đấu võ tư thế. Chờ một chút, chờ một chút, đừng kích động so với kích động. Tần Lang cuốn quýt giơ tay lên đến, ra hiệu thứ hạt bình tĩnh. Ta muốn đi vào thứ hạt lãnh địa, một ngày một cái yêu tinh. Các ngươi ai đi tới? Tân lang ở trong động tiên giống lên, chính mình nơi này yêu thú không ít, chỉ có trước tiên hy sinh một, hai cái. Ngạch, cái này, đại thú, mà lại nghe ta một lời. Lại là hát dực, yêu thú bên trong liền chúc nó tối có thể nói. Làm sao? Người muốn cái thứ nhất. Rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, đến đây đi. Tân lang vung tay lên, phải bắt lên hát dực đi ra ngoài. Không không không, đại thú, thứ hạt nói đúng yêu tình, là được rồi ba cái nhật cái kia, tinh hạch tinh. Hát dực hoảng nói gấp. Cái gì? Ba ngày. Ngươi còn biết nhân loại văn tự? Yêu tinh, đây là vật gì? Thần Lang sờ sờ cái hót hỏi. Yêu tinh là yêu thú lúc tu luyện, lấy yêu khí ngưng tụ tinh thể, ẩn chứa lượng lớn yêu khí. Tác dụng, có chút cùng loại cùng linh thạch, chỉ là hiệu quả chênh lệch rất nhiều mà thôi. Hắc Dực đối với Tần Lang nói rằng, ồ, nguyên lai là ý này, vậy các ngươi ai có? Trước tiên cho ta 100 viên. Tần Lang quay về Hắc Dực ưng vương đưa tay ra. Rầm. Vừa nghe đến Tần Lang 100 viên, hết thể yêu thú tất cả đều là mới ngã xuống mặt đất, đập thiên tộc mấy cái khoa chương nhất, bốn voi nhi có cáp. Phi ngựa thậm chí đều thổ nội lên bọt mép nhi. 100 viên. Đại thú, ta còn là hy sinh quên đi, ngươi đem ta hiến cho thứ hạt tộc đi. Chương 299, Vệ phồn Serpent. Tần Lang tự mình ra trận, kề bên cái cất đoạn, bọn người kia cũng không biết là không chịu lấy ra, vẫn là thật không có, nhiều nhất mới tăng khối, ít nhất mới chỉ có một khối. Cuối cùng Tần Lang cho tới hơn 40 khối yêu tinh. Này đó yêu tinh nhan sắc khác nhau, nói vậy cùng yêu thú tự thân thuộc tính có liên quan. Tần Lang trước người mấy cái thứ hạt đã có chút không kiên nhẫn, trước người cự ngao không ngừng mà đóng mở Nhân loại Ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ở trong này lãng phí, nếu không giao ra yêu tinh, liền nhanh chóng cút cho ta đảng. Cầm đầu Thứ Hạc hung tận nói. "Giao? Khẳng định giao, ta cho tới bây giờ đều là một tuân kỷ thủ pháp người." Thần Lang cười nói, từ bên hông đem chữ vật túi giải xuống dưới, ta trước giao một viên." Thần Lang từ chữ vật túi trong xuất ra một viên màu đen yêu tinh, đưa cho Thứ Hạc. "Đây là hắc cánh nhân vương cô động yêu tinh, hắc tỏa sáng, tinh thể thượng còn có thật nhỏ giống như lông chim giống nhau vân lộ. Một viên, tối thiểu muốn kỷ mới được, đây là giá quy định." Cầm đầu Thứ Hạc tiếp nhận yêu tinh, ở trong tay liên điện. Cái gì? Thất khối. Ta lại đãi không được lâu như vậy. Tần Lang kinh hô. Hừ, ta quản ngươi đãi bao lâu, chẳng lẽ ta còn muốn mỗi ngày đều tới tìm ngươi thu yêu tinh không thành. Đây là quy củ, duy nhất. Giao Thất khối, ngươi là có thể tại Thứ hạt lãnh địa nghỉ ngơi 7 ngày. Chúng ta Thứ hạt tộc có thể cam đoan, lúc này trong lúc, ngươi không sẽ phải chịu mặt khác yêu thú công kích. Cầm đầu Thứ hạt giơ lên đầu cao ngạo nói. Đi, Thất khối liền thất khối. Tần Lang lại đệ lục khối yêu tinh cấp Thứ hạt, dù sao này đó yêu tinh lại không phải mình xuất ra đi tần lang cũng không đau lòng. bất quá tại động tiên trong yêu thú nhóm chính là tâm đều tại lấy máu a tiến vào thứ hạt tộc lãnh địa, tần lang rõ ràng cảm thấy nơi này cùng ngoại giới không khí có rất đại bất động. tại hoang gốc mặt khác địa vực yêu thú lãnh địa ý thức cực kỳ máy liệt, tại lãnh địa trong vòng tuyệt đối khó có thể dễ dàng tha thứ chủng tộc khác yêu thú, càng không cần phải nói là nhân loại xâm nhập kia nhất định sẽ khiến cho toàn tộc công kích. nhưng mà tại thứ hạt tộc lãnh địa trong tình huống liền hoàn toàn bất động. liền như vậy một nén nhang cơ vu, tần lang liền gặp được không giới thập loại yêu thú, này đó yêu thú diện mạo khác nhau vừa thấy sẽ tự bất đồng chủng tộc, nhưng là tại thứ hạt tộc lãnh địa trong, cho dù là bất đồng chủng tộc yêu thú gặp nhau, cũng là mặc không lên tiếng từng người tránh ra, gặp nhau số lần nhiều, nói không chừng còn sẽ chào hỏi. Đi vào thứ hạt tộc lãnh địa trung tâm vị trí, đi qua yêu thú càng nhiều. Thậm chí, tần Lang ở trong này, còn nhìn thấy một đám người loại. Đám người kia loại mặc rất là chỉnh tề, một thân hắc y, cổ áo cùng với cổ tay áo vị trí nạm đỏ như máu biên, tại ngược vị trí, có một đoàn huyết sắc đồ án. Sắc mặt tâm lãnh, không chút biểu tình. Những người này cũng là nhìn thấy Trần Lang, ánh mắt lại Không nói gì, cố mục đích bạn thân ly khai. Nhìn đám người kia loại, Tần Lang trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không thoải mái, bất quá hắn cũng không quá để ý, nhìn khởi không thoải mái nhiều người đi. Nhân loại, ngươi nhất định là tưởng muốn đi vào con ác thú bí cảnh đi. Ngay tại Tần Lang nhìn đám kia hắc y nhân rời đi bóng dáng khi, phía sau lại nhớ tới một thanh âm. Quay đầu lại đi, phát hiện là một cái thứ hạt tại đối với mình nói chuyện. Nay chỉ thứ hạt một thân thanh nâu áo giáp, chính là một cái lục cấp cao gia yêu thú, thực lực chính là tương đương bất phàm. Ân, đúng vậy, ngươi tìm ta có việc sao? Tần Lang cũng hỏi. Hắc hắc, lại cũng là, đi vào chúng ta thứ hạt tộc lãnh địa nhân loại. Nếu không phải vì tiến vào con ác thú bí cảnh lợi nói, kia hoàn toàn chính là ăn no chống đỡ a. Thứ hạt cười nói. Tần Lang nhìn thứ hạt, không nói gì. Thứ hạt cười gượng một tiếng, nói rằng, trước tự giới thiệu một chút, ta kêu thứ Thanh, ngươi bảo ta A Thanh là được. A, ta kêu Lang Ca. Thần Lang run lên run dậy lông mày, nói rằng, Lang Ca, thật kỳ quái tên. Thứ Thanh nói thầm nói, ai nha, dân tộc thiểu số đi, tên đều là như vậy quái gì. Thần Lang khoát tay áo, tùng bà vai nói rằng. Ân, được rồi. Thứ Thanh không hề gì nói, chợt để sát vào cùng Tần Lang nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, là lần đầu tiên tới con ác thú bí cảnh đi, ta cho ngươi biết, ngươi nếu liền như vậy đi vào lời nói, phỏng chừng là giữ nhiều lánh như ta. A, lời này nói như thế nào? Tần Lang lông mày mẻ dựng, cũng là để sát vào nói rằng, con ác thú bí cảnh nguy cơ hiểm thực đâu, bên trong vô số không gian phay lứt gãy, thôi có vô ý, rơi xuống đi vào, sẽ thấy cũng ra không được rồi đó. Thứ Thanh trường mắt to, hoảng sợ nói, nguy hiểm như vậy. Tần Lang sử sốt. Lợi này kỳ thật cũng là đang hỏi động tiên trong yêu thú nhóm. Bất quá yêu thú nhóm lúc này đều đắm chìm tại yêu tinh bị đoạt thống khổ bên trong, đối với tần lang câu hỏi, sở hữu yêu thú đều là đầu cũng không nâng hô một tiếng, không biết, chưa tiến vào quá. Thứ Thanh cũng không phải đoạn gật đầu, cũng không phải là đi, thật nhiều người loại không rõ ý tưởng liền đi vào, không còn có đi ra quá, ai, thật sự là thê thảm a phòng trường đã muốn bị không gian phay đứt gãy trong trận gió xé thành mảnh nhỏ đi. Thứ Thanh lắc đầu liên tục, rất là tiếc hận bộ dáng. Người đi vào sao? Tần Lang thấp giọng nói rằng, ta chưa tiến vào quá bất quá đây cũng không phải là ta nói lung tung a chúng ta thứ hạt tộc cường giả thường xuyên xuất nhập con ác thú bí cảnh đây đều là bọn họ kinh nghiệm mà còn khuyên bảo chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tiến vào con ác thú bí cảnh a là như thế này a vậy ý của ngươi là là bảo ta không nên vào đi tần lang nghiêng đầu hỏi không không không ta không phải ý tứ này tiến vào bí cảnh thám hiểm đây chính là những ngộ mà không thể cầu cơ hội nếu có chút vận khí tốt lời nói sẽ có đại thu hoạch nếu để cho ngươi như vậy chết quay trở lại lời nói ngươi khẳng định không cam lòng nhưng là nếu cho ngươi liền như vậy đi vào Ngươi lại thập phần nguy hiểm, ta thứ thanh tâm địa thiện lương, định không thể mắt mở chừng chừng nhìn nguy hiểm bông xuống đến trên người của ngươi. Thứ thanh miệng lưỡi lưu loát nói. Cho nên vì cam đoan ngươi con ác thú bí cảnh an toàn, ta quyết định đem tộc của ta trưởng bối ban cho ta bảo mệnh pháp bảo bán cho ngươi, lấy bảo đảm ngươi tại bí cảnh bên trong an toàn. Thứ thanh vẻ mặt thành khẩn nhìn Tần Lang, tràn ngập thiện ý. Ta kháo, làm nửa ngày nguyên lai like là bán đồ vật. Tần Lang trong lòng mắng một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, a. Thứ thanh huynh như thế thiện lương đại nghĩa, không biết là cái gì pháp bảo. Nhạ, ngươi xem. Thứ Thanh không biết từ chỗ nào móc ra một cái đầu gỗ hỏm, mở ra sau là một chuỗi cốt chế dây xích tay, thoạt nhìn giống là cái gì yêu thú răng nhanh giống nhau. Đây là cái gì biểu diễn? Tần Lang bàn tay hướng về phía dây xích tay, còn không có đụng tới, thứ Thanh tay đột nhiên co rụt lại, đáp lên hỏm. Đây chính là bảo bối à? Tại con ác thú bí cảnh tròn, nếu là có cái này đồ vật lời nói, nguy hiểm trình độ ít nhất rơi chậm lại thập bội. Thứ Thanh đang cầm hỏm, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, tựa hồ này hỏng trong thật là nhất kiện kỳ bảo nhất dạng. Như vậy bảo vật rất là chân quý đi, Thứ Thanh huynh ngươi vì sao không chính mình lưu trữ? Ngược lại muốn bán cho ta đâu? Tần Lang cười cười, hỏi: Mấy thứ này, chẳng qua là vật ngoại thân, ta nhất thời hồi lâu cũng không có tiến vào con ác thú bí cảnh tính toán. Nếu là có thể dùng hắn đến đổi lấy Lang Ca Huynh hữu nghị lời nói, so đặt ở trong tay ta đòi lấy vật gì có điều đáng giá nhiều. Huống chi Lang Ca Huynh muốn đi vào con ác thú bí cảnh, nếu là có ta bảo vật này bảo hộ, định có thể làm cho Lang Ca Huynh đại phóng tia sáng kỳ dị à? Thứ thanh một bộ thay Tần Lang suy nghĩ bộ dáng. Ha ha. Tần Lang cười cười, nay Hạt Tử thật đúng là cái đẩy mạnh tiêu thụ năng thủ kia thành khẩn đến hận không thể xuất phát từ nội tâm lấy phế lời nói để Tần Lang trong lòng một trận cười lạnh, bất quá, Tần Lang quyền đương là thú. Kêu "Cảm ơn thứ Thanh huynh hảo ý, ta liền không khách khí." Tần Lang nói xong, sẽ vươn tay lấy thứ Thanh trên tay đầu gỗ hỏm, ai biết thứ Thanh cũng là đem hỏm hướng phía sau đột nhiên một ai, không để cho Tần Lang bắt được. "Cái này, Lang ca huynh, cái này giàu gì cũng là tộc của ta trung trưởng bối ban cho, liền như vậy cho lời của ngươi trở về chỉ sợ không tốt công đạo a." "Cũng là a, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Tần Lang nhíu mày, hai mắt nhìn thứ Thanh trong tay hỏm một bộ vô cùng khát vọng bộ dáng. Liền như vậy đưa cho ngươi nói, chính ngươi khẳng định cũng không hảo ý tứ lấy không, ta trở về lời nói, cũng không hảo công đạo, như vậy đi, ngươi sao liền bao nhiêu ý tứ ý tứ, ta đâu cũng có thể đi mua một ít tài liệu, làm một cái giả dây xích tay mang về ứng phó trưởng mối, ngươi xem, coi thế nào?" Thứ thanh vẻ mặt khó xử nói. "Ta kháo. Tần Lang thiếu chút nữa nở nụ cười bật cười, loại này cấp thấp siếp cũng muốn lấy đến lửa gạt mình. Này thứ hạt đầu góc bị môn gấp đi. Một cái thấp chỉ số thông minh yêu thú còn như toan lừa gạt một nhân loại tài vật, Này thối hạt tử diễn kịch công phu so với tù bá đều là kém thật xa tại tần lang trước mặt hãm hại lửa gạt kia quả thực là múa đuối trước cửa lỗ bàn cái kia ta tiến vào thứ hạt lãnh địa thời điểm mới giao thất khối yêu tinh hiện tại trong tay túng quẫn cũng không bao nhiêu à tần lang một bộ xấu hổ bộ dáng trà sát tay ách cái này ta cũng không nhiều muốn ngũ khối đi ngũ khối yêu tinh ta liền đem cái này dây xích tay tặng cho ngươi thứ thanh nói rằng ngũ khối a nhiều lắm ta không nhiều như vậy tần lang lắc đầu rất là tiếc hận nói kia tam khối đi vì chúng ta hữu nghị Tăng khối ta liền cho ngươi." Thứ Thanh khẽ cắn môi, nói rằng: "Ngươi cũng biết, ta chỉ là một thực lực người bình thường loại, độc lai độc vãng, ngay cả kêu bảo hộ phí kia thất khối yêu tinh đều là tích tụ đã lâu mới hồi môn, tái như thế nào, cũng phải chữa chút để người vậm nhất." Thần Lang như trước lắc đầu, xoay người muốn đi. "Ai, ngươi người này, thật sự là, tính tính, một viên yêu tinh đi, một viên, cái này có thể bảo ngươi họ dành dây xích tay liền tặng cho ngươi." Thứ Thanh không nói gì nói, "Một viên a, cái này, ngươi sẽ không ăn giảm nhiều đi. Như vậy không tốt lắm đâu." Tần Lang hơi có chút không hảo ý tứ. Không quan hệ, coi như kết giao ngươi như vậy cái bằng hữu, đến, một tay giao yêu tinh một tay giao thủ liên. Thứ Thanh giơ hòm, đối Tần Lang nói rằng: "Ai nha, khiến cho cùng việc buôn bán dường như." Tần Lang ma cọ sát cọ từ trên người đảo một viên yêu tinh đi ra, đưa cho Thứ Thanh. Thứ Thanh ánh mắt nhất thời lượn lên, ôm đồn quá Tần Lang trong tay yêu tinh, quan sát một chút, đem chứa dây xích tay hòm giao cho Tần Lang. "Cầm này dây xích tay, tiến vào bí cảnh thời điểm liền mang lên, tin tưởng ta, ngươi đem được kích lợi vô cùng à? Thứ Thanh thành khẩn đối Tần Lang nói rằng: Ân, hảo, đa tạ thứ Thanh huynh chiếm ngươi đại tiện nghi, ta quái không hảo ý tứ. Tần Lang kẻ lô mạng giống nhau tiếu a a đối thứ Thanh nói rằng không quan hệ, ta còn có việc, đi trước. Thuận buồn xuôi gió, thứ Thanh hai cự ngao đối với Tần Lang huyết một chút, xoay người liền đi đi rồi. Tần Lang cầm một gỗ, cười hì hì nhìn đi xa thứ Thanh một chút đều không có mắc như bị lừa hảo não, trong lòng ngược lại còn vui vẻ đến thực. Này nốc, bước hạt tử, không biết từ nơi này nhặt được như vậy cái đồ vật, thế nhưng không nhìn được hàng, trở thành đồ vô dụng, còn lấy đến hố hãm hại ta, lại không biết. Ngược lại để ta nhặt cái đại thiện nghi." Tần Lang trong lòng niệm đến. Thứ thanh vừa mở ra này hỏng, lộ ra bên trong dây xích tay thời điểm, rất cái mang thai tiểu tứ liền kêu lên, nói nàng trước mắt lại bắt đầu tỏa sáng, nàng có mù, nhìn không thấy đồ vật. Tần Lang lập tức chỉ biết, chính mình lại đụng tới bà bối. Nhưng là người này cũng dám đến hố hãm hại chính mình, còn lựa gạt mình nói cái gì muốn hộ chính mình an toàn, vậy cũng để Tần Lang khí không đánh một chỗ đến. Một trận ép giá, cuối cùng, thế nhưng chỉ dùng một viên yêu tinh, liền đổi lấy như vậy bà bối. Theo ta chơi, ngươi còn nổ điểm. Tần Lang nhìn thứ Thanh thân ảnh, trong lòng âm thầm nói rằng, lại nói thứ Thanh, nay chỉ hạt tử lấy quá Tần Lang yêu tinh sau, lập tức bỏ chạy, sợ Tần Lang đi lên truy chính mình dường như, không biết đi rồi rất xa, thứ Thanh thân hình đột nhiên một quải, hai cự ngao bắt đầu chui khởi mặt đất, không cần thiết trong chốc lát, liền chui được bề mặt quả đất phía dưới, thứ Thanh trên mặt đất hạ xuyên qua, nơi này là một cái so với con kiến hoa càng phức tạp càng khổng lồ địa hạ cung điện, thông đạo giăng khắp nơi, bốn phương thông suốt, nơi này mới là thứ hạt bộ tộc chân chính tụ tập mà, thứ Thanh dọc theo một cái thông đạo đi trước, tại khắp ngõ ngách dừng lại. Mọi nơi nhìn, một đầu đụng vào thông đạo cuối thổ địa thượng. Một tia tiếng vang đều không có, thứ thanh thế nhưng trực tiếp xuyên rồi đi vào. Nơi này, dĩ nhiên là một chỗ cực kỳ bí mật bí mật không gian. Bí mật không gian nội, có một thật lớn bóng đen, thứ thanh đi đến bóng đen trước mặt, phủ phục ở trên mặt đất, cung kính nói, đại thú, kia dây xích tay, đã muốn thành công giao cho ngài chỉ định tên kia nhân loại. Ân, làm được rất tốt, ta, đây là đối với ngươi tưởng tượng. Bóng đen thản nhiên nói, một đạo hắc khí hướng phía thứ thanh đánh đi qua. Hắc khí đánh vào thứ thanh trên trán, thứ thanh thân mình chấn động sau một lát càng là cùng kính hô đa tại đại thú tiểu thanh nhất định hết sức vi đại thú hiệu lực ân hiện tại không chuyện của ngươi ngươi lui xuống trước đi nhất định phải tiểu tâm ngàn vạn không cần bại lộ thân phận bóng đen đối thứ thanh nói rằng tiểu thanh chắc chắn tiểu tâm tuyệt không sẽ phá hủy đại thú đại sự thứ thanh phủ phục lui về phía sau ly khai giá sử bí mật không gian thứ thanh sau khi rời khỏi cái này bóng đen biến thành một đạo hắc mang chợt lóe liền biến mất con ác thú bí cảnh trong một chỗ không gian mảnh nhỏ trong một đạo hắc mang thiểm vào một cái hắc ý nhân trong thân thể Hắc Y nhân phát ra khạc khạc tiếng cười, "Ha ha, cho ngươi sau xong bảo hiểm, chỉ cần ngươi đeo lên này dây xích tay, ngươi sẽ thấy cũng trở mình không được tiên." Bốn. Tần Lang tâm tình vô cùng tốt, cảm thấy này Hoang Quốc trong không khí đều tựa hồ mới mẻ vài phần, chắp tay sau đít lắc lư, miệng còn hừ hừ vài câu điệu hát dân gian. Đem chứa dây xích tay hồng ném vào động tiên trong, Tần Lang cũng không có vội vã đi nghiên cứu kia rốt cuộc là cái gì bảo vật, hắn đối với cái này rốt đặc cắn mai. Vẫn là chờ động linh sau khi tỉnh lại, để động linh đến tìm tòi đến cùng, tiên kia mới là phương diện này chuyên gia tại thứ hạt lãnh địa trong lắc lư một vòng nhì, thứ hạt không mấy cái, tộc khác đàn yêu thú cũng không phải thiếu, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tốt năm tốt 3 nhân loại, có mấy người người khiến cho tần lang chú ý. cầm đầu một người tuổi còn trẻ nam tử, xuyên một thân huyết sắc áo dài, hắn sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua cười như không cười, tam giác trong mắt lộ ra làm người ta tỏa sáng hàn quang. mặt khác còn có một sắc mặt vàng như đến câu lũ lao giả, cùng với vài cái mặt không đổi sắc, thị vệ bộ dáng nam tử, câu lũ lao giả tiến đến quần áo dính máu nam tử bên thai không biết nói những thứ gì, quần áo dính máu nam tử quay đầu lại nhìn tần lang liếc mắt một cái. Tam giác trong mắt phụt ra suốt một đạo hàn quang, tần lang hướng về phía quần áo dính máu nam tử cười cười, gật gật đầu, lập tức liền xoay người rời đi. Một đạo thần niệm cũng là lặng yên không một tiếng động rò xét đi qua, còn chưa tới gần quần áo dính máu nam tử, liền bị mặt khác một đạo cường đại thần niệm cấp ngăn cản xuống dưới. Kia nói thần niệm tựa hồ rất là phẫn nộ, gắt gao dây dưa trụ tần lang thần niệm, muốn đem tần lang thần niệm nghiền áp tới thoái, bất quá tần lang phản ứng cực nhanh, lược tác dây dưa sau liền mạnh mẽ cấp tốc lui về, kia nói cường đại thần niệm nhất thời cũng chưa kịp ngăn trở. Rất nhanh sau khi rời khỏi. Tần Lang trên người khởi một thân mồ hôi lạnh, nhanh chóng thu hồi thần niệm, làm bộ như dường như không có việc gì bộ dáng, có thể phát hiện mình thần niệm, mà còn còn suýt nữa phát hiện mình, kia thần niệm chủ nhân tuyệt đối là ý tâm phía trên cường giả. Không nghĩ tới thậm chí có ý tâm cường giả cũng đến đến nơi này, xem ra con ác thú bí cảnh trong thật đúng là có đại sự phát sinh ác kia quần áo dính máu nam tử ta cuối cùng cảm thấy giống như đã từng quen biết, cũng là như thế nào cũng nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào. Tần Lang trong lòng âm thầm nhận đến, quần áo dính máu nam tử bên kia, câu lũ lao giả híp mắt liếc nhìn chung quanh không có phát hiện cái gì khả nghi chi người mới vừa rồi là chậm rãi thu hồi thần niệm thiếu môn chủ vừa rồi có người ý đồ lấy thần niệm đến tra xét ngươi bất quá bị ta đánh lui câu lũ lao giả nhẹ giọng nói rằng cái gì cũng dám đến tra xét ta người nọ là ai quần áo dính máu nam tử trong mắt tinh quang chật lõe lạnh giọng hỏi không biết người nọ phản ứng cực nhanh bị ta đánh lui sau nhanh chóng ẩn giấu đi ta cũng không có tìm đến tung tích của hắn câu lũ lao giả thản nhiên nói cái gì ngay cả ngươi đều không có phát hiện hắn chẳng lẽ cũng là cùng ngươi ngang nhau cấp cường giả không thành? quần áo dính máu nam tử kinh ngạc nói, hẳn không phải là người nọ thần niệm cực kỳ cổ quái, cũng không cường đại, nhưng cực kỳ khó chơi, nếu không phải ta thần thức sắc bén, ngay cả ta đều khó có thể phát hiện. câu lũ lao giả cao mày nói rằng, thế nhưng còn có bực này nhân vật, xem ra lần này đối thủ không ít ta. quần áo dính máu nam tử cúi đầu trầm tư một lát, trầm rãi nói, lần này chúng ta tiến đến con ác thú bí cảnh, vốn là muốn thiết kế phục kích nam cung mộ làm đám người, lại thật không ngờ vừa lúc đụng phải trăm năm khó được nhất ngộ bí cảnh bước lên này. Đại lượng bí bảo xuất thế, phục kích việc tạm thời bùng, hết thảy lấy tranh đoạt bí bảo là việc chính. Thiếu môn chủ lời nói cực kỳ, Thanh Hải tông mấy người kia cô bé Nhi Hiên không dậy nổi sóng gió, sớm hay muộn sẽ bị chúng ta bắt. Câu lũ lao giả nói rằng. Đó là đương nhiên, chúng ta tới trước bí cảnh nhập khẩu đi xem, ngày mai liền tiến vào con ác thú bí cảnh. Quần áo dính máu nam tử thấp giọng nói rằng, khi mà một chút đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía xa xa bay nhanh mà đi. Tần Lang cũng không có tâm tư tái tại thứ hạt lãnh địa trong đi dạo, cũng là hướng phía con ác thú bí cảnh phương hướng chạy đi qua. Chương 300 Tiến nhập thao thiết bí cảnh. Gì một cái bí cảnh, đều ẩn ẩn trong song song không gian bên trong, bí cảnh cửa vào cũng là thiên biến vận hóa, tùy thời thay đổi vị trí, nếu là không có mạnh mẽ bản sự hoặc là nghịch thiên vận khi nói, phi thường khó phát hiện. TTP, VWWMELIS HIP HÓ CẢNH OUCHM, mà thao thiết bí cảnh, lại là số lượng không nhiều lắm, ổn định song song không gian. Cái đó cửa vào vị trí cũng là cố định, không dùng hoa đại lực tức đi tìm, mà khiến cho thao thiết bí cảnh chân chính nổi danh, lại là bí cảnh bối các loại thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đến đoạn nghĩ bất mãn năm mà về đều không được. mà hiện thời càng là gặp trăm năm khó được một ngộ bí cảnh bước lên chi nhật, rất nhiều dấu ở bí cảnh chỗ sâu bạo vật liên tiếp xuất thế, cái này cũng khiến cho thao thiết bí cảnh trong khoảng thời gian ngắn trở thành tứ phương đang về chi địa. Hoang cốc trung tâm nhất, núi bao bọc bốn phía, làm thành một cái hình tròn hẻm núi, tựa như một cái ngủ say miệng núi lửa một cách bình thường, rớt cảnh mang hoàng cốc, sở dĩ xương cốc cũng chính bởi vì vậy. tại hẻm núi trung tâm trên đại địa có một vị đại lưu xa lốc xoáy bán kính chừng 10 trượng lớn nhỏ, thời khắc không ngừng xoay chuyển, Lưu xa không ngừng xuống hãm. Lốc xoáy đến mặt, có một tầng trong suốt giống như sóng nước như nhau màng, thoạt nhìn ba quang trong vắt. Tại Hoang Cốc vách đá trên, vô số lớn lớn nhỏ nhỏ sơn động sao la dày đặc, trong sơn động một ít trong sơn động lại truyền ra một ít cực kỳ mịt mờ hơi thở, nói vậy đã là bị nhân loại hoặc yêu thú chiếm cứ. Tần Lang vừa mới tiến nhập Hoang Cốc, liền cảm giác được có hơn 10 đạo thần niệm từ trên người đã qua, đều là có chứa không nhỏ ý, xem gì một cái ý đồ tiến nhập thao thiết bí cảnh tranh đoạt bảo vật, đều là địch nhân. Những người này thế nào không tiến nhập bí cảnh, ngược lại đều ở bên ngoài thủ hộ. Tần Lang trong lòng âm thầm thì thầm, cũng đi theo Lớn Lưu, tùy ý tìm một cái tương đối hẻo lánh không người sơn động chui đi vào. Trong sơn động liền đơn sơ đều không xứng được, hoàn toàn là trống không một vật, nói vậy gần chính là mở đi ra, cho rằng Lâm Thời vị trí địa phương. Những người này mơ hồ đang chờ cái gì, trước chờ xem, không nóng nảy. Bản thân đối với thao thiết bí cảnh hoàn toàn không biết gì cả, thì như vậy vội vàng tiến nhập mà nói, nói không chừng sẽ biết thiệt to lớn. Tần Lang tâm thần chìm vào động thiên bên trong, hoàn cảnh trong động thiên đã chữa trị đi lại tái hiện hướng nhật sinh cơ không gian phạm vi càng là ra bên ngoài mở rộng vài phần xem lần này nhưng là nhân họa đất phúc tần lang hơi vui sướng nói đúng lúc này mặt đất đột nhiên đầu động một chút một đạo cường đại hơi thở tự đại bên trong nảy mầm mơ hồ muốn xông khởi ra nào đó gông xiềng một cách bình thường mặt đất tầm vang cái này nói hơi thở rốt cục thì phá tan gông xiềng tự đại phóng lên cao thẳng quán tận trời một cái thông linh thân ảnh thoáng hiện tại không trung cả người tản ra nhật màu trắng vầng sáng giống như một cái màu trắng mặt trời một cách bình thường tại không trung dạng rỡ sáng lên Trên đại địa hết thể sinh vật, tại đạo quang mang chiếu rọi xuống, đều là bịt kín một tầng màu trắng dịu mang, đúng là vô cùng sảng khoái, phản phất lâu hạn rất lớn đột nhiên buông xuống một hồi cam lâm, lại giống như một cái lâu đói cơ hán đột nhiên đầu mút đến một vạn nóng hầm hập canh gà một cách bình thường. Động, động. tần Lang vui sướng hô. Không trung thân ảnh không có đáp lại tần Lang, hai tay đột nhiên mở ra, trên thân vầng sáng nổ mạnh ngực ra, vô số đạo bạch mang, giống như một hồi mưa to một cách bình thường buông xuống mặt đất. Đây là linh khí à, trong thiên địa vô cùng tinh thuần linh khí, thực vật được đến dễ chịu. Di vãng nhật mấy chục lần đếm độ tại sinh trường, Động Thiên bên cạnh vừa mới mở rộng hoang vu núi, tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành một mảnh xanh luôn tươi tốt. Động Thiên động vật nhỏ, trong chớp mắt đó là từ còn nhỏ bước vào trưởng thành, trưởng thành động vật càng là trực tiếp tiến hóa. Liên ngay cả cái bị Tần Lang lừa gạt, bị bắt nhập Động Thiên yêu thú cũng là được lợi vô cùng, trong cơ thể gông xiềng buông lòng vài phần, bị còn có đột phá hóa hình dấu hiệu. Tần Lang, không chung cái kia đạo thân ảnh đột nhiên mở miệng nói, thân hình chợt lóe, liền xuất hiện tại Tần Lang bên cạnh. Tần Lang nhìn đi qua, không là Động Thiên còn có thể có ai? Chính là so với Hứa Nhật, Động Tiên hơi thở trên thân muốn mạnh mẽ mấy lần, càng là lộ ra một cố khó diễn tả bằng lời linh khí. "Ngươi đây là?" Thần Lang vui sướng hỏi. "Ta rốt cục phá tan tầng thứ 2 phong ấn, thực lực đại trướng, mất đi ghi nhớ cũng khôi phục hơn rất nhiều." "Ha ha ha ha." Động Linh vui sướng nói. "Ta dựa vào, cái kia thật sự là thật quá tốt." TTP, Vđup Vđup Vđup M E I N L I S cảnh OC O M tần lang hai tay nắm tay, hưng phấn hô lên. "A! Nơi này thế nào hơn cái đầu gỗ hòm." Động Linh tay một chiêu. Tần Lang bỏ vào đến cái đó giả có dây xích tay đầu gỗ hỏng đó là bay đến động linh trong tay. Động linh là động thiên chi linh, trong động thiên hết thể hắn đều rõ như bàn tay, chẳng sợ mà là hơn một hạt cát, đều trốn chẳng qua động linh pháp nhãn. A, đây là ta tại gai hạt tộc lãnh địa lúc, một cái gai hạt bán cho ta. Tần Lang cười đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho động linh. Ai biết động linh trên mặt nhưng không có tươi cười, nhẹ nhàng mở ra đầu gỗ hỏng, trên mặt lạnh lùng nói, hừ, ngươi còn tưởng rằng ngươi chiếm cục vàng lớn à? May mắn ngươi không có đeo lên, bằng không liền tính là ta cũng cứu không được ngươi. A thế nào hồi sự? Tần Lang tươi cười trên mặt nhất thời biến mất, vẻ mặt cả kinh nhìn trong hòm dây xích tay. Cái này căn bản không phải cái gì phòng hộ pháp bảo, đây là cắn hồn đoạt phách liên, chính là dùng cắn hồn thú răng chế thành, chỉ cần ngươi một đeo lên, cái này răng nanh sẽ biết lập tức gai thấu linh hồn của ngươi, khống chế của ngươi ba hồn bảy vía, của ngươi hồn phách đem nhật đêm thu thống khổ dày vò, hơn nữa ngươi còn biến thành thi thuật giả con dối. Tê Tần Lang run, run run lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn trong hòm dây xích tay, ngã hốt một đường khí lạnh. Người này tốt là ác độc, dĩ nhiên thi như thế ác độc thủ đoạn. Độc Linh lạnh lùng nói đáng chết gai hạn, tần lang phẫn nộ giống lên lên, còn tưởng rằng chiếm cục vàng lớn, ai biết kém chút liền bốn ban đầu đây đều cái bội trên. may mắn ngươi không có đeo lên, bằng không hậu quả thực là thiết tưởng không chịu nổi, thi thuật giả thực lực vượt xa quá ngươi, chúng ta căn bản vô pháp phá giải. động linh cũng là sau một lúc sợ, nếu là tần lang đều thành người ta có dối, lấy bản thân thực lực hiện tại cũng là khó thoát khỏi. Hừ, tiến đến ông ta, lão tử phải muốn đem sau lưng chủ mưu cho bắt được đến. tần lang nhìn trong hòm dây xích tay, trong lòng nổi lên một cái càng thêm ác độc như kế. Như không tuyệt đối nắm chắc mà nói, hay là muốn tạm lánh cái đó phong mang, nhớ lấy không thể lỗ mãng. Ta hiện tại đột phá tầng thứ 2 phong ấn, chỉ cần không phải đối mặt thần tâm cấp cơ giả, ta đều có thể lấy bảo ngươi bất tử. Nếu là gặp lại Châu Ma Vương, ta cam đoan nó không làm gì được ngươi." Động Linh vô cùng tự tin nói. "Thật tốt, ta còn có tin tưởng tại thao thiết bí cảnh giảm bốn phía cấp đoạt một phen." Thần Lang nghe vậy hưng phấn nói. "Bí cảnh bốc lên." Động Linh hướng động thiên ngoài nhìn lại, nguyên bản bình tĩnh lưu xa lốc xoáy đột nhiên buốc lên lên, giống như trong nồi nấu phí nước sôi một cách bình thường. Có hay cái gia hỏa chính là đang đợi giờ phút này. Tần Lang chậm rãi đi ra sơn động, phát hiện vách đá trên mặt khắc trong sơn động hơi thở đều là sao động lên, chẳng qua vẫn cứ tựa tại đèn nén. Không thể tưởng được dĩ nhiên có thể gặp được trăm năm khó được một ngộ bí cảnh bốc lên chi nhật, lúc này đây quả nhiên là lòng tranh hổ đấu. Động linh thuần thức nói. Hì hì, cũng là cái thừa dịp tóc rối tại cơ hội tốt. Tần Lang cười hì hì, lông mày thật là gà sen nở lửa gạt với vây. Ực, hiện tại chính là vừa mới bắt đầu, như thế này bí cảnh cửa vào triệt để bước lên sau đó. Bí cảnh dằm thiên tài địa bảo sẽ dông núi lửa bùng nổ như nhau phun trào. Ngươi nhất định phải cái thứ nhất nhảy vào bí cảnh. Trước moi trên một phen lại nói. Động linh nói xong, trong lòng cũng là có chút kích động. Cái thứ nhất a, rất có khó khăn a. Tần Lang ngoằn nghèo một chút vòng eo, cao nhất chân nhảy vài cái, hoạt động một chút xương cốt, quỳ dặm trên mặt đất làm cái trổn hôn thức xuất phát chạy động tác. Yên tâm, từ ta tại, ai có thể chạy đến quá ngươi. Động linh vô vô bộ ngực. Ha ha ha. Tần Lang càn rỡ nở nụ cười, nhìn phía đang ở bước lên lưu xa lốc xoáy. Loé ba quang lưu xa lốc xoáy phía dưới tựa hồ là bỏ thêm một phát lửa, ngay từ đầu chính là mạo vài cái nhỏ ngâm đây, hiện tại lại là càng ngày càng kịch liệt, chết để sôi trào lên. Một đám mang theo lưu xa bọt nước quay cuồng vỡ tan, Vậy anh! vách đá trên trong sơn động, cơ hồ đồng thời bộc phát ra mãnh liệt hơi thở, vô số đạo thân ảnh từ trong sơn động bật ra giết mà ra, hóa thành từng đạo lưu tinh nhằm phía lưu xa lốc xoáy. Chính là giờ phút này, tần lang hét lớn một tiếng, hai chân mãnh đặng, thân mình kích giết đi ra ngoài, động linh phối hợp vô cùng ăn ý, tần lang giọng nói chưa rơi, không gian lực lượng loé ra. Tần Lang thân hình còn chưa lao ra sơn động, liền biến mất. Ngay sau đó, Tần Lang đoạt tại mọi người phía trước, cái thứ nhất tới bí cảnh cửa vào, lấy một cái cực độ thân thể tư thế, không Chung quay người 720 độ, một đầu chìm vào lưu xa lốc xoáy bên trong, không Chung không khí ngưng kết vài phần, ai cũng không có dự đoán được dĩ nhiên sẽ có người nhanh như vậy tốc tiến nhập bí cảnh, xem thứ nhất thùng kim là đến không thành tay. Vây nhầm ẩm, không Chung hỏa hoa vang khắp nơi, mãnh liệt nguyên khí xen lẫn nguyên ngông yêu khí, tại không Chung kịch liệt va chạm lên đại bộ phận người hoặc yêu thú nhưng là tại chiều bản thân bên cạnh hai sườn đánh ra công kích mãnh liệt đồng thời, tiến thêm một bước tăng tốc đi tới tốc độ không chung không ngừng truyền ra tức giận mắng âm Thanh, hiển nhiên là không ít người bị ngăn trở thế đi. Bung bùng bùng, giống như giọt mưa rơi xuống nước một cách bình thường, một đám thân ảnh chìm vào lưu xa lốc xoáy bên trong, vô số cường giả tiến nhập thao thiết bí cảnh bên trong, như từ châu châu quá cảnh một cách bình thường, trước một khắc lại náo nhiệt thật sự rét đấm nở cảnh mang hoang cốc, lúc này đã là một cái quỷ ảnh tử đều không có, mà lúc này vài cái thân ảnh cũng là chậm rãi tiến nhập hoang cốc bên trong cũng không có triệu tập tiến nhập thao thiết bí cảnh, ngược lại là vây đứng ở lưu xa lốc xoáy bên cạnh. phân loại tại sáu cái phương vị, nếu là liên tiếp lên nói vừa vặn là một cái sao sáu cánh đồ án. cái này vài người, đúng là tần lang tại gai hạt tộc lãnh địa gặp được cái kia vài cái mặc áo đen, cổ tay áo cùng cổ áo đều nạm có màu huyết hồng biên địa thần bí nhân. thủ lĩnh, bọn người kia thật đúng là tranh đoạt kịch liệt a. trong đó một cái nam tử nói, hư, một đám muốn chết ra hỏa, bị lợi ích xông mất chi giác ý nghĩ, không đủ gây cho sợ hãi. một cái thân hình cao lớn nam tử lạnh lùng nói, bắt đầu đi nói xong, sáu cái người đều là vươn tay trái cổ tay, tay phải đột nhiên một bắn, lục đạo máu tươi thử thử phun giết đi ra, tích lạc tại lưu sa lốc xoáy trên. Trước một khắc còn tại sôi trào lưu sa lốc xoáy đột nhiên bị kiềm hãm, ba quang trong vắt lưu sa bọt nước bên trong, mang lên một đường mấy không thể tra huyết hồng tần sắc. Theo sau, cái này vài cái thần bí nhân cũng là lần lượt đầu nhập vào lưu sa lốc xoáy bên trong. Tạm thời không nói thần bí nhân đến cùng đối với thao thiết bí cảnh động cái gì tay chân, cái thứ nhất nhảy vào bí cảnh tần lang, hiện tại có thể nói là thu hoạch lớn. Vừa mới nhảy vào bí cảnh trước mắt đột nhiên một mảnh hắc ám, ngay sau đó vô số đạo nuôi cái sắc lưu quang hướng tới tần lang mảnh liệt đánh tới. cái này lưu quang tất cả đều là sông bí cảnh chỗ sâu phun trào đi ra, có chân quý kỳ chân dược liệu, có thậm chí lại liền rể cây bùn đất, có rất nhiều các loại quý giá tài liệu thượng đẳng luyện khí tài liệu đặt ở bên ngoài, cái kia tuyệt đối là có tiền mua không được, còn có một ít gọi không nổi danh chữ tự nhiên linh bảo, chỉ là từ cái đó tản mát ra hơi thở trên xem, đã biết tuyệt đối không là hàng thứ phẩm. tại đây ở ngoài nhiều nhất chính là một căn tán giá yêu thú hải cốt lơ lớn. lớn nhỏ nhỏ hai cốt giống như cốt mưa như nhau phun giết mà đến. Mấy thứ này, Tần Lang bất luận thật xấu, bàn tay to vung lên, giống nhau thu vào trong đầu tiên. Tại càng sâu địa phương, vật như vậy còn có càng nhiều, chẳng qua, lại không đợi Tần Lang tiếp tục đi phía trước, phía sau đó là một cỗ hàn quang tập kích đi lại. Tần Lang mạnh trợt lóe thân, tránh thoát cái kia đạo hàn quang, quay người lại, lạnh lùng nhìn cái kia đánh lén bản thân thân ảnh. Càng ngày càng nhiều thân ảnh thoáng hiện tại bí cảnh bên trong, nhìn Tần Lang thân ảnh, đều là hai mắt bật ra giết ra lửa nóng. Hắn cái thứ nhất vọt vào bí cảnh, được đến bảo vật định là không ít đột a một thanh âm đột nhiên hét lớn một tiếng đem chư vị tiếng lòng đều hô đi ra vô số đạo thân ảnh hướng tới tần lang vọt tần lang lạnh lùng nhìn cái này như sói tựa hổ ánh mắt đột nhiên nét miệng một chút các ngươi cái này ngu ngốc có bản lĩnh đến đoạt a nói xong tại một đám trợn mắt há hốc mồm ánh mắt bên trong thân hình trợn lóe hướng tới bí cảnh chỗ sâu vọt đi vào trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh trong giây lát vô số đạo thân ảnh liền hướng tới bí cảnh chỗ sâu bay đi từng kiện từng kiện chân quý thiên tài địa bảo bị bắt nhập từ người trong túi ngay sau đó những người này ảnh từng người tán ra tương tư bất đồng phương hướng xuất phát bắt đầu bí cảnh dò bảo hành trình tần lang trôn vùi đầu hướng về phía trước cho đến phía sau hoàn toàn không có gì truy kích thân ảnh sau đó mới vừa rồi ngừng lại cho đến lúc này tần lang mới vừa rồi tĩnh tâm đến chung quanh nhìn xem xem kỹ một chút thao thiết bí cảnh bên trong không gian bí cảnh rám men ngông đen tựa như bình minh phía trước hắc ám cá một cách bình thường ngẫu nhiên sẽ có một hai cái điểm sáng thoáng hiện dây lắt lúc liền biến mất động động cái này bí cảnh giảm tối vô thiên nhật phương hướng cảm giác cũng là không có nên đi chạy đi đâu tần lang huyền đứng ở giữa không trung Loại này hấp động tức bí cảnh vốn là không hề phương hướng đáng nói, hết thệ toàn bằng vật khí. Chẳng qua ta muốn nhắc tỉnh ngươi, bí cảnh rậm không gian lực lượng mười phần hỗn loạn, có rất nhiều không gian mà nhỏ, ngươi nhất định phải dè dặt cẩn thận, nếu là không cẩn thận dẫn phát rồi không gian gió lốc, cạn bã đều thừa không trôi một chút." Động Linh nói. "Tức là như thế, vậy vùi đầu đi phía trước chính là, hi vọng không muốn quá không hay ho." Thần Lang thân hình hơi động, cấp tốc tại bí cảnh dặm chạy như bay, cũng không biết bay bao lâu, bốn phía như trước là hắc ám một mảnh, chống không một vật, lòng bàn chân treo lơ lửng giữa trời, đỉnh đầu không có gì, bốn phía không sang bên. Không phải nói bí cảnh bước lên sao? Thế nào bay lâu như vậy, liền cái dám đều không đụng tới một cái, còn bay đến là lúc nào? Thần Lang thấp giọng mắng lên. Người nhân phẩm có vấn đề. Động Linh tùy ý nói. Lang đối với Động Linh mà nói cởi nhạt, tối đầu suy nghĩ một lát, thì thào nói, không phải nói, có rất nhiều không gian mảnh nhỏ sao? Lúc trước cái đó người áo đen cũng là muốn ta tại không gian mảnh nhỏ bên trong tìm kiếm cái loại này xương cốt, nói vậy chân chính bảo vật đều giấu ở không gian mảnh nhỏ bên trong đi. Cùng với cùng cái không đầu rồi bỏ như nhau lãng đãng tán loạn, chẳng tìm xem không gian mảnh nhỏ. Có thể là không gian mảnh nhỏ nên như thế nào tìm kiếm đấy? Không gian lực lượng. Tần Lang linh cơ hơi động, đầu trên đỉnh nhất thời sáng lên một cái cực kỳ dấu chấm than. Không gian mảnh nhỏ phụ cận không gian lực lượng khẳng định dị thường hỗn loạn. Nói cách khác chỉ cần tìm được không gian lực lượng hỗn loạn địa điểm, tìm đến không gian mảnh nhỏ. Ha ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Tần Lang vô cùng hứng phấn, lập tức đem thần niệm tan đi ra, hướng tới bốn phía tán đi. Động linh ngã thật là kinh ngạc nhìn Tần Lang, thật không ngờ ra hỏa này thế nhưng như vậy nhanh có thể nghĩ đến tìm kiếm không gian mảnh nhỏ, động linh kỳ thực cũng là vừa vận nghĩ đến chính là giống tần lang như vậy tràn thần niệm đã nghĩ tìm được không gian mảnh nhỏ vậy cơ hồ là không có khả năng quả nhiên tần lang thần niệm không biết thăm dò đi rất xa cuối cùng hay là vô công mà phản không là tần lang không có tìm được không gian mảnh nhỏ mà là bởi vì tần lang căn bản vô pháp cảm ứng được không gian lực lượng ha ha ha ngươi cho là không gian lực lượng là tốt như vậy linh ngộ cái kia có thể là luyện tâm cảnh cường giả mới có thể cảm ngộ đến pháp tắc sức mạnh động linh cười cùng tần lang nói a ta nói đúng là nha một chút cảm giác đều không có thật là tần lang tả Một hơi, nhất thời xong rồi tinh thần. Không gian lực lượng bất đồng tại kim mục thủy hỏa thổ đợi tự nhiên lực lượng, là tồn tại tại hư không chi loại một loại pháp tắc lực lượng, lĩnh ngộ lên so thông thường ngũ hành lực lượng muốn khó khăn được nhiều. Chỉ có tu vi đạt tới luyện tâm cảnh, tâm thần xuất hiếu, thần mới hư không, mới vừa rồi có thể cảm ngộ không gian lực lượng. Cái này cũng là vì sao chỉ có luyện tâm cường giả mới có thể có được trong cơ thể không gian nguyên nhân." Động Linh nói. "Nguyên lai là như vậy, nha, ta hiểu được, cho nên nói ta tại cùng Châu Ma Vương đối chiến lúc, nó mới có thể ảnh hưởng động thiên năng lực thi triển." thậm chí có thể đem ta từ trong động tiên cho bước ra đến, bởi vì nó cũng nắm giữ không gian lực lượng. Thần Lang bừng tỉnh đại ngộ, không sai, không gian mảnh nhỏ, từ trên ý nghĩa nào đó nói, chính là từ bí cảnh rãm bóc ra đi ra loại nhỏ lâm thời song song không gian, chính là tồn tại cực kỳ không ổn định, giống như là một cái bom hẹn giờ. hơi có vô ý, không gian mảnh nhỏ nổ mạnh, dẫn phát không gian gió lốc, đại lượng không gian pháp tác lực lượng bùng nổ, so một cách bình thường ý tâm cường giả toàn lực nhất kích đều phải khủng bố được nhiều. Động Linh nói, ta lập cái đi, ta hay là rất xa điểm tương đối tốt. Tần Lang vô vô bộ ngực, kinh hãi nói: "Không có việc gì, chỉ cần không có cường giả quấy nhiều không gian lực lượng, liền tính là không gian mảnh nhỏ độ mạnh, ta ứng nên cũng có thể ứng phó." Động Linh chậm rãi đối với Tần Lang nói: "Ngươi vận khí tốt, vừa vận ta phá tan tầng thứ hai phong ấn, một ít ghi nhớ cũng là khôi phục đi lại, hiện tại ta dạy cho ngươi như thế nào cảm ứng không gian lực lượng." "Cái gì? Ngươi không phải nói chỉ có đạt tới luyện tâm cảnh mới có thể cảm ngộ không gian lực lượng sao?" Tần Lang kinh ngạc nói: "Đó là đối với người bình thường mà nói, ta là ai?" Động Tiên Chi Linh trong thiên địa nhất cứu cực không gian lực lượng người trường khống. Ta nói cho ngươi có thể cảm ứng, ngươi có thể cảm ứng. Giống như là cỗ ngựa, ba tuổi tiểu nhi khẳng định là kỵ không trên con ngựa cao to, chỉ là, nếu ta đem nhân mã trở nên còn không bằng ba tuổi tiểu nhi cao mà nói, ngươi nói, hắn kỵ trên ngựa còn có khó khăn sao? Động Linh khí phách phấn chấn, lời nói bên trong lộ ra vô cùng ngạo khí. Chương 301, không gian pháp tắc. Tại dưới sự dày dỗ của Độc Linh, Tần Lang đối với không gian pháp tắc lực lượng có nhận thức hoàn toàn mới, thật giống như đem Tần Lang phía trước cửa sổ mở ra một cái khẽ hở. Ngoài cửa sổ không gian pháp tắc lực lượng, xuyên thấu qua khe hở chậm rãi chạy tiến vào. Tần Lang sâu sắc đem cái kia một đường không gian pháp tắc lực lượng nắm chặt khắp nơi trong tay, lấy cái đó hóa thần kỳ chút thành tựu thực lực, cảm ngộ đến không gian pháp tắc lực lượng tồn tại. Cái này tuyệt đối là một cái kỳ lạ. Không gian pháp tắc lực lượng, quả nhiên thần kỳ vô cùng. Tần Lang trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Thân nhập dưới, từng đạo không gian pháp tắc lực lượng giống như một cái điều thật nhỏ sợi tơ một cách bình thường tại Tần Lang trung quanh lấy kỳ diệu quý tích phiêu đãng, Tần Lang bản năng muốn tay đi chạm đến, nhưng mà nơi đi qua. Không gian pháp tắc lực lượng phiêu đáng quy tích lập tức phát sinh biến hóa. Nguyên lai like không gian pháp tắc lực lượng có mặt khắp nơi, gì một động tác đều có thể đối với không gian pháp tắc lực lượng sinh ra ảnh hưởng. Chính là ta đối với không gian pháp tắc lực lượng ảnh hưởng, nhỏ đến có thể lấy xem nhẹ bất kể. Tần Lang nhắm mắt lầm bầm lầu bầu tiểu nói. Quen thuộc bên cạnh không gian pháp tắc lực lượng về sau, Tần Lang thần niệm hướng tới xa hơn địa phương dò xét đi qua. Càng là chỗ sâu, không gian pháp tắc lực lượng lại càng là hỗn loạn, vận hành quy tích cũng là lộn xộn, có một ít địa phương thậm chí như một đoàn loạn tê một cách bình thường, giả ở cùng một chỗ. Tần Lang phát hiện một chỗ địa phương, không gian pháp tác lực lượng vận chuyển 10 phần dị thường, lúc nhanh lúc chậm, hơn nữa 10 phần không ổn định, không gian pháp tác lực lượng cấu thành sợi tơ lại thường xuyên phát xing gãy, dẫn lên không gian rất nhỏ chấn động. Mà cái gãy không gian pháp tác lực lượng, dây dưa đến một chỗ, giống như một cái ve dũng một cách bình thường. Nơi này đó là không gian mảnh nhỏ. Tần Lang đột nhiên mở to mắt, phóng mắt nhìn đi, trước mắt cũng là một mảnh hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy, duy độc lấy thần niệm đi cảm ứng, mới có thể phát hiện dị thường. Cảm giác được tôi. Động linh em thanh tử trong lòng vang lên. Ờ... Không gian pháp tắc lực lượng thật là dị thường kỳ diệu. Thần Lang gật gật đầu, phi thân hướng tới không gian mảnh nhỏ mà đi. Lần đầu tiên đứng ở không gian mảnh nhỏ trước mặt, không cần thiết người dạy, Tần Lang dĩ nhiên vô sự tự thông, trong mơ hồ chỉ biết, lấy tâm thần liên tiếp trên hỗn loạn không gian pháp tắc lực lượng. Hiu. Không gian pháp tắc lực lượng đột nhiên một xả, đem Tần Lang lôi kéo vào không gian mảnh nhỏ bên trong, dùng sức có một ít quá mạnh, khiến cho Tần Lang thân thể đều có một ít làm đau. Vừa tiến vào không gian mảnh nhỏ, Tần Lang lập tức thì cảm nhận được lăng liệt gió lạnh đập vào mặt mà đến. Cái này chẳng phải chân chính trên ý nghĩa gió lạnh? mà là hỗn loạn không gian pháp tác lực lượng hình thành loại nhỏ gió lốc. Nơi này trừ bỏ không gian gió lốc, gì đều không có. Tần Lang cau mày, trên thân sinh sôi làm đau, quần áo đều bị không gian pháp tác lực lượng hình thành gió lốc xé thành mảnh nhỏ, ánh sáng thân mình, huyền đứng ở không gian mảnh nhỏ bên trong. Đều nói chính là mảnh nhỏ mà tôi, đương nhiên không có khả năng mỗi cái đều cất giấu vô số bảo bối đi. Lại nói, có trong không gian mảnh nhỏ không gian gió lốc 10 phần mấy liệt, một ít phẩm chất kém chút bảo vật sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Kia lại vòng được đến ngươi tới lấy. Động linh điều không phải thật ngoài ý muốn. Hiển nhiên loại này khả năng tính sớm ngay tại hắn đoản trước bên trong. Thật là đến không một chuyến. Tần Lang phong độ lắc đầu, xoay người thì chuẩn bị rời đi. Đang ở lúc này, không gian mảnh nhỏ chỗ sâu lại đột nhiên đầu động một chút. Thế nào hồi sự? Tần Lang đột nhiên vừa quay đầu lại, thân niệm dọc theo không gian mảnh nhỏ chỗ sâu tìm kiếm. Thân niệm nhìn quét đi qua, cũng không có phát hiện gì dị thường. Trong không gian mảnh nhỏ không gian pháp tắc lực lượng như trước là lộn xộn, không tự có thể theo. Chỉ là Tần Lang không có hết hy vọng, không có khả năng vô duyên vô cớ lay động một chút, định là có bản thân không có nhận thấy được dị thường. Tần Lang tới tới lui lui nhìn quét vài lần, rốt cục thì phát hiện một đường không giống tầm thường một chỗ. Trong toàn bộ không gian mảnh nhỏ, không gian pháp tắc lực lượng tất cả đều là gây thành một nhỏ chặn một đoạn ngắn, như loạn tê một cách bình thường dây dưa ở cùng nhau. Chỉ là ở bên trong một đoạn loạn tê này, Tần Lang lại phát hiện một đạo hoàn chỉnh không gian pháp tắc sợi tơ. Cái này nói không gian pháp tắc sợi tơ phi thường ngân nga, quanh co khúc khuỷu, khu dĩ nhiên sẽ rách toàn bộ không gian mảnh nhỏ. Chỉ là lại ẩn tàng được cực kỳ ẩn ấp, như không cẩn thận xem xét, rất khó phát hiện. Cái này chiếc pháp tắc sợi tơ Tại trong không gian mảnh nhỏ cùng loạn tê một cách bình thường thoát phá không gian pháp tác lực lượng dây dưa sau đó sợi tơ một mặt từ không gian mảnh nhỏ một cái cực kỳ hơi khuất góc xó kéo dài đi ra ngoài. Quả nhiên có môn đạo. Tần Lang nhãn tỉnh sáng lên, theo cái này một quãng pháp tác sợi tơ truy tìm đi qua, ly khai cái này một cái trống không một vật không gian mảnh nhỏ. Tại bí mật tê tê pháp tác sợi tơ bên trong tìm được cái kia chiếc từ trong không gian mảnh nhỏ kéo dài đi ra cái kia một gọn dọc theo cái kia một pháp tác sợi tơ, Tần Lang tìm được một cái không gian mảnh nhỏ có hay không gian mảnh nhỏ bên trong dĩ nhiên còn có nhất định liên hệ không thành. Tần Lang trong lòng âm thầm nói, theo cái kia chiếc pháp tắc sợi tơ, chui vào không gian mảnh nhỏ bên trong. Cái này một cái không gian mảnh nhỏ cùng phía trước cái kia một cái đại đồng tiểu dị, cái đó bên trong như trước là loạn tê một cách bình thường thoát phá không gian pháp tắc lực lượng, trừ bỏ cái kia một con hoàn chỉnh pháp tắc sợi tơ ngoài, hết thảy đều không dấu vết mà tìm. Cái này cùng pháp tắc sợi tơ đến cùng thông hướng nơi nào? Tần Lang tiếp tục truy tìm ra đi, liên tiếp tìm được vài cái không gian mảnh nhỏ, bên trong đại đồng tiểu dị, như trước chống không một vật cái này vài cái không gian mảnh nhỏ tất cả đều bị cái kia một cọng pháp tác sợi tơ sâu trôi ở cùng một chỗ tựa như mặc ở một cọng đằng trên hồ lô một cách bình thường hơn nữa cái kia chiếc pháp tác sợi tơ y nguyên tại kéo dài thực là ta cửa đây động động cái này đến cùng là cái gì tình huống thần lang cao mày nói không gian bất ổn không gian pháp tác lực lượng sẽ từ gãy đây là sự tình thật bình thường chỉ là cái này vừa đến không gian pháp tác lực lượng dĩ nhiên như thế cứng cọi ngân nga tuyệt đối không so tầm thường theo ta thấy đến cái này không gian mảnh nhỏ tại thoát ly trước hẳn là nhất thể cho nên băng vỡ thành mảnh nhỏ sau đó mới có một đạo không gian pháp tác lực lượng đem liên hệ lên. Động linh túi đầu trầm tư nói: nhất thể cái kia được cỡ nào khổng lồ a. Thần lang rung động nói: không gian cái này đồ vật lớn nhỏ ngay tại một ý niệm lớn có thể ngụy trang thiên địa, nhỏ có thể tồn tu gì. Động tiên khổng lồ sao? Còn không phải tồn tại tại thân thể của ngươi bên trong. Động linh nhàn nhạt nói: ôi, động động hiện tại nói chuyện càng ngày càng có trình độ, nhất ngôn nhất ngữ đều có chứa đại đạo bên trong a. Thần lang cười cười nói: đừng nói cái không dùng. Theo cái này một đạo không gian pháp tắc lực lượng, xem đến tuột cùng có thể tìm được cái gì vậy?" Động linh mặt không biểu cảm nói, lại là mặt lạnh. Tần Lang trắng động linh liếc mắt một cái, cũng là không nói gì thêm, thần niệm đem cái kia nói không gian pháp tắc lực lượng chặt chẽ tập trung ở. Cái này bí cảnh bên trong, vô số đạo không gian pháp tắc lực lượng thiên ti và lũ, hơi có vô ý, nếu là muốn làm la lột, lại muốn tìm đi ra, đã có thể phiền toái. Cái này nói ngân nga không gian pháp tắc lực lượng đang sâu chui lên không gian mạnh nhỏ, tất cả đều là một cái thân xác, bên trong cái gì đều không có, chỉ có theo Tần Lang lợi tiến mà không ngừng mãnh liệt không gian gió lốc, vù vù hô tần lang mồ hôi đầy đầu từ một cái không gian trong mảnh nhỏ vở ra, kinh hồn chưa định trên thân quần áo mảnh mảnh xoáy sợi, thật là chật vật. trong mảnh nhỏ không gian gió lốc càng ngày càng mãnh liệt, lại như vậy đi xuống, ta đi vào có thể hay không đi ra đều là cái vấn đề. tần lang thở hổn hển nói, xem là càng ngày càng tiếp cận bản thể. động linh trầm tư một lát, nhẹ giọng nói, bản thể, bản thể, lão tử muốn nhìn, đến cùng là cái gì đồ vỡ. tần lang hung tỵ nói, theo cái kia nói không gian pháp tắc lực lượng, một đầu chui vào không gian mảnh nhỏ bên trong vừa tiến vào trong đó, mãnh liệt mà mãnh liệt không gian gió lốc liền đập vào mặt mà đến, tập đến tần lang trên thân, như lao cắt kiếm gai một cách bình thường. Tần lang liều mạng khởi động nguyên khí cháo, thủ hộ tại thân thể ở ngoài, tại điên cuồng không gian gió lốc dưới, vòng bảo hộ bị kích khởi từng trận hỏa hoa, một trận dập rờn. Dưới tình huống như vậy, tần lang tràn bên ngoài cơ thể thần niệm đều có một ít cầm giữ không nổi, tại không gian gió lốc thiết cắt xuống lắc lắc ngọc thái, suýt nữa tập trung không nổi cái kia nói ngân nga không gian pháp tác lực lượng. Tần lang cắn răng, đỉnh một đầu đầy mồ hôi, cả người ra kim quang, hay đấm liên tiếp đánh ra đem tới người không gian gió lốc tất cả kích ra, một phen bắt được cái kia nói không gian pháp tắc lực lượng, nhảy ra không gian mảnh nhỏ. Không được, không được, kế tiếp không gian mảnh nhỏ rốt cuộc không vào được, bằng và không thế nào cũng phải chết ở bên trong không thể. Tần Lang hoành ngã trỏng vó nằm ở không trung, ngực kịch liệt phập phồng. Không có kế tiếp, bản thể ngay tại phía trước. Động linh nghe âm thanh vang lên, mang theo một đường âm ỉ hứng phấn. Theo động linh ánh mắt nhìn lại, Tần Lang ánh mắt càng tĩnh càng lớn, một cái từ vô số không gian pháp tắc lực lượng xây dựng mà thành vĩ đại vết chai xuất hiện tại Tần Lang trước mắt. Cái này vết chai trung quanh có có vài không gian thật lớn pháp tắc lực lượng liên tiếp ở cùng nhau, mà vết chai bản thân dĩ nhiên tại rất nhỏ nhảy lên, tựa như một cái trái tim như nhau. Cái này hết thảy đều là tại hư vô trong không gian phát sinh, lấy pháp tắc lực lượng hình thức tồn tại, bằng mắt thường căn bản vô pháp phát hiện. Đây là cái gì đồ vật? Dĩ nhiên còn tại nhảy lên. Tần Lang nuốt một đường nước miếng, rung động nói, cái này, chẳng lẽ là trái tim? Động Linh cũng là có chút không dám xác định, tay đánh ra một đạo không gian lực lượng, thông qua Tần Lang thân thể, bám vào đến cái kia vĩ đại vết chai phía trên. Vĩ đại vết chai trên bạch quang trần lóe, vươn một đạo không gian pháp tắc lực lượng, cùng động thiên đánh ra không gian pháp tắc lực lượng liên tiếp lên, xả vào vết chai bên trong. Không sai, đây là trái tim. Vừa rồi cùng ta liên tiếp trên trong máy mắt, ta nhìn thấy vết chai bên trong cấu tạo. Động linh vui sướng tiêu lên. Trái tim, cái gì ngọn ý trái tim là như thế này a? Không có huyết đủ, chỉ có một đoàn không gian pháp tắc lực lượng. Thần lang không thể tin được lỗ hai của bản thân. Ha ha ha, thao thiết à, ngươi đã quên, nơi này có thể là bị sưng là thao thiết bí cảnh, đây là thao thiết trái tim a. Động Linh hưng phấn hô lên, ta cho rằng Thao Thiết chi lưu chính là truyền thuyết mà thôi, thật không ngờ dĩ nhiên thật sự tồn tại, nhưng lại bị ta cho gặp. Ha ha ha. Thao Thiết, trái tim. Tần Lang ánh mắt càng trừng càng lớn, thân mình đột nhiên run lên, hoảng sợ hô, gia hỏa này là sống. Chúng ta đây chẳng phải là tiến vào thân thể hắn dặm. Ta dựa vào, không có việc gì, lấy tình hình hiện tại xem, cái này Thao Thiết ứng nên bản thân bị trọng thương, nằm ở ngất trạng thái. Cái này bóc ra đi ra ngoài không gian mà nhỏ, chính là Thao Thiết trái tim mà nhỏ. Động Linh mà nói khiến Tần Lang thoáng yên ổn vài phần ôi, thiên toái ngươi lần tới một lần nói xong, đừng nói nửa thanh thì ngừng, trái tim của ta chịu không nổi, đến lúc đó thì thành mà nhỏ. Thần Lang trắng động linh liếc mắt một cái. Chính là, cái này thao thiết đến cùng là cái gì quái vật? Thế nào trái tim đều là từ không gian pháp tác lực lượng tạo thành? Thần Lang không giải hỏi. Thao thiết, nghe nói là thiên giới long thần thứ 5 con trai, mình dê, ánh mắt dấu ở nách xuống, nhanh hổ tay người, có một đại đầu cùng một chiếc miệng rộng. Mười phần tham ăn, nhìn thấy cái gì thì ăn cái gì, bởi vì ăn được nhiều lắm, sau cùng bị bất tử. T nói như vậy lên nói, Long Thần có chín con truyền thuyết, là sự thật. Động Linh cùng Tần Lang nói, ánh mắt lại nhìn vĩ đại vết chai, vẫn không nhúc nhích. Cao mày, không biết suy nghĩ cái gì. Ta dựa vào, dĩ nhiên còn có bị bản thân cho bức tử, đây mới là tham ăn chân chính a. Tần Lang trong lòng quỷ lễ. Chẳng qua, thoáng nhìn, cái này thao thiết chẳng phải bị bản thân cho bức tử, ngược lại là như là bị đánh chết. Động Linh trầm dài nói, ngươi không phải nói là ngất sao? Tần Lang nói, trạng thái chết giả trên cơ bản chính là vĩnh cửu tính ngủ say, cái này cùng chết thật đã không nhiều lắm khác nhau. Nếu không có có kỳ tích, cơ hồ không có khả năng thức tỉnh." Động Linh nói. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bằng không vạn nhất tỉnh lại mà nói, ta đã có thể thành người ta trong bụng đồ ăn, lão tử cũng không nghĩ bị tiêu hóa biến thành cước. Thần Lang lau một phen mồ hôi trên trán nước. "Ta choáng váng, liền tính là thành thao thiết đồ ăn, cũng sẽ không thể bị tiêu hóa." Thao thiết chẳng phải mà ngươi tưởng tượng một cách bình thường sinh vật, thân thể của nó tất cả đều này, đây không gian pháp tác lực lượng tạo thành, tồn tại tại vô hình hư không chi loại. Người bình thường căn bản là nhìn không thấy, mà thao thiết sở dĩ tham ăn." Phòng trường cũng là bởi vì nó không gian pháp tắc thân thể đặc tính, vô tận trong cơ thể không gian, cắn nuốt hết thảy." Động Linh Dung Động nói. "Lợi hại như vậy, cái kia chẳng phải là với ngươi không sai bị lắm." Tần Lang nói. "Thứ trên ý nghĩa nào đó, có thể lấy nói như vậy. Chính là, theo thiết là sinh vật, là vật còn sống, mà ta lại là thiên địa dựng dục." Động Linh gật gật đầu, nói. "A Tần Lang há to miệng ra, trong đầu xuất hiện một đầu vĩ đại động vật, dê thân nhanh hổ tay người đại đầu miệng rộng, dương miệng, không ngừng ăn độ vật, sau đó bị bất tử. Cái kia cảm giác, thật là quái gì xem về sau làm người không thể quá lòng tham nếu không sẽ bị bất tử tần lang nhưng là từ bên trong lĩnh nộ đến một đường nhân sinh triết học ta muốn thật tốt nghiên cứu một chút thao thiết trong cơ thể không gian pháp tắc lực lượng cái này đối với ta về sau tiến hóa có vô pháp tưởng tượng chỗ tốt động linh vui sướng thật ngươi nhưng là có lợi ta chỗ tốt còn chưa có tin tức đấy tần lang biết biết niệm đây thân niệm chung quanh tìm tòi lên xem xét đường này cái gì đều không có phát hiện ha ha ha trái tim vị trí đương nhiên không có gì bảo vật chẳng qua ta biết nơi nào có bảo bối đây chính là thao thiết ta Nó ăn vào đi bảo vật đều ở nơi này." Động Linh cười nói. "À, có hay ngươi nói địa phương là Tần Lang nhướng mày một cái, trong đầu Linh quang chợt lóe, hắn cũng là nghĩ đến một chỗ." Bụng. Tần Lang cùng Động Linh trăm miệng một lời hô đi ra, lập tức nhìn nho cười, hai đôi trong ánh mắt đều là sáng lên thật là đáng khinh quá mang. "Đúng vậy, thao thiết có thể là cái tham ăn ra hỏa, ăn vào đi bà bối, không, có trong bụng còn có thể nơi nào? Nếu là có thể tiến nhập bụng bộ vị trí, cái kia chẳng phải là cùng cấp tại vào bà cố. Đang lúc hai người cộng lại thế nào tiến nhập thao thiết trong bụng lúc, Vết chai trạm trái tim lại đột nhiên mãnh liệt nhảy lên một chút, liên tiếp tại vết chai trên mấy đạo không gian thật lớn pháp tắc lực lượng cũng kịch liệt đầu động lên. Thế nào hồi sự? Thần Lang đột nhiên cả kinh nói, "Không tốt, khẳng định là có người xúc động thao thiết cái gì mẫn cảm bộ vị, dẫn phát rồi thao thiết bản năng phòng ngự, chúng ta muốn nhanh rời đi nơi này." Động Linh mà nói còn không có nói xong, không gian chung quanh pháp tắc lực lượng đột nhiên sao động lên, từng đạo không gian lực lượng vặn vẹo lên, dây dưa thành một chiếc vĩ đại lưới, hướng tới Tần Lang vây quanh đi lại. Mặc kệ là cái gì sinh vật, trái tim đều là quan trọng nhất vị trí. Thao thiết bản năng phòng ngự bị xúc động, đối với trái tim vị trí tạm vật tuyệt đối là muốn trước tiên cu trừ. Tần Lang liền phát hoảng, không gian thật lớn pháp tắc chi lưới chính diện đồng đến, Tần Lang trong cơ thể nguyên khí hướng tới thân thể phía trước mãnh liệt mà ra, cấp tốc bạo thối. Lại không đợi Tần Lang ổn định thân hình, phía sau không gian pháp tắc lực lượng cũng là dây dưa thành một cái lưới lớn, đỉnh đầu dưới chân nào ảo như thế, bốn phương tám hướng không gian pháp tắc chi lưới, đem Tần Lang vây quanh ở chính giữa. Muốn tránh cũng không được, trốn không thể trốn. Đang lúc Tần Lang chân tay luôn cú lúc, động linh đột nhiên hét lớn một tiếng trên thân tuôn ra một đạo gây gắt nhật màu trắng vầng sáng mang theo hùng hồn không gian pháp tắc lực lượng đem tần lang bao phủ lên kín không kẽ hở không gian pháp tắc chi lưới dần dần kết lại va và chạm vào tần lang thân thể sau đó dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu mà qua tựa hồ là lưới ở một đoàn không khí một cách bình thường cái này một chiếc không gian thật lớn pháp tắc chi lưới một chút phát hụt ở trái tim chúng quanh qua lại chạy động tuần tra đến vòng mạnh liệt không gian gió lốc còn tại tán sát bừa bãi mấy lần từ tần lang trên thân xuyên qua nhưng không có phát hiện tần lang cái này thế nào hồi sự Tần Lang nhìn từ thân thể của bản thân trên xuyên thấu mà qua lưới lớn, tay huyết đi lên, lưới lớn như trước từ trên bàn tay xuyên thấu mà qua, thân thể của chính mình mơ hồ biến thành trong suốt không khí một cách bình thường. Ta bắt trước thao thiết không gian pháp tắc lực lượng, hiện tại ngươi cùng ta đã thành thao thiết thân thể một phần, cho nên thao thiết bản năng phòng ngự vô pháp phát hiện chúng ta. Chẳng qua chúng ta hay là muốn nhanh rời đi nơi này, nếu không, sớm hay muộn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, trạng thái chết giả thao thiết, dĩ nhiên sẽ khởi động bản năng phòng ngự, khẳng định có việc lớn phát sinh. động Linh cẩn thận nhìn bốn phía, hắn chính là linh thể thân. Lục thức mười phần sâu sắc, đi một chút đi, nhanh đi. Tần Lang vừa nghe sớm hay muộn sẽ bị phát hiện, nhất thời cúc hoa căng thẳng, bắp đuổi con đều giáp. Nhanh! Tại động linh thủ hộ xuống, Tần Lang nhẹ dặt cẩn trọng ly khai trái tim khu vực, nhìn phía sau cái kia tàn sát bừa bãi không gian gió lốc, Tần Lang thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên thân rồi đột nhiên bộc phát ra một đạo kim quang, Tần Lang bay cũng tựa thoát đi đi ra ngoài, nhìn mỹ cảnh chỗ sâu bay đi, Tần Lang muốn tìm đến bụng của Thao Thiết. Đang lúc Tần Lang cấp tốc đi tới lúc, đột nhiên một thanh vĩ đại phi kiếm ngăn ở Tần Lang phía trước, mũi kiếm loé hàn quang gai hướng về phía tần lang mặt người nào Dĩ nhiên ti bị đánh lén tần lang gầm lên một tiếng thân mình quỷ dị uốn éo phi kiếm sắt tần lang chót mũi bay qua bản sự không lớn phản ứng nhưng là rất nhanh nha một cái trêu tức âm thanh từ một bên trong không gian vang lên theo âm thanh nhìn lại tần lang thấy được một cái thân thể hoa phục nam tử trong tay lại vung một phen màu trắng cây quạt nơi nào đến ngu nốc, nơi này lại không nóng lại đánh cây quạt ngươi còn dám đánh lén ta ngươi nhà có bệnh a tần lang mà nói khiến vẻ mặt mỉm cười hoa phục nam tử nháy mắt thì thay đổi sắc mặt chương 302 xé xác ngươi. Hoa phục nam tử nguyên bản vẻ mặt treo tức tươi cười, tấm há mồm đang chuẩn bị nói chuyện, bị Tần Lang câu nói đầu tiên cho ngăn chặn hết hầu, mặt đều trướng thành heo can nhăn sắc, đẹp mắt tiểu thuyết. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có biết người đối mặt chính là ai sao? Ngươi cũng dám như vậy cùng Tiếu huynh nói chuyện. Một lát Tiếu huynh chắc chắn cho ngươi biết cái gì tên là sống không bằng chết. Một thanh âm từ Tần Lang bên trái không gian truyền đi ra. Tiếu huynh, cái này đều có thể nhịn lại còn gì không thể nhịn à? Thằng này dĩ nhiên như thế vũ nhục ngươi, thực là nên chết. Lại là một thanh âm từ Tần Lang phải phía trước xuất hiện. Dĩ nhiên là ba người vây công, được gọi Tiếu huynh Hoa phục Nam tử sắc mặt tâm ác, hắn nơi nào nghe không hiểu, cái này hai vị này trong lời nói hễ ở hương vị, rõ ràng là ở vui sướng khi người gặp họa. Hoàng Hồng, Phùng Công, hai ngươi cũng đừng ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa, cẩn thận thằng này đem bọn ngươi một chỗ mắng. Nam tử họ Tiếu lạnh lùng nói, chính là, hai ngươi sinh ra lúc đầu bị cửa gấp sao? Nào có bản thân đồng bạn bị vũ nhục lại vui sướng khi người gặp họa đạo lý? Ta thực thay cha các ngươi hối hận, lúc trước thế nào không đem các ngươi giết trên tường? bằng không làm sao có thể sinh ra như vậy cái ngu ngốc con trai tần lang cùng cái liên châu pháo tựa miệng lưỡi lưu loát cùng cái ác miệng độc phụ một cách bình thường ngươi ngươi miệng của ngươi tại sao như thế ác độc xem ta không đem ngươi xé đến cái óc đi phùng công bị tức được cả người run run chưa từng có người dám như vậy nói với bản thân cái tiêm ngươi tới thử xem đến a đến a ngươi muốn xé ta miệng ạ nơi này nơi này tần lang đối với phùng công tấm răng vũ miệng lại tay kéo kéo miệng mình cẩn thận ta miệng thối xông chết ngươi tần lang miệng cực kỳ mở ra nói năng lộn xộn hô ngươi Ngươi phụng công ỗng ngực, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, giận hiện lên trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đã quên thu thập tần lang, ngược lại sững sờ ở tại chỗ. Hoang hồng cùng nam tử họ tiếu đều là lăng lăng nhìn phụng công, lại nhìn xem tiêu ngạo thật sự tần lang. Một chốc đúng là có một ít may mắn tần lang cái này rủi ro không có rơi tại trên đầu bản thân. Một đám ngu ngốc, nhiều lần thích nói chuyện trên công phu. Tần lang nháo đủ, vỗ vỗ quần áo trên thân, lạnh lùng nhìn ba người, nói: các ngươi nửa đường ngăn đọa ta, không gì khác giết người đoạt bảo, trực tiếp đánh đi thật tốt, lãng phí nước miếng của ta. Các ngươi là ba người cùng tiến lên hay là từng cái từng cái đến." Tần Lang tay trái một trở mặt, bạch kim kiếm nắm trong tay, từng chút từ ba người trước mắt chỉ quá. "A, hảo tiểu tử, so với ta còn kiêu ngạo." Nam tử họ Tiếu giận dữ mà cười. "Chính là, có người có tiền vốn kiêu ngạo, mà có người kiêu ngạo, chỉ biết đưa tới họa sát thân." Hoàng Hung lạnh lùng nói, trên thân khí thế dần dần đập lên. "Tiểu huynh, Hoàng huynh, các người ai đều không cần ra tay, ta muốn tự tay xé xác ra họa này, đẹp mắt tiểu thuyết." Phùng Công rốt cục chậm quá cái kia miệng phí thô, tay từ trên ngực thả xuống dưới, âm ác nhìn Tần Lang. "Tiểu tử, Ta chính là chấn nam phái Phùng công, nhân xương Tê liệt thủ. Ngươi, hãy xương tên ra, ta cho tới bây giờ không giết vô danh hạng người. Phùng công bài 10 ngón cấp xương, phát ra bùm bùm âm thanh, trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười. Tê liệt thủ Phùng công, ngươi lại thật muốn đem ta cho xé xác à? Tần Lang cười nhìn Phùng công hai tay, cũng không có trả lời hắn vấn đề. Hừ, ta sở dĩ được xưng là Tê liệt thủ, chính là bởi vì ta ham thích, chính là đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ. Về phần ngươi, đương nhiên trốn chẳng qua kiếp nạn này, tốc tốc hãy xương tên ra, bằng không thì thành vô danh quỷ. Phùng Công hung tận nhìn tần Lang, tựa hồ là tại lo lắng như thế này, muốn trước từ cái nào bộ vị xuống tay. Ha ha, ngươi bảo ta lang ca là đến nơi, ngươi muốn từ trên người ta chỗ nào xuống tay đấy. Tần Lang khoa tay múa chân một chút chân cẳng, cười nói, cánh tay. Hay là đuổi. À, chết đến trước khi đi còn có thể như thế chuyện trò vui vẻ, ngươi nhưng là quá chấn định, ta đều có một ít bội phục ngươi. Phùng Công giận dữ mà cười. Nam tử họ tiếu cùng Hoàng Hồng lại là liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một đường dở khóc dở cười. Bọn họ đều hay là lần đầu tiên gặp được như thế ngu ngốc nếu là ngoài miệng công phu có thể đại biểu thực lực mà nói bản thân ba người cộng lại đều không đủ trước mắt thằng này tê hàm răng cái này phá miệng thực là ác độc có thể đem người cho tức chết hoàng hồng lắc đầu nói đem nhân khí chết không coi là bản sự gia hỏa này có thể đem người chết cho tức sống la nam tử họ tiếu trở người khinh bị. hừ răng mỏ nhọn lợi gia hỏa người có thể đi đã chết phùng công hừ lạnh một tiếng thân hình hơi động hai tay hướng tới tần lang huy đi lại tới tốt tần lang hét lớn một tiếng vung lên cánh tay thì nên đón bang bang hai tiếng ảnh hưởng Tần Lang nắm tay bị Phùng Công bàn tay lớn trộn vào trong tay, giống như bị rơi vào thiết áp một cách bình thường, trong khoảng thời gian ngắn, không thể động đậy. Hừ, ta hiện tại thì nói cho ngươi, từ của ngươi cánh tay bắt đầu đi. Phùng Công âm thanh nói, khỏe miệng hoa nổi lên một cái tàn nhẫn tươi cười. Mông âm tê liệt thủ, xé. Phùng Công hét lớn một tiếng, hai tay manh dùng một chút lực, nắm giữ Tần Lang hai tay, ở thân thể hai sườn một xả. Ha ha ha, há Phùng Công tiếng cười còn chưa có truyền ra đến, thì ngạnh ở tại trong cổ họng một hơi không ra, kém chút không đem bản thân cho ngện ở. Thế nào? Ngươi không làm muốn đem ta xé sắt sao?" Tần Lang cười cười nói. "Ừ." Phùng Công hai tay lại khiến cho lực, lại giống như cầm một cái thiết người một cách bình thường, mặc cho hắn như thế nào khiến cho lực, dĩ nhiên vô pháp đem Tần Lang hai tay kéo mở. Phùng Công cùng Tần Lang thì như vậy xúc tại không trùng, bốn tay truyền nắm, thì cùng đầu tình giao hảo vũ một cách bình thường, thật là quái dị. Hừ. Tần Lang ánh mắt một lừng, hai tay hướng tới trước ngực một hợp. Phùng Công chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại khiến cho ở tại trên tay mình, dĩ nhiên vô pháp ngăn cản hướng tới trước ngực hợp đi, hắn hoảng sợ nhìn Tần Lang. Lực lượng của chính mình dĩ nhiên không bằng cái này tên là Lang Ca Hỏa. Mông Âm Tê Lệ Thủ, đá. Phùng Công khẽ quát một tiếng, chân phải đột nhiên vừa nhấc, mang theo cấp phòng, đầu gối hướng tới Tần Lang đụng dưới vị trí đỉnh đi. Ai biết Tần Lang chân so với hắn còn nhanh, hơn nữa đỉnh vị trí càng thêm âm hiểm độc tay Phùng Công chân còn chưa có nâng được rất tốt đến, Tần Lang đầu gối thì giải khai đỉnh đến Phùng Công đang xuống. Phùng Công trong mắt đột nhiên bạo trừng mắt nhìn đi ra, miệng cực kỳ mở ra, Do nước miếng như thác nước như nhau rọt ra đến, hai tay giải khai đã đem Tần Lang hay đấm bung ra, bưng kín hạ bộ lui thành một cái trứng tôm hình dạng, thân mình hướng sân biên một trở mặt, ngã xuống tần lang dưới chân, đẹp mắt tiểu thuyết. A, a, a phùng công nói đều nói không đi ra, cả người run rẩy, đang xuống truyền đến từng trận đau nhức. nam tử họ tiếu cùng hoàng hồng thấy tình thế không ổn, hào hào ra tay, hai thanh phi kiếm gào thét hướng tới tần lang bổ đi qua. tần lang cũng không ngăn cản, hai chân nhẹ điểm, thân mình về phía sau thổi đi, tay trái liên tiếp chém ra hai cái kiếm khí, đem hai thanh phi kiếm từng chút đánh lui. nam tử họ tiếu bay đến vùng công bên cạnh, nhìn quật mình thành trứng tôm chạm run rẩy phùng công, cuốn quyết hỏi, phùng hình, Ngươi không sao chứ? Lời nói lúc, Hoàng Hồng cũng là bay đi lại, nhìn Tần Lang, lạnh giọng quát, thằng nhóc tối tha, ngươi đến cùng là người nào? Ta đều nói qua a, bảo ta Lang ca là được. Tần Lang cười nói, trước mắt ba cái ra hỏa, tu vi đều là đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong, tại người khác xem, có lẽ là cao thủ, chỉ là đúng Tần Lang mà nói, lại trở mặt không nỗi nhiều sóng. Vô phương, vô phương, ta chính là một chốc sơ sót. Phùng Công run run dậy dậy đứng lên, đùi giáp quá chặt chẽ, cẳng chân chuyển hướng, cùng cái ngoài bát tự tựa. Thế, ơi! Phùng Công đem nam tử họ tiếu đẩy ra, nhai răng trợn mắt nhìn Tần Lang, ra mặt đánh một chút, nói: Ta một chốc sơ sót, dĩ nhiên mắc bẩy của ngươi, tiểu tử, ngươi thật sự khiến ta tức giận. Ta đề nghị, các ngươi ba cùng lên đi, sớm một chút giải quyết ta còn muốn chạy đi đấy. Tần Lang thẳng vòng eo, nhéo xoay vòng eo. Hừ, thu thập ngươi một cái hóa thần kỳ chút thành tựu con kiến, nếu là muốn chúng ta ba người ra tay, chuyển ra đi chẳng phải khiến người chê cười. Phùng Công mang theo chân nói: Tại hắn xem, vừa rồi cái kia một nói đây, chính là bản thân quá khinh địch mà thôi. Xem ngươi là sẽ không thành ta vậy khiến ta đem người xé sắp đi. Thần Lang cười nói, thân hình hơi động, hướng tới Phùng Công bay đi qua. Trứng rùa. Mông âm tê liệt chảo. Phùng Công trong mắt âm ác vô cùng, trên thân buộc phát ra một đạo mạnh mẽ nguyên khí, một cái vĩ đại đèn chảo bốc lên mùn mù, làm đầu hướng tới tần Lang bắt lấy đi qua. Quả ngươi là tay hay là chảo? Cho ta phá. Tần Lang hét lớn một tiếng, trên thân kim quang trận lóe, một quyền đánh ra, mang theo một đạo mạnh mẽ nguyên khí trụ khởi ra thể mà ra, hướng tới vĩ đại đèn chảo phóng đi. Phanh! Tại Phùng Công trận mắt há hốc mồm bên trong. Vĩ đại đen trảo dĩ nhiên bị tần lang một quyền đục lỗ, tiêu tán tại không trung, nguyên khí trụ thế đi không, giảm, trực tiếp va chạm đến trên thân phùng công. Hoàng hồng cùng nam tử họ Tiếu đột nhiên cả kinh, hào hào lui về phía sau, né tránh cái này một quổng vĩ đại nguyên khí trụ, vẻ mặt không thể tin nhìn bị nguyên khí trụ đánh trúng phùng công. Nguyên khí trụ đánh trúng phùng công sau đó, ầm ầm nổ tung, kim sắc quang mang tại tối đen bí cảnh giảm vô cùng chói mắt. Ánh sáng tán đi sau đó, nam tử họ Tiếu cùng hoàng hồng ánh mắt nháy mắt chừng được lão đại, bởi vì bọn họ xem thấy công dĩ nhiên hai tay tiếp tục cổ, hai chân lăng không loạn động. Mơ hộ bị người nắm cổ cho nhắc đến tựa. Ngươi không là muốn xé ta sao? Tần Lang vu vu bàn tay, chậm rãi hướng tới Phùng công đi đến. Không tốt, thằng này không lãng lốc, hắn là đóng vai heo ăn con hổ. Nam tử họ Tiếu đột nhiên bừng tỉnh, thân hình hơi động, thì muốn tiến đến viện trợ Phùng công. Mà Hoàng hồng lại là đối với Tần Lang phóng đi, một thanh trường kiếm không ngừng vùng, đoá đoá kiếm hoa tại không trung ngưng hình, phân chia gai Tần Lang trên thân mỗi cái đường yếu hại. Hiện tại mới ra tay, đã là chậm quá. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, đối với bay đến gần Hoàng Hồng chính là một quyền đánh tới vĩ đại quyền ảnh đem kiếm hoa nháy mắt đánh tan, càng là đánh lên hoàng hồng trường kiếm. Hoàng hồng cánh tay trùng chấn, thân kiếm gấp khúc, một cỗ đại lực buộc hoàng hồng thân hình bão thối, căn bản vô pháp ngăn trở tần lang thân hình. Thiếu thanh sơn, nhanh cứu ta! Phùng công thống khổ hô lên, hai chân không ngừng đạp nước. Ta biết. Thiếu thanh sơn lạnh giọng quát, trường kiếm huy gạn, mang theo lang liệt kiếm khí, chém về phía phùng công phía trước không gian. Hừ! Tần lang phát ra một tiếng hừ lạnh, đem hoàng hồng đánh lui sau đó, hai đấm nắm chặt, trên cánh tay cơ bắp đột nhiên căng thẳng. Đang. Tiếu Thanh Sơn kiếm giống như chạm đến thiết bản trên một cách bình thường, dĩ nhiên thì dừng lại phùng công phía trước yết hầu độ cao trên, rốt cuộc vô pháp chém xuống. Tần Lang cánh tay đột nhiên vừa nhấc, trực tiếp khiêng Tiếu Thanh Sơn trường kiếm, đem Tiếu Thanh Sơn toàn bộ người đỉnh đi ra. Lúc này Tiếu Thanh Sơn mới vừa rồi ý thức được, dĩ nhiên có một cái vô hình bàn tay lớn cầm phùng công cổ họng, mà bản thân dĩ nhiên không làm gì được cái kia bàn tay lớn. Nhìn phía Tần Lang, Tiếu Thanh Sơn trong lòng không nhìn trở thành hư không, người kia đối mặt bản thân ba người vây công, dĩ nhiên như thế thông dong. Tần Lang lạnh lùng cười, lòng bàn chân một đặng thân hình nhoáng lên một cái, thì thoáng hiện tại Phùng Công phía trước hơi hơi ngẩng đầu, nhìn tại không trung biết hầu dây rùa Phùng Công. Phùng Công đã có một ít thở không nổi, sắc mặt trướng thành heo can sắc, đã trở mặt nổi lên khinh bị đây, trong lòng hắn đã vô cùng sợ hãi, dị vãng khí phách phấn chấn tất cả đều để qua sau đầu. Ngươi, ngươi, buông ra ta. Phùng Công dây rùa, miệng bật ra vài cái chữ. Ha ha, tốt. Tần Lang lạnh lùng cười, tâm thần một phóng, buông lỏng ra Phùng Công cổ họng. Phùng Công áp lực đại giảm, vừa mới chuẩn bị thở dài một hơi, lại hoảng sợ phát hiện hai tay của bản thân hai chân đều bị vô hình bàn tay lớn bắt được hướng phía sau thoát đi mà chính giữa thân thể bộ vị lại hướng tới phía trước di động nhân hoàng quyền bực tần lang lạnh giọng quát đây là hắn trước hết nắm giữ nhân hoàng quyền chiêu thức hiện tại nhớ tới đều thật lâu không có thi triển quá a ngươi muốn làm chi không muốn a phùng công hoảng sợ hô lên thân thể của chính mình cực độ vận mèo hắn thậm chí có thể cảm giác được bản thân cốt cách đều tại phát ra thống khổ kia gì hoàng hồng cùng tiếu thanh sơn thấy tình thế không ổn ảo ảo hét lớn một tiếng vọt qua bọn họ thế nào có thể trơ mắt nhìn phủng công bị Tần Lang ninh? không muốn chết mà nói thì cút ngay cho ta. Tần Lang trong dây lát quay đầu trường hướng về phía Tiếu Thanh Sơn cùng Hoàng Hồng hai người, trong ánh mắt bóc lên chói mắt hàn quang. bị Tần Lang ánh mắt trừng, Tiếu Thanh Sơn cùng Hoàng Hồng dĩ nhiên sững sờ còn tại chỗ. Tần Lang ánh mắt mơ hồ muốn xuyên thấu bọn họ thân thể, cho đến bọn họ linh hồn, làm bọn hắn vô cùng trái tim băng giá. bọn họ thậm chí cảm thấy nếu là bản thân lại đi phía trước một bước, thật sự thì sống chết chưa biết. hừ, Tần Lang cười lạnh một tiếng, quay đầu, đối với phủng công lạnh mà nói, chấn nam phái. Tê liệt thủ, không gì hơn cái này nha. Ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Phùng Công Hoàng sợ nói, đây là ngươi hỏi ta lần thứ ba. Ngươi người này thực là không cứu. Tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dứt lời, ngay tại Phùng Công Hoàng sợ vô cùng trong ánh mắt, Tần Lang chậm rãi vươn tay phải, đột nhiên nắm chặt. Trên thân Phùng Công xương quất nhất thời phát ra một trận cả sắt cả sát gãy tiếng. Phùng Công hai tay hai chân từ sau lưng bị tạo thành một đoạn, như là một cái giống như quả cầu. Tần Lang tay một chiêu, Phùng Công trên thân bay ra một cái chứa vật túi, bị Tần Lang nắm trong tay. Lập tức Tần Lang một cước bay đá đến trên thân Phùng Công, giống như đá bóng đá một cách bình thường, Phùng Công thân thể họa xuất một đạo tuyệt vời đường cong, bay đi ra ngoài. Điên điên trong tay chữa vật túi, Tần Lang xoay người đối với Hoàng Hồng cùng Tiếu Thanh Sơn nói, các ngươi chữa vật túi đấy, muốn hay không cho ta xem? Hừ, đừng vội tiêu ngạo, chúng ta cũng không phải Phùng Công, ta có thể là người của Phong Hà Cốc, Tiếu huynh cũng là người của Sơn Hà Cung, ngươi dám động chúng ta mà nói, chắc chắn lọt vào trả thù. Hoàng Hồng cứng rắn cổ hô, Phong Hà quốc Sơn Hà Cung. Tần Lang mày, Sơn Hà Cung? Cái kia không là nhược đồng ở chỗ đó môn phải sao? Cái này Tiếu Thanh Sơn dĩ nhiên cùng Nhược Đồng là đồng môn. Về phần Phong Hạ Cốc, Tần Lang còn nhớ rõ cái đó cùng bản thân tại Lạnh chân bán đấu giá đi tranh đoạt cái kia đối với quên thai tên là Lọ Ly Điêu Hoa cô gái. Hừ, ngươi nếu là hiện tại rời đi, chúng ta coi như việc này không có phát sinh quá, phụng công chuyện, chúng ta tuyệt đối sẽ không cắt nói cho bất luận kẻ nào. Hoàng Hồng thấy Tần Lang nhíu mày, cho rằng hắn là sợ bản thân danh vọng. Hừ, ngươi nếu không nói nhiều như vậy lời thừa, ta nói không chừng còn có thể buông tha ngươi, coi chỉ trách ngươi là người của Phong Hạ Cốc đi. Tần Lang lạnh lùng một hừ, Bạch Kim kiếm huy gạt, một đạo kiếm khí giết hướng về phía Hoàng Hồng. Hoàng Hồng đột nhiên kinh hoàng, thân hình bạo thối đồng thời, trên thân tuôn ra mãnh liệt nguyên khí, phi kiếm tung ra, trong người bên cạnh cấp tốc phi vũ, hóa thành hơn 10 đạo phi kiếm, đem bản thân hộ ở bên trong. Phanh. Tần Lang kiếm khí đụng tới Hoàng Hồng phi kiếm sau đó, vang tạc nổ tan, mơ hồ cũng không có cái gì uy lực. Hoàng Hồng nhãn tỉnh sáng lên, đang chuẩn bị nói chuyện, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, trong lòng phát lạnh, tối đầu nhìn phía bản thân ngực. Một đạo lóe kim quang kiếm khí từ trong lòng thăm dò. Nuôi kiếm trên lại tích lạc máu tươi, trái tim mình manh liệt nhảy lên vài cái qua đi, chậm rãi chậm lại. Ngươi hoàng hồng kinh ngạc nhìn Tần Lang, tay sờ sờ bản thân ngực, kim sắc kiếm khí đã tiêu tán, thừa lại một cái một tấc trên dưới máu khô lâu, còn tại ra bên ngoài phun huyết trụ. Nhân sinh à, chính là như vậy, giết không được người khác, thì phải làm tốt bị giết chuẩn bị. người muốn học sẽ kiên cường. Tần Lang thân hình trần loé, thoáng hiện tại hoàng hồng phía trước, đưa hắn trên thân chứa vật túi đoạn đi lại sau đó, tay đem hoàng hồng đầu đẩy, hoàng hồng thân mình ngã gục liền, chìm vào bí cảnh chỗ sâu, dây lát lúc liền mất đi rồi tung tích. Tiểu Thanh Sơn hiện tại động cũng không dám động một chút, hắn vô cùng hối hận. Dĩ nhiên cùng cái này hai không hay ho trẻ nhỏ một chỗ chặn đường đánh cướp, không nghĩ tới Dĩ Nhiên đã đến thế bản. Vài cái hiệp giải quyết phùng công, một chiêu giải quyết hoàng hồng, đây là cái gì thực lực? Phóng tới trên người, bản thân có thể đi qua vài lần hợp. Cái này sắc tinh, khó đến là ý tâm cường giả không thành sao? Ngươi là Sơn Hạ Cung. Tần Lang đem hoàng hồng chữ vật túi suy lên, quay đầu hỏi. Ta, ta là Sơn Hạ Cung. Tiểu Thanh Sơn nuốt ngụm nước miếng trong lòng không yên vô cùng, sợ một lời không hợp Tần Lang thì đánh đi à, người của Sơn Hà Cung cùng ta có cố, ta thì tứ người bất tử, chẳng qua Tần Lang cao cái mũi, khu một đống mũi cước. Hiểu được, hiểu được. Tiếu Thanh Sơn trong dây lát bừng tỉnh, nhanh lấy ra chữ vật túi, hai tay nâng, thật sâu ngoằn nghèo và ngẹo, phụ cho Tần Lang. ờ, có hiểu biết trẻ nhỏ. Tần Lang gật gật đầu, cũng không khách khí, một phen nắm qua Tiếu Thanh Sơn chữ vật túi, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném tới trong đầu tiên. Tiền bối, cái đó, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Tiếu Thanh Sơn thử thăm dò nói, chợt lớn mắt tiền bối ngươi yên tâm. Ta chưa từng có cùng cái này hai vị này ở cùng nhau quá, ta cũng không có nhìn thấy quá Tiền Bối. Ờ, rất biết chuyện nha. Tần Lang gật gật đầu, vẫy vẫy tay nói, "Ngươi đi đi, hôm nay ta tâm tình tốt, buông tha ngươi." Sẽ thấy như đồng tầng này quan hệ, Tần Lang quyết định buông tha cái này Tiếu Thanh Sơn một con ngựa. Đa tạ Tiền Bối, đa tạ Tiền Bối. Tiếu Thanh Sơn như đến đại xã, hoảng không ngừng thì xoay người lý khai. Ôi, ngươi chờ một chút." Tần Lang giống như quát, "Tiền Bối, ngài có cái gì dặn dò?" Tiếu Thanh Sơn xoay người không người nói. Nhớ kỹ, Về sau nếu không nóng mà nói, cũng đừng lấy cái cây quạt ở đằng kia vỗ, Thứ hai, chương 303, Sơn Hà cung thiên vũ trận. Quả nhiên là đại môn phái đứng đầu đệ tử, thứ tốt thật sự là nhiều lắm a. Tần Lang một bên cảm thán, một bên kiểm kê ba cái đoạt đến chữa vật túi. Đủ loại vật phẩm tại Tần Lang phía trước xếp thành một tòa núi nhỏ, không chỉ có có vài cái thượng phẩm pháp khí, càng là có đủ loại chân quý đan dược. Có mấy thứ này, ta liên tục chiến đấu năng lực vừa muốn tăng mạnh vài phần, xem giết người cấp của sát thật là nhanh chóng làm giàu hảo thủ đoạn a ha ha ha ha. Tần Lang vui vẻ nở nụ cười. Lời thừa Bằng không chỗ nào đến nhiều như vậy chặn đường cướp đoạn. Nhất là loại này thám hiểm, đừng nói là tố không nhận thức, liền tính là đồng môn sư huynh đệ, đều có khả năng vì bảo vật mà lẫn nhau tàn sát. Động linh là đầu, phản phất là nghĩ đến cái gì? Hừ, ai tới đoạt ta vật, lao tử thì cùng hắn liều mạng." Tần Lang nắm nắm tay hung tợn nói, "Hắn cái này thần giữ của, bạc điểm gà lông đều đau lòng thật sự, nếu là khiến người cho đoạt hụt, cái kia còn không bằng làm hắn đã chết quên đi." Tần Lang một bên nhẹ điểm thứ này, một bên hướng tới bí cảnh chỗ sâu hơn đi. Hiện tại chúng ta đại khái đến cái gì vị trí? Không biết ra sao nữa, bay bao lâu? Thần Lang hỏi. Hiện tại ứng nên đến cổ họng vị trí thôi. Động Linh quan sát một chút, nói. A, cổ họng. Chúng ta không phải mới vừa ở trái tim vị trí nha. Thế nào hiện tại đến cổ họng? Cái kia chẳng phải là càng chạy càng xa? Thần Lang mạnh dừng thân con. Trái tim thao thiết, sinh trưởng ở phía dưới đầu lưỡi. Bằng không ngươi cho là vì sao ngươi vừa tiến vào bí cảnh có thể âm kém dương sai tìm được trái tim vị trí sao? Động Linh nói. Cắt. Tìm được trái tim lại không moi đến cái gì lợi ích? Thần Lang trở mặt một cái khinh bỉ đây nhất tưởng toàn thân tại trong không gian mảnh nhỏ bị cái tội hắn thì buồn bực thật sự biết đây là bí cảnh là một cái không gian trong cơ thể thao thiết hơn nữa biết được cái này chỉ thao thiết còn không có triệt để tử vong đây là lớn nhất thu hoạch động linh cười nói được rồi tần lang bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói chúng ta hiện tại là ở cổ họng ạ chúng ta đây tiếp tục đi xuống mà nói có phải hay không thật nhanh có thể tới bụng bộ, bộ xem vật khí, thao thiết có thể là sủng nhi của không gian nó toàn bộ thân thể đều là từ không gian pháp tắc cấu thành theo lý thuyết bởi vậy đi xuống hướng nên chính là bụng bộ, bộ chỉ là vậy không bài trừ giải khai chui vào hậu môn vị trí dù sao không gian có thể là thiên biến văn hóa chỉ bằng ngươi cùng ta căn bản vô pháp nghiên cứu tấu triệt. động linh đối với này cũng không có nhiều nắm chắc dựa vào lấy nhân phẩm của ta tất nhiên sẽ không như vậy không hay ho tần lang tin tưởng mười phần nói phong nhã liêu liêu tóc đầu ở xuống tiếp tục xâm nhập thao thiết tại viễn cổ lúc chính là trong truyền thuyết tồn tại nghe nói là thiên giới long thần chín con trai một trong, chẳng qua cũng không có người tận mắt gặp qua dân gia mọi người đều làm thao thiết chính là thần thoại tồn tại mà cũng không cho rằng cái đó là chân thật tồn tại, Liên tính là hiện tại, nhân loại cùng với yêu thú tiến nhập trong cơ thể thao thiết dữ dội nhiều, chỉ là trừ bỏ tần lang ở ngoài, không có bất luận kẻ nào hoặc thú biết, kỳ thực bọn họ là ở thao thiết thần thú không gian trong cơ thể giảm xuyên qua. Bởi vì thao thiết tham ăn đặc tính, cùng với cái đó không gian lực lượng cấu thành riêng, thế nên trong cơ thể thao thiết hoàn toàn chính là một tòa bảo khố vĩ đại. Bởi vì thao thiết nằm ở trạng thái ngất, trong cơ thể không gian lực lượng vô ý thức hoạt động, làm cho cái đó trong cơ thể trưởng kỳ nằm ở trạng thái hỗn loạn, cái gọi là bí cảnh bốc lên, kỳ thực nói trắng ra chính là bụng của thao thiết có rút mà thôi, đem nuốt đến đại lượng bảo vật nôn mửa đi ra. Trong đó một ít bảo vật, theo lưu động không gian lực lượng, cũng di động đến thao thiết thân thể mặt khác các bộ vị. Tần Lang hiện tại dọc theo cổ họng bộ vị xâm nhập, dọc theo đường đi cũng đụng tới quá một ít phụt lên đi ra bảo vật, chẳng qua đều là một ít cũng không thế nào chân quý vật. Tần Lang tại dọc theo không gian mảnh nhỏ tìm kiếm trái tim lúc chậm trễ một ít thời gian, rất nhiều người đều là nhân cơ hội này lén đến Tần Lang phía trước, dọc theo đường đi bốn phía cướp đoạt, thừa lại đều là một ít mẹ kế không muốn vật. Chẳng qua Tần Lang cũng không ghét bỏ. Giống nhau thu vào động thiên bên trong, cùng cái lượng ve chai tựa, cái này cũng khiến động linh một trận hoán thầm, quá yêu cầu tần lang đem động thiên trở thành nhà máy xử lý rác rưởi. Thân hình tần lang đột nhiên bị kiểm hãm, kim quang trên thân lập tức thu liễm, đem hơi thở ẩn tàng rồi lên, toàn bộ người biến mất ở tại trong bóng tối. Tại tần lang phía trước cách đó không xa, hai người người đang ở rằng coi trong đó, trong đó nhất hỏa nhân ước chừng có 7, 8 người, trong đó, dĩ nhiên có người tần lang nhận thức, người nọ đúng là nhiều đồng. Mà khác một đám nhân mã, lại là nhân số phần đồng, đầy đủ có gần 20 người. Chẳng qua những người này thân thể khác nhau, trong ánh mắt cũng là mỗi cái hoài tâm tư, vừa nhìn chính là một đám lâm thời rồi dám hợp thành một đội. Mà tại hai người rằng cơ nhân mã chính giữa, lại là một cái hình tròn la bàn chạm vật, phát ra chói mắt màu xanh ánh sáng. Hai người người đem la bàn vây quanh ở chính giữa, lẫn nhau cảnh dịch, ai đều không có ra tay. Ta Quĩnh, cái này la bàn là chúng ta Sơn Hà cung phát hiện trước, thế nào, ngươi còn theo chúng ta đoạt không thành. Nói chuyện người này sắc mặt như lao tước, mắt lộ ra tinh ánh sáng, dĩ nhiên là một cái ý tâm kỳ chút thành tựu cỡ giả. Hắn giọng nói cứng lạc. Đối phương trận doanh bên trong một cái thân thể bụi sắc bố y râu ria nam tử cúi đầu cười hai tiếng, ngẩng đầu lạnh lùng nói: Phương Thế Ngọc, người khác sợ các ngươi Sơn Hà Cung, ta Tạ Quỳnh cũng không sợ. Ngươi hỏi một chút ta cái này ban huynh đệ, ai sợ người của Sơn Hà Cung? Sơn Hà Cung? Cái gì ngọn ý? Không có nghe nói qua. Một cái lấm la lấm lét nam tử cười gượng lên: Chính là Sơn Hà Cung danh vọng có thể dọa không thành chúng ta. Một cái khác sắc mặt vàng như nến nam tử khinh thường nói: Ngươi cũng thấy đấy, xem ta cái này ban huynh đệ cũng không tính toán cho ngươi cái này mặt mũi à? có thể là cái này là bản chúng ta cũng từng muốn làm thế nào? Tạ Quỳnh vây vây tay, bất đắc dĩ nói, có thể là trong ánh mắt cũng là không chút nào che giấu tràn ngập trêu tức. Hừ, Tạ Quỳnh, ngươi cho là ngươi dối dăng một đám đám ô hợp có thể cùng ta Sơn Hà Cung chống lại? Thực là thiên đại chế cười, hôm nay khiến cho ngươi nếm thử ta Sơn Hà Cung Thiên Vũ kiếm trận lợi hại. Phương Thế Ngọc lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay huy gạt, phía sau đệ tử Sơn Hà Cung lập tức động tác lên, một nhóm tám người lập tức hợp thành một cái kỳ diệu trận hình. Phương Thế Ngọc ở trong trận, sáu cái người phân loại cái đó hai bên tựa như một đôi cánh một cách bình thường, nhược đồng lại là đứng ở phương thế ngọc phía sau. Sớm trận nghe nghe thấy thiên vũ trận đại danh, sơn hà cung đệ nhất trận pháp, ít lại hai người, nhiều lại mấy nghìn người mấy vạn người đều có thể thành trận. nhìn liệt tốt trận hình đệ tử sơn hà cung, tạ quỳnh trên mặt cũng tràn ngập ngưng trọng. dù sao sơn hà cung thiên vũ trận có thể là danh dương thiên hạ, uy lực mạnh mẽ vô cùng. hôm nay ta thì lĩnh giáo linh giáo. tạ quỳnh hai tay nắm chặt, trên cánh tay hàn quang thoát hiện, dĩ nhiên tại cái đó hai tay châu ung ngưng kết thành một thanh lôi nào. đao văn, bảo khí. Phương Thế Ngọc nhìn trong tay Tạ Quĩnh đại đao, hai mắt tinh ánh sáng chợt lóe, xẹt qua một đạo ngưng trọng. "Ha ha ha, Phương Thế Ngọc, thật không ngờ đi, cũng không phải là chỉ có ngươi một người mới có bảo khí." Tạ Quĩnh cười ha ha lên, trên tay đại đao huy gạt, mang lên một trận đao phong, nói: "Đao này tên là Lăng Hàn đao, chính là ta dùng mạng đổi lấy bảo đao, trước đó chưa bao giờ đối diện địch, hôm nay, khiến cho nó trông thấy máu, nếm bị mật." "Hừ, trung phẩm bảo khí mà tôi, tại trước mặt long Phách đoạn không kiếm của ta, cũng chỉ có ảm đạm mất sắc." Phương Thế Ngọc cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay phát ra một đạo gay gắt kiếm khí tại đây kiếm khí dưới bảo đao trong tay Tạ Quyến quả nhiên đao khí có một ít đỉnh trệ rối loạn Sắc mặt Tạ Quyến phát lệnh lăng hàn đao của bản thân sắc thật chính là trung phẩm bảo khí mà long phách đoạn không kiếm của Phương Thế Ngọc cũng là thượng phẩm bảo khí phẩm chất trên còn hơn một bậc các minh đệ giết cái đám đệ tử Sơn Hà cung này trên người bọn họ bảo bối đều là chúng ta Tạ Quyến lệnh giọng hét lớn lên giết tu sĩ phía sau Tạ Quyến ào ào xuất ra vũ khí trong mắt lộ ra ánh sáng tham lam hét lớn hướng tới Phương Thế Ngọc đoàn người vọt đi qua thiên vũ trận khải trận hóa vũ bất phàm Phương Thế Ngọc lệnh lùng quát Trường kiếm trong tay huy gạt, mấy đạo kiếm khí bật ra giết mà ra. Còn lại đệ tử sơn hà cung đều là đồng thanh hét lớn, trường kiếm vung. Phía trên thiên vũ trận, một đôi cánh vĩ đại du nhiên sinh ra, tại trên đỉnh đầu tám gã đệ tử sơn hà cung đột nhiên giương cánh. Cái này đôi cánh bằng đều là từ từng đạo kiếm khí màu trắng tạo thành, đập nước bên trong, từng đợt kiếm khí gió xoáy khủng bố bốc lên lên. Vù vù vù vù. Lông cánh đập thình thịch, hai cái kiếm khí gió xoáy tại phía trước thiên vũ trận bốc lên, quan hướng về phía sông tới được một đoàn người ngựa của Tạ Quỳnh. Chư vị cẩn thận, thiên vũ trận lợi hại khẩn cấp. Cái này kiếm khí càng là sắc bén bức người, các không thể lây dính trên. Tạ Quýn lớn tiếng để tỉnh nói, trong tay lăng hàn đao mạnh huy gạn, mang lên một đạo hung mãnh đại đao mang, bổ về phía kiếm khí gió xoáy. Tỉnh tỉnh tình tình. Đao mang kiếm khí truyền tiếp, phát ra một trận chói hai kim thiết vang lên tiếng, ngay sau đó, mười mấy đạo sắc bén lớn nguyên khí dao động cũng tập đến kiếm khí gió xoáy phía trên. Trong gió lốc kiếm khí liên tiếp băng tán, chẳng qua đám người Tạ Quýn cũng là bị băng toé kiếm khí bức lui. Đệ nhất hiệp giao phong, song phương không phân thắng bại. Chẳng qua, đệ tử Sơn Hà cũng chỉ có 8 người mà đoàn người Tạ Quĩnh lại chừng gần 20 người. Nói cách khác, từ trên thực lực mà nói, kỳ thực là Sơn Hà cùng một phương chiếm thượng phong. Chư vị chia ra chung quanh, toàn diện công kích. Tạ Quĩnh quát lớn, một đám người lập tức tán ra, đem Sơn Hà cùng đám người vây quanh ở chính giữa. Từng đạo mạnh mẽ nguyên khí dao động bốc lên, bí mật mang theo sắc bén công kích, hướng tới Thiên Vũ trận các bộ vị thổi quét mà đi. Đám này đã mô hợp, tại dưới sự chỉ huy của Tạ Quĩnh, dĩ nhiên có thể phát huy ra như thế thực lực. Lăng Hàn Đao, lăng Không Phá băng trảm. Tạ thân thể cao cao nhảy lên, thướng tới ngược đồng phía sau phương thế ngọc hung hăng bổ xuống dưới một đao, đao mang ló ra, tại không trung hình thành một phen chiến đao vĩ đại, thân đao đối diện ngược đồng bên trong thiên vũ trận. thật là lợi hại đao. tần lang trong lòng căng thẳng, khẩn trương nhìn ngược đồng, vì cái đó méo một phen mồ hôi. chẳng qua thật hiển nhiên tần lang lo lắng là dư thừa, phương thế ngọc hừ lạnh một tiếng, tay phải một lần, long phách đoạn không kiếm gào thét bay ra, vĩ đại kiếm khí lông cánh một hợp, đem bên trong thiên vũ trận tám người đóng ở trong đó. thiên vũ trận, không có thể phá thiên, thủ có thể thừa núi sông, ngươi đợi đá mối hợp, cho ta tại thiên vũ trận xuống run run đi. Phương Thế Ngọc hét lớn một tiếng, kiếm khí lông cánh trên đột nhiên bạch mang trượt lóe. Đám người tạ Quyến công kích tập kích đến kiếm khí lông cánh phía trên, chỉ phát ra một trận âm thanh lệch kẹt lên kẹt. Lông cánh mở rộng sau đó, người của Sơn Hà cùng lông tóc vô thường. Phương Thế Ngọc bàn tay to vung lên, long phách đoạn không kiếm phát ra từng trận vù vù âm thanh, phóng lên cao. Theo sát sau đó, bảy thanh phi kiếm cũng là gào thét bay lên, tại không trung hợp thành một cái vĩ đại kiếm vũ. Thiên vũ trận, bát vũ kiếm mang. Phương Thế Ngọc hét lớn dưới, tám thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận tại không trung uốn lượn, giống như một mảnh lông chim một cách bình thường. Tại Thiên Vũ trận trùng quanh vây quanh. Bát Vũ kiếm mang, tập. Phương Thế Ngọc lạnh dọn vừa quát, một đạo kiếm chỉ chỉ hướng về phía Tạ Quĩnh, Bát Vũ kiếm mang vây quanh sau đó, đột nhiên hướng tới Tạ Quĩnh bay đi qua. Không tốt. Mắt thấy bản thân dĩ nhiên thành Phương Thế Ngọc Thiên Vũ trận mục tiêu công kích, Tạ Quĩnh không thể không nhắc tới 12 phút tinh thần đến đối đãi. Lăng Hàn Thiên địa chạm. Tạ Quĩnh toàn thân nguyên khí đều quán chú bên trong Lăng Hàn ao, tích tụ lên sức mạnh cường đại, ai biết hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng không có nên đón Phương Thế Ngọc kinh thiên nhất kích. Đã thấy Phương Thế Ngọc quỷ dị cười, kiếm chỉ một bên lại chỉ hướng về phía người khác. giờ khắc này, tạ quỳnh mơ hồ hiểu được cái gì trong lòng quát to một tiếng không tốt, ngoài miệng la lớn, chư vị cẩn thận, gia hỏa này, tạ quỳnh mà nói còn chưa nói xong, bát vũ kiếm mang đã lấy xét đánh không kịp bưng thai su thế bay lẹn đến tạ quý bên cạnh hai cái nam tử bên cạnh, hai gã nam tử liền phát hoảng, hoàng không ngừng nhắc tới nguyên khí, nương tụ lại một tầng vòng bảo hộ thủ hộ tại thân thể bên ngoài, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tại trước mắt không ngừng phóng đại bát vũ kiếm mang, bỏ ngựa đã xe, cho ta phá. phương thế ngọc hét lớn một tiếng, kiếm chỉ đột nhiên tuôn ra một đạo nguyên khí sen kẽ bắt vũ kiếm mang va chạm đến trên ngực hai cái nam tử dầm dầm hai tiếng tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền ra bắt vũ kiếm mang ầm ầm nổ tung hóa thành một đoàn kinh thiên kiếm khí cùng này cùng nổ tung còn có hai luồng huyết quang hai cái nam tử tại dưới công kích của bắt vũ kiếm mang không hề thắt thòm bị bạo thành một đoàn huyết vụ thi cốt vô tổn liên chữ vật túi đều bị nổ thoái, cái đó bên trong vật phẩm cũng băng dập nát duy độc để lại một thanh phi kiếm màu lam phương thế ngọc tạ quý độc nhìn phương thế ngọc không nghĩ tới gia hỏa này dĩ nhiên âm hiểm dương đông tây nhìn như muốn công kích bản thân kỳ thực đem mục tiêu nhắm ngay những người khác bên cạnh bản thân, cái kia có thể là nhất kích ngưng kết kiếm khí tám đệ tử sơn hà cung a, đừng nói người khác, liền tính là bản thân cũng không nhất định có thể tiếp được mà bình yên vô sự. Bản thân tụ tập những người này thực lực đều không bằng bản thân, tuy rằng thực lực đều là đạt tới hóa thần kỳ đại thành lấy trên, chỉ là ở xúc không kịp phòng dưới, căn bản vô pháp ngăn cản bị phương thế ngọc sen kẽ bắt vũ kiếm mang. Ta quỳnh, hiện tại ngươi có biết cùng ta sơn hà cung đối kháng là cỡ nào không thực tế thôi. Phương thế ngọc vung tay lên. Bát vũ kiếm mang băng tán, sau đó tại không trùng phi vũ tám thanh phi kiếm về tới từng người chủ nhân tay. Tạ Quyến hí mắt, thật sâu nhìn Phương Thế Ngọc liếc mắt một cái. Tạ Quyến cũng không phải hạ người lô mãng, đệ tử Sơn Hà cung cường đại sớm ngay tại hắn đoán trước bên trong, dám cùng cái đó đối đầu, cũng không phải xúc động lắm chi. Ngao ra ngũ hổ, đến phiên các người thương trưởng. Tạ Quyến lạnh lùng nói, trong đám người, đi ra năm cái tráng hắn mặc áo ngắn da thú. Vừa nghe đến Ngao ra ngũ hổ cái này bốn chữ, cho dù này đây Phương Thế Ngọc tự tin tràn đầy, trên mặt cũng có chút sa biến. liền ngay cả trên mặt Tạ Quyến. Cũng ở Mỹ có một ít kiên kỵ. Tần Lang trốn ở xa xa trong không gian đang xem cuộc chiến nhất thời nhãn tình sáng lên. Cái này nằm cái người đích xác thật là nhân loại, chỉ là trên thân lại tản ra cực kỳ yêu thú cường đại hơi thở, nguyên khí dao động cực kỳ quái dị. Chỉ là loại này quái dị cũng là Tần Lang giống như đã từng quen biết. Ngự thú sư. Tần Lang ánh mắt một ngừng, tại trong kình thiên sơn mạch, hắn thật sâu cảm nhận được ngự thú sư cường đại một chỗ, lấy nhất nhân chi lực, dĩ nhiên có thể khống chế vô số yêu thú vì cái đó tác chiến. Cái kia một lần như không là Tần Lang vận khí tốt mà nói, sớm thì bị chết trong miệng yêu thú hóa thành một đống phân. Ngươi dĩ nhiên cũng biết Ngự thú sư. Động Linh nhưng là có một ít ngoài ý muốn. trước kia gặp qua, còn kém điểm bị giết chết. Thần Lang nhàn nhạt nói. Cái kia nhưng là không từng nghe ngươi nhắc tới. Động Linh cười nói, chợt nhìn ngao dàng ngũ hổ, hơi cảm thán nói, đó là một phi thường cổ lão tu luyện chi đồ, lấy yêu thú chi đạo thành tựu tiên đạo, thần bí mà lại cường đại. Yêu thú chi đạo. Ưm, Ngự thú sư thực lực của bản thân chẳng phải đặc biệt cường đại, chân chính cường đại chính là cái đó Ngự thú khả năng. Ngự thú sư tại đánh sâu vào thiên kiếp, thì sẽ đem thân thể của mình dung nhập đến yêu thú trong cơ thể, mượn dùng yêu thú yêu thú thể sát chống cự thiên kiếp. Động Linh nói, không phải nói độ kiếp khả năng dựa vào tự thân sức mạnh sao? Vì sao ngự thú sư có thể lấy mượn dùng yêu thú sức mạnh? Thần Lang có một ít không quá hiểu được, bởi vì ngự thú sư sẽ lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng yêu thú, thúc đẩy yêu thú trưởng thành. Không chỉ có như thế, lại lấy yêu thú tinh khí huyết thịt vì ăn, khiến cho tự thân huyết nhục hơi thở yêu thú cùng tự thân huyết mạch tương liên, chẳng phân biệt được ngươi cùng ta, nhân thú hợp nhất, cái gọi là dung hợp, có thể lấy nói chính là hợp hai thành một tự nhiên có thể lấy lấy này chống cự thiên kiếp lấy tinh huyết nuôi nâng yêu thú càng lấy yêu thú huyết nhục vì ăn cái này thật sự là quá biến thái tần lang dùng mình một cái nhìn ngao gia ngũ hổ cả người đều nổi ra gà lên không biết cái này ngao gia ngũ hổ khống chế loại nào yêu thú dĩ nhiên khiến phương thế ngọc đều đam thần sắp biến nói vậy định là không tầm thường ngao gia danh vọng chẳng phải đặc biệt vang dội ngao gia vốn là một cái gia tộc bám vào huyền vũ lâu người trong gia tộc giỏi về ngự thú gia tộc lên lên xuống xuống đều là ngự thú sư bởi vì tới gần yêu vực ngao gia tại trên tu luyện nhưng là chiếm không nhỏ tiền nghi gia tộc đệ tử nhiều tại yêu vực bên trong lịch lãm, đột nhiên có một ngày, ngao gia đi ra năm cái gia hỏa, làm việc quả cảm tàn nhẫn, hung danh lan xa, mấy lần chém giết cường địch, càng là khống chế yêu thú cường đại, thực lực sâu không lường được. để cho lòng người lạnh ngắt chính là, không có người biết bọn họ khống chế yêu thú là cái gì, bởi vì phàm là nhìn thấy quá, tất cả đều đã chết. đúng là bởi vì bọn họ năm cái người, khiến cho ngao gia thanh danh đại chấn, mọi người đều biết tại huyền vũ lâu dưới, có như vậy một cái gia tộc ngự thú sư. ngao gia ngũ hổ, không thể tưởng được các ngươi dĩ nhiên cùng tạ quý chi lưu làm bạn. Phương Thế Ngọc lạnh lùng nói: Phương Thế Ngọc, chúng ta cùng ai làm bạn ứng nên mặc kệ chuyện của ngươi đi. Bên trong Ngao Giang Ngũ Hổ, đứng ở chính giữa người đàn ông vạm vỡ lạnh lùng nói: người này đúng là Lão Đại trong Ngao Giang Ngũ Hổ, Ngao Đại. Ha ha, Ngao Đại, nghe nói các ngươi khống chế nhất tôn yêu thú cường đại, không biết yêu thú gì? Phương Thế Ngọc cười cười, tự tin tràn ngập trên mặt. Nước đến đất ngăn, binh đến tướng chặn, đệ tử của Sơn Hà Cung, không sợ gì cường địch. Lập tức ngươi chỉ biết yêu thú gì, chẳng qua tất cả người gặp qua nó đều đã chết, các ngươi cũng không ngoại lệ. Ngao Đại chút không khách khí cho dù đối phương là sơn hà cung tinh anh đệ tử, hắn cũng đối yêu thú của bản thân tràn ngập tin tưởng. Tốt, hôm nay ta thì chém yêu thú của ngươi, cho các ngươi ngao ra ngũ hổ từ đây xóa tên tại trên luyện tâm bảng. Phương Thế Ngọc tay trái kiếm chỉ khúc cánh tay, tay phải long phách đoạn không kiếm chỉ hướng về phía ngao ra ngũ hổ. Chương 304, thiên kim ra mãng. Ngao đại đứng ở chính giữa, còn lại bốn người lại đứng ở ngao đại bốn phía. Năm cái người động tác thống nhất, trên tay hảo ảnh tiểu kết xuất một đám tối nghĩa dấu tay. Tý, xỉu, dần, mèo, thị, tỵ, ngọ, phối hợp trên tay động tác. Năm người miệng nghĩ nghị có tiếng niệm xong sau đó năm cái người đồng thời giơ lên tay phải đem ngón cái cắn nát theo sau năm người đem tay phải cao cao giơ lên đồng thanh hô lớn ngự thú thuật triệu hồi thiên kim giác mãng năm người đột nhiên quỳ một gối xuống ngón tay cái mang theo vết máu hung hăng ấn ở tại năm người dưới chân hư không trên năm đạo mang theo đuổi gai chú văn tại trong hư không nhảy ra lan tỏa đến sau đó năm đạo đuổi gai chú văn liên tiếp ở cùng nhau cấu thành một cái vĩ đại đuổi gai chi trận thất ngôn dĩ nhiên là thất ngôn triệu hồi thuật điều này sao có thể? Động linh thất thanh cả kinh kêu lên. Thế nào hồi sự, thế nào hồi sự. Cái gì thất ngôn bắt nuôn. Tần Lang thấy động linh đều kinh tiếng hét lên, tự nhiên biết là phát sinh việc lớn. Ngự thu Thuật dặm có một môn pháp thuật cường đại, tên là thập nhị nuôn triệu hồi thuật. Mỗi gia tăng một lời, triệu hồi yêu thu cấp bậc sẽ từ để cao một cấp. Cái này ngao gia ngũ hổ dĩ nhiên có thể sử xuất thất ngôn triệu hồi thuật. Bọn họ chính là hóa thần kỳ tu vi, làm sao có thể sẽ thi triển thất ngôn triệu hồi thuật? Động linh thất thanh nói, thân nuôn. Có hay bọn họ muốn triệu hồi ra thất cấp yếu thú? Tần Lang vuông đầu xem qua đi. Hắn cũng là biết, một cái ngự thú sư có khả năng khống chế yêu thú, là không thể vượt qua cái đó thực lực của bản thân, có hay hiện tại thì muốn đánh phá hắn thường thức. Giờ này khắc này, khiếp sợ chẳng phải chỉ có Tần Lang cùng Độc Linh, ở đây cơ hồ mọi người, một đám đều mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi làm sao có thể triệu hồi thất cấp yêu thú, cái này không phù hợp lẽ thường. Phương Thế Ngọc thất thanh hô, nếu ngao ra ngũ hổ triệu hồi thất cấp yêu thú, đối phương trận doanh bên trong, thì tương đương với hơn một ga ý tâm cường giả, tình thế lập tức sẽ biết phát sinh chuyển. Thường thức chính là dùng để đánh vỡ Ngao Đại Hương vấn hô, ngón cái chỗ giống như băng liệt động mạch một cách bình thường, máu tươi như chú phun giết mà ra, đổ tại bùi gai chi trận trên. Bùi gai chi trận huyết quang thoáng hiện, trong trận đột nhiên vỡ ra một cái tối đen khe hở, một khỏa vĩ đại kim sắc đầu rắn từ bên trong khe hở dò xét đi ra, lưỡi rắn đây càng không ngừng phun ra nuốt vào. Kim sắc đầu rắn chung quanh nhìn sau đó, đầu rắn hơi hơi thu lại trở về. Ngay sau đó một đạo vĩ đại vô cùng kim sắc cự mãng từ khe hở bên trong vọt ra, mang theo mãnh liệt kình phong, làm cho ngao ra ngũ hổ bên cạnh những người khác thân hình đều là bạo thối vài dặm. Dĩ nhiên là một cái thất cấp thiên kim giáp mãng, cái này phiền phải lớn. Phương Thế Ngọc sắc mặt kỳ biến, bàn tay to vung lên, mang theo Sơn Hà cung bảy tên đệ tử đem trận hình lui về sau vài dặm. Phương sư minh, một cái ý tâm đại thành hơn nữa một cái thiên kim giáp mãng, còn có một đám rồi bỏ quá nhiễu, e rằng không là thật tốt đối phó à. Đứng ở nhược đồng phía sau Phương Thế Ngọc thấp giọng nói. Phương Thế Ngọc nhíu mày, nhìn nhìn ở trên hư không bên trong vây quanh la bàn, thoáng trầm tư sau đó nói, đích xác thật phiền toái, chỉ là cái kia la bàn chúng ta cần phải được đến, thử xem xem đi, nếu là không được lại chúng ta phải đi bọn họ cũng ngăn đón không trôi. ập, nhược đồng nói, còn lại sáu gã đệ tử tự nhiên lấy phương thế ngọc làm chủ, sai đâu đánh đó, hết thảy hành động nghe theo phương thế ngọc chỉ huy. ha ha ha, phương thế ngọc, hôm nay các ngươi người của sơn hà cung một cái cũng đừng nghĩ trốn. tạ quỳnh âm thanh từ thiên vũ trận phía sau vang lên, tại thiên kim rắc mãng đi ra trong máy mắt, tạ quỳnh đã dẫn dắt một nhóm người ngựa đã lẻn đến sơn hà cung đám người phía sau, cùng trời kim sừng mãng một chỗ, đối phương thế ngọc đám người hình thành giáp công xu thế, phương thế ngọc hơi hơi động dung, lấy tu vi của hắn dẫn dắt phía sau đệ tử sơn hà cung hoàn toàn không sợ đám người tạ quỳnh chỉ là hiện tại ngao ra ngũ hổ dĩ nhiên tham gia tiến vào càng là triệu hồi ra thất cấp tiên kim rắn mãng cái này có một ít vượt qua việc khắc trước đoàn trước chẳng qua hắn hay là không nguyện ý vương tha cho cái kia la bản với hắn mà nói có trọng dụng thật vất vả tìm được, há có thể khiến tạ quỳnh ngồi hưởng ngư ông thủ lợi thiên vũ trận vũ hóa thiên tầng lâu phương thế ngọc hét lớn một tiếng thiên vũ trận nhanh chóng biến ảo bảy tên đệ tử sơn hà cung nhanh chóng dựa phương thế ngọc bay quanh tại hắn quanh trường kiếm phi vũ tại dưới chân dâng lên một phiến kiếm vũ một tầng điệp quá một tầng, dâng lên sau đó, ở đỉnh đầu khép lại, đem tám gã đệ tử sơn hạ cung gắn vào bên trong. Thiên kim rắc mãng, cho ta xé toái cái này thiên vũ trận. Ngao đại hét lớn một tiếng, thiên kim rắc mãng trong mắt tránh qua một đường hàn quang, vĩ đại đôi rắn mang lên ngập trời kinh phong, quét về phía thiên vũ trận. Phương thế ngọc sắc mặt trầm xuống, kiếm chỉ chỉ hướng về phía đôi rắn sắp vang kích đến trên thiên vũ trận vị trí, trung quanh khu vực kiếm vũ lập tức bao trùm đi lên, hình thành một cái trọng lượng kiếm vũ tâm chắn. Vừa, vĩ đại đôi rắn cắt đánh tới trên thiên vũ trận, vừa vặn chính là phương thế ngọc sợ chỉ vị trí. Thiên kim giác mạng sức mạnh cường đại vô cùng, đôi rắn càng là huy lực mạnh mẽ, tất tích dưới, thiên vũ trận cũng là một trận kịch liệt rung động, thiên tầng lâu trên vũ ánh sáng vậy ra, một phiến kiếm vũ bị băng thoái. Chẳng qua thiên vũ trận có thể là sơn hà cung đệ nhất trận pháp, càng là từ ý tâm cường giả phương thế ngọc làm trung tâm thúc dục, phòng ngự phòng thủ kiên cố, cứ việc vô số kiếm vũ bị băng thoái, chỉ là thiên tầng lâu ý nguyên ổn như Thái Sơn. Thiên kim giác mạng đuôi rắn vừa thu lại, tại thiên tầng lâu trước bàn lên, vĩ đại đầu rắn cao dơ lên cao lên, lưỡi rắn đây phun ra nuốt vào, tam giác trong mắt địch ý Lần đầu tiên kích chính là tham dò mà tôi. Dầm dầm oanh, vĩ đại đôi rắn liên tiếp oanh kích đến trên thiên vũ trận, bắn lên tung tóe từng đợt kiếm vụ nhỏ, cùng lúc đó, Tạ Quý Lăng Hàn đao cũng là liên tiếp phách chạm đến trên thiên vũ trận, chuyên môn chọn lựa đôi rắn oanh kích gián đoạn thời gian, không cho Phương Thế Ngọc gì cơ hội thở dốc, khiến cho Phương Thế Ngọc ứng phó không nổi. Kịch chiến say sưa, Thần Lang cũng là gắt gao nhíu mày. Cái này Thiên Kim Dã Mãng, ta thế nào cảm giác như vậy quen thuộc? Thần Lang âm thầm nói. Động Linh nhìn Thiên Kim Mãng, ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng, mang theo một ít không thể tưởng tượng nổi, đối với Tần Lang nói. Cái này thiên kim giác mãng trên thân, có của ngươi tinh huyết hơi thở. Ờ, ta chính là cảm thấy nó cùng ta huyết mạch tương liên lựợ, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Lang gãi đầu, chau mày. Chẳng lẽ là động linh mạnh quay đầu nhìn về phía Tần Lang, run run nói, ngươi còn nhớ rõ cái kia viên tinh huyết truyền thừa trứng sao? A, ngươi là nói Kình Thiên thú vương muốn tìm kiếm cái kia mai trứng. Ta không là trả lại cho thú vương sao? Tần Lang lăng lăng nói, chợt tự hồ là nghĩ tới cái gì, nhìn phía thiên kim giác mãng, mở to hai mắt kêu lên, ngươi ý tứ nói Cái này Thiên Kim rắc Mãng là cái kia Mai trứng rắn ấp trứng. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao cái này Thiên Kim rắc Mãng trên thân có của ngươi tinh huyết hơi thở, đương thời ngươi có thể này, đầy tinh huyết nuôi nấng qua trứng rắn. Động Linh nói, có thể là cái kia trứng rắn không là ở Kình thiên dãy núi sao? Làm sao có thể chạy đến yêu vực đến? Hoàn thành người ta triệu hồi yêu thú. Thần Lang không giải nói. Hừ, nơi nào là triệu hồi yêu thú, chỉ bằng cái này vài cái gia thú đại hán, căn bản không có tư cách khống chế Thiên Kim Giác Mãng. Động Linh lạnh lùng chính là nói, lư khí dày đặc, ta chính là cảm thấy không thích hợp hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, cái này Thiên Kim Giác Mãng định là bị cường đại ngự thú sư chế phục sau đó, bắt buộc cái đó trở thành vài cái gia hỏa triệu hồi thú. Cái này không là ngự thú, mà là nô dịch. Cái gì? bọn họ cũng dám nô dịch nó? Tần Lang giận từ trong lòng lên, từ Thiên Kim Giác Mãng xuất hiện cái kia một khắc, Tần Lang thì cảm thấy có một loại kỳ diệu cảm giác thân thiết. Chỉ là hắn thật không ngờ cái này Thiên Kim Giác Mãng dĩ nhiên chính là cái kia mai trứng rắn ấp trứng. Nhìn đến bản thân lấy tinh huyết nuôi nấng quá Thiên Kim Giác Mãng dĩ nhiên bị người nô dịch, Tần Lang trong lòng lửa giận liền hừng hực thiêu đốt lên. Cái này vài người đáng chết, đáng chết. Tần Lang cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt bật ra giết ra hàn quang, nhìn vây quanh ở một chỗ nô dịch tiên kim giác mãng công kích thiên vũ trận ngao gia ngũ hổ, sát ý ngập trời. Việc này có kỳ quái, kinh thiên thú vương như thế để ý cái kia mai trừ rắn, ấp trứng sau đó vì sao sẽ xuất hiện tại yêu vực? Có hay kinh thiên thú vương cũng một chỗ đến? Còn có, ngươi trực tiếp giết ngao gia ngũ hổ cũng không thể giải cứu thiên kim rắc mãng, chân chính nô dịch nó có khác một thân, ngao gia ngũ hổ chẳng qua là tiểu binh mà thôi. Tần Lang sát ý ngập trời, động linh lại là túi đầu phân tích trong đó nguyên do. A thật là thế nào giải cứu nó? Ta cuối cùng không thể nhìn nó bị nô dịch đi. Tần Lang sốt ruột hỏi. Thời chung còn nhờ người bộ chung, muốn giải cứu nó, phải tìm được chân chính chế phục nô dịch nó người. Ngươi lấy cái này ngao ra ngũ hổ hết giận, ngược lại sẽ đả thảo kinh xà. Động Linh Bình tĩnh nói. Đáng giận. Tần Lang cắn răng hung hăng nói, nhìn ngao ra ngũ hổ, trong ánh mắt đều bật ra hỏa hoa, chỉ là dĩ nhiên không thể động bọn họ. Điều này làm cho Tần Lang trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ. Nhắm mắt lại hít sâu một hơi, Tần Lang đem trong lòng phẫn nộ khắc chế xuống dưới, chậm rãi mở to mắt, lạnh lùng nói trước hết lưu lại bọn họ một mạng, đợi tìm được sau lưng người nọ sau đó, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Động Linh nhìn liếc mắt một cái Tần Lang, ánh mắt lóe ra, trong lòng cảm thán vô cùng, có thể khắc chế tự thân cảm xúc, mới là một người trưởng thành bắt đầu. Chẳng qua, quyết không thể làm cho bọn họ công phá Sơn Hà Cung Thiên Vũ trận, bằng không nhược đồng cũng có nguy hiểm. Tần Lang nhìn kịch chiến xong phương, cũng là vì người của Sơn Hà Cung néo một phen mồ hôi. Ngươi thử xem xem, tâm thần có thể hay không liên hệ thiên Kim giáp Mãng, theo lý thuyết cho dù nó bị người nô dịch, chỉ là dù sao cùng ngươi tinh huyết tương liên động linh đối với tần lang nói. Ừ. Tần lang gật gật đầu, tâm thần dò xét đi ra ngoài, định liền lên cùng trời kim sừng mãng bên trong tinh huyết liên hệ. Thiên kim Giác mãng đang ở điền của mình kích thiên vũ trận, đôi rắn trên rắn lân cố tình vẩy ra, vậy trên lại mang theo một chút vết máu, có thể nói là dũng mãnh không sợ chết. Thiên kim Giác mãng lại lần nữa bàn lên, đầu rắn cao tăng lên lên, nhắm ngay thiên vũ trận thì đụng phải đi qua, cái này đụng vào thế tới rào rạt, khiến phương thế ngọc trong lòng lộ bội một chút. Ngao ra ngũ hổ trên mặt rào rạt nổi lên đắc ý tới cười, cái này một cái thiên kim Giác mãng là gia tộc cường giả ân tứ bọn họ dựa vào cái này chỉ thất cấp yêu thú, bọn họ thành lập nổi lên hiển hách uy danh, cũng lấy này mãng tinh huyết vì ăn, tu vi tiến triển cực nhanh. chẳng qua, thật nhanh bọn họ tươi cười trên mặt thì cứng ngắc, bởi vì bọn họ xem đến sắp đụng vào trên thiên vũ trận thiên kim giác mãng đột nhiên tạm dừng ra đến, vĩ đại đầu rắn chung quanh vật mèo, mơ hồ đang tìm tìm cái gì. đáng chết rắn, ngươi đang làm sao? cho ta ngụy trang đi lên. ngao đại gầm lên một tiếng, trên tay đánh ra một đạo thủ lớn, thiên kim giác mãng trong ánh mắt tránh qua một đường rối rắn cùng khốn hoặc, càng làm mang theo một chút bất đắc dĩ, quay đầu đi qua thướng tới Thiên Vũ trận đụng phải đi lên, ngoan. Thiên Thẳng lâu ầm ầm băng nát ngửa ra, vô số kiếm vũ băng bay. Thiên Vũ trận thủ hộ rốt cục bị Thiên Kim rắc mãng cho đánh vỡ. Phương Thế Ngọc trong lòng âm thầm kêu khổ, hai cánh tay tấm ngực ra, mang theo một loại đệ tử sơn hạ cung, thân hình bả rối. Ha ha ha, ngao gia huynh đệ làm tốt lắm. Tạ Quỳnh phá lên cười, tiếp theo đối với ngao gia ngũ hồ hồ, ngao huynh, một tiếng trống làm tinh thần hang hái thêm, khiến cái này không biết phân biệt Phương Thế Ngọc trở thành sừng mãng bụng thực. Việc này thật tốt. Ngao đại cười lạnh một tiếng một đạo thủ ấn đánh tới Thiên Kim rắc mang trên thân, Thiên Kim rắc mang nhất thời phát ra một trận tê tê âm thanh, bốn lượng vĩ đại rán thể hướng tới Phương Thế Ngọc bay nhanh mà đi. Chỉ là Thiên Kim rắc mang thân hình lại là một hồi, đầu rắn đổi tới đổi lui, căn bản vô tâm công kích Phương Thế Ngọc đám người, dương đầu rắn tê tê rung động, trong ánh mắt toát ra một đường đã lâu nhớ nhung, đó là cỡ nào quen thuộc cảm giác, ca? như vậy thân thiết, thật giống như là của chính mình thân nhân một cách bình thường, khiến nó cảm thấy an tâm, cảm thấy ấm áp, vô cùng nghỉ lại. Có thể là cái loại cảm giác này từ đâu mà đến, người nọ đến cùng ở địa phương nào? ta thế nào tìm không thấy a thiên kim giác mạng ngưỡng thiên phát ra một tiếng nhớ tiếc vĩ đại tam giác trong mắt dĩ nhiên mang lên từng trận nước mắt trốn ở xa xa tần lang cơ hồ là muốn lao ra đi hắn hưng phấn đối với động linh hồ, động động quả nhiên là nó nó còn nhớ rõ ta loại cảm giác này không sai được tuyệt đối không sai được ta nhất định phải cứu nó ta nhất định phải cứu nó ta tuyệt đối không thể khiến bất luận kẻ nào nô dịch nó tần lang cơ hồ là hô lên như vậy một đoạn nói hắn chưa từng có như thế hưng phấn quá không biết cái gì nguyên nhân thất cấp thiên kim giác mãng dĩ nhiên không thể miệng phun nhân ngôn Chỉ là Tần Lang cảm nhận được rõ ràng Thiên Kim Giác Mãng truyền đạt đi ra ý niệm, đó là một loại khó diễn tả bằng lời nhớ nhung, một loại phát ra từ linh hồnỉ lại, lại mang theo một đường nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng bi ai. Chỉ cần chính là cái này cổ ý niệm, Tần Lang có thể biết Thiên Kim Giác Mãng bị bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tra tấn, bị người nô dịch, bước bách vì cái đó tác chiến, vốn đã nhận mệnh, vốn đã sống không thể yêu, phát cuồng một cách bình thường công kích tới Sơn Hà Cung Thiên Vũ Trận, tại nó xem, có lẽ chỉ có chết mới có thể được đến giải thoát. Chỉ là Thiên Kim Mãng cảm nhận được Tần Lang ý niệm, nó đầu tiên là sử sốt theo sau thì lệ nóng duyên trọng cả người run run lên thật giống như là một cái cách nhà nhiều năm nhận hết nhân sinh cực khổ trẻ nhỏ đột nhiên một ngày thấy được người thân nhất của bản thân tại kia trong ngáy mắt tất cả hủy khuất phun trào mà ra ô đầu rắn cao cao dơ lên dĩ nhiên giống như sói một cách bình thường phát ra một tiếng bi hào mơ hồ tại kêu gọi tần lang kêu gọi cái người từng lấy tinh huyết nuôi nấng bản thân thì giống như tại kêu gọi cha của mình tần lang nước mắt như mưa chú khớp hàm gắt cao cắn, hay đấm nắm chặt móng tay đều rơi vào trong thịt từng ngụm từng ngụm thở hổn hển đem hết toàn lực khắc chế bản thân muốn lao ra đi xúc động. Đáng chết, đáng chết, đáng chết ta. Tần Lang tức nghe răng trợn mắt, trong lòng tại giết gào. Giết đi, lưu lại một cái là được. Động Linh vô vô Tần Lang bả vai, động dung nói: "Không phải nói không thể đả thảo kinh xà sao?" Tần Lang ai quá mức nói, trong ánh mắt trong cơn giận dữ. "Không có việc gì, đừng giết hết là được." Động Linh cho Tần Lang một tề mạnh tâm trầm. "Thật quá tốt, lão tử muốn đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ." Tần Lang rốt cuộc cứ chế không nổi, trên thân mạnh bộc phát ra một trận ngập trời kim quang. Giống như một đạo kim sắc lưu tinh vọt tới ngao ra ngũ hổ trước mặt. Ngao ra ngũ hổ, cho ta chết đến. Tần Lang lớn tiếng quá, bạch kim kiếm mạnh chém ra, mang theo từng đạo kiếm khí, mạnh liệt bay lên. Thanh Vân kiếm, Vân Sơn kiếm hải, Khuynh Bồn kiếm vũ. Bạch kim kiếm phi tốc vây quanh, hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, vô số kiếm khí tập kết, ngưng tụ thành một đoàn kiếm mây, mang lên từng trận lôi âm, kiếm vũ tầm tã xuống. Thanh Hải tông thanh Vân kiếm quyết. Ngao đại kinh hô một tiếng, hoàn không ngừng muốn triệu hồi thiên kim giáp mãng, khiến cái đó ngăn cản tầm tã kiếm vũ. Chỉ là thiên kim giáp mãng chẳng quan tâm cố mục đích bản thân bi hảo liều mạng ngăn cản ngao đại ý niệm không đi ngăn cản tần lang kiếm vũ a đáng chết thiên kim giáp mãng ngươi cũng dám vi phạm mệnh lệnh của ta ngao đại điên cuồng giống lên lên kinh nộ đan sen hắn biết rõ thanh hải tông thanh vân kiếm quyết lợi hại nhìn đầy trời kiếm vũ trong lòng thì một trận sợ hãi là ta bá kiếm vũ tầm tà xuống vô số kiếm khí thổi quét ngao ra ngũ hổ trừ ngao đại ngoài còn lại bốn hổ đều bị gai thành cái sàn một cách bình thường kiếm vũ qua đi mang theo vẻ mặt hoảng sợ ngã quỵ xuống ngươi ngươi ngao đại hoảng sợ nhìn phi thân tới gần tần lang Tại trong trí nhớ của hắn, chưa từng gặp quá người này. Có thể là hắn rõ ràng từ Tần Lang trong ánh mắt nhìn ra ngập trời hận ý, giống như cùng bản thân có thâm cửu đại hận một cách bình thường. Ngươi đến cùng là người nào? Ngao đại hai chân run run, thất thanh kinh hô. Người muốn ngươi chết? Tần Lang xem đều không xem Ngao đại liếc mắt một cái, thật sâu nhìn liếc mắt một cái ở một bên Bi Hảo Thiên Kim Giác mãng, truyền đạt ra một cỗ ý niệm. Ta sẽ tìm đánh nô dịch người của ngươi, ta nhất định sẽ cứu ngươi, tin tưởng ta. Tần Lang đối với Thiên Kim Giác Mang nói. Ô. Thiên Kim Giác Mang ngưỡng thiên một tiếng bi hào. Tựa hồ là hiểu được tần lang ý tứ, vây quanh thân rắn, đi đến ngao đại bên cạnh, vì đại đôi rắn quấn lấy ngao đại. Bùi gai chú văn tránh qua một đạo ánh sáng đen, một cái không gian thật lớn khe hở sẽ tan đến, Thiên Kim giác mãng nhìn liếc mắt một cái tần lang, mang theo ngao đại chui vào bên trong khe hở. Chính là hiện tại. Động linh hét lớn một tiếng, một đạo không gian lực lượng phi nhanh lẹ ra, thừa dịp khe hở khép lại phía trước, chui vào cái kia nói không gian bên trong khe hở. Yên tâm, ta đã tập trung tiên kim mãng, theo cái này nói không gian lực lượng, ta có thể tìm được không gian khe hở một đầu khác động linh đối với tần lang nói tốt tần lang gật gật đầu ánh mắt dày đặc lạnh lùng nhìn phía tạ quỳnh người kia tuy rằng cùng bản thân không kiều chỉ là dĩ nhiên nhận thức nô dịch thiên kim giáp mãng ngao ra ngũ hổ cái này chỉ có thể trách bọn họ không hay ho tần lang muốn đem trong lòng tức giận tát đến những người này trên thân ngươi gọi tạ quỳnh tần lang lạnh lùng nói mặt không biểu cảm ngươi là người nào ta cùng với ngươi cũng không thù hận đi tạ quỳnh trong lòng căng thẳng sự tình phát triển thật sự là quá ra ngoài dự kiến của hắn trong giây lát ngao giang ngũ hổ sẽ chết bốn cái Thiên Kim giác mãng cũng mang theo thừa lại một cái chạy trốn. Cứ tốt tình thế, giải khai thì nghịch chuyển đi lại, Tạ Quĩnh còn có điểm không có phản ứng đi lại, trước mắt người kia là cái đại địch. Ta là ngươi lại ra." Tần Lang quát lạnh một tiếng, Bạch Kim kiếm huy gạt, ngập trời kiếm mây hướng tới Tạ Quĩnh đóng đi qua. "Ngươi, nó như thế nào đánh đi thì đánh đi." Tạ Quĩnh liền phát hoảng, huy nổi lên Lăng Hàn đao, một trận chói mắt đao mang đem hộ tại trong đó. Kiếm Vũ lại tầm tạ xuống. Chương 305: kết dao. Tạ Quĩnh cầm trong tay Lăng Hàn đao, cứ ở tại đỉnh đầu, đao mang như vải mảnh một cách bình thường rơi xuống đưa hắn thân thể bảo vệ. Ngập trời màu xanh kiếm khí tầm tà xuống, đem tạ quĩnh nhất chúng tất cả bao phủ tại bên trong. Tỉnh tỉnh tỉnh. Vô số kim thiết vang lên âm thanh vang lên. A a a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người này tu vi lệch lạc không đều, trừ bỏ tạ quĩnh ở ngoài, mạnh nhất cũng bất quá hóa thần kỳ đỉnh phong mà thôi. Tại tần lang toàn lực nhất kích trước mặt, thì cùng bia ngắm như nhau. Thanh vân kiếm quyết uy lực vốn là cường đại vô cùng, phúc vân quyết cùng phiên vân quyết hợp kích thuật càng là mạnh đến không biên đây. Hùng chi tần lang tại dưới cơn thịnh nộ, ra tay không hề giữ lại. Tại không có bùng nổ nguyên khí chi tinh điều kiện tiên quyết xuống, dùng hết toàn lực. Một đám thân ảnh đến đi xuống, giống như diều đưa dây, chồng hướng về phía bí cảnh chốt sâu. Trong chớp mắt, thì lại chỉ còn lại có đến 10 cái tại người đau khổ chống đỡ. Người này thế nào lợi hại như vậy? Nhìn bên cạnh người liên tiếp ngã xuống, Tạ Quĩnh lớn tiếng kinh hô, tần lang công kích tuy rằng sắp bén, thoạt nhìn thanh thế to lớn, chỉ là đúng hắn mà nói, cũng chỉ là lực có áp lực mà thôi. Tạ Quĩnh dù sao cũng là ý tâm cao giả, thì tính tần lang dùng hết toàn lực, với hắn mà nói cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp. Chỉ là những người khác thì không phải một dạng, bọn họ cũng không có tạ quĩnh như vậy mạnh mẽ sức mạnh. Tần Lang vẫn nộ nhất kích, hoàn toàn là một kích chí mạng. Tạ Quĩnh tại kinh hoàng sau đó, cũng là phản ứng đi lại, tuyệt đối không thể tùy ý Tần Lang như thế thi triển đi xuống, bằng không mà nói, bên cạnh người bị đem định sau đó, bản thân sẽ trở thành người cô đơn. Đáng chết ra hỏa, Thanh Hải Tông lại như thế nào? Ta liền Sơn Hà cũng còn không sợ, sao lại sợ ngươi? Tạ Quĩnh quát lớn, Lang Hàn Đao vung, đem Tần Lang kiếm khí bổ ra, thân hình hơi động, giơ lại đao, bổ về phía Tần Lang. Tần Lang ánh mắt lại, Chính Ngọc trốn tránh, đã thấy một bên Phương Thế Ngọc lập tức từ bên trong Thiên Vũ trận bay ra, Trường kiếm huy gạt, một đạo kiếm khi đánh ra, tương lai Thế Dảo dạt Tạ Quỳnh ngăn cản xuống dưới. Tạ Quỳnh, đối thủ của ngươi là ta. Phương Thế Ngọc chắn Tạ Quỳnh phía trước. Đáng chết! Tạ Quỳnh tức giận mắng một tiếng, tình thế chuyển tiếp đột ngột, cái này đột nhiên xuất hiện Thanh Hải tông người dĩ nhiên lấy lôi đỉnh su thế béo ngao ra ngũ hổ, mà hiện tại bản thân lại bị Phương Thế Ngọc ngăn lại, mười phần không ổn à? Phương Thế Ngọc thực lực do tại Tạ phía trên, mà Tần Lang thì tại giết hại Tạ rồi đám kia đám mổ hợp còn có một đám đệ tử của sơn hà cung như hổ rình mồi, xem ra đám người tạ quỳnh bại cục đã định phương thế ngọc núi xanh còn đó nước biết chảy dài hôm nay là ngươi gặp may mắn hy vọng lần sau ngươi còn có vận khí tốt như vậy chúng ta sau này còn gặp lại tạ quỳnh lạnh lùng nói đã nảy sinh lưu ý hừ tạ quỳnh hiện tại khởi là ngươi nói đến là đến nói đi là đi đã lựa chọn cùng chúng ta sơn hà cung đối đầu ngươi thì phải làm tốt chuẩn bị trả một cái giá lớn phương thế ngọc sao lại khiến tạ quỳnh dễ dàng rời đi long phách đoạn không kiếm kiếm chỉ thiên không phun ra nuốt vào kiếm quang kiếm thế bước người quét về phía Tạ Quỳnh, tuy rằng ta không làm gì được ngươi, chỉ là ta phải đi ngươi cũng ngăn không được. Tạ Quỳnh vô tâm ham chiến, thân hình bạo thối là lúc, từng đạo mạnh mẽ đao mang chém ra, cùng Phương Thế Ngọc kiếm khi ầm ầm nối đến một chỗ. Dầm dám anh, đao mang kiếm khí đối với độ nổ mạnh, Phương Thế Ngọc thân hình một hồi, mà Tạ Quỳnh lại nương cái này bùng nổ su thế, nhân cơ hội chạy trốn bay chạy mà đi. Hôm nay chi kia, ta Tạ Quỳnh nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Tạ em thanh rất xa vang lên, lần sau định cho ngươi không chỗ có thể trốn. Phương Thế Ngọc trường kiếm huy gạt. Lăng đứng nô lên cao, Tạ Quyến chạy trốn, những người khác đã có thể không tốt như vậy vậy, tại Tần Lang ngập trời kiếm vũ tập kích dưới, những người này duy nhất có thể làm cũng chỉ có không ngừng teo gen, cầu xin tha thứ. Chỉ là Tần Lang làm sao cho bọn hắn cơ hội? Bạch Kim kiếm không ngừng vùng, tại tăng mạnh Thanh Vân kiếm quyết đồng thời, đối với cái dây rùa chạy ra kiếm vũ phạm vi người cũng tiến hành truy sát, không cần một lát, tất cả mọi người là chết ở Tần Lang dưới kiếm. Nhìn không chung một phiến lớn rơi xuống thi thể, Tần Lang hai mắt tràn ngập tơ máu, hỏa hoa bốn giết, mơ hồ tại giết hại một hồi lúc, lửa giận do tồn Tần Lang ánh mắt nhìn phía Tạ Quyến chạy trốn phương hướng, vẫn không lúc đích, mơ hồ muốn xem mặc cái này một mảnh không gian. Tạ Quyến, Ngao Đại, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Ngao ra sao? Ta nhất định phải diệt ngươi toàn tộc. Tần Lang trong lòng yên tĩnh nói, mơ hồ với hắn mà nói, cái này hết thảy đều là đương nhiên, thuận lý thành chương truyện. Phương Thế Ngọc nhìn Tần Lang thân ảnh, trong lòng vô cùng rung động. Thẳng đến lúc này, hắn mới là thấy rõ, Tần Lang chính là Hóa Thần hứng kỳ chút thành Tiểu Tu Vi, bản thân Sơn Hà cùng sư đệ sư muội bên trong yếu nhất một cái đều so với hắn mạnh, chỉ là cái này Thanh Hải Tông đệ tử dĩ nhiên có thể lấy bản thân lực lượng, tập sát ngao ra ngũ hổ chi bốn càng là giống như sát thần một cách bình thường giết hại mười mấy hóa thần kỳ định phong người việc này nếu là truyền đi ra ngoài tần lang nhất định có thể một bước bước vào luyện tâm bảng trước một trăm vạn chúng chú mục không biết các hạ là thanh hải tông kia một tòa phong điện đệ tử phương thế ngọc thả lòng cái giá hướng về phía tần lang chắp tay dĩ nhiên lấy ngang hàng chi lễ cùng tần lang nói chuyện chẳng qua tần lang đương nhiên từ đó mà thành này lễ như không là hắn mà nói sơn hà cung này đi nhất định vô cùng gian nan có thể hay không toàn thân trở ra đều nói không rõ ràng Tần Lang chậm rãi chuyển qua đầu, đối trước mắt cái này Sơn Hà cung chân truyền đệ tử, Tần Lang cũng không có bao nhiêu cảm giác tốt, như không là hắn mà nói, Thiên Kim giác mãng cũng sẽ không thể nhận đến thương hại. Cái này thuần túy vô lý trách cứ, chẳng qua Tần Lang hiện tại cả đầu dám nghĩ đều là Thiên Kim giác mãng, tất cả đối với nó tạo thành thương hại người, cho dù Phương Thế Ngọc chính là vì tự bảo vệ mình, chỉ là Tần Lang như trước khó chịu. Chẳng qua Tần Lang hãy còn mất đi lý trí, cũng không phải không nói đạo lý người, đối mặt Phương Thế Ngọc lễ ngộ, Tần Lang cũng chắp tay nói, tại hạ Tần Lang, Thanh Hải tông Tây Phong đệ tử, Nguyên lai là La Điện Chủ môn hạ cao đồ, Thanh Hải Tông quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp à? Phương Thế Ngọc lời này nhưng là trong lòng nói, liền tính là vị kia yêu nghiệt đệ tử trong sơn hà cung, tại tần lang cái này tu vi lúc cũng không nhất định có tần lang như vậy hung áng. Phương Sư Minh giải tán, tần lang nhàn nhạt nói, Nhược đồng từ phía sau Phương Thế Ngọc chạy trốn đi ra, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm nhìn tần lang, thẳng đến lúc này nàng cũng vô pháp thuyết phục bản thân tin tưởng, trước mắt cái này hung ác sát thần, chính là cái đó một lát vung tiền như rác một lát lại yêu tại như mạng ra hỏa. Ngươi thật là tần lang. Nhược Đồng chỉ vào Tần Lang, hỏi dò. Nhược Đồng sư tỷ, đương nhiên là ta. Ngươi sẽ không nhanh như vậy thì không biết ta thôi. Ngươi cái kia khuyên thai hay là ta mua đấy? Tần Lang vừa nhìn đến Nhược Đồng, đã nghĩ lên cái kia một đôi tìm bản thân một tỷ khuyên thai. Tiền tiêu nhiều như vậy, gì lợi ích không gặp may. Mọi người đều là không hẹn mà cùng nhìn phía Nhược Đồng lỗ thai, dĩ nhiên lại thật sự có một đôi phi thường xinh xắn khuyên thai. Một đám đều là kinh ngạc vô cùng. Nhược Đồng thiếu dung một đỏ, nhanh dùng tay bưng kín lỗ thay của bản thân, thoáng có một ít co có nhẹ giọng nói, không thể tưởng được ngươi thế nhưng như vậy lợi hại. Nam cung tỷ tỷ các nàng đấy, không có cùng ngươi một chỗ sao? Tiến nhập yêu vực sau đó ta thì cùng các nàng tách ra. Nghe nói có như vậy cái thao thiết bí cảnh, vì thế tìm vào được, cũng là vừa vặn đụng phải các ngươi. Tần Lang nói, nguyên lai là như vậy à? Nhược Đông gật gật đầu, nhẹ giọng nói, thật không ngờ các ngươi dĩ nhiên nhận thức, xem thật đúng là hữu duyên à, Tần sư đệ, hôm nay đa tạ ngươi kịp thời ra tay, bằng không mà nói, chúng ta chắc chắn vô cùng phiền toái. Phương Thế Ngọc cười nói, Phương sư Minh nói quá lời, gặp chuyện bất bình tự nhiên rút đao thương trợ chúng chi nhược đồng sư tỷ có nguy hiểm ta cũng không có khả năng không quan tâm tần lang chắp tay cười nói hiện tại trong lòng hắn lửa giận cũng là dần dần bình ổn ra đến xem phương thế ngọc vẻ mặt thiện ý trong lòng cũng nảy sinh vài phần kết giao chi ý ha ha thần sư đệ thực là khách khí phương thế ngọc cười nói tầm mắt chuyển rời đến ở trên hư không dặm vây quanh cái kia la bàn đúng là vì vậy la bàn phương thế ngọc mới có thể cùng tạ quỳnh giang trên phương thế ngọc tay một chiêu la bàn liền hướng tới hắn chậm rãi nhẹ nhàng đi lại bị hắn một phen vào trong tay phương thế ngọc đem la bàn thu tốt Mặt khác lại lấy một cái chữ vật túi đi ra, lấy nơi tay trên vẻ mặt ý cười nhìn Tần Lang. "Tần sư đệ, toàn dựa vào ngươi cùng ta nhóm mới có thể được đến cái này mai la bản, chẳng qua la bản chỉ có một, cũng vô pháp phân cách, cho nên chỉ có lấy hắn vật làm tạ lễ, mong rằng Tần sư đệ không muốn cự tuyệt." "Phương sư huynh, cái này không cần, chư vị đều cùng là tu tiên chính đạo môn phái người, nhược đồng cùng ta cũng quen biết, Bằng Hữu có khó tự nhiên rút đao tương trợ, trừ phi là Phương sư huynh khinh thường tại hạ, không muốn giao ta cái này bằng hữu." Tần Lang chắp tay cười nói, nói lên nói đến dĩ nhiên đạo lý rõ ràng. Liên động linh đều có một ít nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói là nói như vậy, có thể là Phương sư huynh có thể không nguyện giao ta như vậy bằng hữu." Tần Lang cười nói, "Tốt, đã Tần sư đệ nói đều nói đến cái này phần trên, ta lại khăng khăng như thế thì tỏ ra được có một ít làm kiêu, ta thì giao Tần sư đệ như vậy cái bằng hữu." Phương Thế Ngọc thu hồi chữ vật túi, vui sướng đối với Tần Lang nói, Tần Lang hảo sảng cũng là thắng được Phương Thế Ngọc hảo cảm. "Ha ha ha." Tần Lang cũng phá lên cười, Phương Thế Ngọc có thể là hắn kết giao cái thứ nhất Thanh Hải tông bên ngoài bằng hữu. Đương nhiên, Nghiêm Cẩn lại nói tiếp, nhược đồng cũng coi như một cái, không biết Tần sư đệ tiếp được có tính toán gì không, nếu là không ghét bỏ mà nói, Tần sư đệ có thể lấy cùng chúng ta đồng hành, có Tần sư đệ gia nhập, chúng ta định là như hổ thêm cánh, đương nhiên, Tần sư đệ cũng nhiều một phần chiêu ứng. Phương Thế Ngọc cười đối với Tần Lang nói, Tần Lang túi đầu trầm tư một lát, Phương Thế Ngọc nói rất đúng, cái này thật là một cái đẹp cả đôi đường phương pháp, chỉ là Tần Lang cũng không quá muốn cùng người khác đồng hành, hắn có nhiều lắm thủ đoạn là nhìn không được ánh sáng. Đa tạ Phương sư huynh ý tốt, chính là tại hạ quen thuộc độc lai độc vãng, tiến nhập bí cảnh cũng chỉ là đến được thêm kiến thức. Nói không chừng là lúc nào thì rời khỏi. Thần Lang không thể không cự tuyệt Phương Thế Ngọc ý tốt. "Vô phương, vô phương." Phương Thế Ngọc quát tay, cười nói, "Vậy chúc Tần sư đệ có thể thắng lợi trở về." "Đó là phải, Phương sư huynh cũng sẽ không thể tay không mà về." "Ha ha ha." Tần Lang cười nói, "Tốt, Tần sư đệ, chúng ta đây sau này còn gặp lại." Phương Thế Ngọc nói, "Tốt, ngày sau, ta chắc chắn lên sơn hà cung đăng môn bài phỏng. Tần Lang chắp tay nói, "Ha ha ha, nào dám tính tốt, hoan nên tới tìm. Phương Thế Ngọc cười nói, "Sống Tần Lang chắp tay sau đó, liền quay trở về Sơn Hà cung đội ngũ trong đó. Phương Thế Ngọc đi rồi, Nhược Đồng còn đứng tại trước mặt Tần Lang, nàng như trước là vô pháp đem điều này cùng Phương Thế Ngọc chuyện trò vui vẻ ra hỏa cùng trong bán đấu giá hội cái đó vì bản thân vung tiền như rác ngu ngốc liên hệ lên. Tương phản thật sự là quá lớn. Chẳng qua, cái này như linh đóng của sự tình, không chấp nhận được nàng hoài nghi. Nhược Đồng tin tưởng, nếu là Nam Cung Mộ làm kiến thức đến Tần Lang cái này khí phách một mặt, chắc chắn kinh ngạc mà nói đều nói không đi ra. Nam Cung Tỷ tỷ khẳng định không biết Tần Lang có lợi hại như vậy, kỳ hi, ta khẳng định là cái thứ nhất biết đến trong lòng nhược đồng mừng thầm lập tức đó là phản ứng đi lại bản thân làm sao có thể vì vậy thì đắc chí đấy ngươi thật sự không theo chúng ta một chỗ sao nhược đồng hỏi không thành lúc trước nam cung sư tỷ muốn cùng các ngươi làm bạn kết quả bị phương sư huynh tự tuyệt hiện tại ta một người thêm tiến bảo tính cái gì ha ha tần lang cười nói a ngươi này đây vì cái này mới không bằng chúng ta một chỗ sao nhược đồng nghe vậy lập tức tỏ ra được có một ít sốt ruột phương sư huynh cự tuyệt nam cung tỷ tỷ là vì hắn lo lắng nhiều một ít hắn nên vì toàn bộ đội ngũ lo lắng chẳng phải nói Ai nha, không có rồi, nói nói mà thôi. Tần Lang xem thần sắc nhược đồng suốt ruột biện giải, cười nói, ta khả năng thật nhanh thì phải rời khỏi bí cảnh, cho nên thì không theo các ngươi một chỗ la. A, vậy được rồi. Nhược Đồng thấp giọng nói, cái kia chính ngươi một người mà nói phải cẩn thận một chút. Đã biết, nhược đồng sư tỷ, ngươi thật rong dài ôi. Tần Lang cao mày, ngéo miệng ra nói, trên chán nếp nhăn trên chán đều nhăn lại đến. Hừ, lười của ngươi. Nhược Đồng chừng mắt nhìn Tần Lang liếc mắt một cái, xoay người đi trở về Sơn Hạ Cung đội ngũ trong đó. Tần Lang nhìn phương Thế Ngọc cùng Nhược Đồng liếc mắt một cái chắp tay nói, chư vị sư minh sư tỷ, cáo tử. nói xong, tần lang trên thân đột nhiên tuôn ra một cỗ minh ngông nguyên khí giao động, hóa thành một đạo lưu tình, hướng tới bí cảnh chỗ sâu bay đi. sau một lát, liền biến mất không thấy. nhược đồng, ngươi dĩ nhiên nhận thức tần lang. phương thế ngọc cười hỏi, Ờ, nhận thức lúc tại hàng chấn, không là đặc biệt rõ. nhược đồng thấp giọng nói, ha ha, không phải. phương thế ngọc trêu tức cười nói, không phải còn có thể đưa ngươi một đôi như vậy xinh xắn quyến hay? đây chính là một đôi thượng phẩm pháp khí a, không phải người sao lại tùy ý đưa tặng? chính là. Phương sư huynh đều đem ngươi xem thấu, ngươi cũng đừng phủ nhận. Một gã sơn hà cung nữ đệ tử nở nụ cười, một phen bắt được nhược đồng tay, hiển nhiên quan hệ phi thường thân mật. Ta đã nói nha, nhược đồng sư muội đi ra ngoài đi dạo một vòng đây, trở về sau đó trên lỗ thai thì hơn một đôi khuyên thai, nguyên lai là người ta đưa à? Khác một gã nữ đệ tử che miệng lại nở nụ cười. Ai nha, các ngươi các ngươi nhược đồng tỏ ra được có một ít chân tay luôn cuống. Xem về sau chúng ta sơn hà cung trẻ tuổi tuấn kiệt nhóm lại nhiều một cái mạnh mẽ đối thủ. Một gã nam đệ tử làm bộ âm thầm, vớt ve trầm thấp nói, xác thật rất lợi hại à? Hóa thần kỳ chút thành tựu tu vi, dĩ nhiên có viễn siêu hóa thần kỳ đỉnh phong thực lực, như thế kinh người tiềm lực, có ngày chắc chắn trở thành chân truyền đệ tử trong Thanh Hải Tông đáng chú ý. Phương Thế Ngọc lại là vẻ mặt đứng đắn nói, cái này thật là trong lòng hắn ý tưởng, hắn sở dĩ cùng Tần Lang kết giao, cũng là có một phần nguyên nhân này. Ai nha, các ngươi cái này chứng tối, lại nói, lại nói về sau ta rốt cuộc không để ý các ngươi. Nhược Đồng co quắp trông lại nhìn lại, phát hiện đại gia hỏa hay là cười xem bản thân, lúc này hung hăng nói, ta trở về thì nói cho cha, làm hắn cho ngươi gia tăng tu hành cường độ lần nữa bắt đầu địa ngục huấn luyện, nhược đông mà nói, khiến tất cả mọi người là nghe tiếng sắp biến, sắc mặt trắng bệnh. ách, cái này, cái gì, nhược đông à, cái đó, chư vị sư đệ, chúng ta tiếp tục đi tới, có cái này la bàn, chúng ta tại thao thiết bí tịch giảm thì tương đương với có một cái kim chỉ nam, làm ít công to à? phương thế ngọc ho khan hai tiếng, trong khoảng khắc đó là chuyển hoán đề tài. hoa sơ, nguyên lai like cái này la bàn lại có như thế công hiệu, không hưởng phí chúng ta một phen khổ công ông xã A. một đám đều rời đi đề tài, từ trên thân tần lang nhảy tới trên la bàn hiện nhiên là e sợ cho đắc tội nhược đồng, trở lại trong sơn hà cung sau không quả lành ăn. Hừ. Nhược đồng hừ lạnh một tiếng, phủ phủ nai con chạy loạn ngực, bản thân dĩ nhiên bị các sư huynh đệ cho rằng chế nhạo đối tượng, đều do cái đó cái đó đáng chết tần lang. Vẻ mặt đáng khinh ra hỏa, thế nhưng như vậy lợi hại, muốn thu thập hắn đều đánh không lại, tức chết ta. Trong lòng nhược đồng oán hận nói. Tần lang rời đi sơn hà cung đoàn người sau đó, hướng tới bi cảnh chỗ sâu bay đi. Hắn cũng không có vội vã đi tìm tiền kim giác mạng tung tích, động linh nói cho hắn, ngao ra ngũ hổ thi chiến kinh tức chú văn trận pháp. Kỳ thực chính là một cái không gian truyền tống trận, đem khắc một chỗ thiên kim giác mạng thông qua truyền tống trận triệu hồi đi lại. Vì cái đó chiến đấu, ngao đại lợi dụng không gian truyền tống trận chạy trốn sau đó, động linh thông qua ở lại thiên kim giác mạng trên thân không gian pháp tắc lực lượng, đã quấn quanh truyền tống quy tích, tập trung ngao ra vị trí, chỉ đợi thời cơ thành thủ. Tần lang liền có thể theo truyền tống quy tích tìm được ngao ra xảo huyễn, cái gọi là thời cơ. Kỳ thực chính là tần lang thực lực tự thân, ngao ra đã có thể chế phục tất cấp thiên kim rắc mạng, hơn nữa có thể nô dịch nó. Trong gia tộc tất nhiên có xa xa vượt qua thiên kim rắc mạng thực lực từ giả. Yêu thú có yếu thú cao ngạo, một ít yếu tố, thà rằng chết cũng sẽ không thể dễ dàng tha thứ bản thân bị nô dịch yêu chi là có được gián chúa huyết mạch Thiên Kim Giác Mãng, căn bản không có khả năng tiếp nhận chuyện như vậy thật. Duy nhất khả năng tính chính là, ngao gia người nọ, thực lực xa xa vượt qua Thiên Kim Giác Mãng, cường đại rồi lệnh Thiên Kim Giác Mãng liền chết đều vô pháp đi tìm chết mức độ. Người nọ, ít nhất đều là một cái ý tâm viên mãn cường giả. Còn có một vấn đề, Thiên Kim Giác Mãng trứng trước khẳng định là ở Kình Thiên thú hoàng bên người, vì sao ấp trứng sau lại thành ngao gia nô dịch yêu thú? Thú hoàng lúc trước vì chứng rắn Không tiết phát động cùng biển xanh nước chiến tranh, hiện thời Thiên Kim rắc mãng chịu khổ nô dịch, nó lại ở nơi nào? Tại yêu vực sao? Hay là nói, Liên thú hoàng bản thân cũng bị ngao ra cho? Cái này Tần Lang đều không biết, hắn phải đem việc này biết rõ ràng. Hiện hiện thời, Tần Lang là thật sự cảm nhận được áp lực, hắn cần phải cấp tốc tăng lên thực lực của chính mình. Trước kia tuy rằng cảm giác trên thân co trọng trách, muốn tìm chín người, muốn hồi viễn cổ tài nguyên khoáng sản, muốn hồi luyện thần quốc, còn muốn đi giải cứu cha của Trình Thiên Nguyên, chỉ là mấy chuyện này với hắn mà nói, đều không là làm đầu việc lớn. Chỉ là hiện tại Thiên Kim Giác Mãng bị nô dịch, cái kia có thể là bản thân từng đã lấy tinh huyết nuôi nấng yêu thú, tuy rằng cùng bản thân cũng không có nhiều lắm ở chung thời gian, thậm chí hiện thời chính là Tần Lang lần đầu tiên nhìn thấy trứng rắn ấp trứng sau chân thân. Chỉ là cái kia trong mơ hồ tồn tại huyết mạch liên hệ, cùng với Thiên Kim Giác Mãng trong ánh mắt toát ra đối với bản thân mãnh liệt nhung còn có cái kia tiếng tiếng bi hào bên trong, truyền đạt ra đối với Tần Lang đến cực hạn thuộc sở hữu cảm giác, khiến Tần Lang trong lòng lần đầu tiên dâng lên vô tận chua xót. Liên tính là liều mạng tính mệnh, cũng muốn đem Thiên Kim Mãng giải cứu đi ra. Chương 306 Cốt phiến thần kỳ. Một đường bay nhanh, thần lang tránh thoát vài chỗ tình cảnh chém giết. Người vì tài chết, chim vì ăn chết. Vì tranh đoạt thiên tài địa bảo, những người này hoặc thú có thể nói là thủ đoạn ra hết, đánh lén, vây công, chém giết tranh đoạt dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thường thường một cái bảo vật đắc thủ sau lưng là mấy người thậm chí vài mươi người máu tươi. Chẳng qua, hoàn hảo cái bảo vật này bên trong không có thần lang thích, nếu không, hắn mời có gà cũng sẽ động lên các loại méo mó tâm địa. Cái này không gian trong cơ thể thao thiết, cũng thật sự quá lớn đi, từ tiến vào đến bây giờ bay lâu như vậy, đều còn chưa tới đạt bụng bộ cái này so với yêu vực một cái thú vực đều phải lớn thôi. Tần Lang cảm thán nói, cái này tính cái gì? năm đó lúc ta toàn thịnh, động thiên bên trong đủ để chứa đựng thành ngàn trên trăm vạn viên tinh cầu. Cái kia mới nghiêm túc chính minh ông. Động Linh ngẩng đầu, Tiêu ngạo nói, đó là năm đó. Về phần hiện tại sao? Tần Lang ngưng thần nội thị, tại trong động thiên tra xét một phen, chậm gì gì nói, hơn nữa bên cạnh man hoa khu, cũng bất quá biển xanh vực một phần mới lớn. Hừ, đợi về sau ta khôi phục, chứa đựng tử dương tinh cho ngươi nhìn một cái. Động Linh tức giận nói, tốt nhất. Đến lúc đó phong ngươi làm tử dương tinh lão đại. Tần Lang cười nói, rồi đột nhiên thân hình một ngừng, hưu một chút chui vào động thiên bên trong. Như thế nào? Động Linh hỏi. Phía trước có một cái không gian mảnh nhỏ, vốn nghĩ vào xem, chỉ là tới gần sau đó, thứ này giống như nóng lên. Tần Lang mở ra cái đó tảng đá hỏm, bên trong cái kia cốt chảo quả nhiên tại âm ỉ nóng lên, còn tại rất nhỏ lay động. Có hay cái kia trong không gian mảnh nhỏ có đồng dạng xương cốt? Động Linh nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói: "Cái này cốt chảo thật là lợi hại, thời khắc mấu chốt có thể lấy cho rằng liều mạng át chủ bài." Nếu là có thể lấy được càng nhiều, tổ kiến thành cốt cách càng hoàn chỉnh, nói không chừng uy lực còn có thể tăng lên trên diện rộng. Vô cùng có khả năng. Tần Lang cũng vui sướng gật gật đầu, nói, chỉ là muốn cẩn thận một chút, cái này xương cốt lai lịch khả năng thật không bình thường, mơ hồ rất nhiều người đều đang tìm tìm. Nói xong, Tần Lang khép lại tảng đá hầm, theo sau đánh vài đạo phong ấn tại hầm trên, đem tảng đá trong hầm cốt chảo hơi thở triệt để ngăn cách lên. Miễn cho người khác cũng đã nhận ra tan nơi này xương cốt. Tần Lang lẩm bẩm, ha ha, trong động thiên vật, cũng không phải là ai đều có thể cảm ứng được chúng chi ta hiện tại đã phá tan tầng thứ hai phong ấn. Động Linh tự tin nói. Vạn Nhất gặp được có đặc thù năng lực người mà nói đã có thể phiền toái. Cẩn thận một chút tóm lại không có chỗ hỏng. Tần Lang biết, tại bí cảnh bên trong người giữ rồi nhiều, mọi việc đều phải để người Vạn Nhất. Hết thể sửa sang lại thích đáng. Tần Lang dè dặt cẩn trọng đến gần rồi không gian mảnh nhỏ, tâm thần liên tiếp trên mảnh nhỏ trên không gian pháp tắc lực lượng lặng yên không một tiếng động chui đi vào. Cái này một chỗ không gian mảnh nhỏ so với trái tim vị trí cái muôn lớn, không gian bên trong pháp tắc lực lượng cũng là phi thường hỗn loạn, khi thì yên tĩnh, khi thì luống cuống. Không có sai, Bạch cốt cảm ứng chính là đến tại cái này không gian mà nhỏ, chẳng qua, hiện tại giống như bị cái gì vậy cho ngăn cách đi lên. Tần Lang thần niệm dò xét đi ra ngoài, cẩn thận cảm ứng. A, lại xuất hiện, lại tiêu thất. Tần Lang nhíu mày, đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia cảm ứng thế nào lúc gần lúc hiện, là bị cái gì cho ngăn cách, hay là nói, là cái kia Bạch cốt tại di động. Đoán mò là không có kết quả, muốn biết đáp án, chỉ có sau khi tìm được mới có thể biết được. Chẳng qua, chính như Tần Lang suy nghĩ như vậy, tìm kiếm loại này xương cốt hiển nhiên không là chỉ có hắn một người cái này thối trong không gian mảnh nhỏ còn có người khác tồn tại xem cái này xương cốt lại thực không đơn giản a trình tự rõ ràng tăng lên một mảng lớn tại động linh giới sự trợ giúp tần lang kiệt lực cẩn tàng toàn thân hơi thở cơ hồ thì hóa thành một đạo thông thường không gian pháp tắc lực lượng thần niệm cũng là cẩn thận thu hồi không dám lại thăm dò mảy may tại tần lang phía trước có hai cái bóng người tốc độ cực nhanh tại trong không gian mảnh nhỏ cấp tốc xuyên qua tại hai người chính giữa có một đạo rất nhỏ bạch quang không ngừng lóe ra biến ảo phương vị làm như đang trốn trốn mà tại hai cái bóng người lại là không ngừng truy kích chặn đường Từ cái kia trên thân hai người phát ra không gian dao động đến xem, hai người kia đều là ý tâm cường giả cấp bậc, một người đạt tới ý tâm chút thành tựu, tên còn lại lại là ý tâm đại thành tu vi. Cái này xương cốt, dĩ nhiên lại biết trốn trốn. Quỷ dị như vậy. Tần Lang sửng sốt một chút, chẳng qua càng làm cho hắn đau đầu, là trước mặt hai cái ý tâm cường giả. Tuy rằng nói động Linh Cam Đoan, chỉ cần không gặp đến thần tâm cường giả cấp bậc, đều có thể lấy cam đoan Tần Lang tên họ. Chỉ là cam đoan cũng không đại biểu cho Tần Lang có thể từ hai gã ý tâm cường giả trong tay, cướp đến cái kia trước còn có thể bài toán Sương cốt. Một cái tiểu miêu meo, meo cùng hai đầu con hổ lớn và ăn. Tần Lang ngữ khí là lạ hừ nói, mặt đều chen thành một đống cức, đầy miệng tức vị đây cùng Động Linh nói, "Động, động, có hay không cường đại bàn tay vàng, cho ta một cái." "Không có, bản thân đem định." Động Linh quát tay, trừng mắt Tần Lang. Thời khắc mấu chốt thực là không đáng tin cậy. Tần Lang mặt có càng thêm chen khép lại, đều nhanh nhìn không tới ánh mắt cái mối miệng. Trong không gian mà nhỏ, hai cái thân hình qua lại xuyên qua, trên dưới giác công, trước lấp kín sau theo đuổi, mà cái kia chiếc màu trắng xương cốt dĩ nhiên vô cùng chậm chược luôn có thể từ nhỏ nhất trong khe hở đi qua mà qua, tại mấu chốt nhất tránh thoát đi. Hai cái ý tâm cường giả đuổi theo nửa ngày, Xương sơ là không có đụng tới cái kia chiếc bạch cốt đầu. Đáng chết, cái này xương cốt thế nhưng như vậy khó chơi. Trong đó một thân ảnh nổi giận mắng, âm thanh mười phần cao ngẩn hùng hậu, hẳn là một cái người và vỡ. Hừ, ta lại không tin bằng ngươi cùng ta hai người bạn sự, lại không làm gì được cái này phá xương cốt. Một cái âm thanh lại tỏ ra được có một ít thanh thúy, dĩ nhiên là một cái đàn bà đây. Hồ nguyên, cái này xương cốt đến cùng cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là cái gì thượng cổ thần thú hải cốt không thành? Bằng không mà nói, một đường gãy cốt tại sao thì như thế khó chơi. Nam tính tu sĩ một bên truy kích, một bên hỏi: "Khương Dương, ngươi chỉ để ý giúp ta thành công lấy được bạch cốt là được, sau khi xong chuyện, ta đáp ứng của ngươi điều kiện tự nhiên sẽ nhận lời." Được gọi Hồ Nguyệt nữ tính tu sĩ lạnh lùng nói: "Ha ha ha, ta Khương Dương nếu là liền một đường bạch cốt đều không làm gì được, về sau cũng không cần la lột. Khương Dương cười lớn một tiếng, trong cơ thể mạnh tuân ra một đạo mãnh liệt nguyên khí dao động, nổ được quần áo trên thân đều a rung động toàn bộ người dĩ nhiên giống như một cái khí cầu một cách bình thường bành trướng lên. Đại hấp tinh thuật. Hồ Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, nàng sợ dĩ khiến Khương Dương làm bản thân giúp đỡ, chính là bởi vì Khương Dương tập được một môn kỳ diệu pháp thuật, đại hấp tinh thuật. Khương Dương miệng rồi đột nhiên mở ra, nhắm ngay cái kia chiếc tại không trung bay thoản bạch cốt, mạnh một hút. Nhất thời cuồng phong gào ghét, tại Khương Dương trong miệng hình thành một đạo vĩ đại lỗ xoáy, bốn phương tám hướng không gian đều bị hít vào trong miệng. Bạch cốt đang ở bay thoản, đột nhiên bên trong bị kiềm hãm, không gian giống như ngưng kết một cách bình thường, lệnh bạch cốt nửa bước khó đi. Bạch cốt nhất thời kinh hoàng lên. Không ngừng lắc lư và mèo, định từ Khương Dương lốc xoáy bên trong tránh ra, mà Khương Dương lại là lại lần nữa hung hăng manh hút một hơi, lốc xoáy hút xả lực đạo lại lần nữa gia tăng vài phần. Bạch Cốt cùng Khương Dương rằng co lên, chẳng qua cứ như vậy, lại là cho Hồ Nguyệt cơ hội cực lớn. Bạch Cốt tương đương là đặt tại Hồ Nguyệt trước mặt, Hồ Nguyệt trên mặt cười âm hiểm, bỏ qua lốc xoáy, một đạo nguyên khí đánh hướng về phía Bạch Cốt. Bạch Cốt đầu tiên là sửng sốt, theo sau mãnh liệt phản kháng lên, để Khương Dương lốc xoáy, tính mạng hướng phía trước phương tiến đi. Chẳng qua nó bị Khương Dương cho kéo theo, hành động chỉ hạ, căn bản vô pháp trốn tránh Hồ Nguyệt công kích bị một đạo mạnh mẽ nguyên khí chính diện đánh kích trên, thì như vậy lần này xem như bạch cốt sẽ lại cũng bất động, mơ hồ phía trước dây rủ toàn bằng một hơi dây treo chịu đựng như vậy một chút, cái kia khẩu khí đây sẽ không có một cách bình thường. Hồ Nguyệt trên mặt tức chế không nổi vui sướng, tay một chiều, bạch cốt lắc lắc hướng tới hồ Nguyệt tay phải bay đi. Cùng lúc đó, hồ Nguyệt tay trái cũng xuất ra một đường bạch cốt, không biết là cái nào bộ vị, đem bay tới bạch cốt nắm trong tay, hai tay chậm rãi hợp ở cùng một chỗ, bên tay phải bạch cốt đột nhiên băng vỡ thành một đoàn chó cốt, bám vào đến bên tay trái bạch cốt phía trên hai chiếc bạch cốt hợp hai thành một sau đó cũng từ phía trước gấp nhất chỉ con trường ngắn biến thành ước trường nửa thước dài ngắn trẻ con cánh tay phẩm chất một cọng sâm bạch cốt đầu thật quá tốt rốt cục thành công hồ nguyệt vui sướng nhìn trong tay bạch cốt chút không che giấu trong lòng vui sướng ha ha ha hồ nguyệt đi thôi chúng ta đi cái khác trong không gian mảnh nhỏ tiếp tục tìm kiếm Khương dương cười nói toàn nhờ Khương huynh người a bạch cốt trong tay hồ nguyệt đột nhiên lay động một chút đã bị có một ít nóng lên thật nhanh liền khôi phục bình thường hồ nguyệt nhanh chóng ở bốn phương tám hướng tràn thân niệm. Tinh tế tra xét mỗi một tấc không gian, sau một lúc lâu sau đó, lắc lắc đầu vô công mà phản. Như thế nào? Khương Dương cao mày nói, không có việc gì, ta còn tưởng rằng cái này phụ cận còn có mảnh xương cốt nhỏ đấy, phỏng chừng là ta lầm thôi. Hồ Nguyệt nhìn nhìn trong tay Bình Tĩnh Bạch cốt, đem thu lại lên. Theo sau, Hồ Nguyệt cùng Khương Dương liền cắt qua không gian, ly khai không gian mảnh nhỏ. Vụ vụ, nguy hiểm thật, không nghĩ tới cái này xương cốt bên trong cảm ứng như thế mãnh liệt, ta bày ra nhiều như vậy phong ấn, dĩ nhiên hay là không có thể đem hơi thở hoàn toàn che quất. Tần Lang Langung lỏng ra ôm vào trong ngực tảng đá hỏng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi trong tay Hồ Nguyệt hai đoạn xương cốt mảnh nhỏ hợp hai thành một sau đó, tảng đá trong hồn cốt chàng lập tức có phản ứng, cùng này đối với ứng, trong tay Hồ Nguyệt xương cốt cũng có một ít phản ứng. May mắn Tần Lang kịp thời ôm lấy tảng đá hỏng, thân niệm tầng tầng bao vây, mới miễn cưỡng che giấu lên, cũng không bị Hồ Nguyệt tìm được cái kia một đường cảm ứng. Vừa rồi Hồ Nguyệt cùng Khương Dương thu phục cái kia chặn xương cốt mảnh nhỏ lúc, Tần Lang không chỉ một lần muốn đánh lén ra tay, hưởng một chút ngư ông thủ lợi, chẳng qua hay là cố kiềm nén cái loại này xúc động cướp đoạt đồ vật tại trong tay hai cái ý tâm cường giả cái kia không khác muốn chết liền tính là có động linh tương trợ cho dù có thể may mắn đắc thủ thành công đào thoát khả năng tính cũng không lớn làm thế nào thì như vậy làm cho bọn họ chạy động linh hỏi cái kia khẳng định không được ta được nghĩ biện pháp đem cái chặn xương cốt muốn làm tới tay mới được lớn như vậy một cọ a không muốn quá đáng tiếc tần lang ánh mắt bóc lên hỏa hoa giống như xem đến xương cốt chó một cách bình thường kỳ thực ngâm lại cũng là một đám người lớn như thế động can qua tìm xương cốt lại thực cùng chó chó không khác động muốn làm đánh không lại người ta a. Động Linh Kỳ thực cũng nhớ thương cái kia căn cốt đầu, chính là bất hạnh thực lực không kịp. Chỉ cần có thể kéo theo cái kia Khương Dương là được, đến lúc đó trốn chạy lúc đều dựa vào ngươi a, ngươi có thể được cho ta cấp lực điểm." Tần Lang nhìn Động Linh. "Yên tâm, trốn chạy bao tại trên người ta." Động Linh tự tin tràn đầy nói. "Đi, chúng ta đây đuổi theo." Tần Lang nhướng mẩy một cái, từ trong động thiên chui đi ra, dọc theo hồ nguyệt hai người rời đi quy tích, truy tìm đi lên. Tần Lang cũng không dám dựa vào được quá gần, chỉ có thể rất xa theo đuôi, đi qua tại tối đen bí cảnh không gian bên trong. Hồ Nguyệt đi tới lộ tuyến hiển nhiên là phi thường có mục đích tính, không giống Tần Lang như vậy nơi nơi tán loạn. Không quá nhiều lâu, Hồ Nguyệt cùng Khương Dương lại đây đến một chỗ không gian mảnh nhỏ trước mặt. Hồ Nguyệt xuất ra không ngừng lay động hơn nữa âm ỉ nóng lên mạch cốt, tươi cười rào rạt trên mặt. Chính là nơi này, cái này chỗ trong không gian mảnh nhỏ mặt cũng có một đường gãy cốt. Chẳng qua cái này chỗ trong không gian mảnh nhỏ mặt mơ hồ thật là nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Vô Vương, trong không gian mảnh nhỏ có thể có cái gì nguy hiểm? Không gì khác không gian gió lốc mà thôi, há có thể nề hà ngươi cùng ta? Khương Dương không chút để ý nói. Cẩn thận một chút tóm lại là không có sai, đi thôi. Hồ Nguyệt Lập đầu, phóng tốt bạch cốt, cùng Khương Dương cùng chui vào không gian mảnh nhỏ bên trong. Hai người tiến nhập sau đó, Tần Lang hiện thân tại không gian mảnh nhỏ một cái khác vị trí, hắn cũng không thể giống Hồ Nguyệt Khương Dương như vậy tùy ý khống chế không gian lực lượng, tại tâm thần liên hệ lên không gian mảnh nhỏ không gian pháp tắc lực lượng về sau, Tần Lang mới dè dặt cẩn trọng chạy trốn đi vào. Vừa mới vừa tiến đến, Tần Lang thì nhanh nhắm hai mắt lại. Cái này chỗ không gian mảnh nhỏ có một ít dị thường, cùng một tiểu trong không gian mảnh nhỏ tối đen một mảnh bất động, nơi này dĩ nhiên vô cùng sáng sủa. Sáng được thậm chí có một ít chói mắt. Trong nửa ngày, Tần Lang mới vừa rồi chậm rãi mở mắt, tại bí cảnh dặm quen thuộc hắc ám, trong giây lát như thế sáng sủa, kém chút bị sáng lùi. Nơi này thế nào hồi sự? Tần Lang phóng mắt nhìn đi, bốn phía một mảnh trắng xóa, ánh sáng cũng không biết từ chỗ nào chiếu xả đến. Nghịch không gian? Dĩ nhiên là nghịch không gian. Tôi. Động linh nhưng là tỏ ra được có một ít hứng thú mười phần thần sắc, nét mặt biểu lộ lậu nghiền ngẫm tươi cười. Cái gì là nghịch không gian? Tần Lang nhu nhíu ánh mắt, không giải hỏi. Nghịch không gian, danh như ý nghĩa, chính là nghịch truyền. Động Linh cười nói: Hát Ám, ở trong này thì Thành quang Minh. Đi tới, ở trong này chính là lui về phía sau. Đi phía trái, ở trong này chính là hướng vải. Làm người công kích địch nhân, thì ra tay tốc độ càng nhanh, trên thực tế sẽ biết trở nên càng chậm. Hiểu được không? A, còn có không gian như vậy. Ta dựa vào. Tần Lang miệng tấm đến độ có thể chứa đựng một khỏa trứng nõng, trong dây lát nâng tay bay lên, cũng là phát hiện cánh tay giống như chậm động tác một cách bình thường. chậm rãi nâng lên, tâm tư nhất chuyển, chậm rãi nâng đánh đi cánh tay, ngược lại là giải khai nâng lên kém chút một cái tát đánh tới trên mặt. Ai nha ma ơi, quá háo ngoạn. Tần Lang nhất thời hưng phấn lên, giống như nhìn thấy tân kỳ đồ chơi trẻ nhỏ một cách bình thường. May mắn có ngươi, bằng không không rõ ý tưởng dưới, ở trong này căn bản muốn làm không hiểu tình huống. Tần Lang cười nói, trong lòng xấu xa nghĩ đến, nếu là hầu nguyện bọn họ không biết được mà nói, vậy là tốt rồi chơi. A, cái kia chẳng phải là nói, ta hiện tại kỳ thực là đứng chồng nữa thì. Tần Lang đầu nhất chuyện, phản ứng đi lại. Ờ, nói không sai. Động Linh đánh một cái tiếng vang chỉ. Không gian pháp tắc thật sự quá thần kỳ. Tần Lang không khỏi tán thưởng nói: đó là không gian huyền diệu, thời gian bá đạo, chính là nhất huyền ảo pháp tác lực lượng. Động Linh gật đầu nói: thời gian pháp tác lực lượng, có phải hay không có thể lấy kéo dài tuổi thọ a? Ta muốn không muốn học đấy, thực là dối dám. Tần Lang hai cánh tay ôm ngực, mơ hồ thật sự tại dối dám như nhau. Đừng dối dám, thời gian pháp tắc ta cũng sẽ không thể. Động Linh hướng về phía Tần Lang trở mặt một cái khinh bỉ đây, không nói gì nói, nếu ai nắm giữ thời gian pháp tắc, vậy cùng cấp tại nắm giữ sống chết, cái này đổ dĩ nhiên còn dám dối rắm Cái gì? Người đều sẽ không trong động thiên thời gian tốc độ chạy không là 12 lần tại ngoại giới nha ta còn tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc đấy thần lang mở rộng tầm mắt đó là thiên địa thu lấy động thiên năng lực tuy rằng cũng là thời gian pháp tắc nhưng này không là của ta lĩnh ngộ chân chính thời gian pháp tắc vô cùng huyền ảo chỉ có thoát ly phàm thể phi thăng thiên giới tiên nhân mới có thể lĩnh ngộ động linh trầm rãi nói đến thiên giới thiên nhân thần lang hít sâu một hơi vừa nghe đến cái này hai cái tử hắn còn có một ít rung động nhưng vào lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một trận âm ầm không gian mảnh nhỏ cũng là mơ hồ có một ít chấn động, có tình huống, thần lang lập tức cảnh tỉnh, thần niệm đóng ở thân hình. chương 307, thù hận. sâm bạch sắc cốt phiến bay tới bay lui, tại đây dịch chuyển trong không gian, qua tự nhiên, không có chút nào bất luận cái gì không khỏe cảm giác. cốt đầu, giang có bốn người đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần chấn động, dạng như vậy thực cùng nhìn thấy cốt đầu cầu có điểm giống. hưu hưu, hai đạo thân ảnh đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại vài dặm, sau đó hai người đều là phản ứng đi qua, lúc này một đầu hất tuyến lại từ từ hướng cốt đầu bay đi. Chờ bọn hắn cần nhờ gần thời điểm, cốt đầu mạnh mà một tháo chạy, phi không thấy nhi rồi. Đáng chết. Cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều thoáng hiện hai chữ này. Những hai này hàng. Trầm rãi tới gần Tần Lang thổi phù một tiếng bật cười, con mắt phiêu lai phiêu khứ tìm kiếm cốt đầu tung tích. Cái kia cốt đầu phiến tử thực tiện a, chạy tới tháo chạy, lại vẫn đùa giỡn những đến này đoạt người của nó, quả nhiên là gan to nhỉ a. Tần Lang rốt cục tại sáng chói mắt trong không gian, đã tìm được cái kia cấp tốc bay tán loạn màu trắng cốt phiến. Hồ Nguyệt giật giật cánh tay, xem như miễn cưỡng thích hứng cái này nghịch chuyển không gian. Lạnh lùng nhìn xem đối diện hai người, Hồ Nguyệt nở nụ cười lạnh, Tiêu Vũ Đồng, không nghĩ tới lại vẫn có thể ở chỗ này gặp được ngươi, thật sự là oan gia ngõ hẹp à. Hồ Nguyệt đối diện là một cái đang mặc màu xanh áo dài nam tử trẻ tuổi, nên nam tử vẻ mặt âm trầm nhìn xem Hồ Nguyệt, âm dương quái khi nói, Hồ Nguyệt, ngươi nói ngươi như vậy dốc sức liều mạng làm gì vậy? Cho dù tìm được nhiều hơn nữa cốt phiến lại có làm được cái gì, đến cuối cùng đoán chừng cũng không có chỗ tốt rơi xuống ngươi trên đầu, nói không chừng còn có thể tiện nghi người khác. Chẳng tiện nghi ta đi. Hừ, coi như là tiện nghi người khác, cũng sẽ không biết tiện nghi ngươi. Hầu Nguyệt cười lạnh nói, một đạo nguyên khí hướng về phía cùng Tiêu Vũ Đồng phương hướng ngược nhau đánh cho đi ra ngoài. Thông qua không gian dịch chuyển, Hầu Nguyệt đánh ra nguyên khí lại hướng phía Tiêu Vũ Đồng bay đi. Tiêu Vũ Đồng cũng không hoảng hốt trương, hắn thậm chí còn so Hầu Nguyệt trước một bước đi tới nơi này chỗ không gian mảnh vỡ, hiện tại cũng đã thoáng thói quen tại đây. Phanh! Hai đạo nguyên khí hoành kích đã đến cùng một chỗ, khí lãng tăng hàn ra, chấn đắc Hầu Nguyệt cùng Tiêu Vũ Đồng thân hình đều là lui về sau thêm vài phần. Trên thực tế, dĩ nhiên là dựa sát vào rồi. Thật phiền phức, trong lòng hai người đồng thời mang lên. Hồ Nguyệt cùng Tiêu Vũ đồng chiến đã đến cùng một chỗ, Khương Dương thì là cùng một người khác rằng có lấy. Một người khác Khương Dương cũng không nhận ra, bất quá theo khí tức bên trên xem, cũng là đạt đến ý tâm kỳ đại thành cường giả. Thực lực đạt tới loại trình độ này người, đều không đơn giản, cường giả đối chiến, thắng bại chỉ ở một chiêu tầm đó. Cho nên hai người đều là không có đơn giản ra tay. Một lát nặng nề về sau, Khương Dương rốt cục kèm nén cũng được, thân hình khẽ động, phản phương hướng đã bay đi ra ngoài, vành hướng về phía đối phương. Một VS 1, bốn người chạm đã đến cùng một chỗ, trang diện thật là đồ sộ. Thỉnh thoảng còn có thể truyền ra một hồi tức giận mắng âm thanh. Màu trắng cốt phiến lại phi lũng đi qua, vòng quanh Hồ Nguyệt cùng Tiêu Vũ Đồng xoay đứng dậy, Hồ Nguyệt con mắt sáng ngời, một kiếm quét ngang Tiêu Vũ Đồng bên hồng đem hắn bước lui về sau, tay áo vung tay lên, hướng phía màu trắng cốt phiến chào tới. Tiêu Vũ Đồng ánh mắt ngưng tụ, đang chuẩn bị ra tay ngăn lại, nhưng lại phát hiện màu trắng cốt phiến tốc độ so về chính mình nhanh hơn hơn mấy phân Hồ Nguyệt tay còn chưa bắt được, màu trắng cốt phiến đã thoảng hiện đã đến Hồ Nguyệt sau lưng. Cái này cốt phiến đích thị là sớm đã thành thói quen cái này không gian mạnh vỡ dị thượng, hoạt động không bị chút nào ảnh hưởng. Coi như là ta chiến thắng Hồ Nguyệt, cũng không nhất định có thể bắt đến cái kia cốt phiến. Tiêu Vũ Đồng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cân nhắc lợi hại. Hồ Nguyệt, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Tiêu Vũ Đồng truyền âm nói. Tiêu Vũ Đồng, ngươi lại muốn chơi cái gì xiếp? Hồ Nguyệt lạnh lùng nói. Ngươi cũng thấy đấy, cái này cốt phiến giàu hoạt cực kỳ, tại đây không gian mảnh vỡ ở bên trong, chiếm hết thiên thời địa lợi, bất kể là ngươi hoặc là ta, muốn bắt được nó, cơ hội là không thể nào sự tình. Không bằng chúng ta liên thủ, bốn người giáp công phía dưới, bắt được nó khả năng sẽ tăng nhiều. Ngươi xem coi thế nào? hừ, ngươi cho rằng ta ngốc sao? với ngươi liên thủ, chào hắn cốt phiến về sau thì sao phân phối? ta và ngươi một trận chiến là chuyện sớm hay muộn, không cách nào tránh khỏi. huống hổ, lại để cho ta với ngươi loại người này liên thủ, ta mới không muốn làm tiện tự chính mình. hồ nguyệt nói chuyện không chút khách khí, tựa hồ cùng tiêu vũ đồng có mấy thứ gì đó thù hận một loại. hừ, ngươi cái bà nương chết tiệt, rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy ngươi tiểu đi chết đi à? chờ ngươi chết, trên người của ngươi cốt phiến cũng đều là của ta. tiêu vũ đồng bị hồ nguyệt một phen tức giận đến không nhẹ, há miệng mắng. Chẳng biết hiệu chết về tay ai còn nói không chừng đây này. Hồ Nguyệt tay vừa lột, trường kiếm thu vào, một cây bảy thước trường thương nắm trong tay, đầu thương lóe ánh sáng màu xanh, báng thương hiện ra ánh sáng tím, tại đầu thương cùng báng thương chỗ nối tiếp, là một đám thất thải lông vũ. Tử Kim Phượng Vĩ Thương. Tiêu Vũ Đồng trong ánh mắt hào quang lập lòe, âm thầm kinh hô. Tử Kim Phượng Vĩ Thương là Hồ Nguyệt thành danh pháp bảo, đây chính là một kiện thượng phẩm bảo khí, nghe nói đầu thương ở dưới cái kia một đám thất thải vũ mau, đúng là trong truyền thuyết thần thú phượng hoàng lông đôi. Hồ Nguyệt lấy ra Tử Kim Phượng Vĩ Thương, cũng hữu ý nghĩa là muốn thực động thật rồi cái chết đàn bà nhi, thật đúng là muốn phải liều mạng a. tiêu vũ đồng nộ mang lên trong nội tâm hung ác, trở tay lấy ra một trương màu đen cung nỏ. cung nỏ nhìn về phía trên nạm đạm không ánh sáng, nọ thân là hắc cám đánh bóng chất, dây cung ẩn ẩn có hắc quang thoáng hiện, cầm trên tay cho người một loại thần bí và sờn hết cả gai ốc cảm giác. thất thải phượng vi thứ. hâu nguyệt lệnh dọn vừa quát, tử kim phượng vi thương bên trên thất thải vũ mau lập tức tuôn ra một đạo thất thải hào quang, hóa thành một cây thất thải trường thương, hướng phía tiêu vũ đồng đâm tới. tới tốt, cho ngươi kiến thức kiến thức ta ám châu liên nổ lợi hại, hắc tinh tế Nhật Tiêu Vũ đồng thân hình nhanh lùi lại, kéo ra khoảng cách, tay phải cầm nỏ, tay trái tuôn ra từng đạo nguyên khí, rót vào cung nỏ chính giữa, một cây cán nguyên khí chi mũi tên ngưng tụ thành, dây cung kéo thành trăng giảm, trong nháy mắt trong nháy mắt không đến, bảy cán màu đen nguyên khí chi mũi tên gào thét mà ra, bảy cán màu đen cung tiễn hợp thành một bả thìa hình dạng, cung thất thải trường thương đụng vào nhau, lập tức hào quang bảy màu bí mật mang theo lấy trận trận bể bội nhiều việc bắn ra, lần thứ nhất va chạm, thế lực ngang nhau, hai người đều là phát hiện, tại định chuyển không gian ở bên trong làm bất luận cái gì động tác đều thập phần không được tự nhiên. Cùng thường ngày thói quen tư thế hoàn toàn trái lại, bởi như vậy, thi triển ra uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. ở chỗ này chiến đấu cả buổi, địch nhân không có giết chết, chính mình ngược lại trước mệnh mọi cái bị dày vò. bên này mấy người giết say xưa, bên kia tần lang thì là lén lút đã đến gần cái kia trên không trung bay tán loạn cốt phiến, cốt phiến tựa hồ không có phát giác được tần lang tới gần, phối hợp xoay quanh tại hồ nguyện cùng tiêu vũ đồng vòng chiến đấu bên ngoài, thỉnh thoảng lộ cái đầu đúc kết thoáng một phát, thật là nhiều người. tần lang trốn ở động thiên ở bên trong, theo lưỡng đầu người trên đỉnh bay đi, hai người chú ý lực đều đặt ở như thế nào đánh nhau lên. Muốn thời khắc nghĩ đến phản lấy làm động tác, đều không có phát hiện Tần Lang tu tích. Lướt qua hai người về sau, Tần Lang liền trốn tránh bất động rồi, tiểu đợi đến bay tán loạn cốt phiến chính mình tới gần, ôm cây lợi thọ rồi." Tần Lang khẩn trương nhìn xem bay tán loạn cốt phiến, hai tay thời khắc chuẩn bị lấy xuất kích, chỉ đợi cốt phiến dựa sát vào chi tế. Cốt phiến đột nhiên lẻn đến Tần Lang phía bên phải một trượng vị trí, Tần Lang tay đưa tay ra mời, cố nén ra tay. Khoảng cách này, thật sự là không có 10 phần nắm chắc, nếu là một kích không trúng, dùng cốt phiến linh tính, cơ hội tiểu không có khả năng lần nữa hạ thủ nhanh đến ca ca trong tay đến nhà. Tần Lang như tên trộm chầm chầm vào bay tán loạn cốt phiến. Trong nội tâm nói thầm nói thầm lấy. Hưu. Cốt phiến lẻn đến Tần Lang bên trái hai em vị trí. Tần Lang không có ra tay. Hưu. Cốt phiến lại lẻn đến Tần Lang trên đỉnh đầu một mét vị trí. Tần Lang như trước không có ra tay. Hưu. Cốt phiến bay tán loạn đến Tần Lang trước người nửa mét vị trí. Ngay tại lúc này, Tần Lang trong ánh mắt tuôn ra một đạo tinh quang. Hai tay mạnh mà cầm ra, mang theo một đạo không gian chi lực, đem cốt phiến một mực tập trung. Một kéo kéo một phát ra. Đem cốt phiến nhận được động thiên bên trong. Cốt phiến còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thoáng cái cảnh tượng trước mắt tụy phát xanh biến hóa, bắt nó cho lại càng hoảng sợ. Động thiên ở bên trong không gian pháp tắc không có nghi chuyện, cốt phiến cực kỳ không thể đứng, qua lại tán loạn, không hề phương hướng cảm giác, cùng nó vừa bắt đầu đến nghịch chuyển không gian mảnh vỡ ở bên trong cảm giác giống như lúc. Ha ha ha. Tần Lang trong nội tâm hưng phấn nở nụ cười, bất quá hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, tại lao hổ trước mặt cướp đi thịt, không tranh thủ thời gian chạy còn thất thần chờ chết. Cốt phiến đâu này? Hầu nguyệt đột nhiên khẽ giật mình. Vung thử kim vượng vị thương một cái chọn đâm, đem Tiêu Vũ Đồng bước lui về sau, Hồ Nguyệt tranh thủ thời gian tìm kiếm khắp nơi, căn bản không thấy cốt phiến tung tích, ngược lại là đã nhận ra một cổ lạ lẫm không gian pháp tắc chi lực chấn động. Tiêu Vũ Đồng cũng là đã nhận ra dị thường, bốn người cơ hồ là đồng thời dừng tay, mục đích của bọn hắn là cốt phiến, hiện tại cũng không thấy rồi, cái kia còn đánh cho cái giam à? Có người thứ năm, Tiêu Vũ Đồng cùng Hồ Nguyệt trong nội tâm đồng thời xuất hiện ý nghĩ này, phát hiện đạo kia lạ lẫm không gian chấn động, bọn đạo trích chi đồ, cút ra đây cho ta! Tiêu Vũ Đồng nộ quát một tiếng, hai mắt nộ chừng. Quấn về phía đạo kia là lẫm không gian chấn động liên tiếp phát ra hơn 10 đạo hắc sắc tên nỏ, tại hắn xem ra, 89 phần 10 là Hồ Nguyệt một phương nhân mã. Hồ Nguyệt đang chuẩn bị ra tay tập sát, nàng cũng cho rằng người nọ là Tiêu Vũ Đồng một phương giúp đỡ, trong nội tâm một cơn tức giận bay lên thời điểm, nhưng lại trông thấy Tiêu Vũ Đồng vậy mà xuất thủ trước, sững sốt một chút về sau, kịp phản ứng. Còn có kẻ thứ ba người. Hồ Nguyệt trong nội tâm cả kinh, nếu không là người nọ ra tay cầm bắt cốt phiến, chính mình vậy mà không có chút nào phát giác. Hơn 10 đạo hắc sắc tên nỏ kích đến trong hư không, đúng là tần lang che giấu vị trí. Tần Lang cũng không có kinh hoàng, hắn đã sớm đã làm xong bị công kích chuẩn bị, cái này là không cách nào tránh khỏi đấy. Tại bốn cái ý tâm cường giả trước mặt, bất cứ dị thường nào không gian chấn động cũng khó khăn trốn pháp nhãn. Từ lúc Tiêu Vũ Đồng cùng Hồ Nguyệt Lượng phòng chiến đấu khai hỏa thời điểm, Tần Lang liền đối với bọn họ từng cái thủ đoạn công kích hơi chút quan sát thoáng một phát. Hồ Nguyệt Tử Kim vượng vĩ thương uy lực kinh người, nhưng là cái kia thuộc về cận chiến lợi khí, chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, uy hiếp sẽ giảm giảm rất nhiều. Tiêu Vũ Đồng ám châu liên nộ thuộc về viễn chiến hình pháp bảo, uy lực cường đại, tốc độ cực nhanh liên kích phía dưới càng là khó có thể tránh né. Bất quá, đối với tần lang mà nói, ứng phó nhưng lại dễ dàng. Chỉ thấy màu đen tên nọ bánh kích vị trí đột nhiên không gian một hồi vật mèo, hơn 10 đạo tên nọ vậy mà xuyên thấu đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, tại biến mất vị trí không gian lại bóp méo đứng dậy, mở ra một đạo vết nước không gian, hơn 10 đạo hát sắc tên nọ thậm chí có bắn đi ra, hướng phía tiêu vũ đồng bay đi. A, tiêu vũ đồng kinh hô một tiếng, chính mình tên nỏ huy lực, hắn đương nhiên so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, cho tới bây giờ đều là hắn bắn người khác, lúc này đến phiên chính mình bị bắn lúc này sợ tới mức nhảy dựng lên. bất quá tiêu vũ đồng phản ứng ngược lại là rất nhanh, thân hình liên tục biến ảo, tại lịch chuyển trong không gian vậy mà hóa ra từng đạo ảo ảnh, tránh qua, tránh né chính mình bắn ra màu đen tên nỏ. rầm rầm rầm, màu đen tên nỏ ầm ầm nổ ra, nhấc lên từng đợt kính phong, chà sát được tất cả mọi người quần áo đều lang liệt rung động. Hồ Nguyệt, ngươi ngược lại là hảo thủ đoạn a, lại vẫn mời như vậy cái giúp đỡ, thật sự là khó lòng phòng bị a. tiêu vũ đồng lạnh giọng quát. hư, hou lạnh một tiếng, nói cái gì đều không có nói, nàng đột nhiên linh cơ khẽ động dứt khoát tương kế tự kế, tự lại để cho Tiêu Vũ Đồng cho rằng là cạnh mình giúp đỡ. "Hầu Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi lại vẫn mời những người khác." Khương Dương truyền âm hỏi, hắn cho mày, thật là bất mãn. "Khương Dương, ngươi không thấy ta vừa rồi cũng muốn ra tay sao? Người nọ không quan hệ với ta, ta cũng không biết người nọ là ai." Hầu Nguyệt đối với Khương Dương truyền âm nói. Khương Dương cũng không đốc, nghe xong Hầu Nguyệt nói như vậy, lập tức sẽ hiểu Hầu Nguyệt ý định. "Tiêu Vũ Đồng, thức thời đem trên người của ngươi cốt phiến đều giao ra đây, bằng không mà nói, tiểu đừng trách ta không niệm tình đồng môn." Hầu Nguyệt lạnh lùng nói. Ha ha ha, Hồ Nguyệt, ta và ngươi đều là biết rõ, chỉ cần có cơ hội, đều sẽ dành cho đối phương một kích trí mạng. Ta và ngươi oán hận chất chứa đã sâu, sớm đã là đã không có tình đồng môn, giờ này khắc này, ngươi nói lời này, quả thực là chết cười người. Tiêu Vũ Đồng cười ha ha, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hoàng biểu lộ. Đúng vậy, theo ngươi tại nhất tuyến thiên trung tướng bị hắn giết chết ngày lên, ta tự thể tiếp lấy tất lấy tính mệnh của ngươi. Hồ Nguyệt lạnh lùng nói, trong ánh mắt bắn ra ra vô tận lửa giận. Ta nói rồi, đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Tiêu Vũ Đồng cũng nổi giận vướng về phía hồ nguyệt đại giống lên ta bất kể là không phải ngoài ý muốn ta chỉ biết là một sự kiện ngươi giết hắn đi hồ nguyệt thanh em đột nhiên trầm thấp trong ánh mắt lửa giận nội liễm thay đổi nhưng lại một vòng nhàn nhạt xấu bi ngươi tiêu vũ đồng tức giận hừ một tiếng hàm răng cắn được xoẹt rổ ét xoẹt rổ ét văng lên Khương dương cùng một cái khác tiêu vũ đồng giúp đỡ đều là người người có chút làm không rõ ràng lắm tình huống bất quá đây là người ta trong môn phái bộ tử hận không liên quan đến mình nếu không là lấy người tiền tài bọn hắn mới sẽ không cùng người tiêu thay ngược lại là tư lang Đối mặt Tiêu Vũ Đồng Ám Châu liền nô bắn ra tên nỏ, trực tiếp đem hắn thu nhập động thiên bên trong, sau đó lại mở ra động thiên đem hắn thả ra, gây ông đập lưng ông. Vốn tưởng rằng đại chiến muốn bộc phát, ai biết vậy mà nâng lên Tiêu Vũ Đồng cùng Hồ Nguyệt ở giữa hận cũ. Cái này đã có thể thú vị. Tần Lang nhìn ra, Tiêu Vũ Đồng nói mình là Hồ Nguyệt giúp đỡ thời điểm, Hồ Nguyệt vậy mà không có phủ nhận, nói cách khác, hiện trước mắt chính mình vậy mà Hồ Nguyệt thành trên một cái thuyền người, không bằng tương kế tiểu kế, lợi dụng Hồ Nguyệt hai người, ngược lại cũng có thể chia sẻ một bộ phận áp lực. Một nghĩ đến đây, Tần Lang lập tức hành động. Thừa dịp Tiêu Vũ Đồng hiện tại tâm thần có chút không tập trung, Tần Lang công tác chuẩn bị đã lâu, công kích đúng thời cơ mà sinh. Mấy trăm đạo kim sắp kiếm khí theo động thiên ở bên trong bắn ra mà ra, hợp thành một đạo kiếm thật lớn trận, hướng phía Tiêu Vũ Đồng mình tới. Hồ Nguyệt còn không mau mau ra tay, Tần Lang rống lớn một tiếng, đánh thức sử sốt Thần Hồ Nguyệt. Hồ Nguyệt khẽ miệng nhếch lên, lập tức cũng là hiểu rõ ra, bất quá đây chính là nàng suy nghĩ, so về tranh đoạt cốt phiến, giết chết Tiêu Vũ Đồng đối với nàng càng có lực hấp dẫn. Phối hợp Tần Lang kiếm trận, Hồ Nguyệt trong tay tử kim phượng vi thương vung mạnh ra một đạo nửa vòng tròn uy tích một đạo trăng lưỡi liềm hình dạng thương phong gào thét mà ra, chém về phía Tiêu Vũ Đồng. Tiêu Vũ Đồng sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại, trên người bộc phát ra mãnh liệt nguyên khí chấn động, Ám Châu liên nộ không ngừng lóe ra hắc mang, từng đạo màu đen tên nỏ bắn ra, vốn là đón nhận Tần Lam Kim sắc kiếm trận, ngay sau đó, có tranh thủ thời gian tranh mẽ hồ nguyệt trăng lưới liềm thương phong. Khương Dương cùng một người khác liếc nhau, hai người đều là tâm hữu linh tê nhẹ gật đầu, hét lớn một tiếng, chiến đã đến cùng một chỗ, bất quá lại căn bản không có đem hết toàn lực, tất cả đều là chút ít thanh thế làm cho người ta sợ hãi động tác võ thuật đẹp bọn hắn tính toán xem đã minh bạch, hiện tại đã không phải là tranh đoạt cốt phía đến rồi, mà là thành người ta môn phái đấu tranh, mình mới chẳng muốn vì thế mà bán mạng chứ. đối với lưỡng người tính toán trong nội tâm, hồ nguyệt cùng tiêu vũ đồng đương nhiên là đã nhìn ra, đối với cái này, hồ nguyệt căn bản không quan tâm, chỉ nếu không có ai đến quay rồi chính mình là được rồi, phản chính mình còn có một cái giúp đỡ lây này, mà tiêu vũ đồng thì là kinh hoàng hốt, hồ nguyệt thực lực vốn là cùng mình không chia trên dưới, hôm nay lại thêm cái không rõ thân phận đối thủ, tình thế không ổn A tần lang trong nội tâm mừng thầm, dựa theo vừa rồi hồ nguyệt cái này tiêu vũ đồng trên người tựa hồ cũng có cốt phiến kể từ đó nói không chừng chính mình có có thể được càng nhiều nữa cốt phiến tần lang lập tức hưng phấn lên vừa rồi thu nhập động thiên ở bên trong cốt phiến đã bị động linh thu phục hơn nữa cùng thạch đầu trong hộp cốt trảo dung hợp đã đến cùng một chỗ xương ống chân bộ phận lại nguyên vẹn thêm vài phần nếu là có thể chấp vá khởi nguyên vẹn xương ống chân coi đây là chèo chống cốt trảo chi vi sẽ cường tới trình độ nào tần lang ngấm lại đã cảm thấy hưng phấn tần lang từng bước ép sát tại động thiên phụ trợ phía dưới thân hình vị trí không ngừng biến ảo lại để cho tiêu vũ đồng căn bản sở không rõ ràng lắm quy tích Đối mặt từ khác nhau phương vị bay vụt mà đến kiếm khí, Tiêu Vũ đồng cơ hồ muốn nhận thức là địch nhân không chỉ một cái rồi. Bất quá cũng may kiếm khí uy lực cũng không phải đặc biệt cường đại, tự hồ chỉ là ở thăm dò chính mình một phen, điều này cũng làm cho Tiêu Vũ đồng có chút thở dài một hơi. Điều này cũng làm cho hồ nguyệt nhũ mày thần bí người thứ năm cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, vậy mà sẽ ra tay trợ giúp chính mình. Thế nhưng mà ra tay, rồi lại chỉ là phô trương thanh thế. Tần Lang nhưng lại đánh cho hưng phấn được rất, một cái ý tâm cường giả đương bia ngắm đồng dạng lại để cho chính mình đánh, loại cơ hội này ở đâu tìm? Bất qua thực lực của mình sát thực lấy người trên lệnh có chút xa, nếu không phải xuất ra át chủ bài, cho dù dùng hết toàn lực một kích, tại người khác xem ra cũng chẳng qua là tham dò tính công kích mà thôi. Công kích như vậy rằng có mấy cái hiệp, Tiêu Vũ đồng thời gian dần trôi qua cũng là buông xuống treo lấy tâm. Xem ra người nọ tựa hồ cùng hồ nguyện bằng mặt không bằng lòng, cũng không đồng lòng. Tiêu Vũ đồng trong nội tâm nói thầm, quan sát thoáng một phát mặt khác một bên chiến đấu, tiêu cùng lưỡng hảo hữu luận bàn một loại, lúc này đã có nghi cách, dùng tình thế trước mắt muốn muốn đoạt lại quát phiến cơ hội là không thể nào, coi như là không có cái kia bên thứ ba. Ta cũng không có khả năng theo Hồ Nguyệt trên người đoạt lấy cốt phiến, như thế, chẳng đi đầu thối lui, đi tìm những thứ khác cốt phiến. Tiêu Vũ Đồng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức hướng đồng bạn truyền âm, chiêu chiêu lui về phía sau, ý định đã đi ra. Hồ Nguyệt cũng là nhìn ra Tiêu Vũ Đồng ý cách, không gì hơn cái này cơ hội tốt thật sự khó được, ở đâu có thể làm cho Tiêu Vũ Đồng như vậy ly khai, lúc này phi thân truy cản kịp đi, đồng thời hướng phía che giấu tần lang truyền âm nói: "Giúp ta giết hắn đi, sở hữu cốt phiến tất cả đều cho ngươi." Chương 308, ta cũng có cây thương. À à à còn có chuyện tốt như vậy vậy, cái này hai người là có cái gì thâm cừu đại hận à? Tần Lang trên mặt biểu lộ thập phần đặc sắc, chính mình vậy mà có thể gặp được đến loại chuyện này, bất quá hắn cũng tò mò, rốt cuộc là cái gì thù hận, có thể xử Hồ Nguyệt vì giết chết Tiêu Vũ Đồng, không tiếc đem nàng thật vất vả lấy được cốt phiến đều giao ra đây. hay vẫn là nói, đây chỉ là cái mồi nhử mà thôi. nhưng là bất kể như thế nào, Hồ Nguyệt những lời này, thật đúng là đem Tần Lang cho giữ lại. mặc kệ ngươi có cái gì động cơ, coi như là có âm mưu, cũng đáng được ta mạo hiểm một lần. Tần Lang trong nội tâm âm thầm cân nhắc về sau. Rốt cục đã có quyết đoán, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, bằng không mà nói, đem ngươi gặp đối với ngươi không cách nào thừa nhận lựa giận. Tần Lang âm thanh lạnh như băng truyền đến hổ Nguyệt trong lỗ tai. Mặc kệ như thế nào, trước hù dọa nàng thoáng một phát, Tần Lang nghĩ như vậy đến. Đã có nghĩ cách, không thể tùy tiện đánh đánh coi như xong, tối thiểu nhất, không thể để cho Tiêu Vũ Đồng có cơ hội đào thoát. Tần Lang trên tay công kích lập tức lăng lệ ác liệt thêm vài phần, ngàn vạn kiếm vũ nhằm trúng Tiêu Vũ Đồng trên người tất cả đại yếu hại, tuy nhiên còn thì không cách nào đối với hắn cấu thành thực chất tính tổn thương y hiệp, nhưng là quấy rối Tiêu Vũ Đồng khiến cho không cách nào ly khai đã đầy đủ rồi, ta lại để cho hắn không cách nào chạy trốn. Tần đoán của các ngươi tự mình giải quyết. Tần Lang lạnh lùng đối với Hồ Nguyệt nói ra, hắn cũng muốn vài cái tử giải quyết Tiêu Vũ Đồng, thế nhưng mà không có biện pháp à? Chính mình giao phay thật sự chém không thấu người ta mai rùa. Tốt, như vậy như vậy đủ rồi. Hồ Nguyệt nói ra, cái này cũng thỏa mãn nàng tự tay giết chết Tiêu Vũ Đồng nguyện vọng. Tần Lang với tư cách kiềm chế, Hồ Nguyệt điên cuồng hướng phía Tiêu Vũ Đồng khởi xướng liệt tiến công, chỉ công không tuân thủ, khắp nơi không cửa mở ra, cho nên nói, coi như là đàn bà nhi, điên cuồng lên thậm chí so yêu thú còn có thể sợ. Linh đắc tội tiểu nhân, linh đắc tội tiện nhân, linh đắc tội yêu thú, cũng ngàn vạn không thể đắc tội đàn bà con a. Ai nha, nếu là có cái đàn bà nhi chịu cho ta như vậy dốc sức liều mạng, vậy thì chết cũng không tiếc rồi. Tần Lang nhìn xem gần muốn điên cuồng hồ nguyệt, trong nội tâm âm thầm tắc ấy Tiêu Vũ đồng vô cùng tức giận, cái kia núp trong bóng tối chết tiệt bên thứ ba, thật sự là nhũ người, công kích uy lực không lớn không nhỏ, tuy nhiên uy hiếp không được chính mình, nhưng là hắn lại phải phân tâm đi chặn, bằng không mà nói, vạn nhất đột nhiên một chiêu tầm đó trở nên lang lệ ác liệt rồi chính mình chết như thế nào cũng không biết. Thế nhưng mà Hồ Nguyệt bây giờ nhìn lại, tiêu cung điên rồi một loại, rất có đồng quy vu tận tư thế, cái này lại để cho Tiêu Vũ Đồng càng thêm hòa đại. "Hồ Nguyệt, ngươi cái đàn bà thú nhi, vì một cái chết vài thập niên người, ngươi theo ta như vậy dốc sức liều mạng, đáng giá mà ngươi." Tiêu Vũ Đồng một bên chôn tranh đánh trả, một bên giận dữ hét. "Chỉ cần có thể thay hắn báo thù, coi như là với ngươi đồng quy vu tận, cũng đáng." Hồ Nguyệt lạnh lùng nói, trên tay lực đạo không chút nào giảm, từng đạo thất thải thương phong đánh nút về phía Tiêu Vũ Đồng thân thể từng cái chỗ hiểm. Hồ Nguyệt tuy nhiên chỉ công không tuân thủ, trên người sơ hở trong chất, nhưng là Tiêu Vũ Đồng căn bản không dám nhặt những sơ hở này xuất kích, bởi vì Hồ Nguyệt nói rõ róc sức liều mạng, hắn nếu là nhặt được sơ hở, vừa vặn làm thỏa mãn Hồ Nguyệt ý. Đáng giận, Tiêu Vũ Đồng tránh chuyện xê dịch, Ám Châu liên nỗ không ngừng bắn ra từng đạo màu đen tên nỏ, cùng thất thải thương phong đối vang về sau bộc phát ra mãnh liệt khí lãng, nổ không gian mạnh vỡ một hồi chấn động, tần lang đầu một hồi mê mội, Động Thiên ở bên trong lại bắt đầu động đất đứng dậy, thiên địa chuyển, mưa to gió lớn. Nóa, ý tâm a ý tâm, thật sự quá mạnh mẽ. Hai cái ý tâm cường giả chém giết dư ba ta thừa nhận đều có chút cam tức, quay đến động thiên ở bên trong lòng trời lỡ đất đấy. Tần Lang thật sự im lặng, hắn đã tận lực đi chôn tránh dư ba rồi, nhưng là động thiên ở bên trong hay vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Không có việc gì, những điều này đều là có thể khôi phục, ngươi muốn nhìn đúng thời cơ tranh đoạt cốt phiến, đó mới là trọng yếu đồ vật. Động Linh Hào không thèm để ý nói, ta đi hội như cùng Nữu Ma Vương như vậy bị bài trừ đi ra động thiên a? Tần Lang lo lắng nói. Yên tâm, Nữu Ma Vương là thất cấp cao gia yêu thú, cái kia tương đương với ý tâm kỳ viên mãn nhân loại cường giả thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, người đương nhiên chịu không nổi. Cái này hai cái tiểu ra hỏa, bất quá là ý tâm kỳ tiểu thành mà thôi, đối với động thiên ảnh hưởng đều có hạn, chớ nói chi là phá hư động thiên không gian chi lực rồi. Động linh vô vô bộ ngực, tràn đầy tự tin. Ta đây an tâm." Tần Lang thở dài một hơi, chỉ cần động thiên năng lực có thể duy trì, vậy hắn tiểu cũng không có lo lắng tính mạng. Chẳng bao lâu sau, Tần Lang cho là có động thiên thì có tuyệt đối bảo vệ tính mạng pháp bảo, nhưng là chiếu hôm nay tình thế xem ra, cái kia còn kém xa lắm Chỉ có bản thân thực lực cương đại, Đây mới thực sự là cường đại a. Tần Lang lại một lần cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Nhìn nhìn chém giết cùng một chỗ hồ nguyện cùng Tiêu Vũ Đồng, Tần Lang âm thầm nhíu mày, chiếu bọn hắn như vậy chém giết, lại đánh lên cái một ngày một đêm cũng sẽ không có kết quả a, không bằng ta đến thêm chút hỏa a, vừa vặn cũng thử xem ta mới luyện thành chiêu thức. Tần Lang âm thầm thì thầm, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu bốc lên, dọc theo một đầu kỳ diệu quỹ tích tại vận chuyển, cùng lúc đó, tàn quyết tùy theo vận chuyển. Nhân hoàng phụ thể, địa hoàng tới người, đại địa chi thường, xuyên qua thiên địa. Tần Lang hai đấm hư nắm, dựa sát vào ở trước ngực. Sau đó hai đấm thời gian dần trôi qua tách ra một đạo quang mang màu vàng tại hai đấm tầm đó bị kéo dài cuối cùng vậy mà biến thành một cây kim sắc trường thương thương bằng không thì không hốn là trăm binh chi vương xương hô Lưu Tuấn Uy khiến cho vạn tượng lâm thương Hầu Nguyệt Vũ tử kim phượng vĩ thương đều là uy lực cường đại vô cùng không biết của ta đại địa chi thương uy lực bao nhiêu Tần Lang vung mạnh vung mạnh trong tay kim sắc trường thương trong nội tâm cảm thán nói đây là hắn vừa mới luyện thành chiêu thức do địa hoàng thân thể diễn sinh mà ra đại địa chi thương bất quá hiện trước mắt hắn duy nhất có thể làm tự là ném thì ra là đem đại địa chi thương ném đi ra ngoài về phần hắn thương pháp của hắn hắn cũng còn không có học hội đến đến ngươi không phải hội bàn sao cũng nếm thử của ta bàn lén thần lang tại tiêu vũ đồng bên cạnh quấn tìm kiếm lấy thời cơ bên thứ ba đột nhiên tầm đó không có động tĩnh tiêu vũ đồng ngược lại là tỉnh ngủ thời khắc cảnh giác bốn phía e sợ cho bị ám chiêu nhi đánh lén như thế phía dưới ngược lại cho hổ nguyện thời cơ lợi dụng mấy cái biến tướng thân hình lập lòe về sau phải dựa vào gần tiêu vũ đồng trước người tiêu vũ đồng xử tên nỏ hổ trường thương một cái là viễn chiến lợi khí một cái nhưng lại cận chiến trăm binh trì vương cận chiến dưới tình huống cao thấp đã phân tiêu vũ đồng lập tức tựu lộ ra có chút ứng đối chuyên kế rồi không thể không thu hồi ám châu liên nổ tay cầm dài ba xích kiếm cùng hầu nguyệt của nhau nhưng là hầu nguyệt đắc thế không buông tha người người là dài ba xích kiếm lao nương thế nhưng mà bảy thức trường thương thương đều đâm ngươi hết hầu bên cạnh rồi kiếm cách ta còn có bốn thức xa từng đạo thương phong bắn ra thương ảnh bay múa hoặc trọn hoặc đâm, hoặc trêu chọc thường thường tiêu vũ đồng một kiếm còn không có đâm ra lệnh như băng đầu thường đã sắp đâm đến hắn trên người đáng giận không thể cùng nàng cự chiến, quá chịu thiệt rồi. Tiêu Vũ Đồng trong nội tâm nổi giận mắng, lóe Hàn Quang Đầu thương tại trong ánh mắt càng ngày càng gần, tranh thủ thời gian rơi lên trường kiếm ngăn trở. Đầu thương công bằng đâm tới trên thân kiếm, Tiêu Vũ Đồng chỉ cảm thấy một cổ đại lực xuyên thấu qua thân kiếm truyền lại mà đến, thân thể không tự chủ được hướng phía đằng sau tối lui. Hồ Nguyệt Đỉnh lấy trường thương, từng bước ép sát. Hắc hắc, tiểu tử nhi, ở đây còn có một cây thương nhà. Tần Lang Âm hiểm nở nụ cười, vọt đến Tiêu Vũ Đồng sau lưng, chỉ thấy trắng xóa trong không gian đột nhiên hiện lên một đạo kim quang một cây chín thước kim sắc trường thường phi tốc hướng phía tiêu vũ đồng phía sau lưng đâm tới vậy mà thanh thế vô cùng thật lớn nhưng lại lặng yên không một tiếng động không có một đinh điểm động tĩnh tiêu vũ đồng cũng không có phát giác được sau lưng động tĩnh nhưng là tu luyện nhiều năm đối với nguy hiểm cảm giác vô cùng nhạy cảm mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại để cho hắn toàn thân lông tơ đều lở Hồ Nguyệt đối diện tiêu vũ đồng tương đương với đối diện lấy đạo kia cấp tốc bay tới kim sắc trường thường trong nội tâm vui vẻ trên mặt không hề có động tĩnh gì trên tay lực đạo lần nữa tăng lớn thêm vài phần đính đến tiêu vũ đồng thân thể tiếp liền lui về phía sau không hắn chú ý Kim sắc trường thương càng ngày càng gần, Tiêu Vũ Đồng cảm giác bên trong đích cảm giác nguy cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt, hắn rốt cục kềm nén không được, tay trái mãnh liệt nâng lên, một phát bắt được đầu thương phía dưới băng thương, thân thể mạnh mà uốn léo, quay đầu lại đã thấy một cây kim sắc trường thương nhắm ngay lưng của mình tâm. Chết tiệt bên thứ ba. Tiêu Vũ Đồng nộ mang lên, tay trái dùng lực chống đỡ Hầu nguyện Tử Kim Phượng Vĩ thương, thân thể uốn léo, tay phải trường kiếm hướng phía kim sắc trường thương một kiếm bổ xuống. Phanh. Kim sắc trường thương bị Tiêu Vũ Đồng một kiếm đánh tan, nhưng là cực lớn trùng kích lực chấn đắc Tiêu Vũ Đồng toàn bộ cánh tay phải đều du lên tập bắn kim quang vậy mà không có tiêu tán, mà lại như là kim sắc giảm thành một loại, huynh đã đến Tiêu Vũ Đồng trên người trên mặt. A. Tiêu Vũ Đồng thống khổ gào thét kêu lên, toàn bộ mặt hướng kim sắc trường thương thân thể hơi nghiêng, tất cả đều là đậu nành lớn nhỏ lỗ máu, trên mặt càng là vô cùng thê thảm. Ách, đột đột Tiêu Vũ Đồng thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, đầu gian nan vặn tới xem xét, Hồ Nguyệt vậy mà thả tự kim phượng vĩ thương, cả người như là sạ cuốn ở Tiêu Vũ Đồng trên người, hai tay càng là chăm chú gìm chặt Tiêu Vũ Đồng cổ. Tại Tiêu Vũ Đồng hoảng sợ trong lúc biểu lộ, truyền đến Hồ Nguyệt thanh âm lạnh lùng. "Thể thuật, Miếu Du chi thuật." Chương 309: Nữ nhân không thể chơi vào. Hầu Nguyệt thân thể như là xà một loại mềm mại, quấn quanh tại Tiêu Vũ Đồng trên người. Tiêu Vũ Đồng kinh hãi, hắn biết rõ Hầu Nguyệt thể thuật lợi hại, dốc sức liều mạng dây dụ đứng dậy, muốn đem Hầu Nguyệt dây dụ ra, nhưng là Hầu Nguyệt tuy nhiên là nữ lưu thế hệ, lực lượng lại thập phần rất cao minh, như là như giỏi trong xương đồng dạng, làm cho Tiêu Vũ Đồng thoát khỏi không được. Hầu Nguyệt hai tay chăm chú khóa lại Tiêu Vũ Đồng cổ, hai đầu gối khẽ quang, hướng phía Tiêu Vũ Đồng bên hông hung hăng đỉnh đầu. Sau đó hai tay như xà một loại, chượt đến Tiêu Vũ Đồng dưới nách, khóa lại về sau. Mạnh mà kéo một phát, Tiêu Vũ Đồng cả người bị kéo cong thành một vòng luân nguyệt. Hồ nguyệt tựa như một con rắn đồng dạng, tại Tiêu Vũ Đồng trên người quấn quanh trượt, những nơi đi qua, Tiêu Vũ Đồng trên người cốt đầu các đốt ngón tay đùng đùng rung động, tại hồ nguyệt thể thuật dưới sự không chế, bị các loại vật mèo, con gái. A. Tiêu Vũ Đồng nhe răng trợn mắt rú thảm đứng dậy, hai mắt lật lên bạch nhãn nhi, toàn thân cao thấp, sở hữu các đốt ngón tay toàn bộ chặt khớp, tự cả ngón tay đầu đầu ngón chân bên trên đều không ngoại lệ. Sở hữu cách, toàn bộ gãy xương, chuẩn bị đứt từng khúc. Giờ phút này Tiêu Vũ Đồng đã biến thành một bãi bùn não như không phải là bị Hồ Nguyệt đề trên tay, chỉ sợ liền trực tiếp rơi xuống đến bí cảnh ở chỗ sâu trong rồi. Tiêu Vũ Đồng, không nghĩ tới sao, ngươi cũng sẽ coi hôm nay của ta thể thuật, tự là chuyên môn vi ngươi mà tu luyện đấy. Hồ Nguyệt đem Tiêu Vũ Đồng nhắc tới cùng hắn cao bằng, lạnh lùng nói, trên mặt có một cổ nụ cười tàn nhẫn. Hồ Nguyệt, ngươi cái thối, thối mẹ, nhóm nhi. Tiêu Vũ Đồng đầu lươi thắt, trên người một mảnh chết lặng, liền thống khổ đều cảm giác không thấy rồi. Hừ, sắp chết đến nơi còn kiêu ngạo như vậy, ngươi ngược lại là kiên cường được vô cùng. Hồ Nguyệt lạnh lùng cười nói. Cao cao dơ lên tay phải. "Hầu Nguyệt, đừng quên ngươi đã nói." Tần Lang thanh âm lạnh lùng vang lên, dùng một ngụm vô cùng tang thương khẩu khí, giống như là trải qua vô số tuế nguyệt ma luyện. "Ta nói rồi, Tuyệt sẽ không nuốt lời." Hầu Nguyệt lạnh lùng nói, vung xuống dơ lên cao cánh tay, một trường đập đã đến Tiêu Vũ Đồng đan điển vị trí. "Phanh." Tiêu Vũ Đồng trong thân thể tựa hồ là đã xảy ra bạo tạc một loại, nhưng thật ra là Tiêu Vũ Đồng trong cơ thể không gian bị hoành thoái, vô số đồ vật theo hắn trong cơ thể tạc bắn ra đến. Tần Lang con mắt sáng ngời, phát hiện một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu trắng cốt phiến, thò tay một trào đem hắn chảo nhiếp tới trong tay. Tần Lang cũng phát hiện rất nhiều bảo vật, trong đó còn bao hàm lấy Tiêu Vũ Đồng thượng phẩm bảo khí cấp bậc pháp bảo, Ám Châu Liên nỗ, lại để cho Tần Lang rất là tâm động, bất quá còn không đợi hắn ra tay, liền bị Hồ Nguyệt chảo tới. Những vật khác ngươi có thể tùy ý cố gắng, nhưng là cái này Ám Châu Liên nỗ là chúng ta trong tông trưởng bối ban thưởng ở dưới bảo vật, không thể bị ngươi lấy đi." Hồ Nguyệt nói ra. Tần Lang không có trả lời, chính mình lại không phải là không có bảo khí cấp bậc pháp bảo, không muốn cũng thế, Tiêu Vũ Đồng trong cơ thể không gian bảo bối cũng không ít, ý tâm cường giả nội tình thế nhưng mà không thể khinh thường đấy. Thứ đồ vật thu không sai biệt lắm, Tần Lang cũng dần dần tiêu ngừng lại, vốn Hồ Nguyệt nói rất đúng, như thế giúp nàng giết Tiêu Vũ Đồng, liền Hồ Nguyệt trên người cốt phiến cũng muốn giao cho Tần Lang. Bất quá Tần Lang nhưng bây giờ không dám mở miệng yêu cầu, các nàng này như cực kỳ hung tàn, Tiêu Vũ Đồng chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. "Ngươi, ngươi thật là độc." Tiêu Vũ Đồng trong cơ thể không gian bị phế, Bách Niên tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong nội tâm đối với Hồ Nguyệt có thể nói là hận thấu xương. "Hừ, so về ngươi năm đó đối với hắn làm sự tình, ta không kịp ngươi mời trong một trong." Hồ Nguyệt hư lạnh một tiếng vậy mà nở nụ cười ngươi cho rằng như vậy ngươi có thể giết được ta sao tiêu vũ đồng cũng nở nụ cười chỉ có điều dáng tươi cười xem ra giống như là đang khóc đồng dạng như thế nào ngươi cho rằng ngươi còn có xoay người chi được sao hầu nguyện tựa hồ cũng không nóng nảy giết chết tiêu vũ đồng vậy mà sát có hào hứng cùng hắn chậm rãi đối thoại ta có bất diệt nguyên thần đăng ngọn đèn lửa không tắt nguyên thần bất diệt cho dù ngươi bây giờ đem ta huênh thành tàn bã cũng giết không được ta ha ha ha tiêu vũ đồng điên cuồng nở nụ cười bất diệt nguyên thần đèn tần lang sững sốt một chút đây là cái gì pháp bảo vậy mà có thể xử tiêu vũ đồng tại tình cảnh như thế phía dưới cũng có thể hào nôn bất tử đây là thần tâm viên mãn cấp bậc cường giả mới có thể có được đích thủ đoạn đem ngươi bổn mạng nguyên thần chóc bong một bộ phận đi ra bám vào đến bất diệt nguyên thần trên đèn chỉ cần ngọn đèn lửa bất diệt nguyên thần tiểu bất tử có thể nguyên thần trọng sinh xem ra cái này tiêu vũ đồng bối cảnh không đơn giản a động linh sợ hai thán phục nói quá có thiên tâm cường giả làm hậu trường các nàng này cũng dám giết nàng hậu trường đoán chừng cũng khá tốt ta tần lang kinh hô lên những mọi người này là có bối cảnh người thì tính sao chính mình lưu manh một cái ai cũng không sợ nghe được tiêu vũ đồng hồ nguyệt lập tức biến sắc trong ánh mắt lập tức tuôn ra một đạo lửa giận phẫn nộ nói tiêu láo quỷ là có nhiều yêu thương ngươi lại vẫn cho ngươi bố trí bất diệt nguyên thần đèn ha ha ha hồ nguyệt ngươi giết không được ta đấy vốn trong nội tâm của ta một mực có xấu hổ khắp nơi nhường nhịn ngươi ai ngờ ngươi thật không ngờ tâm ngoan thủ lạc, ác độc vô cùng đem ta bước đến tình cảnh như thế ngươi chờ xem ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết ngươi chờ còn ngươi nữa không dám quang minh chính đại chiến đấu chỉ làm chút ít sau lưng đánh lén bọn đạo trích chi đồ nếu để cho ta đã biết ngươi là ai, định cho ngươi nhận hết mọi cách tra tấn mà chết. Tiêu Vũ Đồng điên cuồng nở nụ cười, ánh mắt vô cùng ác độc, thậm chí có chút ít điên cuồng. Cho dù ngươi có nguyên thần đèn bảo vệ ngươi, nguyên thần bất diệt, nhưng này cũng chỉ có thể bảo vệ ngươi một lần mà thôi. Lần sau gặp nhau, chính là ngươi chính thức tử kỳ. Hầu Nguyệt lạnh lùng nói, đang muốn cho Tiêu Vũ Đồng một kích cuối cùng, bàn tay cũng tại Tiêu Vũ Đồng trên chán ngừng lại. Hiện tại giết ngươi, chẳng khác gì là giải thoát rồi ngươi, như vậy thật sự là quá tiện nghi ngươi rồi. Hồ Nguyệt trên mặt ác quét qua quét sạch, đổi lại một bộ nhàn nhạt dáng tươi cười. Ngươi. Ngươi còn muốn làm gì vậy? Tiêu Vũ Đồng tim đập nhanh hô: "Ta muốn cho ngươi nếm thử năm đó hắn chỗ thủ khổ." Hồ Nguyệt cười nói, song trưởng liên tiếp phát tại Tiêu Vũ Đồng trên người, từng đạo mãnh liệt nguyên khí rót vào hắn trong cơ thể, tại Tiêu Vũ Đồng trong cơ thể điên cuồng tán sát bừa bãi. Thể thuật phá hư hắn cơ bắp cốt cách, hiện nay đích thủ đoạn là muốn phá hư Tiêu Vũ Đồng trong cơ thể nội phủ kinh mạch, quả nhiên là tốt thủ đoạn độc ác. Sau đó càng là xâm nhập não bộ, ăn mòn khởi Tiêu Vũ Đồng tinh thần nội địa. Hồ Nguyệt muốn theo tinh thần cùng thân thể trên, song trọng tra tấn Tiêu Vũ Đồng. A a a Tiêu Vũ đồng thống khổ gào thét kêu lên, trong thân thể bên ngoài như là ngàn vạn con kiến tại cắn xé một loại. Bên trên thống khổ ngược lại là tiếp theo, trên tinh thần tra tấn mới là thật tâm làm hắn sống không bằng chết. Hồ Nguyệt, ta với ngươi bất cộng đại thiên. Tiêu Vũ đồng rốt cục không chịu nổi, sụp đổ trước khi, phẫn nộ được một giống, thân thể vậy mà bành trướng lên, như là thổi phồng khí cầu một loại. Hồ Nguyệt sắc mặt biến hóa, lập tức biến đột, mau tránh ra, thằng này muốn tự bạo rồi. Động linh tranh thủ thời gian xông Tần Lang Ho, Tần Lang lại càng hoảng sợ, lập tức phi ly khai đứng xa xa nhìn như là khí cầu một loại tiêu vũ đồng tần lang theo ở sâu trong nội tâm hiện lên một kia đồng tình nhìn nhìn lại tại bên kia cười lạnh hồ nguyện tần lang trên sống lưng mồ hôi lạnh chảy ròng nữ nhân này thật là khủng khiếp tần lang vô vô độ ngực nhỏ tim đập nhanh nói với anh tiêu vũ đồng thân thể như là quả bom một loại mãnh liệt nổ ra từng đạo mãnh liệt sức lực sóng truyền lại ra làm cho tần lang không ngừng lui về phía sau không gian mảnh vỡ kịch liệt chấn động đứng dậy thậm chí có nứt vỡ dấu hiệu ý tâm cường giả tự bạo bí mật mang theo đại lượng không gian pháp tắc chi lực uy lực cường đại vô cùng coi như là ngang cấp cường giả cũng không dám chính diện thừa nhận. Cờ rác, cờ rác. Không gian mảnh vỡ ở bên trong truyền ra một hồi làm cho người hàm răng mỏi như cây mũi thanh âm, làm cho thân ở trong đó tất cả mọi người đều là biến sắc. Khương Dương cùng Tiêu Vũ Đồng giúp đỡ đã sớm đừng đánh, nhìn xem Hồ Nguyệt đích thủ đoạn, trong lòng hai người một hồi phát lạnh. Hôm nay không gian mảnh vỡ sắp nứt vỡ, uy lực kia so về Tiêu Vũ Đồng tự bạo không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, lúc này liền cũng như chạy trốn rời đi không gian vỡ. Hồ Nguyệt cũng là không chút do dự thoát đi đi ra ngoài. Về phần Tần Lang trốn chạy để khỏi chết thời điểm so với ai khác đều nhanh từ lúc tiêu vũ đồng tự bạo thời điểm Động linh liền nói cho hắn biết nơi đây không nên ở lâu đó là hắn đã là đã đi ra không gian mảnh vỡ hướng phía bí cảnh ở chỗ sâu trong bay đi các ngươi thích sao thế nào đấy lao tử mặc kệ tần lang sau lưng không gian mảnh vỡ ầm ầm nứt vỡ nhấc lên một hồi ngập trời không gian phong bạo mang tất cả chung quanh kinh này một dịch tần lang đã minh bạch một cái đạo lý không đúng là càng thêm khẳng định một cái đạo lý nữ nhân là tuyệt đối không thể treo vào đấy chương 310 không gian vải phiến vùng tần lang uống một ngụ rượu Đem trong miệng mùi máu tươi nhi bỏ, hùng hùng hổ hổ đem khỏe miệng máu tươi trà lao sạch sẽ. Đo đó, ý tâm cường giả thật sự là thật lợi hại. Tần Lang nhớ tới vừa rồi một màn, trong nội tâm ỉu một hồi thổn thức. Tần Lang tại địa hoàng tới người trạng thái hạ ngưng tụ đại địa chi thương, lại bị Tiêu Vũ Đồng một kiếm cho bổ được sụp đổ tản ra đến, bám vào đại địa chi thương bên trên Tần Lang thần niệm cũng là bị phách được nát bấy, trực tiếp làm cho Tần Lang tâm thần chấn động, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa không có phun ra đến. Trên lệnh, cái này là trên lệnh. Bất quá cũng toàn rượi vào một kiếm này không chỉ có lại để cho Tần Lang đối với Đại Địa Chi Thương Cảm Nộ làm sâu sắc thêm vài phần, càng khiến cho Tần Lang Tu Vi có chút tiến triển, chỉ thiếu chút nữa có thể tấn cấp hóa Thần Kỳ Đại Thành. Chỉ đợi Tần Lang thân thể tình huống triệt để khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, có thể một lần hành động đột phá. Bất Đắc Dĩ hiện tại trên thân thể mang thương, vốn là bị tù trời giáng thành trọng thương, sau đó tại Thao Thiết trái tim khu vực ở bên trong cũng là đã bị nhất định ảnh hưởng, hiện tại tức thì bị tiêu vũ đồng gây thương tích, thân thể tình huống ngày càng sa sút Đợi tìm địa phương an toàn, nhất định được đem thân thể hảo hảo điều trị thoáng một phát chạy nhanh đột phá đến đại thành cảnh giới, thần lang nghĩ như vậy đến, theo dần dần xâm nhập, không gian mảnh vỡ số lượng càng ngày càng nhiều, mật độ cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ là tầng tầng lớp lớp không gian mảnh vỡ, một người tiếp một người, cơ hồ đều nhanh muốn ngăn chặn thần lang tiến lên lộ rồi. tại đây như thế nào nhiều như vậy không gian mảnh vỡ, thần lang thấp giọng hoảng sợ nói, xem tới nơi này hẳn là thao thiết thương thế so sánh trọng địa phương, cho nên mảnh vỡ số lượng mới hội nhiều như thế. động linh phân tích sau đáp, cái kia còn có bao lâu đến trong dạ dày, nếu không đến, ta muốn mệnh chết đi được. Tần Lang tinh thần nhiệt tình mười phần, nào có vẻ hề bại bộ dạng. "Có lẽ nha à, bất quá tại đây không gian mạnh vỡ phần đông, ngươi ngược lại là có thể tìm được một chỗ tiềm thân đi vào, hảo hảo khôi phục một ít trạng thái, đột phá đến đại thành cảnh giới, thực lực cũng sẽ tăng lên không ít." Động Linh dò xét một phen, đối với Tần Lang nói ra. "Như thế cái ý kiến hay, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, chờ đến dạ dày, nói không chính xác lại là một hồi lòng tranh hổ đấu, giống chúng ta như vậy hàng nhập lậu, cũng chỉ có thể đảo loạn thế cục, thừa dịp loạn gây sóng gió rồi." Ha ha ha. Tần Lang tự giễu công lực cũng không nhỏ ghé qua một hồi về sau, tìm một chỗ không gian mạnh vỡ, mọi nơi đang trông xem thế nào một phen về sau, chui đi vào. Tần Lang cần phải làm là trước đem thương thế bên trong cơ thể triệt để chữa trị, với hắn mà nói đó cũng không phải thập sao công việc khó khăn, tại động tiên ở bên trong hoàn cảnh phía dưới, chỉ cần là sinh vật, sinh cơ cũng có thể tăng lên tới cực hạn. Chính thức phiền toái chính là bị hao tổn tâm thần, cái này có thể không thể so với được bên trên thương thế, chữa trị muốn khó khăn như nhiều, bất quá cũng may Tần Lang tinh thần dị thường ngưỡng thực, mà hắn trong cơ thể kim sắc nguyên khí bản thân tựu có rất mạnh cố bản bội nguyên công hiệu. Kỳ thật, vấn đề lớn nhất hay vẫn là cánh tay phải vấn đề. Từ khi triệt để bỏ niêm phong tay phải về sau, Tần Lang vẫn cảm thấy trong cơ thể có một cổ như có như không sao động, khiến cho hắn đối với trong nội tâm lửa giận có chút ức chế không nổi. Giống như là gặp được Tạ Long Lanh một đoàn người thời điểm. Nếu là thay đổi trước kia, Kỳ Thật cùng hắn cũng không có bao nhiêu cự hận, hoàn toàn là vì Thiên Kim Giác Mãng sự tình đã bị Tần Lang giận chó đánh mèo mà thôi. Nhưng khi lúc Tần Lang trong nội tâm thật sự chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là đưa bọn chúng toàn bộ giết sạch, chờ sau đó, Tần Lang mới giựt mình tỉnh lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Lang đem cảm giác của mình nói cho Động Linh, hy vọng có thể đạt được Động Linh trợ giúp. Cái này, 89 phần 10 là nhận lấy tà khí chính là ảnh hưởng. Khí tà ác chính là thế gian hết thảy mặt trái cảm xúc tụ tập, đối với người tâm thần ảnh hưởng thập phân đại, có thể khơi mào sinh vật ở sâu trong nội tâm mặt trái cảm xúc. Năm đó có 102 đại chiến, vô số nhân loại cường giả đã bị tà khí chính là ảnh hưởng, Dương Kích đào Ngũ đã trở thành tà ác dị giới sinh vật chính là tay sai. Vừa nhắc tới năm đó đại chiến, Động Linh trong nội tâm đều có chút rung động sợ. Nguyên lai là như vậy, ta đây về sau có thể phải cẩn thận một chút rồi. tuy nhiên ta không phải cái gì thiện lương cao thượng chi nhân, nhưng là không thể trở thành việc các bất tận chi đồ. huống hổ, ta cuộc đời ghét nhất đúng là đã bị không chế. thần lang cao mày thấp giọng nói. tại đem thương thế bên trong cơ thể chữa trị không sai biệt lắm về sau. thần lang đã chuẩn bị xong làm một bước cuối cùng bộc phá. cái này với hắn mà nói, càng lạ như là chuyện thường ngày một loại nhẹ nhõm tùy ý. nướng cái đùi gà, tại đem đùi gà gặm xong sau, thần lang đã thành công theo hóa thần kỳ tiểu thành tấn cấp đến hóa thần kỳ đại thành cảnh giới. toàn bộ hành trình không hề trễ trác Động Linh Bạch Nhãn Nhi trở mình được sướng sờ sướng sờ, gặm đùi gà đột phá. Cái này nếu truyền đi, không biết lại để cho bao nhiêu người vây ở bình cảnh chỗ không cách nào đột phá người ôm đầu khóc giống, đó mới thật sự là nam lặng yên nữ nước mắt à. Lau một cái ngoài miệng mưa đông, Tần Lang vỗ vỗ trướng thì bụng, cười một cái vỗ tay văng lên. Đột phá hoàn tất, xuất phát. Nói xong, Tần Lang liền rời đi đầu tiên. Hắn tiềm thân không gian mạnh vỡ cũng không lớn, bên trong không gian tương đối mà nói vẫn còn tương đối ổn định, cho nên Tần Lang mới lựa chọn tại đây. Bất quá hiện tại đi ra xem xét, Tần Lang mới kịp phản ứng. Tại đây tựa hồ là bình tĩnh có chút quá mức. Theo lý thuyết, nếu như nơi này là thao thiết thương thế so sánh nghiêm trọng địa phương, cho nên mới phải có lớn như thế lượng không gian mảnh vỡ. Trong này như vậy không gian mảnh vỡ có lẽ đều là so sánh mất trật tự nghiền nát không chịu nổi, bên trong mảnh vỡ, không gian pháp tắc chi lực có lẽ rất là hỗn loạn mới đúng. Thế nhưng mà tại đây thật không ngờ bình tĩnh, bình tĩnh đã có một kia quỷ dị. Tại đây không gian, tựa hồ bị người chưa trị qua. Tần Lang trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hiện ra như vậy một cái không thể tưởng tượng nội nghi cách. Không có khả năng, không có khả năng. Ai hội nhảm chán như vậy để làm loại chuyện này? Hơn nữa, được cái dạng gì thực lực mới có thể chữa trị không gian pháp tắc như thế hỗn loạn không gian mảnh vỡ? Tần Lang nghệ nghệ mà nói, ít nhất là ý tâm viên mãn tu vi mới có thể đếm thử chữa trị hỗn loạn không gian. Bất quá cũng chỉ có thể là đếm thử chữa trị loại này rất nhỏ không gian mảnh vỡ. Động Linh nói ra, ý tâm viên mãn, chậc chậc chậc. Tần Lang âm thầm thất lưỡi, cái loại này thực lực có thể so với như Ma Vương tù Thiên là Tần Lang xa xa đắc tội không nổi đấy. Gặp được này loại nhân vật, Tần Lang duy nhất có thể làm đúng là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lý Khai không gian mảnh vỡ về sau, Tần Lang lại chui vào một khối không gian mảnh vỡ, phát hiện bên trong như cũng là vô cùng bình tĩnh, không chút nào giảm hỗn loạn. Kế tiếp hơn 10 cái không gian mảnh vỡ, có cùng bình thường không gian mảnh vỡ đồng dạng, bên trong hỗn loạn một loại, không gian phong bạo tàn sát bừa bãi, mà càng nhiều nữa thì là hiện ra quỷ dị bình tĩnh. Chẳng lẽ còn là có lựa chọn tính chữa trị hay sao? Tần Lang làm không rõ ràng lắm tình huống, chỉ có thể suy đoán lung tung. Động linh ngược lại là cảm thấy được đi một tí dấu vết để lại, bất quá hắn cũng là như mày, không có vọng hạ ngắt lời. Tại Tần Lang lại tìm tòi nghiên cứu mấy chục cái không gian mảnh vỡ về sau, Động Linh con mắt sáng ngời, đối với lúc trước hắn suy đoán tựa hồ là khẳng định vài phần. "Tần Lang, ngươi phát hiện không có, đem ngươi sở hữu bình tĩnh không gian mảnh vỡ liên tiếp lên lời nói, tựa hồ có thể cấu thành một cái đồ án bộ dạng. Mà những bình thường kia không gian mảnh vỡ, tắt thì là dựa theo một cái không biết quy luật khảm nạm tại trong đồ án này đấy." Động Linh trong đầu buộc vòng quanh đến một bộ thần kỳ đồ án, biểu hiện ra tại Tần Lang trước mặt. Tần Lang con mắt sáng ngời, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là không có Động Linh cẩn thận, không, có buộc vòng quanh đồ án lúc này động linh vừa nói, hắn lập tức tự khẳng định động linh thuyết pháp là ai có lớn như thế năng lực, vậy mà đem khổng lộ như thế không gian toái phiến vùng bố trí thành như vậy, chẳng lẽ đây là một cái cường đại trận pháp sao? hay vẫn là nói có khác mặt khác thần kỳ ngụ ý? Thần lang cẩn thận quan sát động linh buộc vòng quanh đồ án, đó là một cái cự đại đồ án, bên trong bảy thành tả hưu điểm trắng, ba thành tả hưu điểm đen. điểm trắng thì là bình tĩnh không gian mảnh vỡ, những mảnh vỡ này bị động linh dùng bạch tuyến liệm nhận được cùng một chỗ, hợp thành một bộ vân trắng đồ án, mà còn lại điểm đen thì là hỗn loạn không gian mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này, tựa hồ là dựa theo quy luật nhất định phân bố tại vân trắng đồ án bên trong, phân bố tại tất cả giáp tất cả rơi. Đột nhiên, Động Linh con mắt lóe lên, hai tay khẽ động, hắn phát họa đồ án tùy theo phát sinh biến hóa, vô luận là điểm trắng hay vẫn là điểm đen, vị trí đều có chỗ cải biến. Chuyện gì xảy ra? Tần Lang hỏi. Tình hình thực tế, ta đây là tình hình thực tế. Động Linh vừa cười vừa nói, mười ngón liên đạn, cả tấm bản đồ án dùng một loại kỳ diệu quy luật biến nào? Không gian mảnh vỡ, chính đang di động, hiện tại ta đem di động phương vị tình hình thực tế cho ngươi chuyển truyền ra. Ngươi xem có thể hay không nhìn ra manh mối gì?" Động Linh chậm rãi nói, sau đó nhắm mắt lại, đem tâm thần đặt ở quy mô khổng lồ không gian toé phiến vùng phía trên. Mà Tần Lang thì là tập trung tinh thần, nhìn không chuyển mắt, khẽ nhếch miệng, phảng phất ngẩn người một loại, một tia hóng ánh theo lặng lẽ khỏe miệng tràn ra, Tần Lang đều không có chút nào phát giác. Chương 311: Thao thiết dạ dày. Hiện lên đồ án dựa theo không biết quy luật vận chuyển không gian toé phiến vùng đang di động sau một lát liền ngừng lại, diễn biến thành mặt khác một cái đồ hình. Đem lưỡng bộ đồ án phóng cùng một chỗ đối lập, Tần Lang ngạc nhiên phát hiện trước sau hai bộ đồ hình dĩ nhiên là hiện lên kính tượng đối lập đảo ngược đấy cái này tần lang càng ngày càng làm không rõ ràng lắm tình huống rồi kính tượng đảo ngược động linh cũng như mày sau đó đem hai bộ kính tượng đảo ngược đồ án trọng điệp cùng một chỗ đột nhiên kinh hô lên như thế nào ồ cái này đồ hình đây không phải tần lang con mắt thiếu chút nữa phát nổ đi ra miệng há đại vô cùng to lớn đó là một cái kỳ lạ động vật nhức đầu miệng đại hổ răng người chảo dễ thân dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết thao thiết đồ hình tần lang cùng động linh bốn mắt đối mặt một hồi không nói gì Sự tình càng ngày càng bị dị rồi, không chỉ có là Tần Lang, liền kiến thức rộng rãi Động Linh đều có chút bắt đoán không ra. Mặc kệ như thế nào, hay vẫn là cẩn thận một chút. thao thiết với tư cách thượng cổ thần thú, bản thân tựu vô cùng thần bí, hôm nay càng là giả chết không sai, việc này tuyệt đối không đơn giản. Động Linh cẩn thận nhắc nhở Tần Lang. Dù sao cái chỗ này là không thể chờ đợi. Tần Lang nhìn nhìn khổng lồ không gian toái phiến vùng, trong nội tâm bay lên một cổ không hiểu cảm giác sợ hãi, trực giác nói cho hắn biết, hắn tranh thủ thời gian ly khai tại đây, càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. Ân. Động Linh tràn đầy đồng cảm. Vừa nói, Tần Lang liền nhanh chóng xuyên qua cái này một phiến không gian mảnh vỡ, xuyên qua về sau, liền tiến nhập một mảnh vô cùng trống trải hư vô khu vực. Cùng trước đây dẩm dạp chẳng chỉ không gian mảnh vỡ bất động, tại đây không có vật gì, liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy, duy nhất có, tựu là Hắc ám. Vừa rồi không gian toái phiến vùng, hẳn là bí môn vị trí, mà chúng ta bây giờ, có lẽ đã tiến vào thao thiết trong dạ dày rồi." Động Linh nói ra. Trong dạ dày? Không phải nói trong dạ dày là bảo khổ sao? Tại đây như thế nào không có cái gì?" Tần Lang liếc nhìn xung quanh vô cùng thất vọng nói, ngươi cho rằng trong dạ dày tiêu là bảo bối bay lơ trời, thò tay một cháo tiểu là một bó to sao? Động Linh trắng rồi tần lang liếc, à, cái kia bằng không thì đâu này? Tần Lang ngẩn người, tiêu hóa a, ngươi ăn hết thứ đồ vật về sau, không cần tiêu hóa sao? Động Linh nói ra, tiêu hóa, chẳng lẽ lại thao thiết còn có thể đem ăn vào bảo vật cho tiêu hóa hay sao? Tần Lang hoảng sợ nói, nói nhảm, ăn vào đại bộ phận bảo vật tiêu hóa về sau, chuyển hóa trở thành không gian pháp tắc chi lực trở thành thao thiết một bộ phận, ngươi chỗ đã thấy những rách giới kia tản toái bão bối có lẽ tiêu là tiêu hóa còn lại cạn. Động Linh nói ra, ngáo, chúng ta đây còn trong dạ dày làm gì vậy, chờ lại để cho Thao Thiết tiêu hóa chúng ta hả? Thần Lang liếc mắt, cũng không phải sở hữu bảo vật đều bị tiêu hóa, mà là lựa chọn tính phân giải tiêu hóa, một ít phẩm chất cao báu bối là hội nguyên vẹn giữ lại đấy. Động Linh nghĩ nghĩ, nhìn phía dạ dày ở chỗ sâu trong, chậm rãi nói ra, nếu như ta suy đoán không có sai, Thao Thiết dạ dày có lẽ hội phân thành bốn bộ phận, theo thứ tự là dạ cỏ, lưới dạ dày, mũi dạ dày, dạ dày, top 3 cái dạ dày chỉ phụ trách chứa đựng. Dạ cổ còn có thể đem ăn vào bảo vật nhai lại đi ra ngoài, điều này cũng làm cho tạo thành bí cảnh bốc lên, mà thứ tư dạ dày, dạ dày mới thật sự là tiêu hóa phân giải bảo bối địa phương, tuyệt đại bộ phận phẩm, phẩm chất siêu tuyệt bảo vật có lẽ đều tồn trữ tại đâu đó. "Nóa, một cái dạ dày tại sao phải phân thành nhiều như vậy bộ phận?" Tần Lang nghe được có chút trong mặt lúc nick đấy. "Những chỉ là phán đoán của ta này mà thôi, bất quá 89 phần 10 tự là như thế." Động Linh nhẹ gật đầu, khẳng định nói. "Chúng ta đây còn ở nơi này làm gì vậy? Nhắm thứ tư dạ dày mà đi." Tần Lang vặn vẹo gối néo lao liền hướng phía dạ dày ở chỗ sâu trong bay đi. Đông. Sự tình phát đột nhiên, Tần Lang một đầu đập lấy một khối cứng rắn vật thể lên, cả thân thể dán đi lên, mặt đều đụng lệnh ra. Động, động. Động, ta đụng vào cái gì? Tần Lang nghiêng miệng, gian nan mà hỏi. Ách, hình như là không gian bị chướng." Động Linh nói ra. Tần Lang chậm rãi bỏ lên, dưới lòng bàn chân vậy mà không có treo trên bầu trời, vậy mà như là giống trên mặt đất một loại. Đây là Tần Lang tiến vào thao thiết bí cảnh về sau, lần thứ nhất chân đạp thực địa. Vớt vướt bị đâm cho có chút lệch ra rẻ mặt, giật giật miệng đã qua hơn nửa ngày, tần lang mới chỉ hoán qua thần đến, xem ra vừa rồi dưới một kia quả thực bị đâm cho không nhẹ. Dạ dày lưới, đệ nhất dạ dày cùng thứ hai dạ dày ngăn cách, động linh phân tích về sau cấp ra kết luận, lợi dụng không gian pháp tắc chi lực, có lẽ có thể xuyên thấu vào đi thôi. tần lang linh quang lóe lên, cho rằng xuyên thấu ngăn cách có lẽ cùng tiến vào không gian mảnh vỡ không sai biệt lắm, lập tức vận chuyển khởi cũng không thế nào phong phú càng nộ, nhu toàn kết nối vào ngăn cách không gian pháp tắc. ai biết bảy ở tần lang trước mặt tiểu cùng một khối thiết bản đồng dạng, không gian pháp tắc chi lực cô nệ vào, cảm nhận được đúng là một mảnh lạnh như băng. Không thể nào, cái này mẹ nó là thiết bản à?" Tần Lang mạnh mã chênh mở trong mắt, ngồi chồm hổm trên mặt đất một trầu mánh liệt truy, vang lên một hồi nặng nề thanh âm. Tiểu ngươi lĩnh ngộ điểm này không gian pháp tắc, cũng có thể toàn toàn không gian mạnh vỡ mà thôi." Động Linh không hề lưu tình đả kích lấy Tần Lang, hai tay nâng lên một đoàn màu trắng vầng sáng, dĩ nhiên là một đoàn hiện hình không gian pháp tắc chi lực. Động Linh đem cái này, một đoàn vầng sáng nhẹ nhàng đặt ở ngăn cách phía trên, tiêu Phảng vất đem một đoàn tràn đầy tính ăn mòn chất lỏng đặt ở trên miếng sắt một loại, ngăn cách bên trên lập tức nhớ tới một hồi đùng đùng thanh âm, lại bị phân giải ra. Một cái đen kịt đại động thời gian dần trôi qua thành hình, bay ở tần lang trước mặt. Ngảy đi xuống. Tần lang chỉ chỉ trên mặt đất đại động, hỏi: Bằng không thì đâu này?" Động linh ôm lấy cánh tay, nhìn xem tần lang: "Ta có loại nhảy vào đi cũng sẽ bị chôn sống cảm giác." Tần lang nói thầm lấy, bi tráng ngảy xuống. Tần lang thân thể vừa mới đi vào, cái kia đại động lập tức liền khép lại rồi, tự phảng phất chưa từng có xuất hiện qua một loại. Tần lang hiện tại cảm giác hết sức khó chịu, có chút không thở nổi, giống như là tại biển cả ở chỗ sâu trong một loại, bị một cổ áp lực vô hình nghiền đang lúc tần lang tại cố gắng thích ứng thời điểm, đột nhiên một cổ sờn hết cả gai ốc cảm giác đã kích thích tần lang thần kinh ở vào thân thể bản năng, tần lang trên người tuôn ra một cổ mãnh liệt nguyên khí, thúc đẩy tần lang thân thể trong dây lát cấp tốc trầm xuống. ba ba ba. ngay tại tần lang thân thể trước khi địa phương mấy đạo lăng liệt kiếm khí ghé qua mà qua, càng là điên cuồng dạo sát hai vòng, vừa rồi tiêu tán. ai lan ra đây? tần lang kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không là hắn phản ứng nhanh, lúc này đã bị quấy thành một cục thị tương rồi. nhìn không ra, tu vi không cao, phản ứng ngược lại là rất nhanh chóng a Vậy mà có thể tránh thoát của ta ba sát kiếm." Một thanh âm vang lên, Tần Lang theo tiếng nhìn lại, một cái đang mặc huyết sắc áo dài nam tử dần dần theo trong bóng tối đi ra, tại hắn sau lưng, còn đứng lấy một lưng gù lão giả. "Là các ngươi?" Tần Lang nhíu mày, mấy người kia không đúng là mình tại đâm bò cạp lãnh địa gặp được mấy người kia sao? Vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn vụng trộm đánh lén mình. Ơ, nguyên lai là ngươi nha." Huyết Y nam tử sửng sở, cũng là muốn nổi lên trước mắt cái này từng gặp qua một lần nam tử. "Đã bái kiến, ta đây tiểu không giết ngươi à." bất quá ngươi được đem trên người của ngươi bảo bối đều cho dân ra đến ngươi có thể xông đến nơi đây thu hoạch có lẽ không nhỏ a huyết y nam tử treo tức cười nói hừ tần lang hừ lạnh một tiếng chính mình là nhân phẩm có vấn đề hay vẫn là tính sao vậy mà lại gặp được một cái ăn cơ đấy nhìn nhìn huyết y nam tử cùng hắn sau lưng còn xuống lão giả tần lang đột nhiên mở miệng hỏi ta nhớ được các ngươi không phải người rất nhiều sao như thế nào hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi rồi hả chẳng lẽ lại những người khác đều chết sạch huyết y nam tử nghe vậy sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm xuống tay phải bưng kín phần bụng Tựa hồ là chỗ đó có một chỗ ẩn ẩn làm đau miệng vết thương một loại, chết tiệt nữ nhân, thù này không báo ta thể không làm người, nhất định phải bảo ngươi sống không bằng chết quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Huyết Y Nam Tử ánh mắt vô cùng độc ác. Ôi, xem ra ta đoán không lầm nha, chỉ là không biết tính sao không có đem hai ngươi cũng cho cùng lúc làm sạch, thật sự thật là đáng tiếc. Thần Lang âm dương quái khí nói, hừ, tiểu tử lá gan không nhỏ a. Huyết Y Nam Tử quan sát Thần Lang, cũng không có phát hiện dị thường chỗ, xác thực chỉ là một cái độc thân hóa thần kỳ đại thành chi nhân, khắp nơi đều có đoạn nói đều là cùng một phen, nghe đều nghe phiền rồi, nếu không, ta trực tiếp đấu võ a. ngươi nếu không đánh, tự tranh thủ thời gian cho lão tử nhường đường. Tần Lang ngược lại là hung hăng càn quấy được rất, hắn cũng là đã nhìn ra, trước mắt nam tử này thực lực bất quá là hóa thần kỳ định phong mà thôi, đối với chính mình mà nói căn bản chính là một bữa ăn sáng. hắn sau lưng đại hoàng xuống lao giả thực lực cũng không phải yếu, bất quá cũng chỉ là ý tâm đại thành mà thôi, thật muốn đánh đứng dậy, mặc dù mình đánh không lại, nhưng là hắn cũng không làm gì được chính mình. đó, cái này đến phiên huyết y nam tử sửng sợ, hiện tại người. Như thế nào một cái so một cái hoành, chính mình thế nhưng mà đến nã cướp, cái này bị đánh cướp, không chỉ có không có một kia e ngại, ngược lại so với chính mình còn muốn cùng vọng. Đi, ta mượn ngươi vung chút giận a. Huyết Y Nam Tử khỏe miệng có chút nít lên, lộ ra một cái cực kỳ nụ cười tàn nhẫn. Chương 312, ta là gia gia của ngươi nhi tử. Huyết Y Nam Tử nghe răng cười lấy đi về hướng tần lang, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay thu thập tần lang thời điểm, sau lưng còn xuống lao giả đột nhiên hét lớn một tiếng coi chừng, đồng thời đối với Huyết Y Nam Tử thò tay một chảo, đem thân thể của hắn ôm đùm trở lại. Huyết Y Nam Tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã bị còn xuống lao giả ôm đồm trở về. Sau đó liền chính mình lúc trước chỗ chỗ đứng phía trước, mấy đạo thanh sắc kiếm khí đột nhiên chui ra, một hồi rào sát về sau vừa rồi chậm rãi tiêu tán. Huyết Y Nam Tử trong dây lát lợn đầu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua Tần Lang, chỉ thấy Tần Lang hùng hùng hổ hổ mõm méo miệng, cười mắng, hảo hảo cảm tạ nhà của ngươi xú lao đầu, muốn không phải của hắn lời nói, ngươi bây giờ là được vậy nước hữu rồi. Ngươi Huyết Y Nam Tử không thể tin nhìn qua Tần Lang, hắn vậy mà không có phát hiện Tần Lang lúc nào xuất kiếm, mấu chốt nhất chính là cái kia màu xanh kiếm khí như thế quen thuộc người là thanh hải tông người còn xuống lão giả đưa trong tay cầm lấy huyết y nam tử bông đi phía trước bước hai bước đứng ở huyết y nam tử trước người dùng vô cùng khô khốc thanh âm hỏi a làm sao ngươi biết thần lang lệnh ra cái đầu hỏi ngươi màu xanh kiếm khí đúng là thanh hải tông tuyệt học thanh vân kiếm quyết, không nghĩ tới ngươi một cái chính là nội môn đệ tử vậy mà có thể tu luyện tới như thế xuất thần nhập hóa trình độ còn xuống lão giả khô không nói ha ha ha chúng ta thanh hải tông từ trên xuống dưới cho dù là ngoại môn đệ tử so với ta mạnh hơn đều nhiều hơn được vô cùng. Thần lang nhướng mẩy một cái, nói khoác. hừ, thật không? Các ngươi thanh hải tông đệ tử thật không ngờ lợi hại. Tiến vào cái này thao thiết bí cảnh thanh hải tông xác thực không ít, bất quá đáng tiếc, hôm nay đều không sai biệt lắm chết hết rồi, ngươi, muốn thay bọn hắn báo thù sao? Còn xuống lao giả cười lạnh nói.